chương chín mươi ba quỳ ngư cung c h â n mặc trên mặt đất mở ra hai tấm bao khỏa da đem thu thập tới các loại vàng bạc tế nhuyễn bày da lấy dính nước ngân phiếu còn phải trước phơi khô ngân phiếu là đặc thù trang giấy chế tác chất lượng vô cùng tốt cho nên dù là ngâm nước phía trên bút tích cũng vẫn có thể thấy rõ ràng những này ngân phiếu cơ bản đều là tiểu ngạch tương đối dễ dàng tiêu xài ngoài ra còn có một số vàng bạc cùng ngọc khí cũng bị tùy ý chất thành một đống những này đều chỉ là đầu nhỏ không đáng giá bao nhiêu tiền m ư ơ i ba bộ thi thể bên trên tổng tìm tới bảy viên huyết nguyên thạch cùng m ư ơ i năm khỏa nguyên chân thạch lớn nhỏ thận linh tổng cộng hai mươi năm đương nhiên những n à y phòng linh còn chờ tiến một bước xác nhận thật giả trong đó có chút sẽ đối với nội khí có phản ứng có chút thì đến chính miệng nếm thưởng thức mới biết rõ có phải hay không ngày ngoài ra còn có cộng lại trên dưới một trăm cái phụ lục cũng coi như được là giá trị có chút không ít tối thiểu cái này trên dưới một trăm cái phụ lục ấn chính mình nghĩa phụ thuyết pháp thay cái hai ba khỏa huyết nguyên thạch tuyệt không vấn đề đây đều là tương đối tốt mang theo đồ vật trần m ặ c tin tưởng đô thiên đạo ở đây tất nhiên còn có rất nhiều không dễ mang đi đồ vật hay là mật tồn kho t ạ những n à y chỉ bất quá những n à y bọn hắn liền không thể toàn cầm tới trong tay chỉ có thể lấy một nửa đến phân còn lại một nử tôn thủ nhân đi đến ba o khóa trước nhìn xem chỉnh lý tốt chiến lợi phẩm tả hữu vội vàng nhìn lướt qua phụ cận cũng không có người khác còn lại mấy tên c h â n thủ cũng tại nơi khác s i ê u tập chiến lợi phẩm bọn hắn lần này vây quét có thể nói là đại hoạch toàn thắng trấn thủ bên trong người bị thương lại không người có nguy hiểm đến tính mạng cái này cũng bình thường dù sao phóng nhãn toàn bộ đô thiên đạo cũng chỉ có vị kia ẩn tàng đạo chủ là trúc cơ đại tu mà triều đình vì vây quét bọn hắn không chỉ có xuất động hai vị trúc cơ đại tu càng có một vị hậu thiên cảnh vó giả tại to lớn như thế ưu thế giới bọn hắn như chỉ là thắng thảm kia mới không đúng tôn thủ nhân giúp đỡ t lặng yên ném ra ngoài một khối huyết nguyên thạch cho trần mặc sau đó liền đem mặt khác chiến lợi phẩm đều khỏa đến cùng một chỗ đô thiên đạo người đô thiên đạo ở chỗ này tất nhiên còn có cái khác bi khố ngươi thừa dịp hiện tại không người có thể đi tìm kiếm một phen tôn thủ nhân hạ giọng cẩn thận bàn giao đưa tay chỉ hướng cách đó không xa một chỗ ngọn núi mặc dù tại mật trong kho tìm tới đồ vật không thể đều thuộc về tự thân có thể chỉ cần tìm được trước kêu bao nhiêu có thể cầm một hai kiện tốt đồ vật đi trần mặc đã kẻ tài cao gan cũng lớn ỉ vào chính mình có thực lực đi đầu xâm nhập nơi đây vậy mình liền không thể để hắn đến không đương nhiên thời gian của bọn hắn không nhiều tối đa cũng chính là một hai canh giờ còn lại sĩ、si、tốt liền sẽ lần lượt tiến đến đợi đến khi đó vô luận tìm tới cái gì đều phải theo quy củ phân phối nghĩ lại sờ lên một hai kiện tốt đồ vật sẽ rất khó hài nhi minh mạch trần mặc ở giữa dây cũng biết nhà ý không nhiều hơn lưu lại quay người chạy vợ ly khai ngọn núi kia cũng không cao dãy núi yên tĩnh chỉ có ve têu chim gọi không có nửa phần tiếng người đường núi hai bên trái phải cây cao rừng rậm tuy là giữa t r ư a ánh nắng cũng che đậy cái sạch sẽ dọc theo đường núi cẩn thận tìm kiếm trần mặc hai mắt bao trùm một sợi nhàn nhạt huyết khí chỉ vì nhìn càng t h ê m thanh đi tới mét cỏ dại cửa hang đập vào mỹ mắt trần mặc một chút liền nhìn ra cỏ dại chỉ là che lấp chỗ này cửa hang tuyệt đối thường xuyên có người xuất nhập cho dù trong sơn động không có nửa phần ánh sáng có thể trần mặc n ư ợ n nhờ huyết khí chỉ nhãn vẫn đem nội bộ thấy rất rõ ràng hang núi này có rõ ràng nhân công tạo hình vết tích l cam đ o à n không khí thông suốt cầm lấy trường thương đẩy ra cỏ dại trần mặc l ặ n g yên vào trong tìm kiếm sơn động rộng gần hai t r ư i n g phục đi mấy chục bước xuất hiện một đầu hành đạo hành đạo thông hướng hai bên trái phải ở nơi đó lại điệu tạc ra mấy cái động q u ậ t động trong kho chứa đựng khá nhiều vật tư lương thực y mối vải vóc vàng bạc đều có những này đổ vật đeo ở trên người không tốt đào v o n g cho nên lúc trước những cái kia đô thiên đạo hộ pháp trưởng lão mới không có cầm thâm nhập hơn nữa tìm kiếm một phen ở bên trái hành đạo cuối cùng trần mặc phát hiện một chỗ cửa ngầm không thể nói là cửa ngầm trong này hẳn là mở tốt sơn động về sau lại dùng đá xanh bị xây、chết. trong sơn động tuy có chiếu sáng công trình có thể vẫn là ánh đèn lờ mờ nếu không phải mình có được huyết khí chi nhãn tuyệt không phát hiện được điểm ấy trần mặc nín thở ngưng thần dùng hai ngón toàn lực đâm một cái trực tiếp từ xây tốt trên tường cứ thế mà rút ra một khối gạch xanh xuyên thấu qua khối này k h é hở hắn có thể thấy rõ nội bộ cảnh tượng trong động rất là yên tĩnh chỉ có một mươi bảy m ư ơ i tám miệng hòm gỗ lớn bày ra ngoài ra không có vật gì khác nữa đưa tay nhẹ nhàng đẩy đem phong k í n tường gạch triệt để đ ẩ y hắn hiện tại nụng tạm khí nhập thể lấy hắn hiện tại n ụ n thân thực lực dù là nịn thở gần nửa canh giờ cũng không phải khó khăn d ư nào giúp đỡ mở ra một phương hóng gỗ trong dưng ơ là hai bộ áo giáp mỗi một bộ đều phải có gần nặng trăm cân những n à y áo giáp đều là đ ồ thiên đạo chỗ tư tàng chỉ bất quá t r i ề u đình động thủ đủ sớm bọn hắn chưa kịp đem những n à y đồ vật đều xuất ra đi trong mật thất mười mấy miệng hòm gỗ trang đều là con giới các loại áo giáp binh khí đều có chế tạo có chút t ì n h lương duy chỉ có cuối cùng một ngụm hóng gỗ nội bộ chỉ có một cây cung cánh cung bên trên khắp lăng châu văn tạo hình có chút tỉnh mỹ dây cung càng là thù có hài nhỉ ngó nút phẩm chất màu sắc trong suốt bóng loáng cũng không biết là loại nào chất liệu trần mặc bởi vì nó rất nặng bình thường cung tiễn nhiều nhất bất quá nặng hai ba cân dù cho chính mình dùng một ư ơ i thạch cung trọng lượng cũng không vượt qua năm cân mà trên tay mình cái thanh này hắn trọng lượng chỉ ít ba mươi cân là phổ thông cung tiễn gấp m ộ ư ơ i còn nhiều hơn chân mắc kéo động dây cung lại rõ ràng cảm giác được phí sức tâm hắn không khỏi giật mình lấy mình bây giờ khí lực lại có chút kéo không nhúc nhích cái này cung lập tức tại trong mật thất triển khai tư thế trình hợp toàn thân khí lực muốn kéo động cung này cho dù như thế hắn cũng chỉ là đem cái này quỳ ngưu bảo cung kéo lại bảy phần ấ y phải biết hắn hiện tại toàn thân khí lực nhưng là muốn tiếp cận bảy ngàn cân nhưng vẫn không có thể đem hắn kéo đến hết dây nhìn như vậy chẳng phải là đến có vạn cân khí lực mới có thể đem cây cung này tiềm lực toàn bộ kích phát ra tới trần mặc chậm rãi thu hồi dây cung lại nhìn xuống chứa bảo cung trong giường bên trong quả thật có hai mũi tên ống vũ tiễn vũ tiễn cũng là khá đặc t h ủ ngoại trừ lông đuôi bên ngoài toàn thân đều là tốt nhất vật liệu thép trong đó nói không chừng còn sen lẫn sát cân một cái không lớn vũ tiễn chừng nặng hai ba cân đây tuyệt đối là đem bảo cung cả tòa trong mật thất chỉ sợ cũng nó giá trị tối cao sở dĩ đặt ở cái này hơn phân nửa là bởi vì đô thiên đạo bên trong không ai có thể kéo động cũng phải thua thiệt không ai có thể kéo động không phải thật có bực này cường giả triều đình lần này vây quét chỉ sợ không có dễ dàng như vậy đem bảo cung thu hồi chân mặc cầm lấy cả thanh hòm gỗ liền muốn ly khai món bảo vật này giá trị rất là cao thậm chí muốn viễn siêu chính mình lần này vây quét đô thiên đạo đạt o được tất cả thu hoạch chính mình trước tiên cần phải đem nó lấy đi tận lực đừng cho những người khác biết rõ không phải thật bị những người khác trông thấy vậy cái này đem bảo cung có thể hay không rơi xuống bạch mình hoặc là tự học nghĩa công tay dùng có thể bất quá trước khi đi hắn vẫn là tại bên trong hang núi này lại tìm kiếm một s á p nhận không có cái khác mật thất về sau liền lập tức mang theo đồ vật xuống núi một đường lạng yên tránh đi người khác trở lại lâm thời đóng quân trong quân doanh mặc hộ bọn người trông thấy hắn đều cấp tốc xông tới nghĩa phụ hắn lao nhân ra không có việc lớn gì thông chi các minh đệ chuẩn bị lát nữa chúng ta liền nên tiến binh tỉnh l ạ sơn đi vào sau trong trường cất ký họ ò gỗ trần mặc lúc này mới hướng mấy người mở miệng nghe thấy lời ấy bọn hắn rõ ràng an tâm rất nhiều lập tức riêng phần mình tản ra tiến đến bận rộn trần mặc lại đem họ gỗ xem chừng nắp kỹ phương động thân ly khai sau trướng cơm chưa sớm đã chuẩn bị tốt bây giờ chính là thời gian chiến、tránh. c ơ một nước tự nhiên cũng tương đương tự thô m nồi lớn trộn lẫn lấy thịt khô cùng r a u xanh canh thịt bên trong còn ngâm rất nhiều mì chưa lên m e n b á n h không ăn ngon nhưng có thể ăn no đơn giản đối phó một ngụm lại qua ước chừng hai ba khắc đồng hồ tôn thủ nhân trên thân có cái ba o khỏa vội vàng chạy về trong doanh tìm tới tốt đồ vật không có hắn tiến đến trần mặc bên cạnh thấp giọng hỏi t h ă m hắn mặc dù biết rõ chỗ kia trên núi có đồ vật nhưng lại không xác định là cái gì có cầm về trần mặc nhẹ nhàng gật đầu tôn thủ nhân nghe vậy cười một tiếng lập tức không có đi hỏi lại đã có tốt đồ vật đồng thời đã nắm bắt tới tay như vậy là đủ rồi hiện tại không nóng nảy nhìn có càng nhiều chuyện hơn muốn làm hắn lập tức điểm đủ binh mã thiến binh tinh la sơn trong núi vẫn có không ít loại quân lúc này tự nhiên là không còn làm bất luận cái gì phản kháng nao nhao tức vũ khí đầu hàng đồ thiên đạo môn ở chỗ này chứa đựng vật tư mật kho cũng nhất nhất bị tìm kiếm ra tới gần ban đêm triều đình quả nhiên có chuẩn bị chu đông để cho người ta chuyển ra hai cái chuông lớn cách mỗi một cái thời gian ở trong núi này gõ vang một lần c h â n mặc vận dụng thị lực nhìn ra được chính như động thiên phúc địa đã bị phá hư bảy tám phần chỉ còn lại một chút cạnh góc còn không có bị thận hải che đậy quay lại ngươi đi với ta một chuyên Tôn thủ nhân ngữ khí hơi các ó vẻ kích động, vây Về vẫn kích hoạch hoạch. công c thiên thắng, hảo hảo phần thu hoạch. Về phần luận công hành thường, thì vẫn là phải lại đợi thêm một đoạn thời động, đồ đạo đại điểm đợi đoạn một một toàn xuống liền nên luận gian. quét tiếp lại là loại việc này hồi báo cho triều đình mới có thể luận công hành thường chủ đông vẫn là ngồi tại trung quân đại trướng bên trong gặp tôn thủ nhân đến đây cũng không nhiều lời lời nói chỉ là nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu hắn ngồi xuống ngay sau đó mấy vị k h á c c h ấ n thủ cũng lần lượt đến đây hai vị kia trúc cơ tu sĩ ngược lại là không thấy người chỉ là tới một vị họ mã giám thiên tỷ vó giả thấy mọi người đều đến chu đông lui tả hữu cũng để cho mình thân vệ cầm giữ m ả n cửa lần này vây quét lớn người nhà người có công chiếu quy củ triều đỉnh đến năm thành còn sót lại là chính chúng ta điểm chu đông tiếng cười mở miệng chư vị trấn thủ tâm tình cũng tương đương không tệ chia tiền loại sự tình này tự nhiên là không có người không cao hứng lúc trước mọi người giết chết tặc tịch thu được đồ vật chiếu quy củ hẳn là mọi người cầm bốn thành ta cầm bốn thành còn lại hai thành các ngươi lại điểm chu đông mang trên mặt ý cười ánh mắt đảo qua mấy tên trấn thủ có thể mọi người cũng rõ ràng những t ặ c nhân kia không phải chỉ có chúng ta giết chết dám thiên ti hai tên trúc cơ cường giả cũng ra lực theo ý ta lần này lâm trận giết địch thu hoạch ta lấy ba thành mọi người cũng chỉ lấy ba thành còn lại bốn thành cho hai vị kia trúc cơ cường giả như thế nào tùy theo tiếng nói của hắn rơi xuống trung quân đại trướng vì đó yên tĩnh ta không ý kiến vốn là phải như vậy làm tôn thủ nhân cái thứ nhất đứng ra biểu thị đồng ý còn lại mấy tên c h ấ n thủ tự nhiên cũng đều đáp ứng dù sao cái này thời điểm không đáp ứng không chỉ có đắc tội kia hai tên trúc cơ đại tu còn muốn đắc tội chu đông thấy mọi người đều không có phản đối chu đông lấy ra một cái bao đưa cho vị kia g i á m thiên ti võ giả trước đó đoạt được chiến lợi phẩm vô luận nhiều ít đều trước giao cho trong tay hắn từ hắn phân chia tốt có thể phục chúng hoặc là nói coi như hắn phân chia có chút không công bằng chỉ cần không phải đặc biệt không công chính như vậy cũng sẽ không có người dám nhắc tới ý kiến tên tia dám thiên tỷ võ giả lấy ra bao khỏa sau cũng không thấy không người túi đầu dậm chân l y khai trên núi này lục soát cái khác chiến lợi phẩm vậy thì cùng bọn hắn không có bất kỳ quan hệ gì bởi vì g dám thiên tỷ không có binh mã trên núi này đông đảo chiến lợi phẩm nói là phân cho chư vị trấn thủ trên thực tế cũng là để bọn hắn cầm đi phân cho thủ hạ thân binh trên núi các loại vàng bạc tế nhuyễn ta đều đã để cho người ta đại khái kiểm tra thực hư hạch đ i qua ngoại trừ nộp lên cho triều đình năm thành còn lại năm thành bên trong ta lấy c ò n lại t h à n h ư i người các mây vị lại điểm. Chu đông lấy điểm. Đông mấy Chu sách, phân h quyền ra sổ á p trấn cho đám người xem xét. Có thể đám xem người nửa ngày bên tại xét. t o hoàn thành kiểm tra thực hư hoạch n liền thành toán, không thể không nói, tốc độ này đã được xương tụng tương đương nhanh chóng. g kiểm thực hư thể Chư tra tốc được độ đã vị chấn thủ đối với cái này từ không ý kiến có người thậm chí liền sổ sách đều không thấy chia xong thu hoạch trong t r ư ớ n g không khí càng là vui sướng chu đông thì sai người chuẩn bị đến hội một trận mở tiệc vui vẻ thẳng đến đêm khuya đám người mới ai đi đường đấy đến cái này hai khối huyết nguyên thạch ngươi lấy được giữ lại tu hành thời điểm dùng còn có cái này mấy khối thần linh n g ư ơ i có thể ăn thì ăn không thể thì lấy đi đổi thành ba d ư ợ c về doanh trên đường tôn thủ nhân từ trong ngực lấy ra một cái gói nhỏ đưa cho trần mặc sớm tại hiến hội bắt đầu trước chu đông liền đem mấy vị trấn thủ trước đó lâm trận tịch thu được chiến lợi phẩm từng cái cho bọn hắn nghĩa phụ ngài không uống say a trần mặc không có lập tức đi đón ba o k h o a nhẹ giọng hỏi thăm hai khối huyết nguyên thạch tăng thêm mấy khối t h ậ n linh đây cũng không phải là một số lượng nhỏ đã chiếm được chính mình nghĩa phụ lần này điểm lấy được ba bốn thành nhiều chính mình lúc trước nhiều nhất chỉ có thể coi là giúp vớt thi thể lại không hỗ trợ giết địch có thể điểm một viên huyết nguyên thạch liền không tệ hiện tại nếu là lấy thêm vậy thì có chút không thể nào nói nổi say cái rắm cái này đồ vật ta không dùng đến bao nhiêu cho ngươi ngươi liền cầm lấy tôn thủ nhân cười mắng một câu đem bao khỏa cứng rắn nhét vào trần mặc trong tay lấy hắn chi tu vi cầm lại nhiều hết u y nguyên thạch tác dụng cũng không lớn không bằng cho trần mặc để hắn dùng để tăng thực lực lên k i u hải nhi liền cảm ơn nghĩa phụ trần mặc vui sướng tiếp nhận bao khỏa tâm hắn hạ minh bạch những n à y đồ vật không phải phân cho chính mình mà là nghĩa phụ đối với mình cái này nghĩa tử ngoài định mức chiều cố sau đó mấy ngày bên trong đô thiên đạo môn tại trong kho cất giữ các loại vàng bạc tế n h u ễ n đ ề mà, mà tỉnh la sơn chỗ này động thiên phúc địa cũng sẽ có giám thiên tỷ phái tới cường giả lần lượt tiếp quản đến từ các phủ binh lính cũng lại lần nữa xuất phát trở về các phủ cảnh nội lúc đến hai tay trống tròn trở về lúc thì mỗi người đều có thu hoạch có sĩ tốt người đeo vải vóc có sĩ tốt thì mang theo hai đại đàn mặt muối y theo quan chức cao thấp xuất lực nhiều ít mỗi người còn chia lên không ít ngân lượng trần mặc cũng chia tới tay tám trăm l ư ợ n g bạc những này tịch thu được c h i ế n lợi phẩm đều chỉ là số lượng nhỏ chân chính đầu to còn phải nhìn phong thưởng mười mấy ngày sau tôn thủ nhân xuất quân chạy về hưng ơ viễn p h ủ bên trong triều đình phong thưởng cũng đã phát xuống đến đây tuyên đọc thánh chỉ xá nhân mỉm cười nhìn về phía tôn thủ nhân nhẹ giọng nhắc nhở tôn tướng quân làm sao còn không tiếp chỉ được nhắc nhở tôn thủ nhân mới phản ứng được lúc này không người hạ b á i nói vi thần tiếp chỉ đại can thần tử không cần hướng hoàng đế đi quý lễ vô luận là tiếp chỉ vẫn là vào triều không người hạ b á i là đủ sở dĩ có thể như vậy là bởi vì hoàng quyền không đủ mạnh mà thế g i a đủ mạnh có chút truyền thường ngàn năm thế g i a thậm chí đã trải trải qua mấy đời triều đình mà không ngã được sưng tụng là cực kỳ khủng bố quái vật khổng lộ tôn thủ nhân mang theo kích động tiếp nhận thánh trị thậm chí quên cho xá nhân nhắc hắn sở dĩ còn muốn mang binh ra ngoài chém g i ế t cầu chính là cái tước vị mà bây giờ bởi vì lần này chấn áp mưu phản tăng thêm trước đó tích lũy công lao rốt c ụ c được phong tước dù là chỉ là cái huyện nam như lấy quan chức đến luận nhiều nhất coi là quan ngũ phẩm có thể quan chức không thể hướng xuống t r u y ề n mà tước vị có thể theo đại càn lệ phan thừa kế tước vị người đời thứ ba không gọn nói cách khác tước vị này đến t r u y ề n thừa đời thứ ba người mới có thể hướng xuống cắt giảm mà một cái huyện nam chí ít có thể t r u y ề n thừa đời bốn người có thể cam đoan chính mình hướng xuống năm đời con cháu phú quý trên trường phía trên liệu mạng kiến công đồ không phải liền là cái này bây giờ tâm sự đã xong hắn lại có thể nào kỳ hồng ca l í t đậu đại nhân ngài vất vả số tiền này giữ lại cho các huynh đệ uống trà chân mặc thấy thế góp tiến lên từ trong ngực rút ra một chồng nân g phiếu lấp đi qua tia xá nhân gặp nân g phiếu lúc này mới lộ ra khuôn mặt tươi cười binh bộ mức thường ngay tại phía sau huyện nam ân tín nghi trượng chiều phục cũng đều ở đây hắn đưa tay chỉ hướng một bên hai phe mạ vàng gỗ lim dương phong tước tự nhiên không có khả năng chỉ có một đạo thánh chỉ tới ghép đôi nguyên bộ chi phí tự nhiên cũng sẽ cùng phong thưởng cùng nhau đưa tới đại nhân ngươi đi thong thả chân mặc cười một tiếng theo mấy tên xá nhân ly khai tôn thủ nhân lúc này mới dần dần lấy lại tinh thần tâm tình vẫn là tương đương chi kích động trên mặt tiêu dung căn bản k h ô n g chế không nổi mặc dù lần này vẹn vẹn phong thưởng cái tức vị không cho hắn ban thường coi như cái này một cái tức vị dù là cho vạn kim cũng không nổi có tức vị h ắ n t ừ đây chính là h â n quý giai tầng một viên nhi tôn của hắn có thể nhập quốc tử giám cùng hoàng tử thậm chí thái tử tổng đọc có thể lấy nói từ hắn cầm tới tức vị này thứ nhất k h á c một cái mới phát thế ra liền nhất định xuất hiện mà hắn tiếp xuống mấy đời con cháu tranh không hăng hái đơn giản chính là quyết định thế ra này lớn nhỏ không giống trước đó hắn vốn có quan chức mang theo có thể nhiều nhất chỉ có thể c h ạ y cùng tôn bối phận lại sau này liền không nói được mà bây giờ có tất vị chỉ cần tiếp xuống năm sáu đời con cháu bên trong có một cái không chịu thua kém gia tộc liền có thể lâu dài c h u y ể n thừa tiếp trong cung xá nhân ly khai binh bộ đến đây phát xuống b a n thưởng thanh chỉ không phải cải trang lớn không có khả năng người người đều có đại đa số phong thưởng vẫn là từ binh bộ định ra phát xuống phân phó nhà bếp bài y ề n người không đủ liền tìm thêm người đi hỗ trợ t i ế n hội qua đi cho các ngươi phát thưởng tiền phát xong thưởng ngân lại để cho các ngươi thay phiên nghỉ một về nhà tôn thủ nhân đón lấy binh bộ phong thưởng văn thư cao giọng cười to u lại lại hảo hảo một một đủ đủ, nghe được lời ấy đông đảo sĩ tốt đều m ư ợ c rõ nhao nhao không người mái tạng hòn tháng thời gian đi đường chém giết đối bọn hắn mà nói cũng là không nhỏ mọi bệnh bây giờ trở lại quen thuộc trong quân doanh rất nhiều sĩ tốt thậm chí lười nhác nằm lại trên giường trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất nghỉ ngơi t r â n mặc cùng mạc hổ từ đại bảo mấy người thì là theo tôn thủ nhân cùng nhau đi vào thư phòng chuẩn bị nghe p h o n g được thưởng t r â n mặc tôn thủ nhân ngồi tại trước bàn sách mở ra một phong văn thư hai nhi tại t r â n mặc không người bài nói ngươi g i à n h trước một lần xông trận hai lần c h ạ m đại tướng một tên yêu đạo hai mươi ba lực sĩ bốn mươi bảy phổ thông tặc binh tám trăm sáu mươi ba người hợp ký đại công năm lần trung công tập h nhị tiểu công tám mươi năm quan tiến tứ đảng thăng ngươi là hưng viễn phủ diêm vận ty tổng ty chủ tùy y đi đảm nhiệm bên trên tôn thủ nhân đọc xong văn thư gửi tương đường chi cao hưng trần mặc làm nghĩa tử của hắn hắn trong trận chiến này có như thế biểu hiện hắn cái này làm nghĩa phụ trên mặt cũng có ánh sáng tạ nghĩa phụ trần mặc cười tiếp nhận bổ nhiệm văn thư không có phẩm cấp có cấp võ trước bất luận một khi có chân chính phẩm cấp binh bộ lại làm phong thường lúc như thăng quan liền sẽ không lại cho tiền bạc một loại b a n thưởng trần mặc cấp trên có người cho nên hắn có thể cầm quan chức nếu là cấp trên không a i vậy cũng chỉ có thể cầm ngân lượng lại ngân lượng nắm bắt tới tay về sau t á m thành còn phải hiếu kính phía trên một bộ phận cố hữu nói trong triệu không người chớ làm quan chính trần mặc đối cái này quan chức vẫn là tương đối hài lòng diêm vận tỷ tổng tỷ chủ có một chỗ tốt đó chính là có thể tại bốn phía quân doanh ở giữa lui tới bởi vì thân là diêm vận tỷ tổng tỷ chủ chức trách trên là cần tại các nơi tuần sát điều tra mối lậu con buôn chỉ bất quá bây giờ không ai thực hiện đầu này chức trách chính mình nhậm chức sau có thể thoáng thực hiện một cái một tháng thực hiện ba lần liền đủ dạng này đều có thể cam đoan chính mình mỗi tháng đều có an ổn lại số lượng đủ nhiều t h ậ n linh vào tay mặc hồ x ô n g trận một lần c h ạ m yêu đạo ba lực sĩ bảy phổ thông tặc binh hai trăm m ư ơ i người lao lực có công ký đại công một lần trung công tam thứ tiểu công nhất tập tam thường g n linh dưỡng huyết đan một viên tôn thủ nhân lại niệm lên mạc hồ phong thưởng văn thư so với trần mặc chiến tích của hắn nhìn qua quả thật có chút t r ê n h lệch vậy cũng không có cách hai người thực lực sai biệt thực sự quá lớn hoặc là nói không riêng gì hắn dù là lại thêm từ đại bảo tôn lễ bọn bốn người chiến tích của bọn họ toàn trói cùng một chỗ cũng không thể cùng trần mặc đánh c á i ngang tay người cử nhân xuất thân trực tiếp han vị trên thất phẩm quan chức đã là đặc biệt tăng lên binh bộ không có khả năng lại đ ề bằng ngươi lại hướng lên lục phẩm như không có thực quyền tám thành còn không bằng ngươi bây giờ tôn thủ nhân đưa ra bộ nhiệm văn thư nói cho mạc hồ hắn quan chức vì sao không có thăng và linh dưỡng huyết đan rất khó được chúng ta trong phủ đều không tốt tìm tới một viên nuốt cái này đang ăn dược ngươi có cơ hội ngưng tụ nội khí chọn cái thời gian hảo hảo bế quan tu hành một lần nắm chặt cái này cơ hội mặc dù không có thăng q u a n vị nhưng binh bộ cho ban thưởng cũng không kém một viên có thể trợ giúp ngoại gia võ giả ngưng tụ nội khí đ a n dược mặc hồ nếu thật có thể tu ra nội khí thực lực kia chắc chắn nên đón một lần tiến bộ nhảy v ọ t tối thiểu lại giải cái sáu bảy trăm cân khí lực không phải việc khó những người khác cũng đều, đều có ban thưởng cơ bản đều có thể đem quan chức lại hướng lên sách cái nhấc lên bởi vì lúc trước ngoại trừ mặc hồ bên ngoài những người còn lại đều là c ự phẩm cho nên bọn hắn tốt thăng có chút công lao là được mà thất phẩm nghĩ sách từ lục phẩm nhất là thực quyền lục phẩm vậy thì không phải là một chuyện dễ dàng sự tình phong thưởng xong mấy người tôn thủ nhân lại cầm lấy một lớn chồng chất văn thư còn lại phổ thông sĩ tốt chỗ chém giết thủ cấp đều đã đổi thành tiền bạc đưa tới nhưng mà làm như thế nào đem những n à y bạc phân phát đến mỗi người trên đầu mỗi người lại nên phát bao nhiêu thì phải hắn tự mình đi thông kê hạch toán từ đã từng viết qua sắc khó có việc trang phục đệ tử kỳ lao tôn thủ nhân đương nhiên không có khả năng chính mình hạch toán dưới tay hắn tuy có người phụ trách văn thư văn thư quan đi làm nhưng sau khi làm xong còn phải trần mặc mấy người làm hạch nghiệm so sánh c a m đoan tiền này sẽ không phát sai hạch nghiệm sự tình còn phải chờ thêm một hồi trần mặc mấy người đi trước đóng quân g i ã ngoại bên trong tham dự yến hội thuế là yến hội kỳ thật chính là lớn làm thịt heo dê hoặc nướng hoặc nấu m ộ ư ơ i người một đám ngồi vây quanh nấu ăn coi như kéo tới không ít người hỗ trợ có thể bằng trong doanh hỏa đ ồ u b i n h vậy cũng tuyệt không năng lực mang lên bảy trên dưới một trăm bản yến hội có thể đem hành tỏi quả h ố t cùng m u ố i trắng còn có chia cắt tốt heo thịt dê bưng lên đến liền đã là không tệ đương nhiên rượu tuyệt đối bao no chân mặc tuy tiện đối phó một ngụn cũng chính là ăn một nửa dê uống ba hũ trong quân tự nhưỡng r ư ợ u đế rượu hàm cơm no hắn lúc này mới đi hạch nghiệm lần này đ i chép công danh sách trên thực tế không có quá nhiều muốn hạch nghiệm đồ vật hắn chỉ cần xác định binh bộ phát thường ngân cùng phát xuống đi tiền đồng dạng nhiều là được sở dĩ muốn hắn tự mình hạch nghiệm vì phòng ngừa có chút lớn đầu binh đối phát xuống đi tiền cảm thấy bất mãn đi tìm những cái kia văn thư nháo sự mà từ hắn tự mình hạch nghiệm cho dù có người bất mãn cũng không dám tới tìm hắn mấy cái kia khốn nạn lại mẹ nó uống nhiều mắt thấy chỉ có chân mặc một người tại làm sự tình tôn thủ nhân không khỏi mặt đỏ tới mang thai quất mắng bởi vì uống nhiều rượu hắng lộ ra mấy đạo đào thương vết sẹo nếu không phải ngài lôi kéo bọn hắn uống rượu bọn hắn cũng sẽ không say trần mặc nhẹ nhàng lắc đầu nhả danh một câu hắn không có say không phải là bởi vì hắn uống ít là bởi vì hắn có thể uống tôn thủ nhân cùng hắn hiện tại không có nằm trên mặt đất là bởi vì thực lực đủ mạnh không phải là bởi vì uống ít tôn thủ nhân nghe vậy ngượng ngùng cười một tiếng mặc dù tự giác đối lý nhưng cũng không thể xin lỗi ngồi vào trần mặc bên cạnh giúp hắn cùng một chỗ hạch toán bắt đầu dùng hơn một canh giờ đại khái hạch toán song mức lại các loại hơn hai canh giờ thẳng đến lúc xế chiều đám người tỉnh rượu binh bộ thường ngân mới một chút xíu bị phát xuống đi. vô luận là thân binh vẫn là chiến binh được thưởng đều là vui mừng hớn hở vội vàng đem bạc nhét vào nghi ngờ tất cả mọi người mẹ hắn không cho phép cho láo tử đi cực cái này t h ư ở n g tóc bạc trở về đưa hai mẫu đất cho cha cho nương cho nàng dâu hải tử mua chút đồ vật ai mẹ nhà hắn nếu là xuất gia đi cực để láo tử phát hiện ta mẹ hắn sống sờ sờ mà lột ra ngươi nhìn xem được thưởng đại đ ộ binh tôn thủ nhân đã là quát mắng lại là nhắc nhở nói trên thực tế nếu không phải hắn có lệnh cấm không cho phép cùng trong quân đồng đội lẫn nhau đánh bạc kia chỉ sợ lúc trước có ít người đạt được chiến l o i phẩm hiện tại liền đã thua sạch mà bây giờ sở dĩ nhắc nhở cũng là vì khiến cái này người có thể đem tiền ăn ổn mang về nhà bên trong ăn uống chơi gái lại hoa giã không hao phí bao nhiêu mà cược bắt đầu đó chính là cái lấp không đầy động không đáy đám người cổ co r i ụ c lại nhao nhao gật đầu nói phải bọn hắn rõ ràng tôn tướng quân t u y ệ t không phải đang cho bọn hắn nói đùa phát xong người sống thường â n tiếp xuống chính là bất hạnh người hy sinh trợ cấp trong danh o thân binh hao tổn không nhiều dù sao bọn hắn mỗi người đều thân mang thiết giáp lại nghiêm chỉnh huấn luyện cho nên chỉ là bất hạnh hy sinh năm người mà kia tám trăm chiến binh thì hy sinh tám mươi hai người bởi vì bọn hắn chỉ có giáp ra, mà đô thiên đạo luyện khí tu sĩ chỗ tế luyện tứ chi vừa vặn có thể phá vỡ g i á p ra binh bộ phát thưởng ngân cùng phân cho chiến lợi phẩm của bọn hắn không tính thân binh mỗi người ngoài định mức cho một trăm l ư ợ n g trợ cấp chiến binh thì cho năm mươi lượng đây không phải là một số lượng nhỏ năm mươi lượng bạc đủ lấy lòng vài mẫu điện lại an bài tốt chuyên gia đưa về thi cốt cùng trợ cấp một đường muốn đánh lấy tôn tướng quân cờ hiệu đi làm việc để cho nơi đó hảo cường cùng quan viên biết rõ cái này tiền bạc là ai đưa tiễn dạng này mới sẽ không có người đối số tiền kia lên không nên lên tâm tư t r ậ lại an bài đông đảo thân binh thay phiên nghỉ một cùng phụ trách trong doanh phòng bị cùng ban đêm gõ cái chi t r â n mặc giúp đỡ xong những chuyện này thời gian cũng đã đi tới đêm khuya ngoại trừ phụ trách ban đêm phòng thủ cùng gõ cái chiêng thân binh bên ngoài đại đa số người đều đã trở về phòng nghỉ ngơi t r â n mặc đánh chút nước l a u sạch sẽ thân thể cũng đi trở về chính mình trong doanh phòng chứa quy n g ư cung cùng lần này phần lớn thu hoạch hòm gỗ chính bày ra trong phòng t r â n mặc không có đi còn đó đi đến một bên tĩnh khí đ i ề u tức là lần tiếp theo thuế biên làm chuẩn bị chương chín mươi năm vạn cân khí lực thương mạch viên làm chuẩn bị chân mặc ngồi c c thân ă tại trong phòng khí huyết chấn động lao nhanh giống như khói báo động lần lộ sát này xa so với trong tưởng tượng hiệu quả mạnh hơn nhiều hoặc là nói hắn nhục thân tựa như đạt đến cái nào đó bình cảnh bây giờ đang đánh phá cái này một bình cảnh bước vào cảnh giới mới khí huyết c n động giống như trì bơm trần ạ i t ộ i mạc nhớ a n h thể h có kỹ rõ ràng ngũ hành đạo nguyên công trên ghi chép nội da võ giả tu hành đến cực hạn ngũ tạng lục phủ vận chuyển sẽ phát ra hổ báo lôi âm đây là công phu nội da đạt tới cảnh giới cực cao thể hiện nhưng cụ thể cái nào cảnh giới võ giả có thể đạt tới điểm này t h ầ n mạc không xác định bất quá đem lục thân ngũ tạng lục phủ tăng lên tới một cái cảnh giới cực cao trần mặc cũng làm được đ i ể m này đương nhiên loại này hổ báo lôi âm tiếng van g chỉ dừng lại ở thể nội chỉ có nội thị trạng thái giới võ giả bản thân mới có thể nghe rõ trừ khi tận lực phát ra không phải người khác là tuyệt nghe không được trần mặc cẩn thận cảm thụ lần lột xác này hiệu quả huyết khí lực lượng phun trào hắn hiện tại trừ bỏ hai mắt bên ngoài càng có thể sử dụng huyết khí lực lượng mở ra mùi biết đương nhiên hắn cũng không có gấp bởi vì hiện tại vẫn là đêm tối chờ ban ngày lại làm khảo thí càng an toàn chút ngoài ra huyết khí tiến một bước cường đại kích phát khí huyết chỉ nhãn hiệu quả cũng c đây vốn là chuyện tốt chỉ tiếc ở cái thế giới này không phải vào ban ngày còn có thể nhưng đến ban đêm toàn lực kích phát tự thân nhan thức vậy sẽ thấy cái gì coi như khó mà nói mấu chốt nhất chính là chính mình nghĩa p h ụ hiện tại cũng không có đạt tới một bước này nếu không mình còn có thể hỏi một chút hắn lao nhân ra hắn không biết rõ chính mình cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp lại từ cái khác địa phương đạt được một chút tin tức cái này tuyệt không phải một kiện chuyện dễ lấy mình bây giờ thân phận rất khó nhận biết so với mình nghĩa p h ụ thực lực còn mạnh hơn võ giả nhưng chuyện này không nóng này lần này tự thân thu hoạch rất nhiều phải hào hào tiêu hóa tính dưỡng một đoạn thời gian trần có thể đột phá quyền công pháp này đơn giản thậm chí có thể nói mỗi một cảnh giới phương pháp tu luyện đều không khác mấy chỉ là mỗi tiến một bước cần nhục thân căn cơ sẽ cao hơn cho nên t u y ệ t đại đa số người tu hành cuối cùng cả đời cũng nhiều nhất chỉ có thể đến t ầ n g thứ sáu có thể chuyện này đối với trần mạc mà nói cũng không tính là là cái vấn đề lớn gì mới vào bảy t ầ n g tham l a n g thất thương quyền là tự thân cung cấp khí lực tăng lên vượt qua năm ngàn cân mà trải qua lần lộ sắp này trần mạc đánh giá tự thân khí lực cũng phải có bốn ngàn cân cả hai tăng theo cấp số cộng liền có thể nói là vạn cân khí lực cái này đã có thể xưng kinh khủng mà lần này lột sắt thành tự thân mang đến tăng lên còn xa không chỉ như thế t r â n mặc trong đan điện khí chăn đầy mười hai đầu kinh mạch cầu thông đây là thông mạch cảnh b i ê n mãn tiêu chí nội khí thêm tại quanh thân có thể phát huy đủ loại không thể tưởng tượng nội kỹ năng t r â n mặc tâm thần k h ẽ động thập nhị chính kinh nội khí phun trào trong nháy mắt quanh người hắn phảng phất bao trùm lên một tầng cực mỏng màng tầng này màng thuần túy từ nội khí cấu thành đụng vào bắt đầu rất là mềm mại tựa như một chương thủy võng lại phảng phất là xa y trần mặc cầm lấy một bên đòn ao nhẹ nhàng hướng mình lòng bàn tay v à tới vô hình nội khí lấy nước chấn động, vô luận là nặng nhẹ binh khí mũi tên phi n a o đánh tới tầng này nội khí sa y trên đều sẽ bị tan mất đại bộ phận lực lượng nó tựa như cho nhục thân bao trên một tầng giảm sóc lưới vô luận đối mặt cỡ nào công kích đều có thể suy yếu rất nhiều cho dù có miễn cưỡng có thể xông phá tầng này giảm sóc lưới công kích lực lượng cũng sẽ bị cắt giảm đi đại bộ phận đương nhiên nội khí sa y môi hóa giải một lần công tới lực lượng đều muốn tiêu hao bộ phận nội khí như trần mặc trong thời gian ngắn gặp nhiều lần công kích tự thân nội khí không thể tiếp tục được nữa như vậy nội khí sa y liền sẽ phá trừ cái đó ra nội khí ra chỉ ở thân cũng có thể tăng trưởng tự thân khí lực nhưng nội khí sao y cùng nội khí ra thân hai cái này đại đa số võ giả đồng thời chỉ có thể phát huy một điểm chủ yếu là cả hai cùng nhau sử dụng đối với võ giả kinh mạch cường độ yêu cầu cực cao chỉ có kinh mạch đủ mạnh mới có thể đồng thời chuyển bận nhiều như thế nội khí chuyện này đối với trần mạc tới nói không khó nhưng còn có vấn đề thứ hai đó chính là cả hai đồng thời sử dụng tiêu hao nội khí sẽ đến nội kế trần mạc hiện tại mặc dù đã đạt tới thông mạch cảnh nhưng trong đan đ i ể n khí cũng có hạn mức cao nhất cũng không phải là vô cùng vô tận cả hai đồng thời sử dụng sẽ đối với hắn bên trong hết giận hao tổn rất lớn trừ phi là thật liệu mạng tranh đấu muốn kéo dài thời gian rất ngắn hoặc là không phải quân trận c h é m g i ế t mà là một đối một đơn đấu nhưng cả hai chỉ dùng một cái liền là đủ không cần thiết đồng thời thi triển chậm rãi kết thúc lần lột sắc này trần mặc nhìn xem trong đan đ i ể n thuế phạm châu nội bộ chỉ còn lại từng tia từng sở khí huyết là tự thân lần tiếp theo thuế biên làm chuẩn bị chỉ bất quá chính mình lần sau thuê biến cần thiết khí huyết tất nhiên lại muốn so với lần này nhiều hơn rất nhiều nhưng lấy mình bây giờ con trước thu thập thận linh không thể nghỉ ngờ là an toàn ổn định rất nhiều coi như cần khí huyết cũng nhiều cho mình đầy đủ thời gian cũng có thể chậm rãi làm đến một tháng không thành hắn liền hai tháng không chỉ chính mình lần này cũng tới tay không ít tốt đồ vật toàn bộ hấp thu hấp thu sạch sẽ không nói có thể gom góp lần sau thuế biến khí huyết cũng đủ làm cho chính mình tiết kiệm thật lớn một bút thời gian trần mặc mở ra trước mắt hoặc gỗ thuế biến trước đó hắn chưa thể kéo ra cái kia thanh quỷ như b ả o cung hiện tại thuế biến qua đi hắn muốn t h ử xem dù là định hắn lý có thể sử dụng nội khí g i a trì ở thân hẳn là đủ để kéo ra cây cung này đứng tại trong phòng triển khai tư thế triệu tập toàn thân khí lực dây cung một hơi bị hắn kéo lại chín phần đấy mặc dù còn có chút dư lực có thể trần mặc cũng không dám lại lạc mở ra không dễ dàng thu hồi đi càng khó nếu là thả không dây cung vậy coi như đả thương cái thanh này b ả o cung đồng thời kéo động như thế b ả o cung đối trần mặc khí lực tiêu hao cũng tương đương trí lớn theo hắn đánh giá nhiều nhất liền kéo hơn trăm lần chính mình liền phải thở một ngụm nghỉ ngơi còn nếu là đổi thành một ư ơ i thạch cung dù là kéo ra hơn ngàn lần trần mặc cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi tâm niệm vừa động trong đan điền khí bạo phát bất quá c h ư ớ c mắt lưu chuyển toàn thân vì hắn cung cấp khí lực gia trì trần mặc có thể cảm nhận được tự thân nội khí chí ít vì tự thân cung cấp ba ngàn cân khí lực gia trì như thế xem xét tại chính mình chưa trải qua lần l ộ xác này trước thật đúng là không phải nghĩa p ụ hắn lao nhân ra đối thủ. Bất quá đồng thời nội gia võ giả sống được căng dài thực lực thời đỉnh cao cũng càng lâu đương nhiên nội ngoại kiêm tu người sẽ mạnh hơn nhưng nhân chỉ tinh lực có hạn hai loại đều l ố n khả năng hai loại đều chú ý không tốt có thể nội ngoại kiêm tu đồng thời đồng thời lấy được cực lớn thành cựu chỉ có thể nói là trăm năm khó có được một kỳ tại nút trời không phải người bình thường có khả năng làm được trần mặc thu hồi quý ngư cung nhìn xem trong dương cái khác thu hoạch một chút ngân phiếu cùng vàng bạc ngọc khí những này nằm đối diện đông tây mà nói không đáng giá nhắc tới ngoài ra còn có sáu mươi ba trương phụ triện năm khối t h ậ n linh cùng hai viên huyết nguyên thạch những này là hắn tới tay sau còn chưa kịp dùng hết đồ vật trần mặc tạm thời cũng không chuẩn bị dùng bởi vì những n à y đồ vật là nghĩa phụ cho mình chờ ly khai quân doanh về sau chính mình lại làm hấp thu sử dụng về phần cái thanh này quý ngư cung cũng phải đưa cho hắn nhìn xem dĩ nhiên cái thanh này bảo cung tốt vô cùng chân m ặ c s á c thực muốn đem hắn chiếm làm của riêng dù sao lấy hắn hiện tại khí lực cũng chỉ có dùng cây cung này mới có thể hoàn toàn phát huy nhưng ngay cả như vậy vẫn là đến đưa cho nghĩa phụ nhìn xem bởi vì nếu không có hắn chỉ điểm chính mình cũng tìm không thấy cái thanh này vào cung húng chi lúc trước chính mình cũng nói cho hắn biết mình quả thật tìm tới tốt đồ vật không có khả năng hiện tại hố néo mặt nói không có ngoài ra hắn còn dự định nhờ vào đó cơ hội hỏi một chút chính mình nghĩa phụ nên như thế nào đột phá hậu thiên cảnh giới đã bây giờ là thông mạch viên mãn vậy mình liền nên cân nhắc là đột phá hậu thiên cảnh giới làm chuẩn bị hắn lao nhân ra mặc dù không phải cảnh giới này tồn tại có thể bị cảnh giới này quan hải đã ngăn cản hồi lâu bao nhiêu nên có chút kinh nghiệm kỳ thật những vấn đề này muốn tìm đáp án cũng không khó khăn dù cho không hỏi chính mình nghĩa phụ đi một chuyến hà tên núi chính mình cũng có thể được không sai biệt lắm giải đáp nhưng hỏi mình nghĩa phụ có thể được đến đáp án càng rõ ràng lại tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì ẩn tàng tối hố đem bảo cung thu hồi hồng gỗ c h â n mặc nằm ở trên giường an ổn thiết đi sáng sớm hôm sau trời tờ mờ sáng vừa qua khỏi cấm đi lại ban đêm thời gian liền có rất nhiều binh sĩ sớm rời giường ly khai quân doanh trong danh o sĩ tốt cùng chia ba nhóm mỗi một nhóm m ộ ư ơ i năm ngày thay phiên nghỉ một cho bọn hắn s u n g tức về nhà thời gian ban đêm cũng không cần trở lại quân doanh rất nhiều sĩ tốt lúc này ba năm kết bạn mười hai mươi người là b ằ n g vui mừng hón hở một đường chạy chậm ly khai quân doanh trần mặc thì không có gấp đi trước kia trước quóng đại cung thẳng đến doanh trại tôn thủ nhân ngay tại rửa mặt trông thấy hắn đến đây hơi biểu kinh ngạc làm sao vừa sáng sớm liền hướng ta cái này chạy đây là đoạn trước lúc vây quét đô thiên đạo mỗi lúc hãy nhị chỗ tìm tới một kiện bảo cung trần mặc bưng ra cung tiến nói tôn thủ nhân nhìn cũng không nhìn khoát tay áo được vậy ngươi liền tự mình giữ lại dùng. nghĩa phụ đây chính là kiện binh khí tốt ngài liền không nhìn trần mặc cũng là không nghĩ tới chính mình nghĩa phụ vậy mà nhìn cũng không nhìn cái này bảo cung kéo xuống đi ta muốn ngươi tiểu tử bỏ được cho sao ta lại không thiếu cái này một tay cung chính ngươi giữ lại dùng đi tôn thủ nhân cầm qua một bên khăn mặt lao mặt một cái hắn tất nhiên là nhìn ra được trần mặc tương đương ưa thích kiện binh khí này bất quá coi như như thế hắn vẫn là không có chiếm làm của riêng vẫn là dự định đưa cho chính mình nhìn xem cái này rất để hắn hài lòng cái thanh này bảo cung xác thực rất bất phàm nhưng mình một cái làm t r ư ờ n bối cũng không thể cùng hắn một tên tiểu bối tranh đoạt đồ vật húng chi lấy thân phận của hắn cũng không thiếu cái này một thanh bảo cung đồ thiên đạo có thể khiến cho đến đồ vật hắn là một m phương c h ấ n thủ đương nhiên cũng có thể khiến cho đến nguyên bản hắn còn dự định qua một thời gian ngắn giúp trần mặc cũng là một thanh hiện tại có cái thanh này bảo cung cũng là tránh khỏi chính mình lại phí công phu cho hắn tìm tia hải nhi liền nhận trần mặc c ư ờ i hắc hắc nội tâm tương đương chi cao hưng cái thanh này bảo cung khó gặp dù là tự thân lại trải qua một lần thuế biến cũng như thường dùng đến đến nó tối thiểu đối với mình mà nói tuyệt đối được sưng tụng là tương đương khó được được rồi ngươi mò đưa cái này bảo cung tất kỹ ngồi lại ăn cơm xong đi sảnh diễn võ tìm ta Tôn chương chín mươi sáu ba thức võ kỹ hậu thiên huyền diệu sảnh diễn võ bên trong các loại binh khí thạch luân tạ đá các loại khí cụ bày ra có thứ tự trần mạc sớm thay đổi một thân thuận tiện hoạt động đoạn đạ đứng tại sảnh diễn võ bên trong chờ chưa đợi đã lâu tôn thủ nhân cất bước đến đây nghĩa phụ trần mạc hành lên nói ngươi bây giờ sắp tham lang thất thương quyền tu tới tầng thứ năm toàn thân có hơn ba ngàn c â n khí lực lại tu ra nội khí có thể nội thị như vậy bộ võ kỹ này cũng có thể c h u y ể n thụ cho ngươi tôn thủ nhân trên mặt ý cười trầm giọng mở miệng nói trần mạc thần sắc cấp tốc nghiêm túc dựng thẳng lên hai lô h a i tử tế ngay lấy tham lang thất thương quyền là trong quân công pháp đơn giản nhưng cũng không đơn sơ cùng cái này môn công pháp nguyên bộ còn có ba thức võ kỹ chia làm tham làng thất xác phá quân n g à y tôn thủ nhân g i ả n g được cực kỳ kỹ càng tư thế t ử lâu triển khai cái này ba thức võ kỹ cũng không có đặc biệt chiêu thức cùng b ì n h k h í yêu cầu càng thêm chuẩn xác mà nói bọn chúng là một loại đặc thù kỹ xảo phát lực cùng kích phát tự thân khí huyết phương pháp cùng lúc trước ngươi tìm tới môn k i a nhiên huyết pháp có nhất định chỗ tương đồng nhưng k h i t r i ể n ra gánh vác càng ít sẽ không tổn hại cùng tự thân thoại âm rơi xuống tôn thủ nhân đ ỗ n g nhiên hướng về phía trước đánh ra một quyền Vậy này anh, cái đây cũng là thất xá thức tu luyện đến viên mãn một k í c h biên hóa phát lực bảy lần mặc dù mỗi một lần sẽ có suy giảm nhưng một k í c h đánh đi ra lực lượng vẫn là hơn xa tự thân mấy lần ta bây giờ chỉ có thể phát lực năm lần chưa đem nó tu tới viên mãn tôn thủ nhân lại triển khai cái khác tư thế là trần mặc từng cái biểu thị cái này bà thức v õ kỹ trong đó tham l a n g thức đơn giản nhất kích phát tự thân khí huyết là một kích so uy lực càng mạnh tu tới viên mãn một kích có thể phát huy xuất từ thân hai mươi thành lực lượng đây chính là cực h ạ n tái phát lực quá nhiều cũng không phải là không có khả năng nhưng nục thân căn cơ không đủ liền sẽ tổn hại cùng tự thân m a phá quân thức càng giống là một loại tương đối đặc thù trạng thái cùng nhiên huyết thuật cực kỳ tương tự thi triển một thức này võ kỹ trong khoảng thời gian ngắn có thể để chấn tự thân khí lực tốc độ vô luận là dùng tại công sát hoặc là dùng cho chạy trốn đều được cho tương đối tốt dùng đương nhiên tối đa cũng, cũng chỉ có thể tăng lên ba thành khí lực đồng thời còn tiếp tục không được bao lâu bởi vì loại phương thức này là thông qua khí huyết kích thích nhục thân làm cho trong khoảng thời gian ngắn phát huy lực lượng mạnh hơn nhưng mỗi tăng lên một bộ phận đều sẽ đối võ giải nhục thân tạo thành áp bách một khi chèn ép thời gian rõ rải liền có thể sẽ tổn thương nhục thân cho nên môn võ kỹ này đối với khí lực tăng lên xa xa so không lên nhiên huyết thuật bởi vì kia là lợi ấn dùng nguyên sau không chết cũng tàn phế phế thủ đoạn mà phá quân thức thì có thể không nhận quá nhiều hạn chế sử dụng có thể làm bình thường đối địch thủ đoạn cái này ba thức võ kỹ cùng tham l a n g thất thương quyền kích là nguyên bộ võ kỹ t u hành độ khó rất thấp nhưng ngưỡng cửa không thấp bởi vì đây cũng không phải là đơn thuần chiêu thức không phải dựa vào bắt t r ư ớ c liền có thể học được không chỉ có muốn đối t ự thân khí huyết có thể có cực kỳ tinh tế điều khiển lại còn cần nội thị biết rõ nên như thế nào thông qua khí huyết kích thích t h ự thân trần mạc bây giờ có thể làm được một bước này tôn thủ nhân mới có thể chuyển thụ cho hắn cái này ba thức võ kỹ đi theo chính mình nghĩa phụ đại khái tu hành mấy lần sơ bộ nắm giữ cái này ba thức tối thiểu biết do nên như thế nào dùng tiếp xuống chính là muốn tích lũy tháng ngày lặp lại luyện tập đây là ta mấy năm nay tu hành một chút tâm đắc ngươi lấy về nhìn xem đối ngươi hẳn là có chút trợ giúp nhìn trần mặc đã đại khái nắm giữ tôn thủ nhân lại từ trong ngực lấy ra một cái sách nhỏ thật m ỏ n g tham lang phá quân thất sát ba thức v õ kỹ đều là dễ học khó tinh có quyền sách nhỏ này trần mặc có thể ít đi chút đường quen co càng nhanh thuần thục nắm giữ ba thức vó kỹ tạ nghĩa phụ trần mặc tiếp nhận quyển kia giải rác bất quá m ư ơ i bảy m ư ơ i tám trang sách nhỏ giả t r u y ề n vạn quyển sách chân truyền một câu cái này những ngày quý giá tu hành kinh nghiệm kỳ thật muốn nói rõ ràng không cần quá nhiều lắm lời giải rác ba lượng nói liền là đủ nghĩa p h ụ hài nhi còn có sự kiện rất là tò mò chư đông chư tướng quân làm là hậu thiên cường giả ta thấy giống như cũng không có mạnh hơn ngài đi nơi nào hậu thiên cường giả cùng thông mạch võ giả đến tột cùng có cái gì khác biệt trần mạc đem sách nhỏ thu vào trong lòng cảm thấy hiếu kỳ dò hỏi lấy ngươi chỉ nhãn lực đương nhiên là nhìn không ra hậu thiên cường giả sở dĩ mạnh là bởi vì bọn hắn đã đánh thông thiên địa chỉ cửa có thể hóa thiên địa chỉ lực cho mình dùng tuy có chút kỳ quái trần mặc vì sao muốn đột nhiên hỏi cái này chút sự tình nhưng tôn thủ nhân cũng không nghĩ nhiều vẫn g ư ờ i lấy hướng hắn giải đáp trên mặt tràn ngập đối cảnh giới kia hướng tới hắn đã đột phá thông mạch viên mãn một đoạn thời gian tương đối dài cự l y cảnh giới này cũng chỉ là trên lệch lâm môn một cước nhưng mà muốn nhảy tới đạo này con hải lại không phải dễ dàng như vậy có lẽ ngày mai hắn liền có thể đột phá có lẽ đ ờ i này hắn đều không có cơ hội hết thệ đều chỉ có thể nhìn cá nhân duyên p h ậ n thiên địa chi môn trân mặc vội vàng truy hỏi cái gọi là thiên đ i ệ chi môn chỉ là một cái hư chỉ nói đơn giản chút chính là bên trong đan điền cùng thượng đan điển huyền khiếu cùng thức hải đả thông cái này hai nơi đan điền võ giả có thể tiếp dẫn thiên địa chi lực nhập thể tự thân nội khí không chỉ có thể ngoại phóng lại tốc độ khôi phục tăng lên rất nhiều tôn thủ nhân đổi cái thuyết pháp trần mạc lập tức liền nghe minh bạch huyền khiếu lại tên giáng cung thiên trung chỗ cơ thể người chỗ ngực là bên trong đan điền chính là nhân c h i tinh khí chỗ thức hải cũng xưng nghe hoàn tại người chỗ chán là vì thượng đan điền chính là nhân c h i thần nhập chỗ thượng trung hạ ba đan điền chính là cơ thể người tinh khí thần phân biệt ở chỗ những này đồ vật trên mũ hành đạo nguyên công đều có chỗ ghi chép chỉ bất quá phía trên không có sách thiên địa chỉ môn càng không nói làm như thế nào đột phá hậu thiên cảnh nghe chính mình nghĩa phụ ý tứ đã thông cái này hai noi đan điện liền có thể như những cái kia luyện khí sĩ luyện hóa thiên địa chỉ lực là tự thân sử dụng nghĩa phụ luyện hóa thiên địa chỉ lực không phải rất nguy hiểm sao ta nhìn chu tướng quân giống như cũng không c ó lo lắng qua phòng biển c h â n m ắ c không hiểu hỏi thăm chúng ta võ giả cùng những cái kia luyện khí sĩ đương nhiên không đồng dạng luyện khí sĩ ngoại trừ luyện hóa thiên địa chỉ lực còn có thể trường không bọc chúng đâu động thiên địa chỉ lực ngự sử phong lôi mà chúng ta quân nhân khác biệt chỉ là luyện hóa hấp thu đem nó hóa thành tư lương dùng cho tăng lên tự thân trừ khi tận lực tiến về thận hải bên trong luyện hóa hấp thu thiên địa chỉ lực không phải không có gì nguy hiểm tôn thủ nhân vì hắn giải hoặc nói Yêu nghĩa phụ, ngài đã là thông viên mãn, cử ly vậy, truy viên thiên lên riêng viên phiên hậu muốn điều muốn nhiều nghĩa ngài thông mãn, không chính Trân Nào có dễ dàng như vậy? Muốn đả thông chúng lên hai nơi đan điện, không cẩn nục thân điều dưỡng viên mãn, nội khí cũng phụ, mạch há cách hỏi. hai khí xa ép, là là cười đã đả để một mặc cử bước. có dễ hắn sơ khai nhất bắt đầu lúc tu luyện l u y ệ n chính là ngoại gia công phu tất nhiên đối nhục thân có chỗ tổn thương qua nhiều năm như thế mặc dù một mực tại điều dưỡng nhục thân đã xem hắn khôi phục đến tương đối viên mãn trạng thái có thể thủy t r u n g vẫn là không sánh bằng những cái kia từ nhỏ tu hành công phu nội g i a võ giả cũng may nội khí trải qua nhiều năm tu hành sớm đã tới gần đột phá cực hạn hắn hiện tại còn kém cơ hội nếu có liền có cơ hội đột phá nếu không có như vậy thì chỉ có thể chậm d ã i chờ hài nhi tin tưởng thời cơ sớm muộn cũng sẽ đến ngay tất nhiên có thể đột phá hậu thiên cảnh giới chân mắc cười quay cái mông ngựa loại chuyện này không bắt buộc tôn thủ nhân tựa như chẳng hề để ý l á t đầu trên thực tế là bởi vì hắn rõ ràng cơ cầu cũng chưa chắc có thể thành chắc hắn lại cùng trần mặc giảng rất nhiều đến nhận chức trên sự tình thất phẩm r i ê n g vận t i tổng t i chủ quan không lớn chất béo lại lớn có chút quá phận mà số tiền này hiển nhiên không có khả năng chỉ rơi xuống trần mặc cái này một cái nho nhỏ thất phẩm quan trong tay không chỉ có phía sau phải có chỗ dựa lại trên dưới trái phải đều muốn chuẩn bị tốt hắn mới có thể ăn ổn ngồi tại cái này quan chức bên trên bối cảnh chỗ dựa là thứ nhất có thể hay không để cho tất cả mọi người điểm yêu tiền là thứ hai về phần có hay không năng lực phải trang thanh liêm t h i ệ những a thanh thanh an thanh y vậy liền đều không phải là rất trọng yếu. này cậy này ác, cái cái dám cái chí cũng có chất có vị vị vì vào Thậm thật liền là liêm, liêm là liêm liền lên. phải bởi nhiều người điểm đổi, đổi kiếm tiền người đi đều không trọng không không trông Nếu n thể thể h rất trí, rất từ bút một bị ở béo. sẽ này đều thuộc về trong quan trường quy tắc ngầm chưa từng biểu lộ ra như không người dạy dỗ trừ khi thiên tư cực kỳ thông minh không phải rất khó chân chính tìm hiểu ra tới chân mặc tự nhận là không coi là bao nhiêu thông minh nhưng hắn có một cái người dẫn đường những này đồ vật có người có thể hỗ trợ giàn t ấ u kỳ thật không tính rất khó ngoài ra còn có một sự kiện đó chính là hắn hiện tại mặc dù thăng nhiệm t h ấ t phẩm diêm vận tỷ tổng tỷ chủ nhưng trúc mưu như tập diêm vận sứ chức vị hắn vẫn muốn k i ê m dẫn nay cũng thuộc về bình thường tình huống mỗi một vị mối vận tổng tỷ chủ đều sẽ làm như vậy ngoại trừ muốn quản lý toàn bộ diêm vận ti bên ngoài thường thường sẽ còn k i ê m lĩnh một phần diêm vận sứ chức vị cho nên trần mặc dù cho đi nhậm chức cũng không cần ly khai trúc mưu tập chỉ bất quá chi phí lực khí đem chính mình muốn quản lý khu vực tuần sát một lần thu xong dạy bảo trần mặc không n ờ i bãi biện nghĩa phụ mang theo lần này thu được tới đồ vật ly khai quân doanh hắn không có đem tất cả đồ vật đều mang đi bởi vì hắn tạm thời còn không có ý định đi n h ầ m trước trần mặc muốn trước đi tiểu bào trấn nhìn một chút triệu du lại đi một chuyến hà tê cốc đi cái kia thanh trên tay phủ lục đều đổi thành huyết nguyên thạch hoặc thật linh sau đó lại đi n h ầ m trước bởi vì hà tê cốc cách mình đảm nhiệm trên quá xa kém xa từ quân doanh đi tới thuận tiện một đường trở lại tiểu bào trấn hôm nay trên trấn rất là náo nhiệt một cái xuất hiện đông đảo sĩ tốt để trên trấn rượu bày tiệm cơm sinh ý trong nháy mắt náo nhiệt lên mà trên trấn chỗ kia mới mở không bao lâu thanh lâu hôm nay sinh ý càng là tương đương chuyện tốt chỉ có chiếu b trần mặc còn ngoài định mức tại trong c h ấ n mấy cái chiếu bạc phụ cận đều nhìn thoáng qua xác định không có gì khuôn mặt quen thuộc về sau lúc này mới ly khai cùng nhau đi tới không ít sĩ tốt đều c ư ờ i hướng trần mặc hành lệ vân an nhà tranh vẫn như ngày xưa không có quá đại biến hóa chẳng qua hiện nay đã là cuối thu thời tiết lại sau này bắt đầu mùa đông liền nên chậm rãi l ạ n h lên các loại khi đó lại ở tại nhà tranh bên trong coi như không phải thư thái như vậy trần mặc nhẹ nhàng gõ vang cửa sân trong nội viện truyền đến một đạo thanh thúy viên chuyển hỏi thăm ai nha là ta trần mặc cao giọng hồi đáp đến rồi trong viện thanh âm của người một cái mừng dỡ tới vội vàng chạy chậm đến đây mở cửa người rốt cục trở về triệu du mở ra cửa sân gặp trần mặc lại lần nữa xuất hiện tại trước mắt mình cả người tựa như đều nhẹ nhàng thở ra trong nhà có sạch sẽ y phục không nhanh tìm cho ta một bộ tới trần mặc vội vàng rõ hỏi trong quân doanh hắn có thể tẩy thấu nhưng y phục hắn chưa kịp tám tuy có mấy bộ có thể đổi y phục nhưng cũng đều là dính đầy bùn đất cùng đen hạt vết máu phát ra huyết tinh mùi tối tại trong quân doanh còn chưa phát giác khác thường bởi vì tất cả mọi người cơ bản đều là dạng này nhưng mà đi ra bên ngoài trại lính hắn liền có thể rất rõ ràng ở giữa đến mùi trên người có ngươi chờ tại a mùi, trên i chiến khỏi n h đau trấn tắm đường cẩn thận rửa mặt thu dọn một lần lại tại trong nhà mị mị ăn xong bữa cơm no buổi chiều trần mặc mang theo thu được tới phụ lục thẳng đến hà tê cốc sáu mươi ba cái phụ lục đổi lấy một khối huyết nguyên thạch cùng hai bình dưỡng huyết đan trần mặc lại dùng hai ngàn lượng bạc đổi lấy hai bình dưỡng huyết đan không phải cũng không phải ai cầm bạc đều có thể từ cái này đổi đan dược hà tê cốc cần mân lượng nhưng cũng không phải là đặc biệt cần làm xong những chuyện này đã là lúc chạm vào tối trần mặc ngay tại hà tê c ố c gan rất một đêm thằng đến ngày kế tiếp mới trở lại trong quân doanh mang theo chính mình chỗ tịch thu được chiến lợi phẩm lại từ tiểu bảo chân nối liền triệu du cùng nhau lao tới c h ú c ngựu tập n h ậ m trước chương chín mươi bảy ba năm thanh c h i phủ mười vạn đ ô n g tuyết ngân trần mặc tay cầm hai thanh đại thiết truy mỗi một trôi đều có trên dưới một trăm cân nặng đây là trước đó tại tinh la sơn chỗ tịch thu được chiến lợi phẩm đây là kiện binh khí tốt chính mình nghĩa p ụ một thân hảo đao pháp binh khí cũng là trên thực phẩm tự nhiên là coi nhẹ tại dùng cái này hai thanh đại thiết truy thế là trần mặc liền đòi tới chuẩn bị dùng riêng tại chưa trải qua lần trước thuế biến trước hắn dùng cái này hai thanh thiết truy coi như được là có chút thuật tay nhưng mà về sau hai thanh thiết truy cũng coi chút nhẹ bất quá cũng là đủ dùng về phần nguyên bản hắn dùng kia cây trường thương hiện tại cầm tại trong tay càng là nhẹ vô cùng cho nên hắn trước hết đem trường thương thu hồi đổi dùng cái này hai thanh đại truy mấu chốt nhất chính là cái này hai con truy tiện nghi chế tạo tuy nói coi như tình lương nhưng không có cái gì kỹ thuật hàm lượng chính là phổ thông tinh cưng rèn chính mình sau đó phải đi thăm dò thần hải kiện binh khí này coi như gậy trong thần hải trần mặc cũng không đau lòng m à món kia sen lẫn sắt gân trường thương liền khác biệt sắt gân cũng không phải là phổ thông quân nhân có khả năng tinh luyện chính là luyện khí sĩ từ tinh luyện tốt tinh cương bên trong luyện hóa một khối nhỏ liền có trên dưới một trăm cân phân lượng trộn lẫn tiến binh khí bên trong có thể làm binh khí chiếu cố mềm đẹo cùng bén nhọn hai điểm muốn dùng sắt gân luyện chế binh khí chi phí tương đối cao lại không có cách nào đem nó chuyển đổi thành ngân lượng ít nhất phải xuất ra thận linh hoặc là huyết nguyên thạch những cái tia luyện khí sĩ mới đồng ý giúp đỡ tinh luyện sắt gân đồng thời còn phải lại tìm một t ê n thực lực đủ mạnh tốt nhất là có nhất định võ đạo tu vi thọ r có thể nói muốn luyện chế trên tay mình như vậy một kiện binh khí cần có hao phí sẽ không thiếu chân mặc ngược lại là có cái này luyện chế ý nghĩ chỉ là trên tay không đủ tiền hắn muốn đánh một cây thương thép k i a trọng lượng tuyệt không thể chỉ có một hai trăm cân tối thiểu đến theo bốn trăm cân chế tạo dạng này dù là một lần nữa thoát thai h o a n g cốt kiện binh khí này tự thân đều đủ để có thể sử dụng mà theo hắn tại hà tê cốc hiểu biết hành tình muốn chế tạo như vậy một kiện binh khí chỉ ít cần bốn khối huyết nguyên thạch ba khối dùng để mua vật liệu một khối cho vị t i ê chế tạo binh khí thợ rèn làm thù lao chân mặc hiện tại trên tay còn lâu mới có được nhiều như vậy nếu muốn đánh、tạo. còn phải lại t ổ n thượng một đoạn đương nhiên hết thể vẫn là lấy tăng lên thực lực bản thân trước hết nhất binh khí chế tạo không phải phi thường gấp coi như chế tạo ra đến chân mặc cũng không có ý định mang theo kiện binh khí này tiến vào t h ậ n h ả i ngày thường đi phòng biển chính mình dùng tiết h truy các loại cồn khí là đủ đến một lần phòng trong nước đủ loại quỷ dị quái vật đều có nói không chừng liền có cùng loại quỷ hiệu đồng dạng sinh linh có thể đồng hóa binh khí của mình phổ thông tinh cương chế tạo đến binh khí coi như quý hoa chút cũng ngày là bạn ngây không đau lòng vật liệu chế tạo binh khí chi phí quá cao vạn nhất xảy ra vấn đề hắn là thành tâm đau thứ hai là thông qua hắn đối thận hải quái vật tiếp xúc mấy lần hắn phát hiện những quái vật này dùng lợi khí cũng không dễ dàng giết chết chém xuống thủ cấp ngũ mã phanh thây có thể bọn chúng vẫn còn sống thân thể sẽ còn núp đích mỗi lần nữa c h ắ p vá đến cùng một chỗ vũ mạnh truy trực tiếp đem nón ệ n thành thịt nát ngược lại là tương đối tốt lựa chọn đem hai thanh đại truy xem trường đặt ở trong v i ệ n trần mặc lại đi chuyển trên xe ngừa cái khác vật nặng đồ vật khác còn dễ nói áo giáp b ả o cung đây không phải là phổ thông tay lái xe có thể chuyển xuống tới vì đem tất cả đồ vật đều trở về nhất là hai thanh đại thiết truy trần mặc không riêng chính mình lái xe còn mấn chiếc xe lớn mới đem đồ vật toàn bộ đưa tới đại nhân cái này việc nặng sao có thể để ngài làm chúng ta tới là được hà lạc vân thở hồn hến vội vã chạy đến đi theo bên cạnh hắn mấy tên hầu cận rất có ánh mắt vội v à n g giúp trần mặc đưa xe ngựa trên đồ vật đều chuyển xuống lại lấy ra tiền bạc giúp đỡ thanh toán thuê xe ngựa phí tổn đi vào nói chân mặc sông hà lạc vân cười một t i ế n g kỳ thật hắn đối với người này coi như tương đối hài lòng đến một lần đối phương làm việc coi như bàn p ậ n không cần để cho mình hao tổn nhiều tâm trí thứ hai lúc trước để hắn hỗ trợ siêu tập kia lưu minh tiểu ăn hối lộ trái pháp luật chứng cứ cũng là hắn hỗ trợ làm ra. chỉ dựa vào hai điểm này cũng đủ để chứng minh người này có thể dùng hoặc là nói ở trong mắt những người khác hắn đã là chính mình phái này người ai hà lạc vân liên tục gật đầu trên mặt hiện lên một vòng vui mừng hắn là thật không nghĩ tới tiêu lưu minh tiểu mới mất tích không bao lâu quan phủ liền không lại tiếp tục đổi u tra việc này mà qua ba lượn g nguyệt trần mặc liền thúc ngựa nhậm chức thành mới mới vận tổng tý chủ châu thừa cùng đô thiên đạo có chỗ cấu kết loại sự tình này không phải hắn loại này tiểu nhân vật có thể tùy ý biết được tối thiểu phải đợi một đoạn thời gian chờ châu thừa bị chu cựu tộc về sau hắn mới có thể biết rõ tin tức này nhưng vô luận như thế nào hà lạc v â n rõ ràng một điểm chính mình trước đây lựa chọn giúp trần mặc làm việc cho đúng đây chính là cái cơ hội chỉ cần có thể đem nắm chặt việc buôn bán của mình nói ít có thể lại hướng lên lật cái bốn năm thiên ta trong khoảng thời gian này đều không tại t r ú c mưu tập không có xảy ra chuyện gì chứ trần mặc đẩy cửa đi vào trong phòng muốn ngồi xuống nhưng gặp trên ghế tích một lớp bụi liền đứng đấy dò hỏi hồi đại nhân t r ú c mưu tập tháng này dư thời gian một mực ngược lại là rất ăn ổn chính là riêng vận ty quản hạt phạm vi bên trong ra một số chuyện hà lạc vẫn sắc cung kính trầm giọng hồi đáp không có đợi trần mặc thúc hắn liền tiếp tục mở miệm đem sự tình nói ra. Biết đây ư ợ c đại n h n n g à nhầm t r là kia hai tên mối lậu con buôn lưu lại tiền bạc mời đại nhân ngài xem qua trần mặc giúp đỡ tiếp nhận ngân phiếu thô sơ giản lược xem xét đều phải có năm sáu nghìn lượng trị cự kia hai tên mối lậu con buôn là nhìn thấy lưu minh tiêu hạ tràng lo lắng các loại trần mặc cái này tân nhiệm diêm vận xứ l ê n bọn hắn sẽ làm hắn vây cánh bị thanh toán nhầm vào dù sao bọn hắn không riêng cùng lưu minh tiểu quan hệ m ậ t thiết trọng yếu hơn là bọn hắn rất có tiền còn không có có thể bảo vệ tiền năng lực lo lắng trần mặc nhậm chức sẽ lấy trước bọn hắn khai đao cho nên đi trước một bước bất quá bọn hắn cũng đủ thông minh tại trước khi đi lưu lại một số lớn của n ộ i bảo đảm trần mặc sẽ không tiếp tục truy cứu vậy bọn hắn đi việc buôn bán của bọn hắn nhưng có người tiếp nhận trần mặc đem ngân phiếu tùy phóng tới một bên trên bản nhẹ dọn dò hỏi hồi đại nhân ngài không có nhậm chức không mối lậu sinh phiếu sinh ý nói là sinh ý nhưng nếu là không có tìm xong quan hệ liền trẻ con miệng còn hôi sữa đi làm k i ế t chỉ sợ cả nhà đều không biết rõ làm sao chết cho nên trần mặc không có điểm cái này đ â u liền không ai dám chủ động đi đón khối này sinh ý việc buôn bán của bọn hắn ngươi có thể hay không đón lấy trần mặc cười nhìn về phía hà l ạ c vân đối phương từng giúp mình làm việc vậy liền không thể để cho hắn làm không công bao nhiêu đến cho chỗ tốt có thể hà lạc vân liền chờ trần mặc câu nói này quả quyết gật đầu đáp ứng việc này tốt vậy thì do ngươi đi đón làm rất tốt về sau bản quan còn có càng nhiều chuyện hơn đến làm cho ngươi tới trần mặc lộ ra mỉm cười hắn xác thực dự định để hà lạc vân giúp mình làm chút sự tình chủ yếu là hắn người này tương đối tốt dùng đã dùng hắn đến bây giờ không có xảy ra vấn đề vậy mình cũng không cần phải lại bất chấp nguy hiểm đi tìm người khác tại đại nhân hà lạc vân không người hạ bái chậm từ trong ngực lấy ra một chồng ngân phiếu sơn hải cũng giúp ngài xử lý những n à y bạc đại nhân ngài lưu lại dùng t r à về sau có dùng đến tiểu nhân địa phương ngài phân phó m ộ t câu tiểu nhân chính là lên núi đao xuống biển lửa cũng giúp ngài xử lý hà lạc vân ngữ khí hơi có vẻ kích động hiện tại nếu không phải trần mặc ở trước mặt hắn khả năng đều muốn nhảy dựng lên kia hai cái lớn m ố i lậu con buôn sinh ý nhưng so sánh chính mình lớn rất nhiều chỉ cần có thể an ổn đo lấy sau này mình nhưng có kiếm tiền liền xem như còn phải trên dưới chuẩn bị có thể k ê u kiếm ngân lượng cũng xa so với trước đó nhiều chỉ cần ổn định bắt đầu con trai mình luyện võ tiền liền xem như triệt để không lo các loại tăng thêm chén thuốc cũng có thể dùng tới chính hà lạc vân là biết rõ nếu là chỉ luyện võ không ngồi bổ tráng nghiên lúc còn tốt vừa đến tuổi già toàn thân trên dưới cái nào cái nào đều đau hắn hiện tại chính là như vậy vừa đến trời đầy mây trời mưa cơ hổ là động đậy liền đau đây là hắn chỉ luyện qua mấy năm võ tình vùng dưới hắn ăn cái này tội tuyệt không thể lại để cho con của mình cùng theo bị tội t i ê u tiểu nhân xin được cáo l u i trước đại nhân ngài nghỉ ngơi hà lạc vân không người bái tạ ly khai trần mặc nhìn xem trong tay ngân phiêu k i a hai tên mối lậu con buôn trước khi đi hết thể lưu lại sáu ngàn l ư ợ n g bạc hà lạc vân vừa mới lại lấy ra một ngàn l ư ợ n g không thể không nói thang quan sát thực tốt quan vị này một lít chính mình cái gì còn chưa làm trước hết tới tay bảy ngàn l ư ợ n g bạc cái này bảy ngàn chính lượng bạc có thể đều nhận lấy nhưng tiếp x u ố n g như lại thu ngân hai vậy coi như đến xuất r a đi trên giới chuẩn bị hà lạc vân không biết từ chỗ nào hỗ trợ gọi tới người bây giờ đang ở sân giúp đỡ bốn phía q u dọn ta cái này mới vừa nhậm chức trước, trước tiên cần phải đi xem một chút tình huống ngươi trong nhà xem trọng đồ vật trần mặc đi đến triệu du bên cạnh thấp dọn g hướng nàng bàn giao đã chính mình nhậm chức vậy thì phải nắm chặt đi làm một số việc càng có thể tiện đường nhờ vào đó cơ hội đi nhìn một chút phụ cận quân doanh tình huống xác định về sau mỗi tháng muốn đi đâu mấy chỗ quân doanh được ngươi yên tâm trong nhà hết thể có ta triệu du gật đầu nói nàng minh bạch trần mặc nói là t r ư ớ c k i a chứa bảo cung áo giáp cái dương so sánh cùng nhau đồ vật khác dù là ném xong cũng không đáng kể ly khai tự mình tiểu viện trần mặc một đường dáng ngựa ly khai đem ngựa xe ngựa đều phóng tới lúc trước quân doanh để cho người ta chiếu khán chính hắn không có cưỡi ngựa lựa chọn độc thân đi đường chủ yếu là cưỡi ngựa kém xa chính mình hai chân đến nhanh thất phẩm m ố i vận tổng ti chủ không có chủ quan thủ hạ thậm chí liền sĩ tốt đều không có chức vị này nói là hộ tống quan m ố i đà kích m ố i lậu con b u ô n nhưng càng nhiều hơn chính là ở các nơi tuần tra bảo đảm thủ hạ diêm vận sứ cùng diêm vận tổng sứ làm việc đương nhiên dưới tay hắn mặc dù không có lệ thuộc trực tiếp binh lính nhưng toàn bộ diêm vận tê phạm vi bên trong tất cả sĩ tốt hắn đều có thể tùy ý điều động cho nên những cái kia diêm vận sứ cùng diêm vận tổng sứ ăn không hướng cùng buôn bán mối lậu thu nhập cũng sẽ cho mình chia lãi một bộ phận m ố i vận tổng tỷ thủ hạ mặc dù không có lệ thuộc trực tiếp binh lính lại có thể tự chủ chiêu mộ lại viên làm việc trần m ặ c đã hướng mình nghĩa phụ mỗi người nhưng phải đợi nghỉ một qua đi mới có thể lần lượt đến hắn cũng không có cưỡng ép để cho người ta tới dù sao đánh một trận chiến còn có thể sống sót tự nhiên đều muốn về nhà bên trong nhìn một chút thân bằng trần m ặ c tại cả tòa diêm vận tỷ chỗ phụ trách khu vực lượn một vòng hướng đám người cho thấy hết thầy đều tuân theo hướng lệ thủ hạ diêm vận tổng sứ còn có các loại lớn nhỏ cũng đều chiếu quy củ hướng hắn đưa trước một bút bạc cái này b ạ c không còn là một tháng đưa một cái mà là một mùa vừa thu lại trần mặc lần này mình tự mình đến đây là hướng đám người cho thấy hắn đã nhậm chức có lần này lần sau tự sẽ có người đem nên tặng bạc lần lượt đưa đến c h ú c lưu tập một vòng đi đến trần mặc trên tay đã nhiều hai vạn ba hơn trăm lượng ngân phiếu cũng đều là trăm lượng một chương lớn tổn c h á n cho dù như thế cầm tại trong tay vẫn có tương đương dày một sấp bởi vậy cũng có thể gặp vận chuyển mối lậu quả thật là bạo lợi bên trong bạo lợi số tiền kia số lẻ không tính những n à y bạn bên trong hai thành muốn bắt cho mình nghĩa p ụ hắn là chính mình đỉnh đầu cấp trên có khác hai thành muốn tặng cho định châu tuần thiên vệ tổng sứ cũng chính là chu đông chu tướng quân vây quét đô thiên đạo m ô n lúc hắn lập xuống công lao bây giờ đã cao thăng còn có hai thành muốn cho định châu chi châu hưng viễn phủ chi phủ cho một thành ngoài ra an dương phủ trấn thủ cùng chi phủ cũng phải cắt cho nửa thành chính mình quản hạt khu vực mặc dù bảy thành đều tại hưng viễn phủ bên trong nhưng cũng có tương đương một bộ phận tại an dương phủ cho nên trên dưới đều phải chuẩn bị tốt toàn bộ chia xong về sau chính mình còn có thể còn lại bốn nghìn ba trăm dư hai trải phẳng đến mỗi tháng chính là hơn một nghìn bốn trăm lượng bạc cái này còn chính chỉ là thu nhập một bộ phận còn có, có thể ăn không hướng cùng chính mình che chở mối lậu con bơn cũng sẽ cho chính mình một bút ngoài định mức chia lãi trần mạc đại khái tính toán một phen toàn bộ chung vào một chỗ chính mình mỗi tháng thỏa thỏa vượt qua hai ngàn l ư ợ n g bạc dòng khó trách đều nói ba năm thanh chi phủ mười vạn đông tuyết ngân chính mình một cái thất phẩm quan một năm đều có thể thu nhập hơn hai vạn l ư ợ n g bạc không chỉ chi phủ một cái quan ngũ phẩm cho dù là thanh chi phủ chỉ cần không phải quá rõ một năm vứt ba vạn đều ít nếu là hơi tham một điểm vậy cái này số liền không biết rõ sẽ có bao nhiêu lớn trần mạc đem ngân phiếu phong tốt ngay tiếp theo mật văn cùng chứa vào phong thư chỉ chính các loại thủ hạ lại viên đến đây liền có thể từng cái phái bọn hắn đem những này đồ vật đưa ra ngoài mà có thể tới làm chuyện này lại viên đều là tôn tướng quân thủ hạ người quen c u binh cùng hắn đều là đồng tộc lại không có chỗ nào mà không phải là có vợ có con có gia có nghiệp chạy hòa thượng chạy không được miếu người không phải như thế đại b u t tiển rất khó bảo đảm sẽ có người không động tâm không hội sống ăn cơm trước triệu du gõ vang cửa phòng nhẹ giọng la lên lập tức liền tốt trần mặc đáp lại một câu đem chứa ngân phiếu trên cái dương tốt ba đạo khóa đẩy vào dưới giường hào hào thu hồi hắn lúc này mới đứng dậy hướng nhà an đi đến trong phòng ăn con búp hơi nóng đồ ăn lần lượt được bưng lên bàn triệu du là làm bữa cơm này bỏ ra đại lực khí nàng biết rõ trần mặc rất vất vả mới vừa nhậm chức còn đến không kịp trong nhà chờ lâu liền vội vàng tiến đến tuần tra liên tiếp bận rộn vài ngày lúc này mới tính về nhà nàng dụng tâm làm bữa cơm này chủ yếu là nghĩ kỹ tốt khao hắn một phen sáu đạo mua được món ăn ngội thực phẩm chín cùng chính nàng tự tay làm sáu đạo nóng xảo còn có tương giỏ đỏ m u ộ n thịt bò cái hũ gà mái canh cá hấp trưng cái này bốn đạo món chính ta đến liền thành ngươi liền hào hào nghỉ ngơi gặp trần mặc đi vào phòng bếp muốn hỗ trọ triệu du vội vàng đem h ắ n đẩy đi đ ợ i cho cuối cùng một món ăn lên b à n nàng lúc này mới ngồi tại trước bàn cơm lộ ra thư thái nét mặt tươi cười m ấ không trần m ặ c đưa tới một chiếc mang theo ấm áp nước trà nàng vào tay tiếp nhận uống liền mấy n g ụ m liền lại thúc giục nói nhanh ăn đi lại không ăn nên lạnh như hôm nay khi đã bắt đầu mùa đông không so được xuân hạ lúc đồ ăn nếu là lạnh hương vị coi như không xong trần m ặ c lập tức ăn như do c u ố n v u n g ra bụng mỹ mỹ ăn một bữa do tương hương n ồ n g đậm quyển bánh nướng có chút không tệ đỏ mượn thịt bò hầm mềm nát liền thịt mang gân bất quá ba miệm đưa vào trong bụng cái hũ gà mái canh thì có chút thì phải nhân lúc còn nóng ăn mới không canh đợi cho trên bàn chén bàn bừa bộn trong mâm rau xanh đều bị ăn bảy tám phần triệu du lại xây ấm trà mới cũng cho trần mặc cùng mình đến uống ăn cơm no hai người đều không muốn đa đ ộ u gậy trên bàn bàn chén nhỏ bắt bữa nghỉ một lát lại thu thập cũng không sao ta tra được ninh nghiệp phủ chỗ ngay tại bảo ninh phủ bên cạnh cách chúng ta chỗ này có hơn một bảy trăm dặm trần mặc chậm rãi mở miệng nói lúc trước hắn không rõ ràng ninh nghiệp phủ ở nơi nào bởi vì hắn thân phận thấp mà bây giờ khác biệt tương đối kỹ càng định châu địa đồ hắn lấy không được nhưng giản dị phiên bản không khó Bạc bạc người nếu là muốn đi ninh nghiệp phụ tìm hôn ta chuẩn bị một phen có thể đưa người tìm đến hộ ân một nghìn bảy trăm dặm đường chính mình nếu không hộ tổng nàng chỉ sợ liền một nửa đều đi không đến người nếu là không muốn đi nguyện ý tiếp tục lưu lại trong nhà ta cưới người làm vợ Trần m chương nói xong cũng k ô h c quan h ệ đã tiếp tục g ầ n m ộ t năm. luận n Bây giờ vô h ư thế nào, đều nên đều đ i làm q u y ế t đ o á n xuống c hôn ú t nước càng ngược càng kéo, kéo k lâu ngược lại h g thương ố t quyết. giải c Hôn triệu h ư n t du nghe tiếng cúi đầu khuôn mặt giống như n h ô n máu sớm đã đỏ tấu nàng tính tình ngay thẳng có chuyện liền nói tuyệt không phải không quả quyết người lúc này trong lòng đã hạ quyết đoán chỉ là có chút không có ý tứ mở miệng nàng nhìn lấy mình góc áo thật lâu rốt cục lấy dũng khí đứng dậy nào vào trần mặc trong ngực nàng không nhiều lời lời nói có thể đã không còn cần nói thế gian này nói thật vốn cũng không nhiều một nữ tử đỏ mặt bù đắp được thiên môn và ngữ trần mặc cảm thụ mỹ hảo thân thể mềm mại vào lòng triệu du khuôn mặt sưng không lên tới u y mỹ chỉ có thể nói là dịu dàng động lòng người tiểu ra bích ngọc nhưng dáng v ó c rất tốt được sưng tụng là phong tận linh lung trâu tròn ngọc sáng trần mặc đem nàng chặn ngang ôm lấy đứng dậy đi hướng phòng ngủ triệu du đã có thể đoán được chuyện kế tiếp đem đỏ bừng nóng hồi hai gò má vùi vào trần mặc trong ngực ôm thật chặt hắn không nói một lời cái này một đêm rất là dài dàng g ặ c thằng đến vào đông nắng ấm vây xuống thuận cửa sổ chui vào trong phòng trên b à n sách sàng tháp hạ tán lạc rất nhiều quần áo như c à i hiếm như vớ lưới đều là thất linh bắt lạc hiển nhiên những ngày quần áo đều là tại khác biệt địa phương bị lấy xuống trần mặc đón ánh nắng chậm rãi mở ra hai mắt cẩn thận cảm thụ t r o n g chăn bích nhân h u y ề n chuyển thân thể hắn không khỏi lộ ra ý cười đợi chút nữa ta đi cấp ngươi làm một ít thức ăn triệu du cũng đã tỉnh lại thụy nhãn mông lung nói ngươi nghỉ ngơi đi ta đi làm một ít thức ăn trần mặc nhẹ nhàng cười một tiếng đem nàng theo về ổ chăn nàng không phải vó giả lại sơ trải qua nhân sự khôi phục nào có nhanh như vậy vẫn là để nàng nhiều nghỉ một lát cho thỏa đáng thay đổi y trần mặc đi ra ra môn sáng sớm thời gian t r ú c nhu tập tương đương náo nhiệt trần mặc tùy ý mua chút sớm một chút lại hướng quán rượu định một bàn buổi t r ư a bàn tiệc để hắn làm tốt đưa đến trong nhà lúc này mới mang theo mua được điểm tâm về nhà nhà ăn trên bàn là hôm qua còn chưa kịp thu thập chén bàn bừa bộn xem ra n g mình lại thật đến thuê hai tên nha hoàn đến giúp triệu du xử lý trong nhà v i ệ c vặt mình bây giờ đã là thất phẩm quan trong nhà không có nha hoàn người hầu chuyện gì đều để triệu du tự mình đến làm quả thật có chút không thể nào nói nổi đem cái bàn đơn giản thu thập một phen lấy lòng bữa sáng mang lên bàn triệu du cũng thay đổi một thân nhạc quần áo màu xanh đi vào trong phòng ăn ngươi ngoảnh lại đi thuê hoặc là mua lấy ba bốn nha hoàn giúp ngươi cái này nữ chủ nhân làm vài việc bây giờ ta cũng là thất phẩm quan trong nhà không có mấy cái nha hoàn không thích hợp trần mặc lấy ra bắt b ú a nhẹ dọn g bàn giao nói được đợi chút nữa ta liền đi tìm triệu du mỉm cười gật đầu đáp ứng nhìn thoáng qua trần mặc nàng chẳng biết tại sao cạnh lại có chút đ ỏ mặt giữa trưa ngươi cũng không cần bận rộn ta đã ở châu bay lâu đặt trước tốt tiến hội ngừng lại sẽ có người thuê nha hoàn chuyện này không đội ngươi cơm nước xong xuôi nhiều nghỉ một lát buổi chiều lại đi cũng được trần mặc cho nàng thịnh trên một bát sữa đậu nành ngay sau đó g ặ t g ò đơn giản ăn xong điểm tâm triệu du trở lại trong phòng lại nghỉ ngơi trần mặc thì đứng dậy thẳng đến tập trung hắn cùng triệu du bây giờ liền ở tại trúc n h u tập hộ tịch tự nhiên cũng rơi vào nơi này tại tập trung nha môn đi đến một vòng lúc rời đi trần mặc trên tay đã nhiều hai cái hồng bao văn thư đây là hô n thư tại đại cản giữa nam nữ thành hôn triều đình sẽ phối phát hô n thư trên viết thành thân người tuổi tác q u ê quán tại năm nào tháng nào gà cưới cái này hôn thư một thước ba phần một phần tồn tại mặt khác hai phần thì phân biệt giao cho trần mặc triệu du nghiêm trình mà nói chỉ có nam nữ hai đều xuất ra hô thư m ớ tựa như trước đây triệu du bán mình lúc chỉ cần hai người bọn hắn đều nhận vậy bọn hắn chính là quan hệ vợ chồng cầm hôn thư về đến trong nhà trần mặc đã có thể nhìn thấy trong sân xuất hiện mấy tên vẩy nước quét nhà nha hoàn ngay tại bận rộn trong nhà việc vặt vãnh đây là ta thuê tới ba tên nha hoàn nhà chúng ta bao ăn ở mỗi tháng cho một tiền bạc triệu du gặp trần mặc trở về đi đến bên cạnh hắn nhẹ giọng mở miệng nói lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước trúc như tập mỏ muối nhiều bản địa bách tính phần lớn đều dựa vào lấy mỏ muối xuống qua thời gian cũng còn tính không tệ cơ bản sẽ không có người bán mình làm nô muốn mua nha hoàn không dễ mua chỉ có thể thuê mấy người tới trần mặc không nhiều lời lời nói lôi kéo nàng đi vào bụng trong cho hắn cầm trên tay một phong hôn thư đưa cho triệu du nàng vào tay cầm qua nhìn kỹ bắt đầu nàng kỳ thật cũng biết chữ chỉ bất quá cùng trước đây trần mặc nhận biết không nhiều xem như cái nửa t ờ i mà trong khoảng thời gian này đến nay trần mặc ngẫu nhiên cũng sẽ dạy nàng một ít chữ chỉ cần không phải một chút ít thấy chữ đơn giản và viết triệu du cũng không vấn đề ta trước đó đã sớm cùng người khác nói qua chúng ta là vợ chồng hiện tại nếu là lại xử lý hôn lễ kia có chút không thích hợp hôn lễ ta tạm thời không có cách nào cho ngươi bất quá nên có hôn thư cùng mũ vượng khăn q u ò n b a y ta đều sẽ tìm đến cho ngươi trần mặc đem nàng ôm vào nghi ngờ âm giọng mở miệng nói ừng triệu du hai mắt v n g ánh gắt gao ôm lấy trần mặc hai người ôm nhau thật lâu mới chậm rãi tách ra tới gần giữa trưa quán diệu tiểu nhị lần lượt đem trần mặc định tốt món ăn đưa vào phủ triệu du thì lấy ra tiền bạc đến tính tiền ăn cơm chưa xong lại tại trong nhà đường nghỉ gần nửa canh giỏ chân mặc lại dặn dò triệu du vài câu liền mang theo một đôi đại thiết truy ly khai trong khoảng thời gian này mặc dù một mực tại bận rộn công sự nhưng tiếp xuống mỗi tháng muốn đi đâu mấy chỗ phòng biển hắn đều đã chọn lựa tốt t r ú c như tập hướng đông chín mươi dặm có một chỗ thành trấn tên ngày ba cùng chân chân bên cạnh quân doanh thường ngày đóng quân binh sĩ tầm mươi năm người nhân số so t r ú c như tập quân doanh muốn bao nhiêu nhưng cũng không phải rất nhiều vừa vặn đủ tăng thực lực lên chính mình đi đi tới một lần cũng thử một lần cái này hơn tâm mới người phòng biển nội bộ thận thu thực lực như thế nào nếu như tương đối an toàn như vậy sau này mình có thể thường xuyên đi bên trong đi tới một lần thậm chí có thể đ ế m thử tiên vào càng nhiều người chỗ thật hại người ở mỏng manh chỗ trần mặc bước chân cũng càng nhanh mặc dù mang theo hai con trên dưới một trăm cân nặng đại truy có thể điểm ấy phân lượng với hắn mà nói cũng không có đa trọ n g cho nên trần mặc cũng không có ý định thuê cái gì xe ngựa chính mình độc thân hành động ngược lại dễ dàng hơn tận lực khống chế tốc độ cam đoan tại chống đỡ ba cùng quân doanh lúc sắc trời triệt để lờ mở xuống dưới chỗ này quân doanh cũng an bài người gõ vang cái chiêng chỉ, là vẫn còn tại rất nhiều góc chết, chỉ cần đi vào trong đó chính mình cấp tốc liền có thể lâm vào sương mù sám mà chỗ này quân doanh đề phòng không có so chúc như tập quân doanh tốt hơn nửa phần phụ trách tuần sát binh lính mặc dù tay cầm đèn lồng nhưng bởi vì thiếu khuyết dinh dưỡng đưa đến bệnh quá gà khiến cho bọn hắn nhiều nhất thấy rõ trước người bất quá một t r ư ợ n g bên trong đồ vật lại xa liền chỉ là một mảnh đèn k ị t trần mặc chỉ cần không t r u y ề n ra quá lớn thanh âm không phải dù là từ trước người bọn họ đi qua bọn hắn chỉ sợ đều chưa hẳn có thể phát hiện trần mặc tâm nghiệm vừa động huyết khí lưu chuyển hai mắt lại lần nữa trông thấy từng mảnh từng mảnh huyết、nguyệt. một bên đèn lồng mặt người còn tại trôi nổi phát hiện trần mặc thấy bọn nó bọn chúng cũng không ngừ sau khi trần mặc thu hồi ánh mắt dù là hắn vẫn có thể thấy với nguyện có thể k i a đèn lồng mặt người lại giống mất đi mục tiêu lại lần nữa mở mịt du đãng đèn này lồng mặt người chỉ có tại bị quan sát thời điểm mới có thể phát hiện người quan sát đồng thời sẽ muốn tập kích người quan sát vô luận thông qua loại phương thức nào quan sát đều là dù là thông qua tấm gương chết s ạ đèn lồng mặt người cũng sẽ phát hiện dựa theo chính mình từ hà tê cốc đoạt được tin tức một khi bị đèn lồng mặt người tập kích đ á c thủ như vậy chết người bản thân cũng sẽ biến thành đèn lồng mặt người mà bị giết chết đèn lồng mặt người cũng sẽ không chết bọn chúng sẽ lại lần nữa từ t ậ n hải bên trong biên hóa ra tiếp tục phiêu phủ ở trên thế giới này Cho nên theo thời gian c h u y ể n rời đèn lồng mặt người số lượng sẽ càng ngày càng nhiều vĩnh viễn cũng không có khả năng dọn đẹp sạch sẽ bất quá đèn này lồng mặt người chỗ rơi xuống ra người cũng có nhất định giá trị có thể dùng để chế tắc một ít phủ lục nhưng cũng không thể là võ giả tăng thêm khí huyết tăng thêm hắn nội khí tư vi không tính mạnh bởi vậy trần mặc không có ý định đi săn g i ế t những n à y đồ vật về phần trên tay còn lại tâm kia ra người thì có thể tìm cơ hội b á n đi còn có cùng bộ kia ra người chỗ nguyên bộ đều trời đại đạo trải qua chính mình mảnh lại quả như không được xem cũng có thể chuyển tay bắn đi trần mặc bước vào trước mắt cái này chỗ quân、doanh. sương mù sám lấy cực nhanh tốc độ đem hắn vây quanh bất quá thoáng qua hắn liền tới đến phòng b i ể n ở trong vô biên sám giảm tính chân mặc tiến một b ư ớ c kích phát huyết khí chi nhãn để cho mình có thể quan sát càng rõ ràng ở chỗ này ngược lại không cần lo lắng nhìn thấy vầng trăng kia trên bóng đen tiến một b ư ớ c kích phát huyết khí chi nhãn cũng không quá đại nguy hiểm c h ậ t chân mặc mở ra tự thân mũi biết hắn đã khảo nghiệm qua so với nhan thức thật sự là an toàn quá nhiều kích phát mũi biết chính mình có thể nghe được rất nhiều loại hoàn toàn khác biệt mùi đồng thời mỗi một loại đều điểm cực kỳ cẩn thận dù là kia phát ra mùi vật thể hoặc là sinh linh cách mình hơn mười dặm xa có thể hắn vẫn có thể nghe được rõ ràng ngậm nhờ những ngày mùi viễn trình truy kích tìm địch là tốt nhất dùng bất quá theo mũi biết mở ra vẹn vẹn một cái hô hấp trần mặc đã nghe đến mười ba chủng hương vị thần hải châu diễn hóa thần linh đều vô cùng chân thực thậm chí liền mùi đều tồn tại mười ba chủng mùi vị khác biệt cái này cho thấy tại chỗ này thần hải chỉ ít có mười ba con thần linh ngay sau đó nhĩ thức cũng bị kích phát tại bên ngông vô biên vụ hải trong muốn nhanh chóng tìm tới thần linh dạng này không thể nghi ngờ nhanh nhất đương nhiên trần mặc rõ r à n g tại phòng trong nước chính mình không chỉ là thợ săn, các ũ loại t kỳ dị phòng linh chân mặc cũng thu hoạch mấy khối hắn thậm chí tới tay một khối nguyên chân thạch được sưng tụng là tương đương không tệ thu hoạch có những thu hoạch này chính mình chế tạo chuyện binh khí liền có thể đưa vào danh sách quan trọng đập đập đập sương mù m á n h liệt mấy đạo vật nặng đạp đất thanh â m chuyển đến nhưng lại như có người đang chém ghì hệt lẫn nhau hò hét trần mặc ngừng chân nhìn lại sương mù sáng bên trong xuất hiện một đạo cực cao bóng người thân cao hơn trượng eo rộng b ả y thước cánh tay như nước thủng chân như m a n tượng lại toàn thân trên dưới lấy trọng g i á p ba o khỏa tay cầm một kiện binh khí là một thanh giống như cánh cửa lớn nhỏ cự phủ người này ngồi xuống vừa đứng tựa như một tòa tháp sắt nhỏ cho người ta cực mạnh cảm giác c ắ bách đối phương nhìn như so với cái khác phòng biện thăng linh tương đối bình thường chỉ có một điểm không đúng vậy nếu không có đầu chỉ ở trước ngực bạo lộ ra khơi dắt chỗ có một viên nắm đấm lớn nhỏ s á m trắng con mắt nhanh như chấp c h u y ể n không ngừng nhìn chung quanh b ộ t phía giết mặc dù hắn không có đầu có thể hắn vẫn phát ra âm thanh gào thét một tiếng huy động dịu to bản hướng trần mặc vào tới chương chín mươi chín tốt bảo vật giắc hai đạo cực kỳ rõ ràng tiếng gây xương chuyển đến trần mặc nhìn trước mắt không có đầu chỉ có một con mắt thiết giáp cử hán một cái khác thiết truy cũng vung mạnh đi lên tia thiết giáp cử hán hai tay đã đứt lại không chỗ trốn tránh chỉ có thể miễn cương ăn một kích này cả người thân hình trực tiếp bị nện hạ thấp đi nửa thước phát ra cực kỳ sắp nhọn gào thét t r â n mặc vốn cho là lấy đối phương vóc người khí thế nói không chừng khả năng cùng mình là lực lượng ngang nhau đối thủ kết quả vừa thấy mặt thật đậu thủ mới phát hiện đối phương là cái chỉ có vẻ bề ngoài hoặc là nói không thể trách hắn quá yếu chủ yếu nguyên nhân là chính mình quá mạnh liên tiếp lại là mấy truy nện xuống độc nhãn cử hắn lại không nửa điểm âm thanh truyền đến nửa người trên cùng nửa người dưới đã cơ bản hòa làm một thể t r â n mặc hiện tại cảm giác chính mình giống như cái đầu b ế p cầm hai thanh thiết truy đang không ngừng đánh bánh nhân thịt song phương thực lực sai biệt thực sự quá lớn đối phương tựa như thịt cá trên t ấ gỗ cơ hồ không có cái gì năng lực phản kháng bất quá trong lòng hắn cũng rõ ràng cái này độc nhãn cử h á n thực lực vẫn là còn mạnh hơn lộc vương trên rất nhiều cái này còn chỉ là một chỗ chỉ có hơn tám mươi người nhỏ thần hải liền có thể xuất hiện độc nhãn cử h á n cường h á n như thế thần linh chân mặc rất khó suy nghĩ phụ thành bên trong có gần ba trăm ngàn nhân khẩu nơi đó phong biện đến tột cùng lại hẳn là a to lớn minh n g ông lại tồn tại cỡ nào cường đại thần linh cái này còn vẹn vẹn chỉ là phụ thành châu thành có nhân khẩu tám mươi vạn mà quốc đô thì có ít trăm vạn người chẳng trách mình nghĩa phụ này g đó nhấc lên thần hải lúc sẽ mang theo một loại nhàn nhạt không thể thế nhưng như thế xem xét xác thực rất khó xử lý trần mặc như như thành thành vung mạnh đại truy độc nhãn cự hắn hiện tại đã biến thành độc nhãn cự hắn tương hóa thành thịt nát huyết nục đang không ngừng phun trào huyết khí chi nhãn vận chuyển tiến một bước kích phát lực lượng trần mặc bây giờ có thể nhìn thấy độc nhãn cự nhân thân thể biến hóa nhìn như là huyết đ ụ c bản chất nhưng căn bản không phải huyết đ ụ c nhúc ních chỉ là tại tiêu tán diễn hóa liên liên dính liền tại chính mình truy trên huyết đ ụ c cũng đang không ngừng hướng về lớn nhất kia một đám thịt nhau nhúc ních không riêng gì huyết đ ụ c binh khí của hắn khải dùng cũng giống là đã sống tới đều tại không chỗ tụ người thang đến cuối cùng hết thể tất cả đều biến mất sạch sẽ chỉ ở tại chỗ lưu lại một viên hạch đào lớn nhỏ viên trâu trần mặc tâm niệm lại cử động để huyết khí chi nhãn lực lượng bảo trì tại trạng thái bình thường dù cho chính mình rời khỏ cũng tuyệt không nhìn thấy trên mặt trăng bóng đen từ hà tên núi nghĩa vụ nơi đó trần mặc hiểu rõ đến khá nhiều đồ vật p h ò n g trong nước xác thực nguy hiểm nhưng tiến vào nơi đây sau liền sẽ không lại thụ phía ngoài quỷ dị ảnh hưởng tiến vào thận hải dù cho chính mình toàn lực vận chuyển khí huyết chi nhãn có khả năng nhìn thấy đồ vật cũng tuyệt đối chỉ là mảnh này khu vực tồn tại đồ vật mà trên ánh trăng bóng đen hay là nổi đồng b ề n giữa không trung s á m t r ă n g bóng người tại quanh thân xương mù xám tiêu tạt trước mình tuyệt đối không thể nào thấy được độc nhãn cự hán hẳn là khối này thận hải bên trong người mạnh nhất tự mình giải quyết hắn lại cẩn thận thăm dò so ra mà nói liền an toàn rất nhiều như chỗ này phòng biện chỉ có thể diện hóa suất dạng này người mạnh nhất vậy mình mỗi tháng đều có thể tới một lần đem nó là một bút tương đối cố định đích lợi trần mặc b u ô n g xuống một thanh truy giúp đỡ cầm lấy viên k i ê n màu trắng bạc bảo trâu nhưng mà một bắt hắn liền phát giác được không thích hợp viên này màu trắng bạc bảo trâu không lớn phân lượng cũng rất nặng đến có gần ba trăm cân lại tính chất tương đương c ứ n g rắn muốn thật sự là ăn phí r ă n g lợi không nói chính mình còn phải hoa một đoạn thời gian đi chậm rãi tiêu hóa trần đông n ự c không có nếm thử dùng nội khí luyện hóa nó phòng biện trung quy vẫn là phòng biện dù là thực lực mình đủ mạnh cũng không thể đối với cái này phớt lỏ Tạm thời thu lại lại nói, chờ mình lại, lại làm ạ i l thí nghiệm cầm lấy bảo châu hắn cũng không cách nào đem nó nhét vào chính mình tùy thân chỗ lưng hầu bao cái này hầu bao là triệu du tự tay vì chính mình chỗ may trong ngoài dùng năm tần g bố d á n chắc t r i ệ u mài mòn không nói trọng yếu nhất chính là chiếu vào chính mình vóc người may những cái k i a dùng xúc cảm hoàn toàn khác biệt tự mình làm đồ vật dùng như thế nào làm sao thuật tay trước đó chính mình đoạt được mấy khối phòng linh c h â n mặc đều đặt ở trong đó có thể nó còn nhận không ở viên này bảo châu bởi vì cái này để tự châu đại sơn hai tinh trần mặc chỉ có thể trước đem hắn cầm tại trong tay chờ mình lại lại nghĩ biện pháp xử lý c ũ nguyên m giết hết ộ、so、bản, bản hai n con tròn trịa cự truy bây giờ đã trở nên mất mô tiêu độc nhãn cự hán tuy nói tính không lên đồng bị thích cốt nhưng cũng coi như tương đối khó giết chúng chi còn mặc áo giáp đánh xong hắn binh khí có chỗ tổn thương không thể bình thường hơn được nếu là dựa theo loại này hao tổn đoán c h ừ n g lại dùng hai lần chính mình liền phải đổi một đôi thiết truy cũng may chính mình đoạn thời gian trước đã đã phân phó hà lạc vân để hắn tìm kiếm tốt nhất thợ rèn giúp mình chế tạo một đôi tổng trọng ba trăm cân toàn thân dùng tình cương chế tạo tốt nhất cự truy loại này cự truy chế tạo bắt đầu hao phí thời gian càng hao phí tiền bạc nhưng trần mặc hiện tại thiếu huyết nguyên thạch thiếu thận linh chính là không thế nào thiếu n g â n lượng bước vào dã ngoại hoang vu trong c h è o ánh trăng bể xu trần mặc vẹn vẹn để huyết khí chỉ nhãn bảo trì thấp nhất hiệu quả có thể thấy do ban đêm đạo lộ cũng không về phần nhìn thấy cái khác đồ vật mang theo hai thanh cự truy đạnh hắn một đường chạy về trúc n h u tập quân doanh trở lại chính mình trong doanh phòng trần mặc thở phào một hơi cầm lấy một bên ngọn nến thắp sáng đã có chiếu sáng khí cụ như vậy thì không cần thiết tiêu hao tự thân khí huyết nguyên chân thạch bị trần mặc trước hết nhất lấy ra khối này t h ậ n linh tự thân không cách nào sử dụng tối thiểu tạm thời không có cách nào dùng chờ ngoảnh lại đổi thành rơi chính mình mới có thể sử dụng truyền lại lấy ra cái khác m ộ ư ơ i một khối t h ậ n linh lớn nhỏ kiểu dáng đều không các loại trong đó đặc biệt nhất chính là kia độc nhãn cử hắn chỗ diện hóa bảo châu toàn thân trắng bạc lấp lóe kim loại sáng bóng tuy chỉ có hạch đào lớn nhỏ nhưng tương đương nặng nặ chân mặc thậm chí không dám đem nó đặt lên bàn chỉ có thể cầm tại trong tay dùng sứp bót nó so với mình trong tưởng tượng còn bền hơn thực nội khí lưu chuyển muốn nếm thử nhìn khả năng không luyện hóa nhưng mà hắn nội khí tiếp xúc đến viên này bảo châu hạt châu phảng phất x u ố n g lại biến thành một đoàn lưu động chất lỏng lại cái này một đoàn chất lỏng có thể lớn có thể nhỏ chân mặc nếm thử để nó biến hóa thành một cây t ề mi côn sau đó không ngừng kéo dài cuối cùng đạt tới một trượng hơi dài lúc mới không thể tiếp tục được nữa vận dụng nội khí lại lần nữa cẩn thận điều khiển một cây sáng trường t ư ơ n g màu bạc chậm dãi hiện không chỉ có như thế thương của nó cắn cũng giống như cây gỗ linh hoạt có thể tùy ý quật biến chiêu có thể đem trường thương giật lên viên này màu trắng bạc bảo châu chỗ diễn hóa xuất binh khí tựa hồ cũng có sắt gân đặc chất đầy đủ kiên cố nhưng lại mềm dẻo bất quá vận dụng nội khí điều khiển loại biến hóa này tuyệt không phải kiện nhẹ nhàng linh hoạt sống bất quá ngắn ngủi một lát chân mặt thể nội mang giống như sông lớn sông lớn lao nhanh nội khí đã tiêu hao hai ba thành nhiều lại trong quá trình này còn không thể tùy tiện bị váy dày chỉ cần hết sức chăm chú mới được tại chiến đâu trong cháy riết liền không có cách nào để hắn lại làm biến hóa không d ư ớ i nhưng viên này bảo châu có thể nói là có thể xương thần khí địch nhân coi là ngăn trở công kích của mình nhưng mà nội khí lưu chuyển ở dưới chính mình binh khí lại cứ thế mà kéo dài ba thước đem nó đâm cho xuyên tấu nhưng cho dù ở chiến đấu trong chém giết không thể biến hóa viên này bảo châu cũng được xương tụng là tương đương không t ệ bảo vật nguyên bản chính mình còn dự định đi chế tạo binh khí không nghĩ tới vừa ngủ gật liền đến gối đầu gần ba trăm cân p h â n lượng lấy chính mình bây giờ khí lực cũng là tính dùng được chủ yếu nhất là đầy đủ g á m chắc trần mặc nội khí lưu chuyển điều khiển cái này đoàn chất lòng trải phẳng khắp nơi trên bàn khiến cho không ngừng biến hóa hắn muốn xem có thể hay không đem nó biến hóa thành một bộ sát người á o giáp sau khi cái này đoàn chất lỏng tiếp xúc đến trên bàn t h ậ n linh trần mặc rõ ràng có thể phát hiện cái này đoàn chất lỏng như muốn thôn vệ hết hắn không có đôi hắn tiến hành ngăn cản màu trắng bạc chất lỏng nhanh chóng đem khôi kia t h ậ n linh thôn vệ sạch sẽ, sẽ tự thân thể tích cùng trọng lượng cũng đang tăng thêm chỉ là một lần thôn vệ, trắng bạc chất lỏng trọng lượng liền tăng tiến ba bốn mươi cân nhiều lại trở nên kiên cố hơn duệ nó đang trưởng thành chỉ bất quá trần mặc càng có thể phát giác được loại này trưởng thành tồn tại hạn mức cao nhất nó không thể không hạn chế tăng lên nhưng bây giờ còn xa không có đạt tới hạn mức cao nhất nhìn như vậy kiện binh khí này ngược lại là đủ chính mình dùng tương đối dài một đoạn thời gian chân mặc lại thử một chút binh khí này có thể biến hóa cái khác kiểu dáng quả thật có thể biến thành áo giáp nhưng diện tích che phủ tích quá nhỏ về phần cự truy cũng là có thể biến hóa chỉ là một cái truy hơn ba trăm cân phân lượng so ra mà nói có chút nặng nề g h kiện binh khí này hoặc là nói bà bối chân mặc vẫn không chuẩn bị đem nó đưa vào thần hải bởi vì tương đối quý giá độc nhãn c ử hán lần này bị mình giết lần sau coi như sẽ không lại diễn hóa xuất tới đồng dạng thần linh lại nghĩ đạt được một kiện tới không kém nhiều phong linh coi như không phải dễ dàng như vậy trong ầ n cùng đem nó biến hóa thành một thanh tương mang mặc đem một cuối đối tốt e hóa h t đ o à đao, cất ký để cất một ký ở bên. n y kế tiếp, h ắ nhà vẹn vẹn mang t e o o đ n nhà, nguyên bản hai thanh đao hai trở về có ự trực truyệt thì trực tiếp lưu tại trong quân doanh, lưu lại chờ ngày sau thuận tiện lấy dùng. Trong lưu quân lưu sau ngày lấy doanh, chờ nhà c lại dụng. mấy tên nha hoàn triệu du lập tức nhẹ nhõm rất nhiều như vậy nước quét nhà giặt hồ một loại v i ệ c vặt không cần lại đi vất vả bất quá trần mặc một ngày ba bữa vẫn là từ nàng tự mình đun nấu thứ nhất là những ngày thuê tới nha hoàn tay nghề kém xa nàng thứ hai là nàng lo lắng trần mặc ăn không quen cho dù như thế nàng cũng là nhẹ nhõm rất nhiều nàng chỉ cần tay nắm gia vị cùng hỏa hầu liền thành chuyện khác tự có nha tóc mai đi làm đi vào tự mình tiểu viện trần mặc đã có thể nghe được từ phòng bếp phiêu tán ra hương khí hôm qua có không ít đồ ăn thừa ta lại khiến người ta nóng lên nóng còn nướng chút k h ô dầu nhịn n ồ i cháo triệu du gặp trần mặc trở về cười đi đến bên cạnh hắn nói khẽ hiện tại cái này thời tiết đồ ăn thừa có thể thả hai người cũng sẽ không rửa qua lãng phí cái này cùng giàu nghèo không quan hệ chỉ là bọn hắn không thể gặp lãng phí lương thực an nghỉ điểm tâm trần mặc đi trở về chính mình trong phòng từ dưới giường rút ra một cái hòm gỗ l i u trời đại đạo trải qua liền đặt ở trong đó mang theo h ò n gỗ đi vào trong phòng luyện công t r â n mặc chuẩn bị lại nếm thử nhìn xem quyền công pháp này c h ư n g một trăm công văn giáp băng giáp băng t r â n mặc nhai nuốt lấy miệng bên trong thận linh thận linh tiểu dáng kỳ lạ cảm giác cũng không làm giống nhau có chút m ộ ư ơ i phần mềm mại cổng vào liền biến thành cực kỳ tinh thuần huyết khí lực lượng có chút thì cứng rắn hoặc là tương đương có nhai đầu đến từ t ừ ăn xuống dưới mới thành t r â n mặc cầm lấy một bên c h é n cháo uống hai ngụm mỏng manh cháo phương đem trong miệm phòng linh đưa vào bụng cũng may vô luận là phòng linh cụ thể là dạng gì thức hình thái chỉ cần đưa vào trong bụng vậy cũng chỉ có hóa thành khí huyết bị hắ theo một khối t h ậ n linh bị tiêu hóa trần mặc lại từ trước mắt hỏm gỗ bên trong xuất ra một cái khác khối tới trong dương ngoại trừ đều trời đại đạo trải qua lúc trước hắn chỗ góp nhặt khí huyết thạch cùng t h ậ n linh đều đặt ở trong đó về phần trước đó chỗ đổi lấy k i a mấy bình dưỡng huyết đan đã sớm đã bị trần mặc n ư ớ t sạch sẽ ngay lúc trước hắn đem những n à y đồ vật để dành đến l à định dùng đến chế tạo binh khí sử dụng bây giờ binh khí đã không còn thiếu vậy mình liền nên đem những n à y đồ vật dùng xong theo từng khối thần linh bị hát mướt thuế phàm trâu bên trong huyết khí số lượng cũng đang không ngừng tăng nhiều đợi đến chỗ góp nhạt huyết nguyên thạch cùng t h ậ n linh toàn bộ hấp thu sạch sẽ c h â n mặc trong đan đ i ể n thuế phảm c h â u tích lũy khí huyết cũng đã đi tới hai thành có thửa dựa theo loại tốc độ này nếu như mình một tháng tiến vào ba lần thận hải như vậy tối đa cũng chính là nửa năm công phu chính mình liền có thể tiến hành xuống một lần t h u ế biến thời gian này so ra mà nói cũng không phải rất dài chủ yếu vẫn là tự thân hiện tại có ổn định thu hoạch t h ậ n linh lai lịch như thế mới rút ngắn thật nhiều tích lũy khí huyết cần thiết thời gian không phải chỉ dựa vào tự thân từ từ tích lũy t i ê cần thời gian liền thật sự là quá mức dài ràng đặc nó ít đến năm sáu năm công phu đồng thời tại cái này thời gian năm sáu năm bên trong chính mình trừ bỏ thường ngày ăn thịt bên ngoài còn phải bồi bổ đại lượng chén thuốc mới được trần mạc đem còn sót lại một viên nguyên chân thạch thu nhập trong trường lại lấy ra quyền kia đều trời đại đạo trải qua chìm hút một hơi điều động tự thân khí huyết phòng ngừa đang đọc quá trình bên trong ngoài ý muốn nổi lên tình huống giống như r a người trang sách bị hắn chậm rãi lật ra quyển sách này lời mở đầu vẫn là tương đương thông tục dễ hiểu Đô thiên đạo, á gia truyền, này đạo chân, những văn tự này vẫn như ngày xưa đồng dạng lưu động bắt đầu giống như là từng cái bơm bướm hội tụ thành đoàn muốn xâm nhập trần mạc thể nội nhưng mà quanh người hắn khí huyết lưu chuyển huy hoàng ở giữa giống như mặt trời thẳng đem những này t à pháp kinh sợ thối lui trần m ặ c xác nhận tự thân khí huyết lực lượng hoàn toàn đủ để tiếp tục an toàn xem quyền công pháp này hắn lúc này mới dám l ậ t ra trang kế tiếp trang thứ ba rốt c ụ c không còn là những cái kia đơn giản ngay thẳng dùng để mê hoặc nhân tâm truyền giáo kinh văn mà là chân chính trên ý nghĩa bắt đầu giảng tu hành c h i pháp quan tưởng thiên địa diệu pháp dẫn khí nhập thể có thể điều động thiên địa c h i lực cho mình dùng như thế có thể nhập luyện khí cảnh l u y n khí cảnh giới có thể đem tự thân khí quan luyện thành pháp khí có thể sử dụng cánh tay cũng có thể dùng ngón tay lô t a i con mắt răng các loại đều có thể về phần người bình thường thân thể cái tiêu ngay cả làm tài liệu tư cách đều không có căn bản là không có cách gánh chịu thiên địa chi lực đương nhiên dùng cho chế pháp khí vật liệu cũng không phải là chỉ có thể dùng người tuyệt hành có thành có tiểu ê thiên u u vật vật về vật, thận thấy thể. tìm. t hoặc hiếm linh chính phần linh hợp những khó cực cũng có thể. Bá hợp là là là này kỳ y nó địa đồ Bá đại đa số luyện khí sĩ lựa chọn tốt nhất vẫn là tự thân đem tự thân tế luyện làm pháp khí đối với tuyệt đại đa số luyện khí sĩ tới nói cũng không phải là cỡ nào khó mà tiếp nhận sự tình luyện khí sĩ quan tưởng trưởng không thiên địa chỉ lực dùng cái này cô động thân thức tại bọn hắn mà nói nhục thân là vốn sẽ phải bỏ qua đồ vật theo cái này đều trời đại đạo trải qua trên ó i thế gian là khổ hại nhân chỉ nhục thân chính là phiêu bạn tại trong bể khổ thuyền nhỏ chỉ cần cái này thuyền vẫn còn người vĩnh viễn không cách nào vượt qua khổ hải đ ă n g lâm bị n g ạ chỉ có bỏ qua nhục thân lấy thần nghiệm tổn thế mới có thể đ ă n g lâm bị n g ạ nhục thân đối luyện khí sĩ tới nói chỉ là một cái tạm thời ở lại vật chứa bởi vậy bọn hắn cũng không hề quan tâm chính mình nhục thân có thể tùy tâm sử dụng đem nó làm pháp khí sử dụng đây không phải là đô thiên đạo môn một nhà cách nhìn phương thế giới này luyện khí sĩ cơ bản đều là nghĩ như vậy bỏ qua nhục thân lấy nguyên thần vượt qua khổ hải phi thăng tại bọn hắn mà nói là trí cao truy cầu bởi vì không quan tâm nhục thân tăng thêm dùng tự mình làm vật liệu tương đối dễ kiếm cho nên đại đa số luyện khí sĩ dùng pháp khí đều là cổ quái kỳ lạ có chút cánh tay thậm chí là tiền nhân truyền lại dưới trải qua hai ba thế hệ khổ tâm tế luyện uy lực quả nhiên vô cùng kinh khủng chỉ có đến c h ú t cơ cảnh giới mới có luyện khí sĩ cần dùng đến cái khác pháp khí nhưng tự thân chỗ tế luyện pháp khí bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua không c ầ n trần mặc tiếp tục đọc qua quyển công pháp này phía trên không chỉ có luyện khí tu hành c h i pháp còn có mượn nhờ thiên địa c h i lực pháp môn mấu chốt nhất chính là tại quyển công pháp này bên trên nâng lên mượn nhờ quỷ thần tri lực công pháp này trên nói tới quỷ thần muốn tiếp cận tựa hồ mới tương đối tiếp cận chính mình trong tượng tượng quỷ thần mà không phải thận hải bên trong những cái k i a q u ỷ dị quái vật chỉ bất quá khi nhìn đến phía dưới viết phê bình chú giải về sau hắn lập tức liền minh bạch cái gọi là mượn quỷ thần chi lực cũng có thể nói là mượn nhờ khư cảnh cùng khư quái chi lực so với phòng biển khư cảnh không thể nghi ngờ ổn định quá nhiều chỉ cần tuân theo trong đó quy tắc như vậy khư cảnh cũng coi như được là một loại khác loại động thiên phúc địa chỉ cần trốn ở trong đó cũng sẽ không bị phòng biển ảnh hưởng mà khư quái mặc dù cũng rất cổ quái kỳ lạ hình thức lo gì hoàn toàn không cách nào lấy người bình thường tư duy trỗ phỏng đoán nhưng vẫn có một số nhỏ có linh trí có thể cùng hắn tiến hành câu thông luyện ký sĩ vận dụng bí pháp nhưng tại trình độ nhất định mượn nhờ khư cảnh chỉ lực có thể trưởng k h ô n g khư khoái ngoài ra tại chú thích trên c ò n ngoài định mức nâng lên đó chính là phương thế giới này cũng có bình thường quỷ linh tồn tại quỷ linh cũng có thể xưng oán linh chính là người có oán khí độ tử hồn phách lại một mực không cách nào chuyển thế đầu thai dù đãng ở thế gian thụ thiên địa chỉ khí tẩm bổ mới có thể thành linh loại này oán linh mới được xưng tụng là chân chính quỷ vật chỉ bất qua số lượng cực kỳ hiếm thấy không phải tùy tiện có khả năng đạt được mà bọn chúng vô luận thực lực mạnh yếu trần ạ cạnh i hắn thể bên có đều t i tiêu ệ t bộ p h mạc đem chọn bản đều trời đại đạo trải qua nhìn một lần nhất là nào phê bình chú giải hắn còn cố ý ghi chép lại cái này đối với luyện khí sĩ kỳ thật tới nói không tính là gì có thể với hắn mà nói lại là rất chân quý tin tức xem quyển công pháp này lúc quanh thân khí huyết chấn động một mực tại triệt tiêu quyển công pháp này mang tới ảnh hưởng cái này môn công pháp bên trong kỳ thật cũng không có cái gì tà pháp chỉ là có một ít thủ đoạn tồn tại phòng ngừa bị người khác bỏ qua t h ự lực c k h ô n g đan g ư điền khí lưu a chuyển như vậy gặp c á không thoát mệnh hành hành. ngừng tại thể nội lao nhanh thông qua lần lượt tu hành để trong đan điền khí càng thêm g ư ơ n g thực chỉ có tại đạt tới trình độ nhất định về sau chính mình mới có thể đi đến thử đẩy khai thiên địa tri cửa cũng may muốn đi vào hậu thiên cảnh giới không cần duy nhất một lần mở ra huyền khiếu cùng thức hải có thể từng bước một đến đánh trước thông huyền khiếu như thế liền coi như là tiến vào hậu thiên cảnh giới có thể sơ bộ từ giữa thiên địa hấp thu bộ phận lực lượng chuyển hóa làm tự thân nội khí coi đây là căn cơ lại làm tu hành tinh khí tương hợp mở thức hải liền coi như được tại hậu thiên cảnh giới tu hành có sở thành sau đó tình khí thần tam bảo ở thể nội cô động quý nhất hậu thiên cảnh giới tu hành liền coi như là tròn đầy hậu thiên cảnh giới về sau là tiên tiên nhưng đối với cảnh giới này tình huống trần mặc vẹn vẹn chỉ là biết rõ có cái này một cảnh giới liền chính liền nghĩa phụ cũng là đồng dạng biết rõ có cảnh giới này từng nghe tới cảnh giới này cơn giả g nhưng vô duyên tự mình nhìn thấy bất quá chỉ cần chính các loại đột phá hậu thiên thậm chí đạt tới hậu thiên viên mãn như vậy những vấn đề này tự sẽ có người đến vì chính mình giải đáp nội khí tại đan điện kinh mạch bên trong không ngừng du tấu theo tu hành bọn chúng bắt đầu từng bước một cô đọng trần mạc không cùng cái khác thông mạch cảnh giới viên mãn võ giả giao thủ qua không biết chính mình nội khí thuộc về gì một cấp bậc bất quá theo chính mình tu luyện trong đan điện khí càng thêm nặng n ề n ư ơ n g thực nếu như nói lúc trước lao nhanh tại thể nội lúc là quần quận giang hà như vậy bọn chúng hiện tại tựa như là hướng phía tiến phát dung nham mà chuyển biến không riêng tốc độ càng nhanh chất lượng cũng đang từng bước tăng lên một ngày thời gian hoảng hốt mà qua thẳng đến đêm khuya giờ tí trần mặc lặng yên từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại nhìn xem ổ chăn đang ngủ say triệu du hắn nhiếp tay nhiếp chân thay đổi một bộ quần áo ly khai đều trời đại đạo trải qua nâng lên đến phương thế giới này có quỷ không chỉ có như thế bọn chúng còn có được chống cự phòng biện năng lực trần mặc trúc như tập ở rất lâu thời gian biết rõ bên trong tập có vài chỗ địa phương có nháo quỷ nghe đồn bởi vậy nghĩ thừa dịp cái này đem đi xem một chút nếu thật có thể tìm tới quỷ linh kia làm ộ t chuyện tốt n h ư tìm không thấy cũng không sao thân hình hắn mạnh mẽ trong đêm tối hành tẩu giống như chỗ không người chưa quá nhiều lúc đi vào một chỗ cũ nát viện lạc trước đây là kia vương đại hội trập viện trước đây trần mặc còn từng tại viện này bên trong tìm ra một bút n mất lượng lật nhập viện rơi bên trong xuân đi thu đến nơi này vẫn không có người đến đây qua viện lạc lộ ra càng thêm rách nát trần mặc trước đây lưu lại mấy cái dấu chân thậm chí vẫn giữ tồn tại tại chỗ huyết khí chỉ nhãn lưu chuyển nơi đây không có bất cứ gì thường nào chân mặc từ trong ngực lấy ra sớm đã chuẩn bị xong hương hỏa nhóm lửa đây là tu hành đều trời đại đạo công tên kia luyện khí sĩ c h â phê bình chú giải pháp môn u y linh lấy hương hỏa làm thức ăn nhóm lửa hương hỏa nhẹ d ọ n g kêu gọi như đối phương tồn tại đồng thời nguyện ý ra gặp một lần như vậy thì có thể tìm tới hắn tồn tại còn nếu là không muốn như vậy luyện khí sĩ cũng rất khó cưỡng ép c h ó i buộc đối phương cho nên đối đại hoan linh luyện khí sĩ chỗ chọn lựa phương pháp luôn luôn tương đối lôi kéo h o a linh đã trưởng tồn thế gian kia thường, thường là có chưa chấm dứt t r á c n i ệ m cùng hắn trò chuyện dẫn dắt hắn trách đương nhiên dù cho hoán linh tồn tại nhưng ở lúc ban đầu mấy lần nhóm lửa hương hóa lúc đối phương hơn phân nửa cũng sẽ không lộ diện chỉ có thử thêm vài lần đối phương mới có thể dần dần tin tưởng tự thân nguyện ý ra gặp một lần trần mạc không phải luyện khí sĩ huyết khí chi nhãn không có cách nào quan sát quỷ linh có tồn tại hay không hắn chỉ có thể thử thêm vài lần dù sao cũng phi không được bao lớn công phu nhóm lửa hương hỏa trần mạc nhẹ g i ọ n g kêu gọi như n ă n trước không có bất kỳ đáp lại nào trần mạc leo tường ly khai chuẩn bị lại đi cái khác địa phương nhìn xem về phần nơi đây tấn kia luyện khí sĩ phê bình chú giải chờ trên bảy ngày lại đến điểm một lần hương là đủ sau đó thời gian bên trong trần mặc mỗi ngày vẫn là chuyên cần không ngừng bảy ngày đi điểm một lần hương m ộ ư ơ i ngày thận hải bên trong đi săn một lần l à bảo an toàn hắn đi phòng biển nhân số sẽ không vượt qua một trăm n g ư ờ i không cầu nhanh đ ồ chính là cái ổ chữ hơn tháng thời gian thoáng một cái đã qua một ngày này trần mặc ngay tại trong mật thất tu hành triệu du gõ vang cửa phòng nghĩa p h ụ sai người đưa tới một phong công văn không phải thư nhà mà là công văn một phong rất kỳ quái công văn chương một trăm linh một thần bí tội tù trần mặc nhìn xem trên tay cái này một phần công văn phần này công văn tương đương chi kỳ quái kỳ quái đến hắn có chút không hiểu mấy ngày nữa sẽ từ an dương phủ đưa tới một tất tội tù nhóm này tù phạm sẽ trải qua chính mình quản hạt khu vực bản này không phải cái đại sự gì nhưng phần này công văn trên lại làm cho chính mình tăng cường cảnh giới đồng thời tiến đến hộ tống nhóm này tội tù cái này có chút không đúng ấn lý tới nói vô duyên vô cơ chính mình không cần thiết đi hộ tống quần tội tù trừ khi bọn này tù phạm rất trọng yếu có người muốn xuống tay với bọn họ cho nên nhất định phải tăng cường cảnh giới bất quá phần này công văn trên cũng không có viết rõ những này thậm chí không nói những tù phạm này muốn đưa hướng nơi nào chỉ là để hắn một đường hộ tống trần mặc thật sự là nghĩ không ra an dương phủ đến t ộ n cùng sẽ có nào cực kỳ trọng yếu t ù phạm cho dù có đô thiên đạo nguyên nhân có thể đô thiên đạo cơ bản đều nhanh dứt hết liên liên châu thừa cựu tộc đều bị chu chẳng lẽ lại nhóm này t ù phạm sẽ dính dấp đến t ầ n g cao hơn nhân vật không phải còn không về phần phát công văn để cho mình cũng tiến đến hộ tống trần mặc thu hồi công văn trong công văn miêu tả không rõ cụ thể tình huống chính như thế nào đi xem một chút liền biết rõ bất quá chính mình được nhiều làm chút chuẩn bị chính mình nghĩa phụ tại trong công văn còn cô ý điểm một câu để cho mình làm tốt phòng bị như vậy bởi vậy có thể thấy được chuyện sự tình này rất có phong hiểm còn tốt chính mình chỉ là hỗ trợ hộ tống còn chỉ là nghĩa vụ phát công v ă n không phải bình bộ phát công văn việc này coi như thật xảy ra vấn đề chủ yếu trách nhiệm cũng đuổi không kịp trên đầu mình trần mặc thu hồi công văn đứng dậy đi đến ngoài phòng nói trong quân có một số việc ta hậu thiên đến khởi hành đi ra ngoài một chuyến triệu du chính phơi mùa đông nắng ấm thuận tay may vá quần áo ở giữa âm thanh lập tức thể dừng lại trong tay mình công việc được vậy ta đi giúp ngươi chuẩn bị chút lương khô nàng thu hồi kim câu nói chính trần mặc thì đi kiểm tra một phen mình lại chuẩn bị mặc lên người g i á nhẹ lần này là hộ tống hơn nữa là có nhất định nguy hiểm hộ tống không phải quân trận chém giết toàn thân trọng giáp có thể phát huy tác dụng không lớn ngược lại không bằng xuyên giáp nhẹ động tác càng thêm thuận tiện linh hoạt nếu thật là gặp cường địch chạy cũng có thể càng mau hơn dù sao chỉ là hộ tổng một đám tù phạm tù phạm chết xong cũng liền chết xong chính mình cũng không thể đem tính mạng khoác lên kia về phần món kia thận linh biến hóa binh khí trần mặc vẫn là quyết định mang ở trên người trọng giáp ảnh hưởng hành động linh hoạt có thể không mặc binh khí vẫn là mang kiện thuận tay tương đối tốt làm tốt chuẩn bị ở nhà lại nghỉ ngơi một ngày từ nay trở đi sáng sớm trần mặc chính thức khởi hành không có giá ngựa thân mang áo giáp cầm trong tay binh khí mang theo triệu du chuẩn bị xong lưng ơ khô trần mặc một đường đi tại đầu phố dừng lại bước chân quanh người triệu du quả còn đứng ở trước cửa nhìn lấy mình hắn không nhiều lời lời nói mỉm cười hướng nàng vây tay từ biệt một đường ly khai trúc n h u tập trần mặc dọc theo quan đạo hành c ầ u tốc độ của hắn cũng không có nhanh cỡ nào mà là từ đầu tới cuối duy trì tại ổn định vẫn nhanh đi ước chừng hơn một c a n h giờ vượt ngang một trăm năm mươi dặm hơn trần mặc lúc này mới đến xong nhà trọ nơi đây cùng trúc n g u tập trên lệnh kỳ thật không phải rất lớn cũng là vì đào mới vận mối mà thành lập châu n g a thị trường giao dịch chú đóng ở nơi này r i ê n g vận sứ biết được trần mặc đến đây bận rộn sai khiên người chuẩn bị thực r ư ợ u lại i m đến một chỗ thanh tính tiểu viện lấy cung cấp trần mặc nghỉ ngơi ở chỗ này chờ đợi một ngày hai đêm thẳng đến từ nay trở đi giữa trưa mới có số lớn nhân mã đến đây chạy đến trần mặc không rõ ràng cụ thể muốn hộ tống bao nhiêu t ù phạm tính đến cho đến trước mắt hắn hiện tại nhìn thấy binh lính liền vượt qua bốn trăm n g ư ờ i mỗi người đều lấy giáp huấn luyện có túc động tác đều nhịp đều là cực kỳ khó được tình nhuệ hung h ă n tốt dùng những người này đến áp giải t h phạm đủ để thấy những cái tia t h phạm trọng yếu trần mặc thậm chí còn chứng kiến an dương phủ trấn thủ hiển nhiên nhóm này tù phạm là từ hắn tự mình áp giải chăm sóc thập tam đệ một đạo to do mà thân thiết kêu gọi vang lên thuận thanh â m nhìn lại trần mặc chỉ gặp mạc hổ chính cười hướng mình đi tới ngũ ca trần mặc cười trao hỏi nhìn thấy hắn thật không có cỡ nào ngoài ý mớn nghĩa phụ đã cho mình phát công văn để cho mình tiến đến hộ tổng như vậy để mạc hổ cùng nhau tiên đến cũng đúng là bình thường cái này áp giải phạm nhân đến cùng cái gì lai lịch triều đình làm sao coi trọng như vậy trần mặc ngư khí nghĩ hoặc hạ giọng hỏi mạc hổ n h ữ mày chậm rãi lắc đầu ta cũng làm không rõ ràng ta chỉ biết rõ có tám mươi cái phạm nhân nhưng nhìn địa bộ này đừng nói tám mươi cái phạm nhân ta đoán chừng chính là tám mươi xe hoàng kim cũng không cần đến nhiều người như vậy hộ tống mặc hổ cũng là như hòa thượng sở mãi không thấy tóc năm trăm tên toàn giáp tinh minh đi đánh phủ thành chưa hẳn đủ nhưng đánh cái phổ thông huyện thành tuyệt đối dư sức có thừa toàn bộ định châu cảnh nội tất cả đạo phỉ tụ cùng một chỗ đều chưa hẳn có thể giải quyết cái này năm trăm tinh minh húng chi cũng không có nào đạo phỉ nghĩ quẩn đột nhiên muốn cấp xe c h ở tù mà ở loại này tình h u ố n g d ư ớ i triều đình vẫn an bài nhiều như vậy phương diện cũng chỉ có thể chứng minh những tù phạm này cực kỳ trọng yếu đồng thời có người có thể muốn đối với mấy cái này tù phạm xuất thủ cho nên triều đình mới có thể an bài như thế phòng bị ngươi vừa mới trông thấy an dương phủ c h ấ n thủ dương đại nhân đi áp giải phạm nhân một chuyện còn chưa không phải từ hắn chủ lý chính là chu đông chu tướng quân tự mình xuất đội ngoại trừ dương đại nhân thủ hạ tinh binh bên ngoài còn có một trăm tên tuần thiên vệ cùng nhau hộ tống mặc hầu ngữ khí vẫn mang theo một chút kinh ngạc thấp giọng mở miệng nói nếu như nói thân binh là một vị tướng quân thủ hạ tinh nhuệ như vậy tuần thiên vệ chính là tỉnh nhuệ trong tình nhuệ phan có thể trúng cử tuần thiên vệ người cơ hồ đều là võ tú tài những n à y võ tú tài không có quan hệ đi không đến cửa đường cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đi đọ sức gia nhập tuần thiên vệ chịu trên hai ba năm như vậy thì có cơ hội lăn lộn đến cái quan chức làm cơ hồ có thể nói mỗi một tên tuần thiên vệ đều là tinh nhuệ võ giả tối thiểu có thể cầm tới tú tài công danh cũng đủ để chứng minh thực lực bọn hắn không kém vậy xem ra chuyện này rất không tầm thường a trần mạc nghe thấy lời ấy càng thêm minh bạch chuyện này nước sâu bao nhiêu có thể để cho một vị hậu thiên cường giả xuất lĩnh toàn bộ định châu cảnh nội có thể xưng tinh nhuệ nhất giáp sĩ đến đây hộ tổng những tù phạm này trần mạc hiện tại cũng hiếu kỳ những t ù phạm này đến cùng cùng người nào cấu kết vậy mà như thế trọng yếu vẫn là nói bọn hắn bản thân thân p h ậ n liền cũng là tương đối quan trọng cho dù là hoàng thân quốc thích phạm tội lớn như phản muốn đưa nhập kinh thành giao cho thiên tử h ô n t h ầ m chỉ sợ cũng chính là cái này quy cách ai nói không phải a chỉ có thể h ờ vọng an an ổn ổn tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì mặc hồ cũng là mở miệng đồng ý nói bất quá ngũ ca n g ư ơ i k ê vận linh dưỡng huyết đan hiệu quả như thế nào trần mặc lại lần nữa nhìn về phía mặc hồ hỏi vận linh dưỡng huyết đan có thể chợ võ giả ngưng tụ nội khí chính là triều đình chỗ ban thường mặc hồ đạt được đan này đã có hơn một tháng cũng không biết hắn phải tr hiệu quả vẫn được ta đã tu ra một sợi nội khí chỉ bất quá còn không có cùng các ngươi nói mặc hổ lộ ra mỉm cười nói về việc này tâm tình tương đương không tệ đây chính là chuyện tốt ta ta cái này để cho người ta đặt mua tiệc rượu huynh đệ chúng ta hôm nay hào h ả o uống vài chén trần mặc ngược lại là rất mừng thay cho mặc hổ hắn có thể tu ra nội khí thực lực tất nhiên cũng có chỗ tăng trưởng lấy hắn như thế tuổi tác tương lai chỉ cần hào h ả o tu luyện vẫn còn là có cơ hội thi cái tiến sĩ công danh một giáp nhị giáp lấy không được tam giáp tóm lại là có khả năng vẫn là uống ít mấy chén đi đợi buổi tối lại nhờ uống mặc hồ đối với cái này ngược lại không có cự tuyệt chỉ là hắn không xác định đại quân lại ở chỗ này đóng quân bao lâu nếu là muốn đóng quân đến ngày mai mới lên đường kia xác thực có thể hào hào u ố n g mây chén ta tại cái này có một chỗ lâm thời ngủ lại dinh thự ngũ ca ngươi đi kia nghỉ ngơi t r ầ n mặc từ trong ngực lấy ra một cái chìa khóa tuy nói chỉ là tạm ở nơi này nhưng nơi đây r i ê n g vận sứ vẫn đem chỗ này chạch viện mua xuống đưa cho trần mặc đồng thời còn cho hắn tìm hai tên nha hoàn hầu hạ sinh hoạt thường ngày ta đi trước bãi phòng một phen chư tướng quân huynh đệ chúng ta hai người ngừng lại lại ôn chuyện chân mặc cái chìa khóa đưa cho hắn liền q a y người tiến đến tìm kiểm ch hắn hôm nay tới đây hộ vệ không chỉ có riêng chỉ là hộ vệ chủ yếu nhất là dẫn đường tuy có vẽ t ỉ n h tế địa đồ nhưng nếu phải có một cái quen thuộc bản địa tình h ư ớ n g chỉ dẫn đường kia càng là không còn gì tốt hơn mặt khác có hắn tùy hành tại toàn bộ diêm vận tỷ quản hạt phạm vi bên trong tất cả quân ở đội vùng ven hắn đều có thể điều động mặc dù quân đội vùng ven võ bị lỏng nhưng làm phụ binh nhiều ít còn có thể giúp đỡ làm chút việc v ậ t mà nếu như hắn không ra mặt cho dù là chủ đông cũng không cách nào tùy ý điều động những dân quân này không phải hắn quan chức không đủ cao quyền lực không đủ lớn là bởi vì làm như vậy không hợp quy củ triều đình không có khả năng cho phép hắn một cái tuần thiên vệ tổng sứ tùy ý điều động tất cả quân đội vùng ven cái gọi là tuần thiên vệ chính là lấy từ ở thế thiên tuần thú bố chữ là một cái chỉ vì đương kim thiên tử phục vụ tổ chức tình báo bọn hắn có giám sát bách quan giang hồ môn phái hảo cường thế gia chi chức trách quyền lực rất lớn nhưng không có thiên tử ý chỉ trước bọn hắn cũng không quá đại quân quyền chỉ có được chút ít tinh nhuệ giáp sĩ chỉ có tiếp vào ý chỉ hoặc điều lệnh bọn hắn mới có thể điều động triều đình sĩ、si、tốt vì áp giải một nhóm t h phạm chu lông cạnh xuất tuần thiên vệ giáp sĩ đến đây đủ thấy đương kim thiên tử đối với cái này có trọng ta cùng đi với cũng tiết kiệm n g ư n i lại phí sức thông báo mạc hổ nhận lấy chìa khóa hắn tuy nói đã sớm bái kiến qua chu tướng h quân nhưng bây giờ lại buổi trần mặc đi một chuyến cũng không sao hai người lập tức sóng vai mà đi một đường hướng đông đảo giáp sĩ trung ương mà đi có mạc hổ cùng đi đông đảo giáp sĩ đương nhiên sẽ không làm nhiều ngăn cản nhao nhao vì bọn họ tránh ra một đầu đạo lộ trần mặc cũng nhìn thấy bị đông đảo giáp sĩ hộ vệ ở trung ương xe c h ở tù tù xe d à i rộng một triệu bài thước toàn thân lấy miếng vải đen báo khỏa thấy không rõ nội bộ tình huống dạng này xe trở tù tổng cộng có mười bốn mười lăm chiếc mỗi một chiếc đều là sông n g ự cùng、làm. vượt qua xe chở tủ đi vào một chỗ trước tiểu viện sớm tại mấy ngày trước bản địa nha môn đã thu được công văn để bọn hắn là đến đây nơi đây binh lính chuẩn bị ăn uống cùng chỗ nghỉ ngơi rất nhiều sĩ tốt vừa m ớ i đến liền có người dẫn bọn hắn đi hướng các nơi nghỉ ngơi hiện tại còn lưu tại tại chỗ giáp sĩ chủ yếu là vì coi chừng xe chở tủ đi vào nhà bên trong chu đông thân mang chính tứ phẩm cấm tú quan võ bảo ngồi tại trong chính sảnh đường nghỉ hạ quan bái kiến chủ sử đại nhân trần mặc đi đến tiền đến không người hạ bài nói không cần như thế l ạ nhạt ta cùng nghĩa phụ của ngươi chính là cùng năm ngươi gọi ta âm thanh chu thúc là được chu đông gặp hắn đi tới mặt lộ vẻ mỉm cười nói hắn thái độ đối với trần mặc ngược lại là tương đương hiền lành thứ nhất là hắn cùng tôn thủ nhân quan hệ còn có thể thứ hai là bởi vì trần mặc thiên phú tương đương không tệ nghĩa p h ụ của ngươi lúc trước đã thông báo thực lực ngươi rất mạnh lần này hộ tống có ngươi ta cũng có thể an trúc tâm hắn c á i này thực sự nói thật ba ngàn cân khí lực ngoại gia võ giả phóng nhãn toàn bộ hưng viễn phủ cũng không nhiều gặp dù là đi thi tiến sĩ đều có thể thi đậu mặc dù lần này hộ tống đã có hắn cùng an dương phủ trấn thủ hai vị võ đạo cường giả nhưng ở nhiều hơn một vị không thể nghi ngờ càng thêm an toàn chu thúc tiểu chất có một không giải. nhìn ngài có thể giải đáp chân mặc trầm giọng hỏi chu đông nhẹ nhàng gật đầu phất tay lui tả hữu liền liền mạc hổ cũng cất bước lui ra ngoài hắn rõ ràng những sự tình này chính mình không nên biết rõ không phải là bởi vì chính mình quan chức không đủ cao là bởi vì chính mình thực lực không đủ mạnh có được nội khí tu vi có thể tiến thêm một bước nhưng coi như hắn lại tu hành một đoạn thời gian đoán chừng khí lực có cái một nghìn sáu trăm cân liền xem như đến đỉnh tại chân mặc ở giữa vẫn có quá lớn trên lệnh có một số việc thực lực mình không đủ liền không nên đi biết rõ biết quá nhiều cũng không phải là chuyện gì tốt thàng đến căn này trong tiểu viện chỉ còn lại chu đông cùng trần mặc hai người hắn mới mở miệng nói ngươi có gì muốn hỏi thì hỏi đi nên nói cho ngươi ta đều sẽ nói cho ngươi làm áp giải trong đội ngũ gần với chính mình cùng an dương p h ụ trấn thủ c ư ờ n giả g trần mặc đã có tư cách biết rõ rất nhiều chuyện c h u thức lần này áp giải phạm nhân đến tột cùng là lai lịch gì thân phận vậy mà đáng giá vận dụng như thế chiến trận trần mặc đầy mặt nghi hoặc không hiểu trầm giọng dò hỏi c h ư một trăm lẻ hai hạn b ạ t quỷ dị thế giới ngươi có thể biết rõ mấy năm này thanh châu đại hạn sự tình mấy năm qua giọt mưa chưa xuống giang hà ngăn nước cây cối héo bây giờ toàn bộ thanh châu liền cái chết người sống đ chu đông không có trả lời ngay trần mặc vấn đề mà là phản hỏi rõ ràng trần mặc gật đầu ngay sau đó lại bổ sung phi thường rõ ràng hắn trước đây chính là từ thanh châu một đường chạy nạn xin sống tới lại thế nào khả năng không rõ ràng những sự tình này vậy ngươi có thể mới phát hiện thanh châu nạn hạn hán có chút kỳ quái vì cái gì chỉ hạn thanh châu cái này một khối địa phương mà tới liền nhau hưng viện an dương nhị phủ dù là chỉ cách xa nhau vài dặm lại vẫn là nước mưa r ồ i r à o mạ tràn đầy không có nửa phần gặp nạn dấu hiệu thậm chí hai năm này cũng đều là năm được mùa chu đông nữ khí thâm thúy liên tiếp hỏi liên tục khô hạn mấy năm cực đoan nạn hạn hán s á t thực phi thường hiếm thấy nhưng cũng không phải không có khả năng xuất hiện nhưng mà thanh châu nạn hạn hán liên lụy khu vực mười phần phân biệt rõ ràng liền có vẻ hơi quá mức quá dị cái này tiểu chất thực sự không biết chân mặc nhũ m ả y nhẹ nhàng lắc đầu trước đây một đường chạy nạn lúc hắn không có tâm lực đi chú ý những việc này nhưng về sau lại đi một chuyến thanh châu hắn mới phát hiện điểm dị thường này chỉ bất quá cụ thể nguyên nhân đến tột cùng như thế nào vậy thì không phải là hắn có khả năng biết rõ nhưng bây giờ nghe chu thúc kiểu nói này trong đó tất nhiên có chỗ ân tình thanh châu nạn hạn hán tuyệt không phải đơn thuần thiên trai khư cảnh cùng thận hải ngươi cũng đã biết rõ cho nên những sự tình này cũng không cần thiết giấu giềng ngươi thanh châu cảnh nội ra một cái hạn bạc hạn bạc vừa ra đất chết ba ngàn dặm bất quá lực lượng phạm vi ảnh hưởng có hạn chỉ cần tại lực lượng bên ngoài như vậy thì tuyệt sẽ không thụ khô hạn ảnh hưởng chu đông c h ầ m rãi mở miệng là trần mặc tự thuật nạn hạn hán chân chính nguyên nhân đó cùng áp giải những tù phạm này có liên quan gì chẳng lẽ lại hạn bạc là bọn hắn làm ra đến trần mặc vẫn là không hiểu họ tham kỳ thật trong lòng hắn còn có một cái khác suy đoán chỉ là hắn cảm thấy rất không có khả năng dĩ nhiên không phải bọn hắn nào có năng lực làm ra đến hạn、bạc? bọn này tử tù bên trong có đô thiên đạo môn luyện khí sĩ cùng không ít võ giả là tế phẩm tốt nhất tuyển phải dùng bọn hắn cử hành nghi thức tiện đem hạn b ạ n phong ân trần mặc sắc mặt hơi có kinh ngạc không nghĩ tới thật đúng là để cho mình bằng đúng những người này quả nhiên là xem như tế phẩm sử dụng n h ư n nếu là coi bọn họ là làm tế phẩm vì sao lại muốn chuẩn bị nhiều người như vậy trông coi còn để chu thúc ngài tự mình đến đây những n à y đô thiên đạo môn luyện khí sĩ cùng võ giả đã có thể bị bắt lấy được nên không có gì năng lực phản kháng trần mặc càng thêm không hiểu những n à y võ giả cùng luyện khí sĩ đã bị bắt lấy được như vậy c ò là biện pháp để bọn hắn mất đi năng lực phản kháng. đối phó võ giả có thể chấn vỡ đan điền dùng thiết hoàn xuyên qua hắn xương t ỷ bà đối phó luyện khí sĩ ngoại trừ có thể đem làm phía trên ngoài vòng pháp luật còn có giám tiên ti chế tác phong linh phủ có thể phong bế hắn thể nội linh lực vận chuyển thực sự không được dùng kim châm đâm rách hắn thức hải cũng có thể làm cho hắn mất đi năng lực phản kháng liền xem như áp giải tám mươi tên luyện khí sĩ cùng võ giả cũng không cần thiết vận dụng như thế chiến trận dù là hộ tống nhân số giảm bớt một nửa bọn hắn cũng không có khả năng có cơ hội chạy thoát đúng thế bọn hắn đúng là không có gì năng lực phản kháng nhưng có người không luyện ý để bọn hắn đi làm tế phẩ chu đông nói đến đây lông mày không khỏi hơi nhữ lên hiển nhiên đối với cái này cũng là có chút đau đầu trần mặc nhưng bây giờ có chút không nghĩ ra đến t u ộ t cùng là ai nhàn không có việc gì muốn tới cấp giết vốn là muốn đi chết t ử tù liền xem như đô thiên đạo môn người không có vây quét sạch sẽ hiện tại không chỉ có không ẩ n nút bắt đầu còn dám tới cướp xe chở tù có thể vậy cũng xác nhận tới cứu người sẽ không cần đến giết người a ngươi đã biết rõ khư cảnh vậy ngươi có thể rõ ràng tại khư cảnh bên trong liền sẽ không nhận thận h ạ i ảnh hưởng vì vậy khư cảnh từ một phương diện khác tới nói chính là tương đối đặc thủ động thiên phúc đ i ệ mà hạn b ạ n cũng là khư quái một loại nó có khả năng ảnh hưởng khu vực chính là khư cảnh đồng thời chỗ này khư cảnh không có cái gì quỷ dị phát tắc chỉ là đơn thuần khô hạn mà thôi theo hắn kể xong c h â n mặc trong nháy mắt minh ngộ hắn rốt cục rõ ràng chính mình chạy nạn lúc vì sao chưa bao giờ gặp qua thận hải phải biết hắn lúc ban đầu chạy nạn lúc cũng không phải chỉ có độc thân một người có thời điểm nhân số cũng nhiều chỉ bất quá hắn lúc đó đã tiếp cận chết đói không tâm tình đi đến bên cạnh có bao nhiêu người trước đó nghe chính mình nghĩa phụ nói xong thận hải bí ẩn lúc hắn chỉ cho là là chính mình vẫn khí tốt bên cạnh một mực không có tụ tập vượt qua năm mươi người mà bây giờ hết thể nghỉ hoặc rốt c ụ c đạt được giải đáp không phải mình vận khí tốt là bởi vì từ chính mình chạy nạn thứ nhất cắt ra bắt đầu thanh châu đã bị kia hạn bạc khư cảnh nơi bao bọc coi như tụ tập lại nhiều người cũng sẽ không tao nộ g thận h ạ i ảnh hưởng nếu như là dạng này triều đình kia trước đó vì sao bất phong ấn hạn bạc hiện tại đột nhiên muốn phong ấn kia ngược lại không bằng tiếp tục lưu lại nó trần mặc lại hỏi nếu như là hạn bạc vừa mới xuất hiện lúc triều đình liền lập tức tổ chức nhân thủ phong ấn như vậy còn bình thường mà bây giờ toàn bộ thanh châu liền cái người sống đều không có nên tổn thất đều tổn thất xong lại phong ấn cũng có chút thả ngựa sau ngược lại không bằng đem nó lưu lại là một chỗ miễn trừ thận hải ảnh hưởng khu vực nó có lẽ càng có giá trị triều đình trước đây cũng nghĩ như vậy nhưng nó còn tại không ngừng k h u ế t trường cho nên nhất định phải đem nó phong ấ n lại chu đông chầm rãi giải, giải thích nói nếu như chỗ này hạn b ạ n ảnh hưởng khô hạn phạm vi sẽ không tiếp tục k h u ế t trường như vậy triều đình có lẽ sẽ còn do dự phải chăng muốn đem hắn phong ấn dù sao nên tổn thất đều đã tổn thất sạch sẽ hiện tại lại phong ấn ý nghĩa cũng không phải rất lớn có thể đã hắn sẽ còn không ngừng khuất trường như vậy thì nhất định phải đem nó phong ấn không phải tương đương hạn phạm vi tiếp tục khuất trường như vậy vấn đề sẽ càng ngày càng khó giải quyết Về p h ầ nhưng để mọi người ngoài miệng đồng tình dễ dàng thật nếu để cho tự thân đi làm tế phẩm lấy sinh mệnh đi cứu vớt thanh châu bách tính kia chỉ sợ không có mấy người nguyện ý bỏ một người mà cứu thiên hạ không phải người nào đều có quyết đoán làm như vậy nhất là cần có tế phẩm còn không phải phổ thông cơn ư giả g còn phải là một vị kim đan lão tổ vậy thì càng thêm khó tìm phải biết mỗi một vị kim đan lão tổ đều là một cái thế lực trọng yếu nhất nội tình mỗi chết một vị đều có thể sẽ dẫn phát một trận dung chuyển dạng này người dù là tới gần thọ trung cũng sẽ lấy bí pháp lâm vào ngủ say chỉ chờ đến nguy hiểm nhất thời điểm mới có thể đem nó tỉnh lại tỷ như lần này chuẩn bị hy sinh kim đan chính là tới gần thọ trung rơi vào trạng thái ngủ say về phần đô thiên đạo mỗi người đối với chuyện này chỉ có thể coi là cái thêm đầu chủ yếu vẫn là nhìn vị kia kim đan tu sĩ nếu như lần này không phải hắn nguyện ý hy sinh tự thân cái k i a phong ấ n hạn b ạ n chuyện này còn không biết được kéo bao lâu k i a đến tột cùng là ai muốn ngăn cản cái này phong ấ n chẳng lẽ lại là một ít xuất thân t à ma ngoại đạo luyện khí sĩ trần mạc nhẹ giọng hỏi nếu quả thật có người có động cơ làm như vậy như vậy người này tám thành chính là luyện khí sĩ nguyên nhân đơn giản bởi vì chỉ cần tu vi hơi có tạo nghệ luyện khí sĩ liền đã có thể tích cực bọn hắn không cần ăn cơm chỉ cần hấp thu thiên địa chi lực liền có thể sống rất khá dù là thiên đ i ệ tất cả đều khô hạn cũng đói không chết khác không chết bọn hắn mà một chỗ không nhận thận hải ảnh hưởng khu vực không thể nghi ngờ đối bọn hắn rất có chỗ tốt cho nên như thực sự có người không muốn nhìn thấy hạn bạn bị phong ấn như vậy cũng chỉ có có thể là luyện k h í sĩ người đoán k h ô n g lầm chính là một phần nhỏ luyện k h í sĩ muốn để chỗ này khư cảnh tiếp tục quyết trường nhưng bọn hắn chưa chắc là tà ma ngoại đạo bởi vì động thiên phúc đ ị a cũng sẽ không thủ khư cảnh ảnh hưởng dù cho khác địa phương đều khâu hạn động thiên phúc đ ị a nội chiếu dạng nước mưa r ồ i r à o có thể trồng trọt lương thực cho nên bọn hắn đương nhiên muốn để chỗ này khư cảnh không ngừng quyết tán chuyện này đối với bọn hắn có chỗ cực tốt chu đông nhẹ nhà ngật đầu ấn chứng trần có động tiên phúc đ ị a chỗ những n à y luyện khí sĩ không cần phải lo lắng con cháu của mình đời sau lại bởi vì không có lương thực mà chết đói cho nên bọn hắn không quan tâm khô hạn sẽ tiếp tục khuyết t r ư ờ n g chỉ để ý có thể hay không xua tan thật hại để tự thân hành động cùng tu hành càng thêm thuận tiện quả thật tuyệt đại đa số luyện khí sĩ đều minh bạch một khi không có người bình thường chỉ dựa vào gia tộc của mình sinh sôi tông môn chuyển thừa sớm m u ộ n cũng sẽ đoạt tuyệt bởi vậy hạn bạc nhất định phải bị phong ấn thậm chí có một tên kim đan cường giả nguyện ý vì thế hy sinh lấy tự thân làm đại giá giải quyết vấn đề này nhưng luôn có chút luyện khí sĩ không quan tâm những n à y bọn hắn thậm chí chưa hẳn quan tâm chính mình thân tộc chỉ để ý tự thân tu hành phải t r ă n g thuận tiện vì cầu bản thân tư dục dù là hy sinh thiên địa thương sinh bọn hắn cũng không thèm quan tâm người bình thường trong mắt bọn hắn chẳng qua là như là con kiến hôi đê tiện tồn tại chết cũng liền chết rồi bọn hắn đương nhiên muốn ngăn cản hạn bạc bị phong t n làm cái này khư cảnh có thể đi vào một bước mở rộng để bọn hắn tốt hơn tu hành tốt hơn hành tàu ở giữa thiên điệm à võ giả cùng triều đình, thì là nhất định phải phong bế h ạ bạc bởi vì tuyệt đại đa số võ giả đều phải ăn cơm lại thụ thận h nếu là bách tính cũng không có cái kia còn có cái gì t r i ệ u đ ỉ n h vậy chúng ta đến tột cùng muốn phòng bị bao nhiêu luyện khí sĩ trần mạc hơi chút tư sấn ngưng âm thanh dò hỏi nay cũng không có quá nhiều cho dù có chút luyện khí sĩ không muốn nhìn thấy hạn bạn bị phong ấn tối đa cũng chính là trong âm thầm có tiểu động tác không dám g i ò n g chống khua t r ê n tới hiện tại thanh châu cảnh nội mỗi một chỗ động thiên phúc đ ị a đều là có dám thiên ti cường giả toa chấn phòng ngừa bọn hắn tại cái này thời điểm lên yêu tiêu thân ngoài ra còn có thể sẽ có chút tà ma ngoại đạo muốn ngăn cản việc này bất quá số lượng cũng sẽ không quá nhiều ta xem chừng nhiều nhất xuất hiện chút luyện khí cảnh giới tu sĩ c h ú t cơ tu sĩ cũng không thể sẽ có chu đông thần sắc cũng không hề cỡ nào khẩn trương phong ấn hạt bạn đã là tuyệt đại đa số người chung nhận thức cho dù có người không muốn hắn bị phong ấn cũng không có khả năng trắng trận phản đối nhiều nhất vụ trộm động một ít thủ đoạn bất quá ngươi cũng nhớ lấy chuyện này cũng tuyệt không thể thư giãn không thể không để trong lòng chu đông ngay sau đó lại g dạt dò dĩ nhiên đoạn đường này khả năng không có cái gì quá lớn nguy hiểm nhưng cũng tuyệt không thể quá mức vững lòng cơ bản nên có phòng bị vẫn là phải có văn bối minh mạch trần mặc không người hạ bái cất bước lui ra ngoài mạc hổ liền đứng ở ngoài cửa chờ đợi cười dựng ở vai của hắn hôm nay ngươi ngũ ca ta thế nhưng là đi tới ngươi địa giới ngươi nhưng phải hảo hảo chiêu đ á i ta một phen hắn cười đến rất là cao hứng về phần trần mặc cùng chu đông cụ thể hàn huyên cái gì hắn không có hỏi nhiều nửa câu hắn biết rõ lấy chính mình cùng trần mặc quan hệ những n à y đồ vật nếu là có thể nói với mình vậy hắn chắc chắn sẽ không thắng tư tương phản nếu là không thể vậy mình hỏi hắn cũng sẽ không nói trần mặc mang theo mạc hổ đi bên trong thành tốt nhất từ lâu huynh đệ hai người thoải mái uống thang đến mạc hổ ghé vào dưới mặt bàn nói mê sảng trần mặc mới dừng lại ly rượu Áp phạm Phủ tiếp tiếp giải Dương nghỉ ngơi ngày, ngày nhân chỗ chỉnh một An này đốn Sĩ Tốt, tục ở kế lần ê n đường đường. đi đường. Trước 103, đội thu. t r mặt h â này mang mang ngựa, nhẹ ngồi ở trên binh thân mang theo. Lần n giáp khí theo. ở tùy xe sử dụng chi xe ngựa đều là s o n g ngựa cùng rồi ngựa kéo xe thất mặc dù không phải c h i ế n mã nhưng cũng là tốt nhất thất ngựa dù là kéo lên cái một hai cân tốc độ cũng sẽ không có mảy may giảm bớt lật xem trong tay tấm kia tinh tế vô cùng trong quân địa đồ trần mặc ngón tay dọc theo phía trên đánh dấu quan đạo không ngừng trượt mấy ngày nay bởi vì một mực chưa ra diêm vận ti quản hạt địa giới cho nên một mực từ hắn giá lên ngựa đi tạ nhất phía trước dẫn đường tại xe ngựa của hắn hai bên trái phải còn có mười mấy tên kỵ binh t ù y hành là phía sau đại quân mở đạo lộ làm cho có thể ổn tỏa h thông hành liên tiếp đi đến cả một ngày thời gian thẳng đến tới gần trạm vào tối đại quân mới xây dựng cơ sở tạm thời n g a y cùng nhau đi tới không có khả năng khắp nơi đều có phiên t r ợ thành c h ấ n hơn phân nửa số thời gian vẫn là phải ở trong vùng hoang dã vượt qua chu thúc dựa theo chúng ta tốc độ bây giờ lại đi năm ngày liền có thể đến ba đạo đường phố đến vậy liền vẫn có thể bước vào thanh châu cảnh nội trần mặc đi vào trong d a n h c h ư ớ mở ra địa đồ cẩn thận giàn giải lần này đi đường cụ thể mục tiêu hắn cũng không rõ ràng trên tay hắn cũng không có thanh châu cảnh nội bản đồ chi tiết hắn muốn làm chính là đem những n à y người thuận lợi mang ra diêm vận tỷ pha vi đồng thời để bọn hắn càng thêm tiếp cận thanh châu chờ đến kia hắn cũng chỉ dùng hộ tống mà không cần tiếp tục tại phía trước dẫn đường được dọc theo ba đạo đường phố c o n đạo lại đi ba ngày chúng ta liền có thể tiến thanh châu địa giới chu đông nhẹ nhàng gật đầu ánh mắt liếp mắt doanh t r ư ớ n g bên ngoài trầm giọng bàn giao nói tiến vào thanh châu địa giới lại đi năm sáu ngày chúng ta đem tù phạm giao cho giám thiên ti xử lý là đủ trần mặc như có điều suy nghĩ ngay sau đó mở miệng nhìn như vậy những cái kia luyện khí sĩ có khả năng nhất tại chúng ta vừa tiến vào thanh châu trước sau độc thủ thanh châu bên trong bây giờ đã là một mảnh hoang dã cơ hội không có bất luận dấu chân người những cái kia luyện khí sĩ đã nghĩ không bị người phát hiện như vậy ở nơi đó độc thủ tuyệt không người có thể tra được bất luận cái gì vết tích thậm chí giết người xong về sau bọn hắn hoàn toàn có thể tại thanh châu cảnh nội lại ẩ nút n một đoạn thời gian chờ tiếng gió đi qua lại lộ diện bởi vì thanh châu cảnh nội không có thận hải tồn tại những cái kia luyện khí sĩ ở nơi đó hành động tự nhiên nghĩ đợi bao lâu liền đợi bao lâu không nhận bất luận cái gì h chủ đông trong mắt lóe lên một vòng khen ngợi cười nói không tệ bọn hắn xác thực có cực lớn có thể sẽ ở nơi đó đậu thủ ngươi đến lúc đó làm tốt chuẩn bị nói được cái này hắn phất phất tay ra hiệu trần m ặ c đi đến trước người hắn sau đó vô cùng thấp thanh â m nói nghe thúc một câu thật sẽ ra chuyện bảo mệnh là hơn có thể đánh liền đánh không thể đánh thực sự không được liền rút lui lời này ta và ngươi nói ngươi ngoảnh lại cũng đừng quên nói cho mạc h ổ hắn lời này thanh â m cấp thấp là trưởng bối đối với văn bối khuyên bảo mạc hổ cùng trần mạc hai người là tôn thủ nhân nghĩa tử nếu là ra cùng hắn đông một chuyến, kết quả không xem trừng gãy một cái vậy hắn nhưng không cách nào cùng tôn thủ nhân cái này cùng năm bàn giao cho nên đến làm cho bọn hắn minh bạch bảo mệnh mới trọng yếu nhất về phân lập không lập công không có trọng yếu như vậy v ă n bối minh bạch trần mặc nhỏ giọng đáp ứng cất ký địa đồ ly khai doanh trướng chính mình chỗ nghỉ ngơi doanh trướng cũng đã đóng tốt mặc hổ bây giờ chính nằm n g h i ê n g tại trong doanh trướng khắp nơi ồn ào không thích hợp tu luyện hắn chính bưng lấy một cuốn sách thấy say sương ngon lành gặp trần mặc đi tới hắn bận bị thu hồi trên tay thoại bàn vừa mới ta đi tìm chút h ú c cùng hắn hàn huyên chút sự tỉnh trần mặc nghiêm mà nói mặc hổ thân sắc cũng một cái nghiêm túc mặc h n gật ta m u đầu rất nhiều chuyện hắn mặc dù không rõ ràng có thể chỉ cần không phải đồ đần đều có thể nhìn ra được cái này năm trăm linh tên tỉnh nhuệ giáp sĩ cộng thêm một trăm linh tên tuần thiết vệ tuyệt không phải vì trông giữ cái này tám mươi tên thủ phạm tất nhiên là vì phòng bị một ít tập kích chỉ bất quá hắn không nghĩ tới đến đây cướp giết người sẽ là luyện ký h sĩ bất quá hắn ngược lại không lo lắng luyện ký sĩ nghe tới mế hoặc nhưng gì hiệt qua mấy cái về sau cũng liền không có lo lắng như vậy bọn hắn sau đó mấy ngày vẫn là đi đường số ngày sau làm xong một lần nhiều nhất tiếp tế mang đủ nước lương đại quân lúc này mới mênh mông đung đưa lên đường mang đ ủ vật quá nhiều tốc độ cũng so ngày xưa chậm rất nhiều cũng may bởi vì đầy đủ khô hạ thanh châu con đường vẫn còn tính tương đối dễ dàng thông hành c h â n mặc tiên vào thanh châu lợi dụng giáp trụ tùy thân binh khí cũng từ đầu đến cuối cầm trên tay lúc ban đầu hơn 10 dặm đường một mươi dặm đường yên ổn tới gần buổi trưa ngày chính thịnh đuổi đến mấy canh giờ đường binh lính không có chỗ nào mà không phải là khát khô vô cùng chu đông hạ lệnh mệnh đông đảo sĩ tốt nghỉ ngơi uống nước lấy ra lương khô chia ăn trần m ặ c lạng yên mở ra n h ĩ thức huyết khí chi nhãn kích phát cẩn thận quan sát t r u n g quanh bất luận nhìn thế nào t r u n g quanh đều rất tiến tính hiện tại không độc thủ những cái kêu luyện khí sĩ t á m thành chính là muốn làm giả tập cái này cũng bình thường bình thường sĩ tốt ban đêm thấy vật không t i ệ n mà những cái kêu luyện khí sĩ thì có thể kích phát nhãn thức đủ để tại ban đêm thấy vật buổi chiều vẫn là đi đường thẳng đến p ư ơ n g tây ngày chìm ánh tà dương đọ quạt như máu đánh vào hoang vu đại địa bên trên cho thiên địa bằng thêm ba nghiêm cảm giác bi trắng trần mặc đã có thể nghe được chung quanh xuất hiện rất nhiều không nên xuất hiện người bọn hắn nấp rất kỹ nhìn không thấy nhưng có thể nghe được luyện k h í sĩ trung quy không thể hoàn toàn bỏ qua nhục thân bọn hắn cũng tim có đập huyết dịch lưu động cũng sẽ phát ra âm thanh cảnh giới tất cả mọi người chuẩn bị nhóm lửa b ỏ đ ố t chu đông hiển nhiên cũng phát giác được có người bên ngoài thăm dò lúc này ra lệnh cuối cùng tại ngày chiếm trước năm trăm l i ê n giáp sĩ đem xe chở tù bao bọc vây quanh trước đó mang theo nhà môn thuẫn bây giờ rốt cục có thể dùng tới loại này tấm chắn bề rộng chừng năm thước cao bảy thước chừng t ấ p dày bên ngoài khỏ tinh cương nội bộ thì bổ sung túi da và đông t ấ m chăn phía dưới có một bén nhọn nô lên giống một viên sắc nhọn rằng có thể cắm sâu xuống dưới đất tiết kiệm cầm thuẫn sĩ tốt khí lực ta vừa mới dò xét qua quanh mình có không ít luyện khí sĩ cùng hắn tiếp tục ở đây hao phí thể lực k hổ đợi không bằng chúng ta tiên hạ thủ vi cường chu đông bố trí tốt phòng bị lập tức gọi trần mặc cùng an dương phủ c h â n thủ phân phó nói đông đảo sĩ tốt như một mực bảo trì toàn bộ tinh thần đề phòng trạng thái coi như đều là tình nguyện vậy cũng không chống được bây giờ ở đây rất nhiều sĩ tốt bên trong cũng chỉ có bọn hắn ba người có thể ban đêm thấy vật có thể chủ động xuất kích toàn nghe tướng quân phân công trần mặc lúc này hành lễ nói, hiện tại tiếp chính là quyết lệnh không phải trong âm thầm nói chuyện t h i ế m xưng ơ hô tự nhiên cũng không thể quá mức tùy ý nếu có người đến đây xông trận như vậy tự sẽ có người thả tiết lệnh đến lúc đó chúng ta lại hồi viên chu đông lại bàn giao nói trần mặc lại lần nữa chắp tay lĩnh m ệ n h mượn còn sót lại ánh nắng lặng yên đi xa hôm nay tới đây luyện k h í sĩ thực lực lớn nhiều không phải rất mạnh không phải bọn hắn không cần thiết đợi đến ban đêm mới bắt đầu làm đánh lén trực tiếp vào ban ngày xông trận là đủ trần mặc một tay cầm trường thương một cái tay khác cầm một cái nha môn thuẫn giống như cánh cửa lớn nhỏ tầm chắn xách tại hắn trong tay lại cũng không là cỡ nào phí sức Cái những à y tầm c này thực lực phổ thông luyện khí sĩ dù là không sử dụng nội khí xa ý ỉa bọn hắn chỗ tế luyện thân thể cũng không cách nào phá vỡ trần mặc nhục thân chỉ phòng cách đó không xa cây gỗ khô lâm trùng một tên luyện khí sĩ thần sắc ngạc nhiên hắn là thật không có ngỏ tới chính mình khổ tâm tế luyện pháp khí lại chưa thể phá đối phương chỉ phòng ngay sau đó lại làm ấy món pháp khí bay tới đánh trên người trần mặc phát ra sắt thép dao nhau giòn vàng lại không có một kiện có thể đâm xuyên ra của hắn trần mặc quay thân phát lực cánh cửa lớn nhỏ tầm chắn trực tiếp hướng nơi xà khô lầm đập tới có đúng hay không không quan trọng hắn cũng không tin những này luyện khí sĩ dám không tránh chư vị đi mau người này là thông mạch viên mãn võ giả còn sửa qua ngoại gia công phu chúng ta hoàn toàn không phải đối thú một tên tướng mạo tương đối tuệ trẻ luyện khí sĩ cho kịp phản ứng lớn tiếng nhắc nh thoại âm rơi xuống hắn lại mới phát hiện có chút cũ gian cự hoạt động bạn sớm đã cướp để mặt du những này luyện khí sĩ ở giữa vốn cũng không phải là cái gì bền chắc không thể phá được đồng minh phần lớn đều là vì bản thân tư dục mà tới thuận gió cẩm có thể đánh thật trông cậy vào bọn hắn hợp lực đối phó một vị võ đạo cường giả kia tuyệt đối không thể kia luyện khí sĩ còn muốn nói tiếp lời nói chỉ phát hiện một cây trường thương xuyên thủng chính mình tim lấy trần mặc thực lực bây giờ bất quá một cái trước mắt liền có thể vượt ngang mấy trục trượng khoảng cách k h â lâm bên trong còn lại sáu tên luyện khí sĩ chạy từ phía các loại thuật pháp thủ đoạn t ầ n g t ầ n g lớp lớp hiện tại bọn hắn không cần chạy nhanh hơn trần mặc chỉ cần so chạy đồng bạn nhanh là được trần mặc không có gấp đuổi theo đứng tại chỗ dựng cung bắn tên có huyết khí chi nhãn ra trì tăng thêm có thể đối nhục thân điều khiển tỉ mỉ đến cực điểm trần mặc bây giờ sang nghệ đã đạt tới một cái cực kỳ cao thâm trình độ chớ nói bách bộ xuyên、Linh、dương dù là viên môn bắn kích cũng là không có vấn đề gì cả liên tiếp bắn ra sáu m ư i tên sáu mũi tên đều bên trong năm tên luyện khí sĩ không có chỗ nào mà không phải là bị vũ tiến vỡ nát thủ cấp s á m trắng não hoa ngay tiếp theo mảnh xương vụn cùng hết u y đ ụ c vẩy ra khắp nơi đều là số cân nặng vũ tiến mang theo vạn cân khí lực đánh vào trên thân người trần mặc cũng không dám đón đỡ làm sao h ứ n g những này đ h ụ c thân tương đối yếu đối luyện khí sĩ coi như bọn hắn kích phát phủ lục hậu thể nhưng cũng ngăn không được một kích này chỉ có một người quanh thân hiện hiện một đạo kim q u a n g lại cứ thế mà ngăn trở một kích này trần mặc ánh mắt bỗng nhiên sáng lên người này có thể ngăn trở chính mình một kích đối phương hoặc là thực lực không kém hoặc là chính là có bí bảo tùy thân nhưng vô luận là loại kia. giết đối phương cũng có thể làm cho chính mình có không ít thu hoạch trần mặc nhanh chân bước ra hai ba cái hô hấp công phu liền đến đến tên kia luyện khí sĩ bên cạnh thân đối phương gặp hắn đến đây trong mắt tràn đầy hoảng sợ ngay sau đó tên kia luyện khí sĩ từ trong ngực tay lấy ra phù lục phù lục kích phát hóa thành một sợi cực kỳ nhỏ không đáng chú ý kim quang sông thẳng hướng nơi xa trần mặc không chút nào lưu thủ trường thương lại lần nữa có lại kia luyện khí sĩ quanh thân hiện hiện kim quang trong nháy mắt phá tán vỡ nát các hạ chớ có giết ta ta nguyện đem quanh thân đan dược cùng nguyên chân thạch cho hết cho hết cho các hạ ta xuất thân tỉnh ta cũng đã vận dụng bí pháp cho ta biết tộc cường giả đến đây các hạ cùng hắn lãng phí thời gian giết ta không bằng hiện tại thối lui hắn ngữ tốc cực nhanh tựa hồ là sợ trần mặc không nghe rõ liền đem chính mình dứt đi có thể thắng đến đầu lâu rơi trên mặt đất đôi môi của hắn còn tại run không ngừng tựa hồ muốn nói thêm gì nữa trần mặc cầm lấy trên người đối phương bao khỏa một cước đạp nát hắn đầu lại lục soát một lần thân trừ bỏ bao khỏa cùng mấy chương p h ụ lục bên ngoài còn có một phương màu vàng kim trung lục lạc chất liệu lạc thủ chất lượng so với hoàng kim cũng là tương đương nặng nề lại vô luận như thế nào lắc đều không phát ra được tiếng vang trần mặc không có g i n h đi cẩn thận suy nghĩ chung lục lạc tác dụng chỉ có thể t r ư ớ c thu lại lại nói không thể không nói thân phận của đối phương xác thực tương đương không tầm thường trong bao ánh sáng nguyên chân thạch liền có năm khối còn có không ít tu hành đan dược những này chính đan dược mặc dù không dùng đến nhưng có thể xuất ra đi cùng cái khác luyện khí sĩ giao dịch đổi thành tự thân có thể sử dụng t h ậ n linh hoặc đan dược lục x o á t xong người này thi thể trần mặc lại đem còn lại mấy tên luyện khí sĩ thi thể từng cái tìm kiếm sạch sẽ cùng xuất thân tỉnh châu an thị tên kia luyện khí sĩ so sánh còn lại luyện khí sĩ càng giống là một đám quỷ nghèo toàn bộ cộng lại cũng chỉ có bảy khối nguyên chân thạch cùng tám chín bình đan dược và lần này quả nhiên là thu hoạch tương đối khá chỉ cần những n à y đồ vật đều xuất thủ coi như không đủ để để tự thân tiến hành xuống một lần thuế biến như vậy cũng sẽ rút ngắn thật nhiều cần thiết thời gian siêu tập xong chiến lợi phẩm trần mặc không có gấp ly khai mà là tại tại chỗ chờ đợi hắn ngược lại là muốn nhìn một chút tên kia đến đây cường giả đến tột cùng mạnh bao nhiêu nếu là trúc cơ tu sĩ vừa vặn có thể nhìn xem mình cùng trúc cơ đại tu ở giữa t r ê n l ệ n h dù sao mình bây giờ cự ly hộ vệ xe c h ở tù binh lính cũng không xa coi như đánh không lại chạy đến nơi đó cũng sẽ có người đến đây trợ g ú t còn nếu là luyện khí tu sĩ vậy liền tạy thuận tay ghi hết là tự thân tăng thêm chút chiến lợi phẩm. t r â n mặc không có chờ đợi bao lâu phương xa phía chân trời có một người bay lên không m à tới người này thực lực có chút bất phàm chân đạp một thanh phi kiếm thân kiếm lưu động hoàn g minh ánh lửa t r â n mặc đối với cái này ngược lại là hơi kinh ngạc gặp nhiều như vậy luyện khí sĩ hôm nay hắn rốt cục nhìn thấy có luyện khí sĩ ngự kiếm phi hành bởi vậy cũng có thể gặp người này thực lực tuyệt đối có chút bất phàm không phải làm sao có thể dùng loại bảo vật này chân, 104, túi chữ vật. chân mặc dựng cung nhắm chuẩn tên kia trúc cơ tu sĩ lập tức liên xạ ba mũi tên mũi tên pha không lôi cuốn vô biên tiếng i ó tên kia trúc cơ tu sĩ mặc dù không rõ cụ thể tình huống, nhưng cũng biết trong tộc tiểu bối kêu gọi chính mình hẳn là tao nộ g nguy cơ lập tức sớm có phòng bị quanh thân hiện hiện vài t r ư ơ n g phủ lục phủ lục đón gió mà động quấn quanh đến phóng tới m u i tên bên trên khiến cho lực đạo tiêu di tại vô hình thẳng tắp hướng phía dưới rơi xuống c h â n mặc trong tay nha môn thuẫn đã bị c a o cao căng lên bay về phía tên kia trúc cơ tu sĩ ngay sau đó tự thân đằng thiên nhảy lên lấy lơ lửng ở giữa không trung nha môn thuẫn lại lần nữa mượn lực nhảy vọt đến đến kia pháp kiếm trước hơn ba trăm cân nặng trường thương tự như một cây chiêu thiên côn lôi cuốn vô biên phong lôi chi thế đánh tới hướng tên kia trúc cơ tu sĩ nội khí giác phá quân thức kích phát tự thân khí huyết bất quá c h ư ớ c mắt trần mặc thể nội vạn cân khí lực bị không ngừng t ă n g phúc thẳng mức hai vạn cân đại quan tham lang thức hai mươi thành khí lực bộc phát một kích này không có gì ngoài trần mặc bản thân hai vạn cân khí lực còn muốn điệp ra trên ngoài định mức hai vạn cân khí lực tham lang phá quân thất sát cái này ba thức võ kỹ tiến hành tu hành có chút đơn giản tối thiểu đối với trần mặc mà nói là như thế này không phải hắn nộ tính tựa rai là bởi vì hắn nục thân căn cơ rất hùng hậu đồng dạng kích phát khí huyết k h c võ giả đến m ư ơ i năm thành lúc nhất định phải chú ý cẩn thận tu luyện sử dụng rất nhiều kỹ xảo mới có thể cam đoan không mà trần mạc không cần những n à y dù là buộc phát ra viễn siêu tự thân khí lực hắn lục thân cũng chịu đ ư ợ c được bây giờ sở dĩ chỉ có thể phát huy ra hai mươi thành khí lực là bởi vì hắn mới tu hành cái này ba thức võ kỹ không đến bao lâu theo hắn đối cái này ba thức võ kỹ nắm giữ càng thêm tình thâm tất nhiên có thể đem phát huy ra càng thêm uy lực cường đại ẩm một đạo trầm đục truyền đen mấy chục tâm p h ù lục dính trụ trường thương trần mạc chỉ cảm thấy t r ư ờ n g thương phản g phất nhập vào đại dương m ê n h mông b i ể n lớn tất cả lực lượng đều bị tết ra hắn thuế xoay người rơi xuống kia không đủ dài bốn thước trên phi kiếm kiếm trên không ở giữa chợ hẹp không nên thương pháp thi triển trường thương trực tiếp bị hắn bỏ xuống hai tay giống như ứng c h ả o thẳng khóa trúc cơ tu sĩ song hầu tên kia trúc cơ tu sĩ hai tay bấm m i ệ m phát quyết mười mấy cái phủ lục phiêu khởi hình thành một bộ phức tạp phụ trận vê anh phụ trận không lửa tự đốt ngay sau đó vô biên hỏa diễm buộc lên phát ra trùng thiên nổ đùng trần mặc trên thân hết thệ đều tại hòa tan quần áo trong nháy mắt bị thiêu đến không còn một mảnh áo giáp hóa thành nước thép chạy sôi tạt mát chỉ có quy ngưu cũng vẫn không có chút nào biến hóa không nhận hỏa diễm ảnh hưởng trần mặc bên ngoài thân hiện, hiện nội khí xa y có thể hắn tự thân lại không có nửa phần tổn thương nhìn xem không ngừng hướng phía dưới chạy sôi nước ép trần mặc không khỏi âm thầm may mắn may để cho tiện chèm giết tự thân chỗ tịch thu được chiến lợi phẩm không có tùy thân mang theo không phải hiện tại coi như đốt không hủy mình cũng phải lại đi tìm một lần kia trúc cơ đại tu gặp trần mặc không hư hại chút nào trong mắt cũng không khỏi hiện lên một kia kinh ngạc trần mặc hai tay thừa này lúc bắt giữ hắn dùng sức bóp cái cổ ở giữa vô số huyết nhục nổ bay nhưng tên kia trúc cơ đại tu vẫn chưa chết đầu lâu bay lên tứ chi tàn ra tứ chi tựa như từng cái bay múa trên không trung chừng mâu ra sức đâm về trần đây là hắn tế luyện nhiều năm pháp khí đủ để phá vỡ kim thiết trần mặc lại không quan tâm một tay bắt lấy kia trúc cơ tu sĩ còn sót lại thân thể nội khí chấn động bộc phát muốn đem nó c h ấ n thành một đoàn thịt nát tên kia trúc cơ tu sĩ cái nào nguyện ý nhìn thấy một bước này bên hông hắn không biết từ chỗ nào không ngờ bay ra hơn mười cái phụ lục còn sót lại thân thể tàn phế kim quang đại thị ngăn h n cách hết thể lực lượng trần mặc một cái xoay người trước tiên đem cái này phi kiếm giữ tại trong tay muốn cưỡng ép đem nó ép vào dưới mặt đất chính mình là võ giả tối thiểu tại thông mạch cảnh giới còn không có cách nào ngự không mà đi trên mặt đất chém giết với mình càng có ưu thế phi kiếm cũng tại hắn cưỡng chế không ngừng trượt xuống dưới roi trần mặc thể nội khí huyết chấn động tựa như huy hoàng mặt trời ngăn chặn trôi này phi kiếm lại là mười mấy cái phù lục truy tìm lấy trần mặc không ngừng bay múa tên kia trúc cơ tu sĩ thân thể cùng hư không lại lần nữa tổ hợp trần mặc phi thân rơi đến trên mặt đất trước thu hồi trường thương lại dùng phi kiếm tại nơi lòng bàn tay vạch ra một đạo vết máu lấy võ giả khí huyết chấn áp kiếm này mười mấy cái phù lục thừa cơ đem hắn bao khỏa tại hư không đau động tiên địa chỉ lực trần mặc chỉ cảm thấy tự thân trong nháy mắt nặng nề rất nhiều mỗi đi một mức m tên k i a trúc cơ tu sĩ cũng tại lúc này chậm rãi rơi xuống đất hắn sát mặt tái nhợt chân mày n í u rất sâu không có cổ toàn bộ đầu trực tiếp gắn ở trên thân thể để hắn lộ ra cực kỳ b u ồ n cười hiển nhiên vô luận là pháp khí bị chấn áp vẫn là vừa mới trực tiếp bị trần mặc bóp bạo cái cổ đều làm hắn rất khó chịu Siêu. chỉ cần các hạ nguyện đem pháp khí trả lại ta hiện liền thối lui tuyệt không lưu lại tên kia trúc cơ tu sĩ gặp trần mặc vào tới thân hình không ngừng lui về phía sau tự mình người biết chuyện nhà mình cùng trần mặc giao thủ thứ nhất khắc hắn liền rõ ràng tự mình không phải là đối thủ của đối phương sống đến bây giờ toàn bộ nhờ phụ lục cùng pháp khí liền xem như d ạ n g này mình bây giờ đều đã bị thương không nhẹ tiếp tục đánh xuống tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết hắn hiện tại không có trốn chủ yếu là bởi vì chính mình từ trong gia tộc mang ra pháp kiếm còn trên tay trần mặc cái này pháp kiếm cũng không phải là thuộc về mình chính là gia tộc khí cụ nếu là mang không quay về vậy mình tất thụ gia tộc t r á c h p h ạ t không được vì đoạt kia p h á p kiếm ta cũng tổn thất rất nhiều trần mặc bắt về chính mình vừa mới ném ra ngoài đi trường t h ư ơ n g dừng lại bước chân sau lại nghiêm nghị mở miệng việc này đến thêm tiền trúc cơ đại tu nghe vậy trên mặt vui mừng thêm tiền không là vấn đề hắn liền sợ trần mặc lăng đầu thanh phải cứ cùng chính mình đánh tiếp dù sao chỉ cần có thể đem pháp khí c ầ m lại trong tộc tại mời đồng tộc trúc cơ hỗ trọ chính mình có là cơ hội từ trên thân trần mặc đòi lại tổn thật vậy ngươi muốn bao nhiêu hắn ngưng âm thanh hỏi tham ba mươi khỏa nguyên trân thạch không có kia cái khác đan dược thánh linh phủ lục đến đỉnh cũng được ta không chọn trần mặc giao ra trên trời thể nội khí huyết lại tại tụ lực tích lũy thất s ắ c thức có thể liên tiếp phát lực bảy lần nhưng mà muốn làm đến b ư ớ c này lại cũng không dễ dàng hoặc là có cực cao kinh nghiệm hoặc là có đầy đủ thời gian dài chậm rãi tích xúc khí huyết phát lực trần mặc bây giờ ngay tại mượn cơ hội tích xúc khí lực chờ đợi cơ hội nổi lên an gia trúc cơ nhúng mày lúc này lắc đầu nói không được cái này giá cả quá cao hai người cùng nhau có kẻ mặc cả cuối cùng đem giá cả định tại hai mươi mốt khối nguyên trần thạch đây là mười khối tiền đặt cọc còn xin các hạ các q u an gia trúc cơ hai tay vung lên không biết từ chỗ nào lại lấy ra mười khối nguyên trần thạch tới ngay sau đó cùng nhau vứt cho trần mặc nhưng trong lòng đã hạ quyết tâm chỉ cần đối phương đem chính mình pháp kiếm g i a o đến vậy mình liền trực tiếp chạy vê anh trần mặc bước ra một bước tóe lên vô biên bụi mù dưới chân bùn đất bị áp chầm xuống dưới nửa t h ư ớ c có thửa một cây t r ư ờ n g thương tựa như ngân long đâm thẳng đối phương tim an ra t r ú c cơ thấy thế không biết từ chỗ nào biến ra một phương cốt thuẫn trên tấm chắn dâng lên nhàn nhạt hào quang màu vàng đất hắn liền biết rõ đối phương cùng mình đồng dạng không có ý tốt cho nên hắn đã sớm phòng bị chiêu này、Ấm. t r ư ờ n g thương c u ố n tới trên tấm chắn một đạo cực kỳ rõ ràng giòn vàng chuyển đến trên tấm chắn dâng lên h à o quang màu vàng đất bất quá c h ư ớ c mắt liền bị phá ra t r ậ t còn lại lực đạo bắn ra trần mặc một kích này trải qua hồi lâu tụ lực có thể liên tiếp phát ra sáu lần khác biệt lực đạo tuy nói một lần không bằng một lần cũng hoàn toàn không phải ai đều có thể đón đỡ còn lại năm đạo kinh lực từng bước bộc phát an gia trúc cơ cầm nắm chặt kia mặt cốt thuần cánh tay đều bị c h ấ n huyết nhục vỡ nát trong lòng của hắn tất nhiên là vừa hãi vừa sợ cánh tay của mình trải qua nhiều năm tế luyện sớm đã có thể so với kim cương ngon thạch bây giờ lại ngay cả đối phương một kích đều trần h chí ậ m liền ơ i điên hiện tại xuống quảng, quyết, cuồng đều yếu, yếu tốc trốn chắn cũng không dám quảng, bóp lên một đạo phát quyết, tốc độ nhanh đến cực hạn, điên bay về phía trước Khác đều không trọng yếu, hiện tại vẫn là trốn được tính mạng trọng yếu nhất. đất đạo độ được tâm một phát trước t dám cực chạy. Khác phía bóp bay là về r mặc như thế nào cho hắn trốn cơ hội đem trưởng thương trong tay ném về phía trước cầm quý ngưu bảo c u n g liền bắt đầu truy sát đối phương nghe được sau lưng tiếng gió dít ảo hắn không dám không tránh vội vàng tránh thoát lại phát hiện trần mặc đã xuất hiện tại chính mình trái phía sau、Bạch. quý ngưu cung dây cung mảnh lại đầy đủ cứng cỏi nó có thể là một cây dây cung cũng có thể là một thanh vô cùng sắc bén đao trần mặc dùng dây cung chỉ là hắn lời này nói có chút không có lực lượng hắn làm những chuyện như vậy nếu là thành như vậy tự nhiên có thể về nhà trong tộc được thưởng có thể đã thất bại vậy hắn hết thể đi sự tỉnh thuần túy gieo gió gặp bão cùng gia tộc không có bất kỳ quan hệ gì gia tộc thong thả cùng hắn phủi sạch quan hệ coi như tốt về phần giúp hắn báo thủ từ đó đắc tội triều đình kia càng là hoàn toàn chuyện không thể nào t r â n mặc không để ý hắn ồn ào song q u y ề n oanh ra nội khí bắn ra cái này hai khối đầu đều đánh thành huyết đ ụ c m ả n h vỡ đến tận đây trận chiến đấu này mới tính triệt để kết thúc t r â n mặc nhìn xem ngã trên mặt đất thi thể trước cẩn thận quan sát chu vi bảo đảm không có những địch nhân khác tồn tại lúc này mới từ trên thân đối phương cởi xuống một bộ y phục cho mình phụ thêm trên người hắn quần áo đều bị đốt sạch sẽ vừa mới cùng hắn lúc đang chém dê hết nhưng mà cái gì đều không có mặc thậm chí nếu không phải có nội khí có thể bảo vệ tự thân kia chỉ sợ bị đốt sạch sẽ liền không chỉ là quần áo toàn thân lông tóc cũng đem hủy một trong bó đuốc q u á chân mặc tự thân ngược lại là không bị tổn thương chỉ là khí huyết lực lượng ít có tiêu hao ngoài ra hao phí nhiều nhất là nội khí trọn vẹn tiêu hao gần năm thành chúc cơ cường giả thực lực quả nhiên phi phạm may đối phương chỉ có một người nếu là có hai vị trúc cơ liên thủ vậy mình lại nghĩ giết bọn hắn liền không dễ dàng như vậy nếu tới ba người kia chỉ sợ chính mình cũng chỉ có tạm lánh hắn phong mang p h ậ n xem ra chính mình còn phải nghĩ biện pháp tăng thực lực lên nếu là có thể tiến một bước t h u y biến hoặc đột phá hậu thiên cảnh giới như vậy về sau gặp lại t r ú c cơ tu sĩ chính mình liền sẽ thong dong rất nhiều chân mặc tại đối phương trên thi thể cẩn thận một trận tìm kiếm nhưng mà lại liền nửa lá phủ lục đều không tìm được chỉ tìm tới một cái trưởng thành nắm đấm lớn nhỏ hầu bao t i ể u dáng rất là phổ thông chính là đơn giản màu tràm vải xám mấu chốt nhất chính là chính mình giống như mở không ra cái này h ầ bao chân mặc nhìn xem trong tay h ầ bao trong lòng hơi có trầm tư nội khí lưu chuyển cùng hắn tiếp xúc quả thật có phản ứng xem ra chính mình không có đ o á n sai đây chính là luyện khí sĩ sử dụng túi chữ vật túi chữ vật khó được không phải phổ thông luyện khí sĩ có khả năng có được trần mặc lúc trước cũng chỉ là từng nghe nói mà chưa bao giờ thấy qua cũng may hắn nghe nói qua cái này túi chữ vật cũng là dùng thận linh chế tác nội khí cũng có thể đem luyện hóa sử dụng đơn giản nhất thường gặp túi chữ vật chỉ cần có được nội khí hoặc linh lực như vậy ai cầm tới đều có thể tùy ý lấy dùng mà cao hơn nhất đẳng túi chữ vật thì cần muốn thần thức luyện hóa không phải bản thân không lấy ra bên trong đồ vật cưỡng ép muốn lấy nội bộ chứa đ ư n g vật phẩm cũng sẽ hủy trong chốc lát chính mình tiếp xúc đến cái này không thể nghi ngờ là thuộc về nhất phổ thông một loại kia nội khí lưu động chân m ặ c thấy được bên trong túi chữ vật không gian dài không quá một t r i ba rộng bất quá chín thước cao thì là sáu thước có thửa cũng liền cùng một gian phổ thông gian phòng không kém nhiều bên trong túi chữ vật đồ vật trồng chất cũng không lộn xộn ngược lại là phân loại thu dọn cùng một chỗ phù lục chỉ còn lại tám cái nguyên chân thạch thì còn thừa lại m ư ơ i khối ngoài ra còn có tám bình ăn được không biết kỷ cụ thể kiểu dáng hiệu quả ngoài ra còn có m ộ ư ơ i hai khối nên là thận linh đồ vật bị trồng chất cùng một chỗ còn lại thì đều là một chút tạ p vật vỡ vụn ngân lượng cùng thay giặt quần áo còn có hai quyển thư tịch trần mặc hiện tại cũng không có thời gian đi nhìn kỹ trước lấy ra một bộ quần áo cho mình thay đổi hắn liền lập tức bắt đầu siêu tập vừa mới còn chưa kịp thu hồi chiến lợi phẩm lưu động hỏa diễm pháp kiếm mang theo hào quang màu vàng đất cốt thuân đây đều là khó gặp bảo vật cái này cốt thuẫn là rất nhiều xương cốt ghép lại cùng một chỗ lấy trần mặc ánh mắt đến xem cấu thành mặt này cốt thuẫn không chỉ là một người xương cốt cái này pháp kiếm ngược lại là khó được tương đối bình thường thật lấp lo phân lượng đối mà nói cũng không tính là đặc biệt nặng chỉ có khó khăn lắm không đủ mười cân đương nhiên đây là tương đối mà nói bình thường một thanh kiếm cũng liền một lượng cân bộ dáng thanh kiếm này có mười cân đã được sưng ơ tụng rất nặng chỉ bất quá cùng trần mặc trong tay binh khí cùng so sánh cũng có chút quá nhẹ nội khí lưu chuyển trần mặc tinh thần khẽ động cái này hai kiện pháp khí trực tiếp được thu vào bên trong túi chữ vật lại lần nữa điều khiển nội khí cái này hai kiện pháp khí lại bị hắn lấy nhập trong tay khó trách tên kia trúc cơ cường giả lúc trước có thể tùy ý lấy ra các loại pháp khí phụ lục có cái này túi chữ vật vô luận là thường ngày sử dụng vẫn là chiến đấu chém giết, đều muốn thuận tiện rất nhiều. c ngoài chữ vật, t ra trọng yếu nhất chính là đạt được một phương túi chữ vật tự thân tiếp xuống xuất hành rốt cục không cần tại thời khắc mang theo trọng giáp cùng nặng nề bên h khí giết người phóng hỏa nai l ư n g vàng bổ đường sửa cầu không thi hải quả nhiên là chân lý bên trong chân lý chính mình mỗi tháng nhập thận hải đi săn dày vò vất vả không nói còn muốn bốc lên cực lớn phong hiểm Mà ba nơi chỉ là xa tên mấy c lệnh phá không tóe lên một mảnh trói loại hoa lửa trần mặc không lo được lại làm cao hứng lấy ra bình khí cung tiễn tốc độ cao nhất chạy về quân đội đóng quân chỗ chương một trăm linh năm tế tự trần mặc nhìn trước mắt cảnh tượng vô số giáp sĩ phòng thủ xe chở tù bị hộ vệ rất nghiêm mật cách đó không xa bảy lẻ tám tán lạc mười một mười hai bộ thi thể cũng đều là luyện k h í sĩ xem ra chính mình đến trận một bước nơi này chém giết đã kết thúc chu thúc trần mặc gặp chu đông đi tới vội vàng hành lễ nói trên người ngươi áo giáp thế nào không bị thương tích gì à? chu đông ánh mắt trên người trần mặc không ngừng vừa đi vừa về liếc nhìn mặc dù hắn nhìn vẫn là sắc m ặ t hồng nhuận không bị thương tích gì nhưng áo giáp cùng lúc trước mặt quần áo cũng bị mất không cần nghĩ cũng biết rõ tất nhiên trải qua một trận có chút hung hiểm chém giết thế thì không có Đúng phải mấy cái khá mạnh luyện khí sĩ, áo giáp quần áo hỏng, nhưng ta không phải rắp khá khí cái mấy áo áo sĩ, ta bởi ị thương tích gì. Sau khi giết bọn họ, liền từ trên khi họ, họ người bọn liền bọn gì. c Sau xuống thân sạch sẽ quần áo đến xuyên. quần thân đến Chân mặt ngữ lạnh nhạt, mặt không sạch khí sẽ sắc. mặc áo đổi mặt Bởi vì hắn cái này thực sự nói thật hắn xác thực không có gặp cái gì cường giả tối thiểu không có gặp có thể làm cho mình thụ thương cường giả không có việc gì là được ta nhìn nghĩ đến cấp chúng ta xe trở tù luyện khí sĩ hẳn là đều g i ế t sạch sẽ bất quá đám người này cũng là gần lớn chỉ có một tên trúc cơ so kỳ vậy mà liền dám đến tìm ta gốc giả chu đông n ữ khí có chút tự tin hiển nhiên một vị trúc cơ sơ kỳ tu sĩ cũng không phải là đối thủ của hắn kia chú thúc ngươi đem vị kia trúc cơ tu sĩ giết chân mắc c ư ờ i hỏi hắn nghe chính mình nghĩa phụ nói qua chú thúc tu vi mặc dù còn không phải hậu thiên viên mãn nhưng cũng đã đẩy khai thiên nhị môn tuyệt đối xem như hậu thiên t r ù n g kỳ tu sĩ một vị trúc cơ sơ kỳ tu sĩ xác thực không phải là đối thủ của hắn chỉ là cũng không rõ ràng tự mình vừa mới giết cái kia trúc cơ tu sĩ tại trúc cơ bên trong đến tột cùng thuộc về cái nào cảnh giới đây là đương nhiên vị kia trúc cơ tu sĩ vừa chết chúng ta lần này cơ bản coi như an ổn chu đông nhẹ nhàng gật đầu nói trên một cái trúc cơ tu sĩ coi như còn có cái k h á c luyện khí sĩ tồn tại vậy cũng tuyệt không dám tùy tiện đến đây ngăn cản bọn hắn về phần kim đan cường giả mỗi một vị đều là nắm chắc tùy tiện không có khả năng đi động gặp chân mặc trở về mặc hổ cũng thần sắc vội và n g đón ngũ ca chân mặc gặp hắn an toàn trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra ngươi không có việc gì liên tốt không phải ta trở về nhưng không cách nào cùng nghĩa phụ bàn giao mặc hổ cười tới vô vô vai của hắn thay phiên nghỉ ngơi không thể thư giãn chu đông cũng vào lúc này cao giọng hạ lệnh lại có rất nhiều sĩ tốt tiến đến thu liễm thi thể quét dọn chiến trường những này luyện khí sĩ thi thể đương nhiên sẽ không lưu lại mà là toàn diện đốt cháy phòng ngừa không chết hoặc ngoài ý muốn sát chết vùng dậy trên thực tế những này luyện khí sĩ thi thể giá trị cũng khá cao nhưng điều kiện tiên quyết là so ra hơn nhiều hoàn chỉnh mà trước mắt những thi thể này hiển nhiên không phù hợp hoàn chỉnh liệt kê xử lý xong thi thể đám người tiếp tục khởi hành đi đường liên tiếp đi đến mấy ngày cuối cùng đi vào một chỗ thành không trước thành không rách nát mà yên lặng cửa thành mở rộng mắt thường nhìn lại có thể nhìn thấy không ít thi cốt những cái kia đều là sống sờ sờ chết đói người đói bụng đến không có lực khí xuất liên tục xin đường sống cơ hội đều không có đại quân không có vào thành chu đông sai người ở ngoài thành đóng quân hắn thì gọi trần mặc cùng an dương phụ trấn thủ hai người theo hắn cùng nhau vào thành nơi đây trong thành có quá nhiều người chết đói nói không chừng liền sẽ hình thành cứ cảnh mặc dù đã có giám thiên ti cường giả đóng quân nhưng chúng ta vẫn là phải cẩn thận là hơn chủ đông cất bước đi ở đằng trước trần âm thanh hướng hai người bàn giao nói rất nhiều lời hắn chỉ có thể nói cho trần mặc cùng an dương phụ trấn thủ bởi vì chỉ có hai người bọn hắn người thực lực đầy đủ đồng thời hiểu rõ đến những n à y đồ vật đối với những cái kia người không biết chuyện vẫn là trước dấu diện bọn hắn cho thỏa đáng biết rõ quá nhiều không phải chuyện tốt ba người xuyên qua cửa thành, bên trong thành vẫn là tương đương yên tĩnh bất quá tại chỗ cao nhất rõ ràng có thể nhìn thấy có một chỗ phát đàn giám tiên h tỷ quan viên ở đâu chu đông trầm giọng quát một tiếng n a y kêu gọi hắn hiển nhiên là dùng đến nội khí t h a n h âm không lớn lực xuyên thấu lại cực mạnh thoại âm rơi xuống chưa quá nhiều lúc trong thành hiện hiện một mươi mấy nói bóng người người cầm đầu là một tên tiên phong đạo cốt lao đạo sĩ hạc phát đồng nhan một thân màu đỏ chót đạo bảo tay cầm p h ấ t trần tướng mạo có chút hiền lành tuy là đạo bào, nhưng từ đạo bảo trên t h e đánh dấu cũng có thể nhìn ra tên này đạo sĩ là chính quan ngũ phẩm viên dẫn người vội vàng xây dựng phát đàn nhất thời sơ sẩy chưa thể phát hiện tướng quân đến đây lao đạo ba bước cũng hai bước đi tới mở miệng giải thích không sao xây dựng pháp đàn chính là đại sự chỉ cần có thể đúng hạn tu thành là đủ chu đông trên mặt ý cười nói bọn hắn tất cả mọi người bận rộn cũng là vì có thể đúng hạn hoàn thành tế tự chỉ cần việc này có thể thành k h á c cũng không đáng kể tế phẩm đều mang đến tùy thời có thể lấy vào thành chu đông lại mở miệng nói chỗ này bên trong thành không có nguy hiểm gì đại quân có thể yên tâm đi vào g i á m thiên ti lao đạo mở miệng chu đông lập tức nhẹ nhàng thờ ra lúc này mới phân phó an dương phủ trấn thủ để hắn xuất quân vào thành n áo i t đỏ lao đạo bên n chậm rãi mở miệng nói ra triều đình sớm đã định tốt kế hoạch cái này một kế hoạch triều đình không chỉ có sớm đã định tốt đồng thời cáo chi thiên hạ đại bộ phận thế lực triều đình hành vương nói sự tình muốn chính là quan g minh chính đại tuyệt không sợ có người đến đây ngăn cản tiếc trong thành nhưng có nguồn nước chu đông hơi chút suy nghĩ mở miệng hỏi thanh châu hoang vu ngoại trừ thiếu đồ ăn trọng yếu nhất chính là thiếu nước nếu có sung túc nguồn nước vậy bọn hắn đều có thể ở đây tiếp tục đóng quân chờ đến hiến tế nghị thức kết thúc lại cử động thân ly khai nếu không có vậy bọn hắn nhiều nhất các loại pháp đàn xây dựng tốt liền phải khởi hành không phải có thể sẽ chết khát ở đây ta xem sông núi thủy mạnh phun trào ở trong thành tìm tới một chỗ mới giếng nước dùng bí pháp đem nó mở ra đến hiện tại mặc dù thụ hạn bản ảnh hưởng nhưng vẫn có thể kiên trì hơn tháng thời gian áo đỏ lao đạo mở miệng hạn bạc sẽ mang đến khô hạn h ư n g bọn hắn bây giờ vị trí khu vực cũng không phải là khu vực trung tâm ảnh hưởng còn lâu mới có được nghiêm trọng như vậy húng chi coi như mang đến khô h ạ cũng không phải để tất cả nước đều toàn bộ biến mất mà là chậm dãi biến mất mới tìm tới một cái giếng nước trong thời gian n g ắ n uống khẳng định không có vấn đề chỉ là không có cách nào dùng cho trồng c h ọ n đồng thời nếu là hạn bạc không bị phong ấn giống như vậy g i ế n nước đó chính là mở một ngụm thiếu một miệng sớm tối vẫn là sẽ dùng tận vậy ta liền xuất quân ở đây đâm trú sáu ngày chờ hết thể kết thúc lại làm lý khai Chú đông gật đạo ầ u Triều qua, quả, nói. đình làm việc không nhìn trải qua, chỉ nhìn kết quả, dù là hắn việc trải kết tù đem chỉ h làm là dù p m an đưa an ổn đều đưa tới nơi đây, có thể chỉ cần nơi này hiến tế không thể an ổn đều đây, tới thể tế thể có chỉ h à thành, là làm là làm, này thành, n như hắn chính không Tương phản, hắn cũng không không mình đến. cần hắn chuyện như hắn công、lao. Đông đảo sĩ tốt. thậm tự thể thì một bút chí chỉ cho vậy vậy cái có Có có lao. gì giao đảo dù sĩ t ố t vào thành bắt đầu quét dọn đường đi dọn dẹp nhà cửa lấy cung cấp ở lại bên trong thành không ít phòng ốc đều đã không cách nào lại ở lại chỉ có những cái k i a đá xanh trạch viện như cũ cứng chắc làm sơ dọn dẹp liền có thể ở người chu đông làm cho người trông giữ tốt t ù phạm cam đoan bọn hắn đều còn sống những t ù phạm này sinh mệnh lực ngược lại là đều hơn xa người bình thường bây giờ mặc dù đều bị hạn chế ở có thể vẫn đều có khẩu khí trong khoảng thời gian ngắn sẽ không chết mang tới đồ ăn số lượng tương đương đ ổ i rào coi như thật không đủ cũng có thể r ế t ngựa đã làm ra vẻ bổ sung trần mặc trong khoảng thời gian này cũng không có bông ra khẩu vị của mình mỗi ngày chỉ là chút ít ăn chút đồ ăn, thứ, nhất là lương khô thật không ăn ngon, thứ hai hiện tại đến tiết kiệm đồ ăn chính mình ăn quá nhiều không thích hợp bất quá thừa dịp trong khoảng thời gian này hắn ngược lại là trước tiên đem những cái kia thật linh từng cái ăn vào mười lăm khôi thận linh nội bộ ẩn chứa khí huyết cũng là tương đương không ít vì hắn thể nội thuế p h à m châu dòng giã gia tăng nửa thành khí huyết đạt tới bốn thành có thừa tình trạng các loại đem lần này đoạt được thu hoạch đều tiêu hóa hết chính mình liền có thể chuẩn bị xuống một l ầ n thoát thai h o à n cốt ba ngày sau tế đàn sửa tốt lại qua sáu ngày giáp sĩ áp lấy tội tù leo lên tế đàn g i á m thiên tờ quan viên chờ đợi giờ lành mở ra tế tự nơi đây ở ngoài ngàn dặm thanh châu trung tâm một tòa to lớn vô cùng tế đàn bên trên bạch bất bại dáng góc cao lớn khuôn mặt kiên nghị trang nghiêm h ắ n người khoác màu đen m ã bảo nhìn về phía trước mắt đông đ hy vọng chư vị có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn thay ta chiếu khán hậu bối thân tộc hắn kỳ thật rõ ràng tự mình tại sao lại đột nhiên từ ngủ say bên trong tỉnh lại tất nhiên là có người động tay chân để cho mình tỉnh lại lại để chính mình biết rõ thanh châu sự tỉnh không hề nghi ngờ chính mình là bị người mưu hại nhưng hắn đã không quan tâm những này vô luận như thế nào hắn đều không muốn nhìn thấy hạn bạn chi lực tiếp tục k h u ế t trương như thế lại không biết rõ phải chết đói nhiều ít người giờ lành đã đến một đạo to gió kêu gọi vang lên trần mặc nhìn xem bị giam tại tế đàn trên tội t ủ một nháy mắt mà thôi bọn hắn tất cả mọi người khí tức đều đang không ngừng ngoài ngay sau đó thanh châu ở trung tâm buộc phát ra một đạo sáng t h ó i vô cùng quan mang tựa như tiếng sâm văn minh đại địa đều tại rung động bất quá mấy hơi thở công phu trần mặc trong nháy mắt liền cảm nhận được không đồng dạng theo ủ, ủ tiếng sấm nổ lên chính mình chỗ hô hấp không khí đều ướt át cả tòa thanh châu sơn xuyên địa m ạ n h mỗi giờ mỗi khắc đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến hóa khư cảnh tối lui thần hải cũng lại lần nữa trở về mà những cái kia luyện khí sĩ thì sớm đã sớm kích phát bí pháp hoặc bí bảo cam đoan tự thân dù cho bại lộ bên ngoài cũng sẽ không bị kéo vào thần hải một trận mưa lớn thuận lý thành trương rơi xuống t r ạ c nhuận sớm đã khô cạn đã lâu đại điện may mắn trong thành không có nhiều ít người dù là những cái kia đất vàng nhà tranh một tòa lại một tòa sụp đổ cũng không bị thương cùng bất luận cái gì một người mưa to hạ nhanh một ngày thẳng đến tiên địa vạn vật đều đã ấm ấ lúc này mới chậm rãi dừng lại đại quân lại tại này nhiều đóng quân hai ngày mới khỏi hành rút lui mà những cái kia luyện khí sĩ thì là đi đầu ly khai nghĩ biện pháp chạy tới các nơi động thiên phúc điện số ngày sau đông đảo giáp sĩ một đường m ỏ i m ệ t h vũ bùn rốt cục ly khai thanh châu địa giới trông thấy khó gặp người ở tất cả tuần thiên vệ ngay tại chỗ giải tán nghỉ mục sau một tháng chạy về châu thành là đủ chu đông hướng tất cả tuần thiên vệ cao giọng hạ lệnh lần này tới về bận rộn buôn tập chuyện chỗ này tự nhiên nên để cho người ta nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian ngoài ra tế tự an ổn hoàn thành như vậy người người đều có công không nói đại công cũng coi là tiểu công một kiện ngược lại triều đình nhiều ít sẽ có chút k h e h ư ở n g Các người, người n người, người được rồi hai người các ngươi cũng tìm ra địa phương hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi chu đông cười khoát tay áo thân ảnh phiêu hốt bất quá thoáng qua liền biến mất trong a c h quân doanh tình huống ngược lại là giống nhau ngày xưa chính mình nghĩa p h ụ hắn lao nhân ra ngược lại là cũng không có tham dự lần này phong ấn hạn bạc một chuyện chương ủ yếu là h n g v i một trăm linh sáu hồng gia phường thị giao dịch chân mặc cầm lấy chén trong tràn trà xanh nhẹ nhàng nhấp một miếng hà tê sơn sản xuất lá trà nghe nói phẩm chất tương đương không tệ bất quá hắn không hiểu thường thức trà uống đến cũng không có cảm thấy có cái gì khác biệt huyền minh đạo trưởng những n à y đan dược ngài cũng nhìn hồi lâu nên cho ra cái giá tiền a trần mặc vung xuống trong chén chén t r à nhìn về phía trước mắt hà tê môn trưởng giáo huyền minh đạo trưởng những n à y đan dược s á t thực đều là luyện khí sĩ tu hành sử dụng ta nguyện ra mười l à m khối huyết nguyên thạch huyền minh đạo trưởng kiểm tra thực hư xong cuối cùng một bình đan dược chậm rãi mở miệng hắn cũng không quan tâm những n à y đan dược nơi phát ra bọn hắn hà tê sơn đã có thể làm d à y đặc xí ý như vậy đương nhiên phải thường xuyên xử lý một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật đối với cái này hắn chưa hề là chỉ làm giao dịch mà tuyệt không hỏi cái khác húng chi trước mắt những n à y đồ vật chỉ là chút tu hành đan dược mặc dù giá cả tương đối cao nhưng còn không tính cỡ nào chân quý trên thị trường khắp nơi đều là vô luận là xuất ra đi bán vẫn là giữ lại dù n g riêng cuộc làm ăn này hắn đều kiếm bổn không lỗ không được giá cả quá thấp trần mặc lắc đầu cự tuyệt mặc dù hắn cũng không rõ ràng những n à y đan dược chân chính giá trị nhưng giao ra trên trời rơi xuống đất trả tiền tóm lại là muốn c ó kẻ mặc cả một phen cuối cùng hai người một trận bàn bạc lấy mười tám khối huyết nguyên thạch giá cả thành dao giao. giao nhận xong tiền hàng huyền minh đạo trưởng lại làm cho người mới pha một bình trả cùng trần mặc bắt đầu nói chuyện phiếm dám hỏi đạo trưởng vẫn bối nếu là muốn mời người chế tạo binh khí hay là mua sắm chút p h ụ lục nên tiến về nơi nào tìm kiếm nói chuyện phiếm một lát trần mặc chọt đến mở miệng hỏi trên tay hắn có không ít đồ vật không có khả năng đều tất cả một chỗ xuất thủ hắn ngược lại không lo lắng vị tia trúc cơ cường giả sau lưng gia tộc trả thù đây là triều đình chuyện cần làm bọn hắn muốn chính trả thủ c h ẳ n g khác nào khiêu khích triều đình chủ y ế u là hắn còn không muốn để cho người biết rõ là mình giết vị kia trúc cơ cường giả mình bây giờ thực lực tương đối vẫn là quá yếu không thể toàn bộ bộc lộ ra đi không nói muốn tới đương thời đ ỉ n h tiêm nếu có thể có đương thời nhất lưu tiêu chuẩn vậy mình mới có thể cân nhắc lần lượt hiện ra thực lực bản thân những n à y đồ vật chúng ta hả tê sơn không có bất quá ta biết rõ một chỗ địa phương tại nhạc nghiệp phủ đại mãng sơn bên trong có một chỗ hồng gia phường thị nơi đó hẳn là có người cần thiết đồ vật huyền minh đạo trưởng hơi chút suy nghĩ nói hắn n u i trần mặc muốn mua đồ vật cũng không hề ngoài ý、muốn. p h ù lục là luyện khí sĩ chế tác nhưng cũng không đại biểu tất cả p h ù lục đều chỉ có thể từ luyện khí sĩ đến dùng có một bộ phận p h ù lục có thể sử dụng nội khí kích phát phát huy ra hắn huy năng về phần muốn chế tạo binh khí kia liền càng chỉ có thể đến đó bọn hắn hà tê sơn thiện luyện đan lại không người sẽ đánh tạo binh khí ta cho ngươi phong thư tín ngươi mang theo t a thư liền có thể xuất nhập kia p h ư ờ n g thị huyền minh đạo trưởng đứng dậy sai người lấy ra bút mực giấy nghiên hồng gia p h ư ờ n g thị cũng là một chỗ động thiên phúc đ i ệ n h ư không người dẫn tiến trần mặc coi như đi vào trước sơn môn cũng vào không được đa tạ tiền bối trần mặc chắp tay nói tạ ta cùng ngươi nghĩa phụ quan hệ cá nhân rất thân cái này bất quá việc nhỏ thôi một phong thư kiện rất nhanh viết xong huyền minh đạo trưởng lại mang tới con đấu tại phía trên lưu bọn hắn lại hà tê sơn đặc hưu ân ký thư kỳ thật rất ngắn gọn chỉ có chút ít vài câu nói rõ trần mạc thân phận cùng hắn là chính mình giới thiệu tiến đến hồng gia phường thị nhận lấy thư tín trần mặc lại tại hà huy núi rừng lại lâu một ngày tìm phần từ nơi này tiến về hồng gia phường thị đại khái địa đồ thẳng đến ngày kế tiếp mới khởi hành hắn không có đi con đạo mà là lựa chọn đi mau lẹ nhất đường thẳng mặc dù muốn vượt ngang núi rừng hoang dã nhưng lấy thực lực của hắn mà nói cái này đều không phải là vấn đề tốc độ cao nhất chạy vội phía dưới bất quá một ngày hắn liền vượt ngang trên ngàn dặm hoang dã đã tìm đến đại mãng sơn phụ cận trần m ặ c không có thừa dịp lúc ban đêm lên núi ở trong vùng hoang dã tạm qua một đêm sáng sớm hôm sau từ bên trong túi chữ vật lấy ra một thân quần áo sạch thay đổi hắn lúc này mới leo núi đại mãng sơn cũng không cao vẹn vẹn không đủ ba trăm n h triệu đường núi đều là nhân công mở bàn đá xanh nói rộng hai triệu có thửa không biết hao phí bao nhiêu nhân lực trần mạc leo núi bước chân không tính nhanh cùng nhau đi tới không chỉ là hắn cũng có người leo núi hoặc xu xuôi theo đường núi hành tẩu hơn một mươi triệu trần mặc liền trông thấy một chỗ tạm thời nghỉ chân khách sạn khách sạn mặc dù tu tại trên núi có thể chứa điểm vẫn là có chút bất phàm s â n x à nhà gỗ trụ gạch đá xanh khoảng chừng ba tầng chi cao cho dù là p h ụ thành bên trong đại khách sạn cũng không có như thế quy cách khách quan ngại nhưng có người quen dẫn tiến hoặc tín vật gặp trần mặc đi vào khách sạn một tên tiểu nhị đi tới nói là tiểu nhị nhưng nhìn người này thân cao thể kiện tuyệt đối tu hành qua mấy năm võ đạo hà tê phái trường giáo huyền minh đạo trưởng dẫn tiến ta mà tới trần mặc từ trong ngực lấy ra sớm đã chuẩn bị xong thư tín còn xin khách nhân ngài chờ một lát một lát tiểu nhị tiếp nhận thư tín chưa dám mở ra một đường chạy c h ầ m ly khai chưa đã lâu hắn lại cầm thư tín lại lần nữa trở về còn xin khách nhân ngài đi theo ta đem thư kiện trả lại cho trần mặc hắn đi tại phía trước dẫn đường đi qua khách sạn cửa sau dọc theo đường núi lại đi hơn mười t r ư ợ n g trước mắt mặc dù vẫn là đường núi trần mặc cũng đã có thể cảm giác được tại núi này nói sau có không ít tu sĩ võ giả vắng lai huyết khí lưu c h u y ể n kích phát hai mắt trước mắt đường núi trong nháy mắt biến mất một tòa náo nhiệt ổ n phường thị xuất hiện ở trước mắt thậm chí cả dãy núi đều rất giống bị sa bằng là tòa này phường thị lưu lại cực kỳ rộng lớn không gian hồng gia là định châu nổi danh tu tiên thế gia trong tộc có bốn tên trúc cơ cường giả lại cùng kim đàn tông m ô n vân nhai các quan hệ vô cùng tốt hồng gia phường thị cũng là toàn bộ định châu nổi danh phường thị mỗi ngày chỗ phun ra nuốt vào giao dịch thương hàng so với hà t ê sơn không biết lớn bao nhiêu cũng chỉ có tòa này phường thị có năng lực ăn trên tay mình tất cả đồ vật khách nhân lại vào bên trong đi qua huấn trận chính là chân chính tiến vào phường thị bên trong tự có chấp sự đại nhân tiếp đ á n ngài đưa trần mặc mà đến tiểu nhị không người hành lễ tiến lạc lui ra ngoài lại hướng đi về trước một bước náo nhiệt ồn ào phường thị đập vào mi mắt vãng lai người đi đường rất nhiều vô luận cao thấp đều có tu vi mang theo phương thị cùng vào có mấy tên tu sĩ cũng lấy võ giả ở chỗ này tuần tra chăm sóc gặp trần mặc đi vào trong đó lập tức có người đến đây nên đón vị này nghĩ đến chính là huyền minh đạo trưởng dẫn tiến võ giả đây là thông hành lệnh bài khách nhân lần sau như lại đến lộ ra lệnh bài là đủ một người trung niên võ giả đưa cho trần mặc một phương kim tơ gỗ trinh năm bài thượng thư một cái to lớn hơn chữ t o à này n phường thị cũng không có cái gì quá nghiêm khắc thân phận hạch nghiệm dù sao bọn hắn chỗ mời chào sinh ý không chỉ giới hạn trong một phủ một chỗ mà là bao trùm toàn bộ đ ị h châu mở cửa tới làm sinh ý thân phận hạch nghiệm quá nghiêm khắc cách sẽ chỉ đem rất nhiều người cự tuyệt ở ngoài cửa hồng gia phương thị cùng phạm tục thành chỉ phổ thông phương thị nhìn như không có quá lớn chênh l ệ n h nếu thật là nói có cái gì khác biệt đó chính là trang trí lộ ra đặc biệt hào hoa xa xỉ mỗi một chỗ cửa hàng dùng lương trụ nhất định đều là tơ và nam nói ít đều phải mấy trăm năm cái c h ủ n loại kia liền liền trên đường phố cửa hàng đều là hắn đá bạch ngọc tấm vô luận là, tu sĩ hay là võ giả. tương đối mà nói cũng sẽ không thiếu ngân lượng cho nên tòa này phường thị trang trí hào hoa xa xỉ tự nhiên cũng xa siêu phàm tục phường thị trần mặc trước tiên ở trong phường thị tìm chỗ khách sạn đặt chân trong phường thị khách sạn đều là hồng gia đưa ra miễn phí cung cấp cho đến đây giao dịch võ giả hoặc luyện khí sĩ ở lại đương nhiên điều kiện sưng không lên tốt bao nhiêu muốn tốt hơn p h ò n g lúc vậy thì phải lại thêm tiền trần mặc tùy ý chọn gian phòng đặt chân ở trong đó thay đổi một thân tre lấp vẹ mặt tre đại bảo lại dùng nội khí xa y bao trùm toàn thân can đoan không ai có thể nhìn trộm tự thân tướng mạo lúc này mới lặng yên ly khai khách sạn trong phường thị giống hắn giả bộ như vậy giả trang người cũng không vì chính là che lấp thân phận xuất thủ chút không tốt xuất thủ đồ vật đương nhiên vô luận cụ thể thân phận như thế nào tại ra vào phường thị lúc vẫn là cần bị hồng gia võ giả hoặc tu sĩ hoạch nghiệm thân phận mới được nơi này trung quy vẫn là một tòa phương thị mà không phải một tòa chợ đen nhưng vô luận người nào tại trong phường thị tiến hành giao dịch hồng gia cũng sẽ không làm nhiều quan tâm bọn hắn coi như nghĩ biết rõ cũng không cách nào biết rõ trong phường thị cửa hàng san sát đến từ rất nhiều thế lực khác nhau cũng không phải là chỉ có hồng gia cửa hàng trần mạc hôm nay tới đây tòa này phương thị ngoại trừ thật muốn xuất thủ đồ vật cũng là dự định mua chút đồ vật mang đi tham lam thất thương quyền đã tiếp cận viên mãn mình đã có thể cân nhắc đi tu luyện những công pháp khác tốt nhất là một môn truy pháp đối kháng những cái kia thận hải bên trong quái vật vẫn là dùng cồn g khí tương đối tốt ngoài ra bộ phận võ giả có thể sử dụng phụ lục cũng có thể cân nhắc mua cuối cùng hắn còn dự định mua một bộ phận đan dược đương nhiên mua cái này một bộ phận đan dược không vì tu hành chủ yếu là vì chữa thương cùng khôi phục nội khí loại này đan dược khó tìm tối thiểu so phổ thông tăng thêm khí huyết đan dược khó tìm hơn nhiều lắm giá cả tự nhiên cũng không rẻ nhưng vẫn là muốn chuẩn bị chút ở trên người mới có thể phòng trước vô hại chính mình tiếp xuống nếu là đi thăm dò cái khác thận hải cũng có thể cần dùng đến những này đan dược trong phường thị tùy ý ghé qua chân mặc ánh mắt không ngừng dò xét hai bên trái phải cửa hàng trước hết nhất giao dịch xuất thủ là kia ba mươi hai nguyên chân thạch trực tiếp bị hắn hối đoái thành ba mươi hai khối huyết nguyên thạch hai loại tảng đá tuy nói là t h ậ n linh nhưng lại cùng cái khác t h ậ n linh hoàn toàn khác biệt chủ yếu là bởi vì hấp thu bên trong lực lượng không có quá nhiều hà khắc yêu cầu c ầ m tới liền có thể dùng tăng thêm hai loại t h ậ n linh tuy có trên giới phẩm phân chia nhưng tương tự phẩm chất giới nội bộ ẩn chứa lực lượng không kém nhiều đồng thời sản xuất số lượng từ đầu đến cuối tương đối ổn định sẽ không đột nhiên nhiều hoặc là đột nhiên ít cho nên bọn chúng có thể làm làm giao dịch tiền tệ đến sử dụng mà cái khác thật linh rất khó đi xuyên qua trong p h ư ờ n g thị trần mặc từ đầu đến cuối cam đ o a n không có người theo dõi chính mình tại mấy nhà trong cửa hàng lần lượt hoàn thành giao dịch khấu trừ ra mua sắm phụ lục đ a n được cùng công pháp hao phí trần mặc trên tay hết thẻ còn thừa lại một trăm hai mươi bảy khối huyết nguyên thạch tuyệt đối đủ để hoàn thành lần sau thoát thai hoàn cốt lặng yên đi trở về chính mình sở hạ giường khách sạn hắn lúc này mới lấy xuống c h e đại bảo từ trong ngực lần lượt lấy ra chính mình mua được đồ vật cùng một nắm lớn một nắm lớn huyết nguyên thạch t r â n mặc lần này chỗ mua phù lục tổng cộng có tám cái thần hành phù sáu tâm vận dụng nội khí kích phát có thể tăng lên tự thân tốc độ còn có hai tâm thì là hộ thân phù chỉ cần vận dụng nội khí kích phát liền có thể tạm thời mở ra một mảnh an toàn khu vực xua tan quanh thân thần hải t r â n mặc trong tay tuy có một chương hộ thân phù vô dụng có thể hắn cảm thấy cái này hộ thân phù vẫn là nhiều chuẩn bị hai tầm cho thỏa đáng ngoài ra còn có rất nhiều phù lục nhưng võ giả không cách nào sử dụng trước mắt có thể trong vòng khí kích phát phù lục tại hồng gia phường thị chỉ có cái này hai loại đan dược mười hai mai trong đó sáu cái tên là thanh mộc hồi xuân đan vô luận là võ giả tu sĩ vẫn là người bình thường sau khi phục d ụ n g đều có thể trị liệu tự thân thương thế mặt khác sáu cái thì là còn khí đan có thể tăng tốc võ giả khôi phục nội khí tốc độ nhưng không thể liên tục ướt nếu không có hại cùng kinh mạch chi hiểm trọng yếu nhất chính là hai quyển công pháp một môn ngoại gia truy công tên là buôn lôi mười tám chấn giá bán một viên huyết nguyên thạch chân mặc chuẩn bị lấy ra dùng riêng giống cái này bày ra bán công pháp cũng không tính là chân quý uy lực cũng đều không kém thậm chí có chút rất là cao thâm sở dĩ tiện nghi chủ yếu là bởi vì đầy đủ tràn lan truyền bá phạm vi đủ rộng tại chỗ này phường thị có thể mua được tại cái khác phường thị nói không chừng còn có thể nhìn thấy cho nên giá cả tương đối mà nói cũng không tính cỡ nào quý ngoài ra còn có một bản nội ngoại kiêm tu dưỡng sinh công pháp tên là minh ngọc trường xuân công quyền công pháp này càng là thiện nghi dùng ngân lượng đều có thể mua được chỗ kia cửa hàng quản sự thậm chí không lấy tiền trực tiếp xem như cái thêm đầu tha cho trần mặc quyền công pháp này lưu truyền phạm vi vô cùng rộng không riêng tại chỗ này phường thị rất nhiều phàm tục thành trì bên trong đều có thể nhìn thấy có người tu hành rất nhiều phú thương hoặc là cái này một hai đời mới làm giàu phú hộ đều sẽ tu hành môn này dưỡng sinh công pháp để cầu kéo dài tuổi thọ loại này có thể lưu truyền rộng rãi dưỡng sinh công pháp đều có mấy loại ưu thế đơn giản tốt luyện không hao phí cái gì tài nguyên khuyết điểm chính là rất khó luyện được đại danh đường cái này minh ngọc trường xuân công tu luyện tới c ự c h ạ n cũng nhiều nhất chỉ là nội tức cảnh không có khả năng đến t h ô n g mạch bất quá tu luyện bản này dưỡng sinh công pháp vẫn là có rất nhiều chỗ tốt cường thân kiệt thể bách bệnh bất xâm kéo dài tuổi thọ cẳng có thể cực lớn trình độ chậm lại dung nhan g i ả yếu trần mặc mua xuống quyền công pháp này ngược lại là không có ý định chính mình tu luyện. chủ yếu là chuẩn bị dạy cho triệu du dù là nàng luyện không ra manh mối gì đến có thể nhiều ít có thể cường thân kiện thể không nói thật bách bệnh bất sâm cũng tuyệt không dễ dàng như vậy thụ phong hàn cảm bạo ngoài ra hắn còn hướng trong phường thị tiệm thợ rèn lập thành một trăm chi đủ để cho quý ngư bảo cung sử dụng vũ tiễn mỗi một chi đều trộn lẫn sát gân đủ để gánh chịu quý ngư cung chi lực về p h ầ n những n à y vũ tiễn hiện tại tự nhiên là lấy không được phải đợi một tháng sau mới có thể tới lấy đem đan dựa phụ lục từng cái thu vào bên trong túi chữ vật chân mặc cầm lấy một khối huyết nguyên thạch lúc này luyến hóa cuối cùng hao phi chín mươi tám k h ỏ huyết nguyên th Thuế Phạm chương â u l ó nhặt viên một n h u y trăm linh bảy sáu lần thuế phạm tham lam phương viên mãn một vòng thanh nguyệt treo cao tiền thể gió lạnh gạo thét thảm thổi người thấu xương phát lệnh bây giờ đã là tiểu hàn thời tiết trung tuần tháng m ộ mươi một mặc dù còn chưa nhập tháng chạp có thể vạn vật sớm đã trốn đi không muốn trực diện cái này gió lạnh trần mặc mượn thanh lạnh anh trăng không ngừng chạy vọt về phía trước hướng tốc độ của hắn cũng không nhanh nhưng lại vô cùng ổn định đại mãng sơn cự ly trúc như tập ước chừng hơn một năm trăm l i n dặm lấy cước lực của hắn một ngày đêm thời gian đủ để chạy về lấy hắn hiện tại đục thân tu vi dù là tại mùa đông ban đêm tốc độ cao nhất đi đường buôn tập cũng không có khả năng thụ hàn sinh bệnh đương nhiên gió lạnh phát qua hắn còn có thể cảm nhận được hàn ý trừ khi trong vòng khí xa y bao khỏa toàn thân như vậy xác chỉ bất quá hắn sẽ không như thế làm như thế quá mức lãng phí tự thân nội khí nhục thân cường đại chỉ đại biểu hắn đối nóng lạnh có mạnh hơn chống cự mà cũng không phải là cảm giác không chịu được nóng lạnh biến hóa trên thực tế trần mặc hiện tại đối với thiên điệu biến hóa cảm giác trình độ cũng là hơn xa người bình thường không biết bao nhiêu cái gọi là thu phong không n ú c nhích ve tiên h giác nhục thân điều dưỡng đến cực điểm như vậy đối với ngoại giới phát sinh hết thể biến hóa cảm giác đều đem đạt tới vô cùng nhạy cảm trần mặc bây giờ liền đã đạt tới cảnh giới này lại chạy vội một đêm trần mặc tại phương đông trắng bệnh thời điểm trông thấy chúc nhu tập h ắ n ngược lại là không có lập tức chạy về nhà bên trong. t i ệ n đường đi trước một chuyến quân doanh chính mình lần này rời đi thời gian cũng không ngắn trước tiên cần phải đi quân doanh nhìn xem bảo đảm chính mình rời đi trong khoảng thời gian này không có xảy ra vấn đề gì chúc mưu tập quân doanh lại mới nổi vài tòa doanh trại chủ yếu là cho trần mặc thủ hạ lại viên ở lại những n à y lại viên mới là trần mặc cái này m ố i vận tổng tỷ chủ năng đủ cao gối không lo không cần quản quá nhiều chuyện vụ chủ yếu nguyên nhân hiểu rõ xong q u â n quá nhiều chuyện vụ chủ yếu nguyên nhân h i h u rõ xong quản quá nhiều chuyện ai nha là ta trần mặc trầm giọng đáp nhanh đi mở cửa nghe được thanh âm quen thuộc triệu du ngự a khí mừng rỡ bận i ệ u thúc giục người mở ra cửa sân trở về liền tốt cửa sân mở ra nàng một đường chạy chậm đến trần mặc bên người nắm chắc tay của hắn đầy mặt mang cười nội tâm không khỏi nhẹ nhàng thở ra nhìn xem trần mặc trên thân nhiễm b ũ i đất triệu du liền biết hắn là một đường phong trần mệt mỏi chạy về lại không khỏi có chút đau lòng tiến ninh phòng ấm áp ấm áp thân thể nàng cầm chặt lấy trần mặc tay kéo hắn đi vào chính sảnh trong sảnh nhóm lửa lò sưởi dù là vào đông thời tiết n n g ư ơ i uống chiếc chén trà nóng nghỉ ngơi một chút một đường chạy về đói bụng không ta cái này để cho người ta mua tới cho n g ư ơ i ăn uống nàng cầm lấy lò sưởi trên nóng trà t r ư ớ c rót chén trà nóng lại nhiều vung chút đường lúc này mới đưa cho trần mặc để hắn sưởi ấm chậm tay chậm uống giúp ta tìm bộ sạch sẽ y phục ta ngoảnh lại đến tắm rửa h ả o h ả o nghỉ ngơi một chút trần mặc nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà thủy đạo về đến trong nhà liền xem như an toàn rồi nên chuẩn bị tiến hành xuống một lần thoát thai hoàng cốt trừ bỏ nhục thân thực lực tăng trưởng bên ngoài tự thân nội khí tất nhiên cũng sẽ có điều tinh tiến coi n h ư không thể thừa thế sông lên đột phá chỉ sợ cũng t r ê n h lệch sẽ không qua xa được ta cái này đi chuẩn bị triệu du mỉm cười đáp ứng chọn nàng lấy ra tiền bạc sai người đi nhiều mua chút ăn uống tuy là buổi sáng nhưng nếu có thể mua được chút t h ị t chín vậy cũng mua xuống trước tới lại khiến người ta nhóm lửa bếp nấu trong nhà nấu nước tốt cung cấp trần mặc rửa mặt sử dụng mà chính nàng thì từ trong phòng bưng ra một bộ bộ đồ mới từ tiếp thân áo trong ra ngoài áo lại đến phía ngoài cùng áo đông đều là nàng sợ lấy trần mặc vóc người tự tay may người sợ nơi này áo dùng chính là trường hòa gầm cái này tài năng mề mại nhất giữ âm nha à n hoàn rất nhanh từ bên ngoài chọn mua đến không ít cơm canh một cái bùn lớn trộn lẫn thịt bò cũng một chậu thịt bò bún một cái kho ngông hai con gà quay hai con tương vịt hai con tương tốt móng heo lại thêm hai mươi cái thịt ngựa bánh nướng một mươi năm cái thịt dê bánh bao cái này đ ố n g nhiên bữa sáng vẫn là tương đối chi phong phú triệu du sớm đã liên qua cho nên lúc này chỉ là buổi tiếp trần mặc ăn trần mặc đoạn đường này chạy vội liền không chút ăn cơm xong bây giờ gặp những thức ăn này tất nhiên là thèm ăn nhỏ rãi lúc này mở ra hai lưng rộng mở cái bụng làm càn ăn như gió cuốn bắt đầu trên bàn đồ ăn rất nhanh bị trần mặc tiêu diệt cái sạch sẽ chỉ còn lại giống như gò núi nhỏ trồng chất xương cốt cho triệu du đưa tới một chén trà xanh cái này trong chén trà không có thêm đường chủ yếu là trung hòa một cái ăn no sau dầu mỡ ta đi trước rửa mặt trần mặc một hơi đem trà uống cạn lúc này mới cười nói trong phòng tắm nước nóng sớm đã chuẩn bị tốt lò sưởi nổi lên dù là ở chỗ này thoát tận ý phục cũng sẽ không có nửa phần rét lạnh chân mặc cái này đoạn đường này ngày đêm chạy vội khó tránh khỏi nhiễm bụi đất mỹ mỹ ngâm cái tắm nước nóng rửa sạch thân thể trần mặc chỉ cảm thấy bước chân đều nhẹ nhàng ba phần thay đổi triệu du tự tay cho mình làm bộ đồ mới trần mặc cầm lấy bày ra ở bên túi chữ vật tâm niệm vừa động từ đó lấy ra một phương có chút tỉnh mỹ hộp gỗ từ đàn hộp điêu khắc rất là cẩn thận cho dù không xuất phát từ danh tượng chỉ thủ cũng tất nhiên là cực kỳ cao thâm thợ thủ công chế trong hộp có một phương rất hoa mỹ một viên nóng ánh sáng long lanh màu đỏ mã não khiến người ta vừa nhìn liền biết cái này cây châm giá cả tuyệt sẽ không tiện nghỉ cái này châm vàng cũng không phải là trần mặc tại hồng gia phường thị vừa mua chính là áp giải tù phạm trên đường trải qua một chỗ huệ thành ở trong thành lớn nhất một chỗ cửa hàng trang sức chỗ mua trần mặc từng hứa hẹn qua triệu du muốn cho nàng mũ phượng khăn quảng vai nhưng chuyện này cũng không phải là dễ dàng như vậy muốn chế tác trọn vẹn chân chính mũ phượng khăn quảng vai không chỉ cần phải cực kỳ cao thâm t h thủ công càng cần hơn dài đằng đáng thời gian đừng nói chúc như tập không ai có thể làm liên liên phổ thông huyện thành nhỏ đều không có bực này cao tâm h thợ thủ công tối thiểu đến phủ thành mới có trần mặc hiện tại chỉ có thể mua t r ư ớ c kiện cái khác đồ trang sức cho nàng về phần trọn vẹn mũ phượng khăn còn b a y tia từ từ sẽ đến chính là bọn hắn về sau thời gian còn rất dài thay đổi một bộ mới áo trong phủ thêm trường bảo trần mặc dẫm lên một đôi mới d à y vải đi ra phòng tám trong nhà bốn phía nhóm lửa l ò sưởi không cần thiết ăn mặc quá dày ta lần này bên ngoài bôn ba cho ngươi mua kiện lễ vật trở về trần mặc lấy ra hộp gỗ ấm g i n g mở miệng nói triệu du nghe tiếng đi đến bên cạnh hắn vào tay tiếp nhận hộp gỗ chỉ nhìn cái hộp kia ánh mắt của nàng liền sáng lên hộp đều đẹp như thế trong hộp c h â u đ á o đồ trang sức khẳng định càng đ ẹ p mắt theo nàng nhẹ nhàng mở ra hộp gỗ ánh mắt trong nháy mắt bị tia cây c h â m hấp dẫn cái này cây c h â m nhìn rất đẹp giống một cái bay lượn phượng hoàng mà viên kia mã não đỏ chính là phượng hoàng lông đôi thích không chân mặc ghé vào nàng bên thai nhẹ giọng hỏi ừ m triệu du lòng tràn đầy vui vẻ nhẹ nhàng ngân qua châm vàng nàng không riêng ngỡ thích cái này cây trâm càng ngỡ thích đưa cây trâm người đi phòng ngủ đi ta giút ngươi đeo lên chân mặc dắt tay của nàng ừ n triệu du nhẹ nhàng lên tiếng ý như là chim non nép vào người dựa vào trong ngực hắn trần mặc chậm rãi mở ra hai mắt nhìn xem r ú p vào ngực mình triệu du cái kia kim phượng t r ầ m vẫn đừng ở nàng phát lên nàng đang ngủ say trần mặc không có quấy g i à y nàng r ò n rén thay đổi một thân rộng dãi áo bảo đi vào trong phòng luyện công tuy nói đã hồi lâu chưa từng đi vào có thể triệu du vẫn đem này quét dọn rất sạch sẽ cái này gian phòng một mực là nàng tự tay quét dọn chưa từng có g i a o cho qua những người khác chủ yếu là cân nhắc đến trần mặc một mực tại bên trong tu hành vạn nhất có chút bí ẩn sự tình bị ngoại nhân nhìn thấy vậy cũng không tốt ngoài ra trong phòng luyện công bố cục bày biện nàng cũng quen thuộc nhất nàng quét dọn sạch sẽ về sau trần mặc tiện tay trưng bày đồ vật vẫn giữ tại chỗ cũ thuận tiện hắn tùy thời lấy dùng trần mặc vừa mới bắt đầu đang luyện công phòng tu hành lúc cả gian phòng chỉ có một chương bồ đoàn mà thôi nhưng mà theo thời gian chậm rãi tăng trưởng cái này gian phòng bên trong đồ vật cũng dần dần nhiều lên thậm chí nhiều một bộ bàn đọc sách trần mặc kéo tới một cái bồ đoàn ngồi xếp bằng ngồi xuống chìm hút một hơi điều tiết tự thân trạng thái khí huyết lao nhanh vận chuyển nội khí du tẩu kinh mạch thẳng đến tâm thần bình phục khí huyết nội khí đều ở vào viên mã là tự thân mở ra lần tiếp theo thuế biến quân quân khí huyết lao nhanh từ trong đan điền không ngừng tuân ra trước là nhục thân càng liệu những cái kia cơ hồ có thể bị xem nhẹ á m thương làm cho có thể tuyệt đối ở vào viên mãn trạng thái theo trần mạc nhục thân lần lượt tăng tiến dù là tham l a n g thất thương quyền tu hành tiến độ cũng đang không ngừng tăng lên nhưng cũng rất khó lại cho hắn lưu lại tương đối rõ ràng á m thương ẩn tật bây giờ nhục thân chỗ tồn tại bỏ sót cơ hồ có thể nói là không tồn tại cho dù là đứng đầu nhất nội gia võ giả thể nội chỉ sợ cũng phải có dạng này ảm thương nhưng mà thuế phàm châu cũng không có xem nhẹ bọn chúng vẫn phân ra một sợi không có ý nghĩa khí huyết đem những thương thế này chữa trị làm chân mặc nhục thân viên mãn vô h u y ế t mới có thể bước vào t ầ n g thứ cao hơn chân mặc chỉ cảm thấy toàn thân trên giới phản phát sinh ra không dùng hết khí lực một cố lại một cố lực lượng mới không ngừng tại thể nội hiện lên b ắ n ra trước từ ngũ tạng lục phủ ngay sau đó là xương cốt r a thịt cuối cùng mới đến huyết n ụ c ở giữa ngay sau đó ở trong cơ thể mình xuất hiện một cố cực kỳ tỉnh t h u ầ n mà tràn đầy lực lượng cố lực lượng này sinh động bán ra vô cùng sung mãn sinh cơ đây cũng không phải là thuế biển mang đến khí huyết lực lượng chính là chính mình n ụ c thân tiến bộ tới trình độ nhất định chỗ tự nhiên xuất hiện đặc thù loại lực lượng này cũng không có triển lộ bao lâu chỉ là một hai cái hô hấp công phu lại lại lần nữa ở thể nội ẩn nút xuống tới nhục thân thuế biến còn đang tiếp tục vô biên khí huyết lực lượng dung nhập trần mặc thể nội vì hắn tăng trưởng khí lực đánh xuống thâm hậu hơn nhục thân căn cơ không biết qua bao lâu thuế biến rốt cục chậm rãi kết thúc trần mặc thật dài phun ra một n g ụ m trọc khí cảm thụ tự thân trạng thái tham l a n g thất thương quyền môn này trong quân võ học rốt cục bị chính mình tu tới bảy tầng cảnh giới viên mãn sau đó nếu muốn tiếp tục tu hành võ đạo hoặc là đội công pháp hoặc là chính mình liền phải nghĩ biện pháp thôi diễn ra tầng thứ tám tham lăng thất thương quyền Bất quá đây cũng không phải rất khó. chỉ là tầng thứ tám tham lang thất thương quyền cần thâm hậu hơn nhục thân căn cơ mình coi như đem nó thôi diễn ra chỉ sợ chính cũng chỉ có có thể tu hành k h á c võ giả nhiều nhất nhìn xem ngoài ra buôn lôi mười tám chấn môn này truy pháp ngược lại chính mình cũng có thể hào hào tham lộ tu luyện một phen trừ bỏ võ đạo công pháp tăng lên chân mặc bản thân khí lực đồng dạng tăng trưởng rất nhiều c h ỉ ít có năm ngàn cân trở lên cả hai tương hợp hắn hiện tại khí lực c h ỉ ít một vạn năm ngàn cân có thừa nhưng mà cái này còn xa xa không phải lần này thoát thai hoàn cốt mang đến toàn bộ tăng lên khí bây giờ bởi vì lần này thoát thai hoa n cốt ngược lại là tiết kiệm rơi hồi lâu thời gian quanh thân nội khí cô động đến cực điểm đạt tới gần như thực chất trạng thái có như thế nội khí liên có thể nếm thử nội phá hậu thiên cảnh trần mạc không rõ ràng khát võ giả tại thông mạch cảnh giới nội khí có hay không chính mình như vậy ngưng thực nhưng nghĩ đến hẳn không có bởi vì muốn gánh chịu đầy đủ ngưng thực nội khí đồng dạng cần tương đương cường hãng kinh mạch kinh mạch so với mình còn bền hơn thực rộng lớn v õ giả chỉ sợ phóng nhãn thiên hạ cũng chưa chắc có mấy người chứ bọn nội khí cùng nhục thân khí lực tăng lên chân mặc còn có thể cảm nhận được lần này thoát thai hoàn cốt cho tự thân mang đến một loại cực kỳ kỳ lạ trạng thái tâm niệm vừa động một cỗ bảng bạc tràn đầy mà giàu có sinh cơ lực lượng từ thể nội không ngừng hiện lên chân mặc một hít một thở ở giữa nhục thân đạt tới một loại cực kỳ trạng thái huyền diệu h ắ n có thể cảm nhận được nếu là tại cái này một trạng thái giới tự thân tụ h thương vô luận là ám thương lận t ậ n hoặc là trực tiếp thương thế đều có thể đạt được cực nhanh khôi phục hắn không còn cần phải mượn miệng m ũ i hô hấp ở đây trạng thái giới tự thân tự thành một thể tựa như một phương viên cả không để lọt tiểu t h i ê t niệm tư phục nội khí cố thủ năm một là thai tức tự thân ở vào nằm trong loại trạng thái này thể nội sinh cơ chỉ lực bắn ra tất cả thương thế đều sẽ bị chữa trị để nhục thân từ đầu tới cuối duy trì viên mãn vô khuyết trần mạc n ụ c thân trải qua sáu lần v ớ biên cuối cùng nhập này cảnh giới bản này xác nhận võ giả tu tới hậu thiên viên mãn tinh khí thần tam bảo hợp nhất lúc mới có cơ hội xuất hiện thần dị bây giờ lại bởi vì trần mặc lục thân q u á cường đại từ đó sớm triển lộ ra trần mặc không có tại cái này một trạng thái dưới đắm chìm quá lâu hắn vừa trải qua qua thuế biến lục thân không có vấn đề gì thoát ly cái này một trạng thái hắn bắt đầu điều động tự thân nội khí chuẩn bị xung kích huyền thiếu huyện cũng có thể nói là bên trong đan điền chỉ cần mở ra huyền thiếu tự thân liền có thể sơ bộ từ ngoại giới hấp thu thiên địa c h i lực quân quân nội khí bị hắn đều điều động hướng về huyền thiếu cửa hải phóng đi không giống với quanh thân cái khác huyền đạo huyền thiếu mặc dù không ở vào phong bế trạng thái nhưng làm bên trong đan điền như muốn mở nắm giữ tuyệt không phải một kiện chuyện dễ nơi đây chính là cơ thể người tinh khí chỗ nhục thân càng thêm mạnh mẽ người tinh khí cũng liền càng thêm mạnh mẽ muốn đánh thông h u y ề n khiếu đem luyện hóa nắm giữ nhất định phải trước nắm giữ nhục thân tinh khí chuyện này đối với võ giả bình thường mà nói là cực kỳ khó khăn lại hung hiểm sự tình đối trần m ặ c tới nói lại cũng không tính là gì hắn nhục thân đủ mạnh tuyệt không chỉ là mạnh tại khí lực phương diện theo lần lượt thuế biên hắn đối với mình nhục thân lực khống chế cũng càng ngày càng mạnh hắn hiện tại thậm chí có thể điều khiển tự thân lông tóc cùng bóng tay sinh trường trường khống thể nội tình khí thì càng không đáng kể nội khí không ngừng hướng huyền khiếu dũng mánh lao tới cùng nơi đó tinh khí lẫn nhau kết hợp đương nhiên loại này kết hợp rất là thốt h i ệ n giống như là đem gạo đen cùng gạo trắng trộn lẫn đến cùng một chỗ nhìn như hòa làm một thể kỳ thực phân biệt rõ ràng chân chính như muốn hòa làm một thể vẫn là đến chờ đến ngày kia viên mãn thậm chí muốn tới cao hơn tiên thiên cảnh giới mới có thể có cơ hội cho dù như thế theo huyền khiếu bị mở ra trần mặc có thể cảm nhận được ngoại giới vô biên vô tận t i ê n địa chỉ lực bị dẫn dắt nhập thể nội khí vốn là nhục thân t u ậ n dưỡng mã thành đến từ võ giả lực lượng trong cơ thể võ giả hành tàu ngồi nằm an ngũ c bởi vì thiên địa chi lực thật sự là quá nhiều chính mình nhục thân cùng hắn bắt đầu so sánh thật sự giống như là đại dương mênh mông trong biện rộng một chiếc thuyền con dù là chỉ là từng tia từng sợi đọc được cũng c là để h tuy nói h đan nội khí còn không có tràn đầy đến có thể gần như vô hạn tiêu xài trình độ nhưng so sánh chi tiên chức cũng muốn hơn xa mười mấy lần có thừa không riêng số lượng có chỗ tăng lên càng quan trọng hơn là tăng lên tốc độ khôi phục cho dù là chiến đấu chém giết thời điểm trần mạc cũng đã cảm nhận được tự thân nội khí không cách nào lại tiến hành tiến một bước rèn luyện cùng áp suất muốn tăng thêm một bước nội khí chất lượng chỉ sợ chỉ có chính các loại đà thông thượng đăng điện tình khí thần tâm bảo quy nhất mới có thể cố gắng t i ế n lên một bước bất quá luyện hóa thiên địa chỉ lực nhập thể tự thân nội khí vẫn phát sinh biến hóa tại thể nội lưu động lúc mơ hồ hiện ra thành từ chỉ sắc trần mạc rõ ràng đây là tự thân nội khí trộn lẫn một bộ phận thiên địa chỉ lực chỗ biểu lộ ra đặc dị những chuyện này không tính là gì bí ẩn chỉ có thể coi là được là thưởng thức lấy trần mặc thân phận nghĩ muốn hiểu rõ bọn chúng cũng không khó nội khí nhiễm thanh tử chỉ sắc liền có thể ngoại phóng tại thiên địa mà không tiêu tan trước đó trần mặc nội khí chỉ có thể lưu tồn ở bên ngoài thân một khi ngoại phóng sẽ lấy cực nhanh tốc độ tiêu tán cho dù hắn nội khí tại thể nội đã phi thường n g ư n g thực hơn xa bình thường thông mạch cảnh giới võ giả không biết bao nhiêu chỉ khi nào ngoại phóng như vậy tuyệt không qua trước người ba thước liền sẽ tiêu tán lại ngoại phóng đi ra nội khí uy lực cũng sẽ cực nhanh suy yếu mà bây giờ khác biệt nội khí bên trong trộn lẫn một sợi bị tự thân luyện hóa thiên địa chi lực mặc dù còn chưa kịp những cái kia luyện khí sĩ linh lực nhưng cũng vẫn có thể ngoại phóng mấy trượng mà không tiêu tán cái này còn vẹn vẹn chỉ là hiện tại theo trần mạc tu vi tăng thêm một bước có thể tốt hơn luyện hóa thiên địa tri lực cho mình dùng hắn chống ngoại phóng nội khí uy lực sẽ mạnh hơn cự ly cũng sẽ càng xa c ả m thụ được tự thân tràn đầy lực lượng trần mặc chậm rãi từ bồ đoàn bên trên đứng dậy kết thúc lần này tu hành đi vào trước bàn sách hắn tùy ý cầm lấy một chương giấy trắng hướng nơi xa ném đi nội khí đem chương này giấy trắng vững vàng nâng ở không trùng làm cho một mực không rơi nội khí ngoại phóng không phải chỉ có thể dùng cho giết địch cũng có thể d lấy trần mặc bây giờ trong đan đ i ệ n khí còn xa không đủ để nâng tự thân phi hành như thế hao phí quá lớn hắn chống đỡ không nổi nhưng nếu tự thân nhảy lên thật cao nội khí ngoại phóng có thể ở giữa không chung lần nữa mở lực như thế đã là tương đương không tệ tối thiểu chính mình lần sau lại d é t chút cơ cường giả lúc liền sẽ thuận tiện rất nhiều ngoài ra tự thân cũng có thể cân nhắc làm một bản khinh công đến dùng kỳ thật trước đó hắn mua công pháp lúc cũng không phải là không nhìn thấy khinh công nhưng này chút khinh công không có chỗ nào mà không phải là sách thân nhảy vọt chỉ pháp chỉ có thể coi là một chút pháp lực kỹ xảo những kỹ xảo này nghĩa phụ trước đó đang truyền thụ chính mình v õ đạo lúc đã từng giao cho chỉ bất quá không có xâm nhập đi d ạ n g bởi vì quân trận chém ghi ết không cần đến những này đồ vật bất quá trần mặc vẫn là đem những kỹ xảo này đi lại lấy hắn hiện tại nục thân năng lực t r ư ờ n g khống có thể dễ như t r ở bàn tay đem những kỹ xảo này vận dụng ra mà hắn bây giờ muốn đạt được khinh công là mượn nhờ nội khí thị triển không nói để cho mình có thể bay lượn tại chân trời tối thiểu cũng có thể ngắn ngủi lướt đi vô luận là chạy vội đi đường hoặc là truy sát cường địch đều có thể dùng đến, đến. chỉ bất quá dạng này k i n h công giá trị liền không là bình thường cao coi như không phải các đại thế lực gáp đáy h ò m công pháp cũng tuyệt đối là b í chuyển tối thiểu tại hồng gia phương thị trần mặc không có phát hiện có người bán ra chính mình như muốn lấy được loại này khinh công cũng chỉ có lại nghĩ những biện pháp khác cũng may chuyện này không phải rất gấp mình có thể từ từ sẽ đến khinh bạc giấy trắng bị trần mặc xa xa n ắ m đến ngoài một trượng ngay sau đó nội khí chấn động g i ấ y trắng hóa thành mười mấy đạo chỉ đầu trần mặc lại đem giấy trắng đều mời trào đến trong tay vứt bỏ ở một bên giấy lộn lâu bên trong tại trước bàn sách ngồi xuống h ã n tử trong túi chữ vật đem lúc trước mua sắm tới công pháp lấy ra ngoại trừ hai quyển võ đạo công pháp bên ngoài tại hắn bên trong túi chữ vật còn có hai quyển từ an g i a trúc cơ trên tay đoạt được thư tịch trần mặc lúc trước sớm đã nhìn qua phân biệt là đan đạo sơ giảng hòa tầm long vọng kỹ thuật chỉ bất quá ngoại trừ cái này hai quyển thư tịch tên bên ngoài thư tịch nội dung hắn căn bản xem không hiểu giống cái này truyền thừa thư tịch phía trên tràn ngập thuật ngữ cùng mật văn có chút nhất định phải chuyên gia tay nắm tay mang theo học tập mới có thể đọc hiểu nhận rõ còn nếu là không có người dạy vậy cái này quyển sách vô luận ai lật lên đều cùng t i ê n thư không kém hiểu các đại thế lực truyền thừa công pháp dùng thuật ngữ còn vật tốt cơ bản đều là thông hành ý tứ. nhưng mật văn vậy liền các nhà các hộ không hoàn toàn giống nhau vì cái gì chủ yếu là phòng ngựa truyền thừa t i ế t ra ngoài thiếu hụt chính là một khi một đời nào đó truyền thừa xảy ra vấn đề như vậy những công pháp này khả năng liền sẽ triệt để đánh rơi rốt cuộc không người xem hiểu cho nên trần mặc dù là c ẩ m tới cái này hai quyển thư tịch cũng là vô dụng cái này hai quyển sách cùng trước đây đô thiên đại đạo kinh khác biệt căn bản không có người lưu lại phê bình chú giải trên thực tế liền xem như trước đây đô thiên、đại、đạo kinh trần mặc kết hợp phê bình chú giải cũng chỉ là thoáng xem hiểu một điểm nhìn càng thêm nhiều ngược lại không phải là chính văn là phê bình chú giải đem bun ô lôi m ộ ư ơ i tám chấn cùng minh ngọc trường xuân công bày ở trên bản sách hắn trước mở ra minh ngọc trường xuân công nhìn một lần đã dự định dạy triệu du phần này công pháp như vậy mình đương nhiên trước tiên cần phải học được minh ngọc trường xuân công nội ngoại kim ê tu là một môn thô thiện đơn giản dưỡng sinh công pháp cái này môn công pháp đơn giản lấy trần mặc hiện tại võ đạo thực lực coi trọng mấy lần liền có thể đem nó nắm giữ thuần thục l ậ t xem xong minh ngọc trường xuân công trần mặc lúc này mới cầm lấy quyển kia bun lôi m ư ơ i tám chấn bộ này t r u pháp không chỉ bao hàm kỹ xảo chiêu thức còn bao hàm khí huyết vận chuyển tri pháp cùng một thức võ kỹ môn này võ đạo công pháp mặc dù lưu truyền rất rộng lại cũng không đại biểu uy lực của nó yếu mặc dù không kịp tham l a n g thất thương quyền có thể vẫn là tương đương không tệ ngoại gia công phu tu luyện đến viên mãn có thể tăng d à i 5.400 cân k h í lực càng có thể nắm giữ c h â n lôi kình cái này một đặc thù kình lực phương thức vật dụng nhưng không phải tất cả người tu luyện cái này môn công pháp đều có thể tăng trưởng 5.400 cân k h í lực c h â n m ặ c n ụ c thân đã rất mạnh lại tu hành cái này môn công pháp mặc dù vẫn có thể từ đó thu hoạch được tăng lên lại chắc chắn sẽ không có năm b cân nhiều như vậy dựa theo hắn đánh giá quyền công pháp này nhiều nhất là tự thân tăng trưởng ba cân phí lực Bất quá ưu qua qua đây i là b một loại kỳ lạ kỹ xảo phát lực vận dụng hai con đại truy có thể phát ra vô biên lực chấn động dùng cái này đối kháng thận hại sinh linh có thể nói hiệu quả tuyệt hảo đây mới là trần mặc mua xuống quyển công pháp này chính yêu nhất nguyên nhân đem chọn bản công pháp nhìn kỹ hai lần trần mạc cẩm lấy trên b à n cái chặn giấy ngăn chặn trang sách đi đến một bên triển khai tư thế bắt đầu diễn luyện lên cái này môn công pháp chương một trăm linh chín băng sơ kích trần mạc đâm mở trung bình tấn lực từ lên dưới chân mọc dễ buôn lôi thập bắt chấn kích phát thể nội khí huyết chấn động dùng cái này để tăng trưởng nhục thân khí huyết vận chuyển đồ còn phối hợp c h ọ n vẹn h à n h công đồ cần làm ra đặc biệt động tác phối hợp khí huyết vận chuyển cái này môn công pháp cùng chia chín tầng mỗi luyện thành một tầng có thể tăng g i i nhục thân sáu trăm cân khí lực so với tham lang thất thương quyền cái này môn công pháp thật sự là được xưng tụng công chính bình người tu hành chỉ cần tốn hao thời gian khổ tu đồng thời tại thiên tư không tệ tình huống dưới như vậy trong vòng mười năm liền có thể luyện được thành tựu nó i ít có thể luyện đến tầng thứ ba tầng thứ tư cái này đã là rất không tệ v ề phần có thể hay không tu luyện tới cảnh giới cao hơn liền muốn nhìn phải trang dùng đến lên tăng thêm chén thuốc cùng cái người thiên tư như thế nào kỳ thật chủ yếu vẫn là tăng thêm chén thuốc công pháp này bên trong còn bao hàm một bộ phương thuốc trong uống ngoài thoa một ngày xuống tới nói ít năm sáu lượt bạc mà không cần phương thuốc này liền căn bản không có cách nào tu luyện cước ép tu luyện sẽ chỉ hao tổn nhục thân tiềm lực nhiều nhất luyện đến một hai tầng liền lại khó mà là kế cho dù như thế công pháp này cũng muốn so tham l a n g thật quyền an toàn ổn thỏa quá nhiều mà khuyết điểm chính là hao phí thời gian quá dài cần khá nhiều tài nguyên tham l a n g thật thương quyền chỉ cần đạt tới tu hành tiêu chuẩn cơ bản không cần bất luận cái gì tài nguyên tầm năm ba tháng liền có thể trông thấy hiệu quả về phần buôn lôi thập bắt chân trong vòng hai năm có thể nhập môn coi như không tệ cái này hai công pháp đều có các ưu thế rất khó nói cụ thể ai ưu ác kém chỉ có thể nói sử dụng hoàn cảnh khác biệt chân m ắ c thể nội khí huyết chấn động từ ngực lưng không ngừng chuyển đến toàn thân buôn lôi thập bắt chân mỗi tu thành một tầng tại vận chuyển công pháp lúc liền sẽ chấn động hai lần khí huyết tu tới chín tầng viên mãn một lần vận công thể nội chấn động m ộ ư ơ i tám lần mới dùng cái này gọi tên c h â n mặc khí huyết chấn động liên tiếp vượt qua trước bốn tầng quan hải thẳng vào tầng cảnh giới thứ năm thành công hai lần cảm thụ tự thân khí huyết lực lượng lại lần nữa tăng lên c h â n mặc chậm rãi dừng lại động tác lại lần nữa đi đến trước b à n sách cẩn thận suy nghĩ buôn lôi thập bắt chấn môn này truy pháp bên trong lần chứa duy nhất võ kỹ này võ kỹ tên là băng sơ kích môn võ kỹ này tiến độ tu luyện trực tiếp thủ công pháp tiến độ tu luyện ảnh hưởng người tu luyện viên mãn một kích toàn lực có thể chấn động m ư ơ i tám t h e o c ô ngữ pháp t r nói trí nhớ tốt không bằng nát đầu bút đem những ngày đồ vật đều nhất nhất ghi chép lại sau này mình có cảm nộ mới có thể lại thêm bớt đồng thời có thể càng trực quan nhìn thấy thậm chí về sau mình có thể cân nhắc đem những n à y cảm lộ đóng sách bắt đầu cùng cái này môn công pháp xuất ra đi bán cho người khác võ đạo công pháp tiện nghỉ nguyên nhân chủ yếu ngay tại đây chỉ cần biết chữ liền có thể nhẹ nhõm phục chế đồng thời rộng là truyền bá trần mặc ghi lại những n à y cảm lộ đi đến một bên bắt đầu tiếp tục tu luyện b ă n g sân thức tu hành thi t r i ể n ra đều không có quá đại nạn độ chỉ bất quá có một chút yêu cầu đó chính là thi triển môn võ kỹ này lúc nhất định phải sử dụng c u n g khí phổ thông binh khí cũng là không phải là không thể dùng chỉ bất quá nếu là không đủ kiên cố như vậy binh khí bản thân có thể sẽ tiếp nhận không được ở lực chấn động mà hư hao đang luyện công phòng cũng không cách nào tùy ý thi triển môn võ k ỹ này chỉ có thể chờ đợi muộn chính trên đi khư cảnh tìm chút quái vật thí nghiệm một phen một mực tu luyện tới trạm vào tối trần mặc trong nhà ăn nghỉ cơm tối lại nghỉ ngơi một lát liền thừa dịp cấm đi lại ban đêm trước chạy tới ngoài thành quân doanh quân doanh giống nhau ngày xưa bởi vì thời tiết dần dần lạnh h ã n tuyệt đại đa số sĩ tốt đều t r e n tại một hàng kia có lò sưởi trong danh o phòng phụ trách tuần thú gõ vang đồng la binh lính cơ bản cũng chính là án lấy kia một vòng doanh trại tuần sát tuần xong vừa vội vội vàng tránh về trong danh phòng sưởi âm chân mặc từ chính mình trong danh o phòng lấy ra kia hai thanh sáng ngân t ỉ n h thép thiết truy cái này hai con truy là một lần nữa chế tạo mỗi một cái đều có một trăm năm mươi cân nặng đương nhiên lần này thoát thai hoán cốt về sau cái này hai con truy trọng lượng có thể cân nhắc lại để t h ă n g một chút n mình lại lại đánh hai con cắt nặng hai trăm cân truy hẳn là cũng đủ để chính mình sử dụng về phần lần sau thoát thai hoán cốt cái kia còn cần thời gian rất dài nếu không có tái phát tiền của phi nghĩa cơ hội kia tối thiểu đến đợi thêm một hai năm chính mình mới có cơ hội tiến hành xuống một lần thuế biến coi như mình mạnh lại thăm dò nguy hiểm hơn ích lợi cũng càng cao thận hải vậy cũng chỉ là có thể đem thời gian này rút ngắn đến một năm mỗi một lần thoát thai hoa cốt là tự thân mang tới tăng lên so ra mà nói đều càng nhiều đồng dạng muốn tiến hành mới một lần thuế biến khí huyết số lượng cũng sẽ nước lên thì t h u ế lên cầm lên hai con đại truy c h â n mặc tốc độ cao nhất bộc phát hướng nơi xa tiền đến hắn lần này cần đi địa phương cũng không phải là một chỗ con doanh chính là một chỗ hái r u ộ n g bối bình thường tình hữu g ư ớ i nhân số ước chừng có một trăm hai mươi người t ả hữu tối đa cũng sẽ không vượt qua một trăm năm mươi người lấy mình bây giờ thực lực đi thăm dò vừa vặn ổ thỏa thậm chí có thể nói là nhẹ nhõm nghiên ép coi như thật gặp được nguy hiểm mình còn có hộ thân p h ủ mang theo trần mặc đi ra doanh trại liền đem đại truy trước thu nhập túi chữ vật sau đó tốc độ cao nhất hướng nơi xa mỏ muối chạy đi như hôm nay khi vốn là k h ô u giáo mỏ muối chung quanh gió thổi qua sám trắng hạt muối cơ hồ đầy ngày đều là đương nhiên những n à y muối cũng đều không thể ăn đến lại làm tinh luyện phơi khô mới có thể biên thành muối ăn chính mình quản lý r i ê n g vận tê có vài tòa mỏ muối phẩm chất có thể nói tốt vô cùng khai thác ra muối ăn trải qua gia công lại trắng vừa mịn dính có chút nhất thượng phẩm chất muối mịn thậm chí như là các mịn trần mặc l ạ g yên quan sát nơi đây r ồ n bối hắn không có gấp tiên vào bên trong mà là tại tìm kiếm trong đó tuần tra yếu kém chỗ đồng thời kiểm chế tự thân nội khí phong tỏa huyền khiếu một h u y ệ t một khi tiến vào thận hải vậy liền không còn là khu vực an toàn ở trong đó hấp thu thiên địa chỉ lực phong hiểm quá lớn bởi vì thận hải bản thân cũng là thiên địa một bộ phận dù là nó m ư ờ i phần quỷ dị nhưng nó tồn tại như vậy nó chính là thiên địa vận chuyển đại đạo biên hóa những cái k i ê u luyện khí sĩ tham ngộ đại đạo cho nên bọn hắn dễ dàng cùng thận hải sinh ra c ộ n minh bị kéo vào trong đó tại không sử dụng bí pháp tình hương giới chỉ có thể trốn ở động thiên phúc địa bên trong Võ giả không trần ự c t i ế mặc làm sơ quan sát chọn lựa thật mỏng nhược điểm cất bước bước vào trong đó thần hải đem hắn bao phủ dồn muối trong trước mắt biến mất chỉ có vô cùng vô tận xương mù xám bao phủ trước mắt hết thảy khi tiến vào thận hải thứ nhất khác t r ầ n mặc chỉ cảm thấy nơi này rất là yên tĩnh giữa thiên địa chỉ có một loại thanh âm dường như một loại nào đó đổ vật tại nhảy nhót hắn truy tìm lấy thanh âm phát ra phương hướng chưa quá nhiều lúc liền trông thấy một trái tim quả tim này toàn thân đỏ thấm có vô số mạch máu quấn quanh nó rất lớn chưng một tòa phòng nhỏ b ằ n g bạc mỗi một lần nhảy nhót tựa hồ kéo theo toàn bộ thận hải đều tại rung động trái, trái tim mạch máu không ngừng từ thận hải hấp thu lực lượng cung cấp nuôi dưỡng trái tim bên trong cái kia sinh linh chân mặc lấy ra mấy chỉ cái lao thăm dò tính đã đánh qua lúc trước không có túi chữ vật n h ữ n g này đồ vật mang ở trên người không tốt thả bây giờ đã có túi chữ vật hắn cũng chuẩn bị một chút ám khí mang ở trên người cũng không phải thật muốn đem nó xem như vũ khí đến dùng chủ yếu là dùng cho thăm dò thận hại sinh linh nhìn xem kỳ cụ thể thủ đoạn công kích kia trái tim không có bất kỳ phản ứng nào trái tim bên trong sinh linh ngược lại là phát giác được công kích nhưng đối với cái này không thể thế nhưng nó vẫn chưa dựng dục ra đến không có đủ phản kháng lực lượng trần mặc mang theo hai con đại thiết truy l ặ n g yên tới gần nội khí đã bao khỏa hộ thân phủ chỉ cần có bất luận cái gì không đúng liền nằm chặt đi trước mắt trái tim nhìn như không có bất kỳ năng lực chống tự nào hắn cũng không dám có chút chủ quan thân h ả i quỷ dị khó đảm bảo sẽ xuất hiện một chút tương đối quỷ dị sinh linh nhìn như cực mạnh khả năng cực yếu nhìn như cực yếu khả năng cực mạnh vê anh trần mặc một kích này toàn lực bộc phát nội khí ra chỉ phá quân thức kích phát khí huyết lại đ i ệ t ra băng sơn thức mười tầng lực chấn động cự truy lôi cuốn gào thét tiếng gió đập t ẩm ẩm tại trên trái tim cơ h ộ là t r ớ c mắt tất cả lực lượng lập tức bắn ra phá bạo liệt cả quả tim liên đối lấy vô biên huyết dịch vẩy xuống sương n g sáng bên trong phản phất hạ lên một trận m ư ơ máu chân mắc sớm có chuẩn bị trong vòng khí che đậy tự thân mưa máu về xuống nhưng thủy t r u n g không thương tồn hắn nhưng mà thông qua tự thân nội khí phản ứng hắn có thể cảm nhận được cái này mưa máu rất không tầm thường có cực mạnh tính sát thương cùng tính ăn mòn tự thân một khi nhiễm tuyệt không dễ chịu trái tim bạo liệt trái tim bên trong cái kia chưa từng thai ngén mà thành sinh linh phát ra cực kỳ bén nhọn gào ghét thanh â m mang theo vô biên hận ý lại cực kỳ thê thảm nó thân hình nhỏ g ầ y khô héo giống như bao da khô lâu ngũ quan còn chưa thành hình khuôn mặt rất là cho nhấn giống như trên mặt người c h o n g lấp da a nó tựa hổ mang theo vô biên hận ý còn có với cái thế giới này v à n khí cùng ác ý nghe vào người trong thai chỉ cảm thấy toàn thân g i m lên nổi da gà cái nào cái nào đều không thoải mái vây anh c h â n mặc lại là hai truy ném ra song truy sâu thai trực tiếp đem cái này còn chưa đản sinh sinh linh đầu góc đàn nát thế giới bỗng nhiên an t ĩ n h lại tất cả thanh â m viên náo trong nháy mắt biến mất c h â n mặc vẫn không có ngừng song truy chấn động bộc phát trước mắt đem trước mắt huyết anh n ệ n thành một đoàn thịt não theo nó tử vong nó huyết nục đang không ngừng lúc ních lại chậm dãi hội tụ đến cùng một chỗ cuối cùng diễn hóa thành một cái người trưởng thành nắm đấm lớn nhỏ trái tim lúc này cái này trái tim còn tại nhảy nót giữ tại trong tay t r ầ n mặc thậm chí có thể cảm nhận được nó ấm áp ngoại trừ quả tim này chỗ này thận hải không còn gì khác thật thú chỗ này thận hải tất cả lực lượng đều tại cung cấp nuôi dưỡng nó đ ạ n sinh chỉ bất quá nó còn không tới k i ị m xuất thế liền bị trần mặc tiên hạ thủ vi cường trần mặc không dám tùy tiện đem nó thu nhập túi chữ vật chỉ là lấy trước tại trong tay chật g õ vang đồng la xua tan quanh thân xương ngủ s á m đi vào ngoại giới quả tim này vẫn bảo trì nhảy nhót nhưng tốc độ trở nên tự chậm không cẩn thận quan sát thậm chí cảm giác không chịu được nó đ n đậu chân mặc không có gấp mất khối này thật linh xác nhận nó an toàn không sai sẽ không ở trong chữ vật giới chỉ cái khác đồ vật sinh ra ảnh hưởng hắn lúc này mới đem nó thu nhập túi chữ vật lại đem binh khí thu hồi hắn lặng y ê n khởi hành l y khai chỗ này r u ộ n g bối chạy về chú châu bên trong t ậ p trần mặc không có lập tức trở về nhà mà là t r ư ớ c lấy ra hưng ơ hỏa đến tập trên những cái kia có nháo quỷ nghe đồn địa phương từng cái dân hương trước đó hắn làm qua rất nhiều lần chỉ bất quá trong khoảng thời gian này ra ngoài cho nên dừng lại bây giờ đã trở về như vậy đương nhiên phải tiếp tục thử xuống đi nếu là có vậy mình liền kiếm nếu không có vậy mình cũng lãng phí không được nhiều ít đồ vật một đường đi vào nhà mình phụ cận vương ra đại trạch c h â n mặc thuần thục nhóm lửa hương hỏa theo hương hỏa mịt mở hướng trên không phiêu tán trước mắt lụi bại trạch viện trầm dại biến mất ổn áo náo động náo nhiệt tiếng người vui mừng vui sướng tiếng chiên trống tại c h â n mặc bên thai vang lên c h ư n một trăm mười đến nắm giữ quyền chủ động vui sướng chiên trống bị gó vang phối hợp nhất kiệu hoa c ả n h điệu nghe vào thai bờ tương đương vui mừng c h â n mặc nhìn trước mắt cảnh tượng rất nhiều mặt người trên măng cười chính bao vây thôi táng chính mình hướng mình lấy lòng nói vui chỉ là nghe không rõ bọn hắn nói cụi h ỉ là lời gì trần mặc thể nội huyết khí lưu không có bất kỳ biến hóa nào vẫn là có rất nhiều tuổi tác tướng mạo không đồng nhất người hướng mình chúc mừng chúc mừng xem ra nơi đây cũng không phải là một tòa huyết trận nếu không mình huyết khí chi nhãn đủ để khám phá hư vọng nếu như hắn đoán không lầm mình bây giờ thân ở một mảnh quỷ vực bên trong cái gọi là quỷ vực chính là quỷ linh lực lượng thể hiện phóng xuất ra quỷ vực quỷ linh liền có thể xua tan t h ầ n hải quỷ linh có thể nắm giữ quỷ vực đồng thời ở trong đó diễn hóa rất nhiều đồ vật cho nên trước mắt mình nhìn thấy cũng không phải là huyết tượng nhất định trên ý nghĩa tới nói những n à y đồ vật liền giống như thật hải xem như chân thực tồn tại chân mặc tiện tay bắt lấy bên cạnh một người cánh tay dùng sức kéo một phát người kia cánh tay trong nháy mắt bị hắn xé rách xuống tới nhưng không có nửa phần tiên huyết chảy ra quỷ vực bên trong đồ vật tuy không phải hư hảo lại là hư giả những này diễn hóa xuất sinh linh không có linh trí từng cái kỳ thật như là để tuyến con dối bất quá từ người này bị giật xuống cánh tay lại không chảy ra tiên huyết cũng đủ để nhìn ra có được mảnh này quỷ vực quỷ linh thực lực không mạnh không phải cho dù là không có linh trí để tuyến con dối cũng phải có chút càng chân thực phản ứng trần mặc đem cánh tay vứt bỏ tại đất người kia bị hắn giật xuống cánh tay lại rất nhanh biên hóa ra vẫn g ử i lấy hướng hắn chúc mừng tái diễn những cái kia trước đó đã nói ngữ trần mặc dò xét t r u n g quanh bốn phía phòng ốc nửa mới không cũ nhưng rất là sạch sẽ xem xét liền có người sớm quét d ọ n qua không có chút nào rách nát cảnh tượng mặc dù chỉ tiết khác biệt có thể thông qua căn này chạch viện cách cục có thể rõ ràng nhìn ra cùng lúc trước chính mình sở đái c h ô ở giống nhau trần mặc không có gấp thoát ly nơi đây lấy thực lực của hắn chỉ cần kích phát khí huyết chấn động như vậy đủ để trong nháy mắt sông mở mảnh này quỷ vực nhưng hắng hắng hôm nay tới đây là đã thật vất vả vào bị kéo vào quỷ vực vậy tự trực có cứ bên nhiên trong không năng như tiếp kia khả linh y k h a quỷ l i sở dĩ hình thành bởi vì trước khi chết trước đó có cực nặng chấp nghiệm hoặc hàn khí sau khi chết hóa thành quỷ linh cái này chấp nghiệm thì càng sâu muốn nắm giữ quỷ linh cho mình dùng chỉ có thể dẫn đạo bọn hắn chấp nghiệm hoặc là trợ giúp bọn hắn hoàn thành chấp nghiệm cái này quỷ linh đã nguyện ý đem chính mình kéo vào quỷ vực vậy liền chính chứng minh hương không có phí công đốt vô luận ra sao nguyên nhân tối thiểu nó nguyện ý cùng tự thân tiến hành tiếp xúc mà không phải tiếp tục che giấu bất quá chính mình đến tại mảnh này quỷ vực bên trong tìm tới bản thệ của nó lại nếm thử cùng hắn tiến một bước giao lưu nếu như đối phương tương đối hữu hảo như vậy có thể nếm thử cùng hắn thành lập càng thâm hậu quan hệ tương phản nếu có vấn đề vậy mình liền phải nắm chặt đem nó giải quyết tránh khỏi t á i xuất cái khác nhiễu loạn trước mắt hết thể giống như cưỡi ngựa xem hoa tiến hành trần mặc bất quá mới đi hai bước thái dương cấp tốc trầm thấp một vòng trăng tròn treo lên trời mà chính mình cũng ngồi vào một cái bàn bên trên những người khác liên tiếp hướng mình m ư ợ rượu trên bàn bày đầy các loại đồ ăn trần mặc bưng một chén rượu lên nước nhẹ nhàng tìm vòi rượu cũng là có mùi rượu ngoài ra ngược lại là không có độc lấy tr hắn thậm chí không cần đến nhẹ nhàng tìm tòi liền có thể biết rõ nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu cái này loại rượu chỉ có mùi rượu nhưng không có mảy may hương vị nhưng uống vào sau trần mặc chỉ cảm thấy tinh thần phân chấn linh hoạt kỳ hảo một cố như có như không lực lượng thuận rượu chạy vào thể nội sau đó tràn vào thức hải nhìn như vậy cái này loại rượu ngược lại là có chút bất phàm tựa hồ đối với tu hành rất có trợ giút hậu tiên h cảnh giới tu hành bước kế tiếp chính là muốn ngưng tụ thần thức mở ra n g h hoàn cung hoặc là nói thức hải huyệt mà có thể ôn dưỡng thần thức linh vật hoặc đan dược không có chỗ nào mà không phải là khó gặp bảo vật giá cả tự nhiên cũng t chân mặc ngược lại là không có mê rượu cái này loại rượu xác thực có ôn dưỡng thần thức chỉ năng lại khó đảm bảo không có vấn đề khác không chỉ chính mình bây giờ thân ở q u ỷ vực vẫn là cẩn thận cẩn thận một chút thì tốt hơn coi như mình thực lực đủ mạnh cũng phải phòng ngừa l ậ thuyền t trong m ư ơ n g chân mặc vông xuống trong tay ly rượu lại tùy ý kẹp lên một món ăn món ăn này rất kỳ quái nhìn qua đúng là đốt vịt nhưng như là rượu chỉ có mùi giống nhau mà cảm giác cùng hư ơ n g vị đều cùng cải trắng x à o d ấ m không sai bị lắm bắt đầu ăn lộ ra có chút q á i dị chân mặc chỉ là nhai nhai thậm chứ không có nuốt liền phun ra chưa đợi đã lâu tiệc rượu chính mình lại lần nữa bị người bao vây lấy đi vào một gian phòng bên trong gian phòng bốn phía mặc đồ đỏ bị thương bị trang trí thành một gian tân phòng màu đỏ chót vui trên giường một cái dáng vóc hơi có vẻ mảnh khảnh nữ tử đang lẳng lặng ngồi tại giường bên trên chờ đợi nghe được cửa phòng bị mở ra nàng thân thể xếp chặt đặt ở váy trên hai tay ngăn không được vớt ve bắt đầu c h â n mặc nhẹ nhàng khép lại cửa phòng cùng nhau đi tới hắn đã thăm dò qua rất nhiều người nhưng những người này không có chỗ nào mà không phải là đơn thuần diễn sinh tạo vật không có bất luận cái gì linh trí kết hợp với trước đó chết ở chỗ này quỷ linh có thể là kia bị vương đại hộ phối minh cưới cô nương cho nên người trước mắt có tám thành chính là kia quỷ linh nguy hạ trần mặc tại cự ly nàng ước trừng xa một trượng trên ghế ngồi xuống nhẹ giọng kêu gọi nói trần mặc đã chỗ này thắp hương như vậy lúc trước đã tìm hiểu tốt rất nhiều chuyện bị bức tử cô nương bỏ mình lúc tuổi vừa mới mười bảy tên là nguy hạ là từ tám mươi dặm bên ngoài s o n g thạch thôn bị mua được sở dĩ bán mình chủ yếu là bởi vì hắn phụ thân tao nộ g ngoài ý muốn b ộ c tử nàng bán mình là cho trong nhà giảm bớt gánh vác đồng thời dùng bán mình tiền để mẫu thân đi nuôi sống đệ, đệ muộn những chuyện này người khác đi cha chưa hẳn có thể được đến chân chính tin tức t ặ g kẽ nhưng lấy trần m ặ c thân phận muốn tìm hiểu rõ ràng chỉ là hắn chuyện một câu nói hắn thậm chí có thể kiểm tra thực hư quan phủ hộ tịch tin tức lấy làm xác minh không chỉ là nguy hạn bên trong tập cái khác mấy chấu nghe đồn nháo quỷ địa phương hắn cũng điều tra xét một lần đạt được không ít tin tức hắn tra những n à y đồ vật chủ yếu chính là phòng chức vô hại có lẽ một mực không cần đến nhưng dùng đến liền có trợ giúp lớn người biết rõ ta che kín đỏ khăn cô dâu thiếu nữ ngữ khí kinh ngạc tựa hồ là không nghĩ tới trần mặt lại nhận biết mình cái này cũng bình thường nàng đã chết mười lăm năm liền liền nàng còn sống lúc chân ũ n g k ô n nhiều ít người biết rõ tên của nàng, không chỉ là hiện、tại. Đương nhiên g có của chỉ biết tại. biết ít rõ rõ. là mặc nhẹ nhàng mặt trật phản lộ đầu, nữ khí có c v t mịt ờ a ngủ người Mạc cười c lâu, t nhẹ dọn g mở miệng ủy linh bởi vì chấp miệng mà tồn tại trên thế gian bọn hắn chấp nghiệm rất mạnh rất nhiều thời điểm bọn hắn không thể theo lẽ thường đến phòng đoán bởi vậy trần mặc không có ý định theo ý nghĩ của đối phương đến làm việc hắn muốn để đối phương theo ý nghĩ của mình tới làm hắn đến nắm giữ giữa hai bên quyền chủ động ngụy hạ lập tức bắt đầu trầm mặc trên mặt hoạt bắt ý cười trong nháy mắt biến mất qua một hồi lâu nàng mới mở miệng ta không biết rõ giọng nói của nàng rất là trầm thấp hiện nhiên dù là đã biến thành biến linh, người Cái thể thương có chính nàng nhớ mình, mình trước vậy bọn hắn như thế nào ngụy hạ n g ư khí vội vàng mở miệng truy vấn người ta mội tại năm năm trước lấy chồng bây giờ đã giục có hai tử trợ phu nàng an tâm chịu làm mặc dù thời gian k h á n khổ nhưng cũng vượt qua được ngươi tiểu đệ bây giờ còn tại trong nhà phụng dưỡng long mẫu mẫu thân ngươi thân hoạn b ệ n h dữ bên người không thể rời đi người ngươi tiểu đệ không có cách nào ra ngoài vụ công chỉ có thể ở thôn p h ụ cận làm chút việc vặt lại phải cho mẫu thân ngươi chữa bệnh thời gian trôi qua rất là k h n g khổ có khi liền cơm đều ăn không đủ no mỗi mỗi của ngươi ngược lại là nghĩ tiếp tế hắn nhưng tự mình thời gian cũng không dư dả chân mắc chầm rãi mở miệm g nàng nhẹ m nhàng đ lắc đầu nàng đã hoàn toàn không tâm tư suy nghĩ chính mình vì sao muốn đem trần mặc kéo vào quỷ vượt bên trong nàng hiện tại chỉ muốn để cho mình người nhà có thể trôi qua càng tốt hơn một chút hơn tối thiểu đ ừ n g đói bụng nhưng nàng là bị bán vào vương gia bị phối minh c ớ i chuẩn bị ở sau đầu cũng không có dư giả nhiều ít chỉ có thể nói là đói không đến cái này ngươi không cần lo lắng ta từng tại vương g i a trong trạch viện tìm tới năm mươi lượng bạc ta có thể giúp ngươi chuyển tặng cho bọn hắn t r â n m ặ c cũng không có dầu diếm chính mình lúc trước từng tại cái này chỗ trong trạch viện tìm tới bạc sự tình toàn bộ nói ra có thể vậy cũng không phải ta bạc mà lại năm mươi lượng quá nhiều cho bọn hắn không tốt ngụy hạ nhẹ nhàng lắc đầu không phải là của mình bạc cũng không phải là nàng không muốn đem những số tiền kia chiếm làm của riêng húng chi nàng mặc dù không biết thất phu vô tội ma ngọc có tội câu nói này nhưng cũng minh bạch năm mươi lượng bạc không phải một bút món tiền nhỏ trực tiếp đưa cho chính mình người nhà sẽ chỉ làm người đối số tiền kia lên không nên lên ý nghĩ vậy ta có thể cho ngươi mượn một khoản tiền ta là bản địa r i ê n g vận tỷ tổng tỷ chủ triều đình chính thất phẩm mệnh quan ta cho ra đi tiền không ai dám đánh không nên đánh chủ ý trần mặc không cùng nàng dây dưa kia bút bạc thuộc về trực tiếp mở miệng nói đồng thời để nàng minh bạch lấy thân phận của mình xuất ra đi tiền nàng người nhà có thể bắt được a ngụy hạ x ư n g sở nàng chỉ là một cái nhà nông nữ đừng nói chính thất p h ẩ m quan bình thường một cái bộ đầu ở trong mắt nàng đã là ghê gớm nhân vật về phần chân chính quan viên tấn hắn phụ thân thuyết pháp vậy cũng là văn vũ khúc tỉnh hạ phà mới m phải làm nhân vật không phải bọn hắn tùy ý có thể tiếp xúc đến dân nữ bái kiến diêm vận tổng tỷ chủ đại nhân nàng vội vàng đứng dậy hành lễ nói x o n g lễ cũng không dám lại ngồi xuống chỉ là ngơ ngác đứng đây kia lúc trước ta uống rượu nước ngươi có biết đến t ộ t cùng là vật gì trần mặc lại hỏi dân nữ không biết chỉ biết do vật kia là dần dần xuất hiện ở bên cạnh ta, ta cũng không biết kỳ cụ thể có gì dùng ngụy hạ khi biết trần mặc thân phận về sau ngựa khí trong nháy mắt câu nệ bắt đầu nàng trong tay ngưng kết ra một chương bắt trà bên trong là nguyên một bát chỉ có mùi rượu mà không mùi rượu rượu vật này cùng ta có đại dụng liền chống đỡ ta cho ngươi mượn bạc trần mặc tiếp nhận bắt rượu trên mặt lộ ra ý cười đây là tốt đồ vật khó gặp thiên địa linh vật với mình mà nói có cực lớn trợ giúp cùng nó so sánh chính mình muốn nỗ lực bất quá là một chút ngất lượng đây quả thực được xưng ơ tụng là màu kiếm dùng bên trong túi chữ vật bình xứ đem chén rượu này nước thu hồi trần mặc đứng lên nói ta ngoảnh lại tự mình đi một chuyến nhà ngươi thay ngươi chăm sóc một phen t â n tộc ngụy hạ thấy thế không dám th đại nhân ngài đi thong thả c h â n mặc hướng ra phía ngoài bước ra hai bước quỷ vực hoàn toàn biến mất trước mắt vẫn là lụi bại vương ra t r ạ c h viện lưu hương bên trong nhóm lửa hương hỏa sớm đã dập tắt chỉ có bên trong túi chữ vật bốn bình xứ dưỡng thần nước chứng minh vừa mới hết thể trải qua đều là v ì thật cho mọi người đ ề cử một bản ngoại trạm đại thần đến điểm xuất phát mở sách là niên đại văn mọi người cảm thấy hứng thú có thể đi nhìn xem Cùng ta về thành, vẫn là lưu tại nơi này. ta tại về là lưu nhưng đánh vào trên thân người c h ỉ cảm thấy phơi mặt cảm giác không thấy mảy may ấm áp t r â n mặc ngồi tại chính s ả n h trên ghế trong ngực ôm một cái màu vàng thổ miêu tại dưới chân hắn còn có một cái màu đen nhỏ chó đất cái này một mẹo một chó đều là triệu du từ tập trên nhà khác ôm đến nuôi mẹo phòng chuột nuôi chó thì là vì trong nhà hậu viện chỉ bất quá bây giờ hai bọn nó đều quá nhỏ còn phải lại dài một đoạn thời gian mới có thể thật phát huy ra tác dụng t r â n mặc mở ra bình xứ dùng nội lực lấy ra một giọt dưỡng thân dịch nhẹ nhàng đẩy ra mẹo miệng cho hắn cho hạn t r t lại đem chó con nắm lên cũng tương tự cho nó cho ăn một giọt dưỡng thần dịch không giống với t h ậ n linh t h ậ n linh bên trong ẩ n chứa khí huyết lực lượng vô luận tự thân có thể hay không hấp thu thuế phàm châu đều sẽ đem nó thôn phệ không còn một mảnh mà dưỡng thần dịch tăng thêm thần thức có thể làm cho võ giả tốt hơn mở thức hại lực lượng của nó chỉ có thể dựa vào tự thân đến hấp thu l u y ệ n hóa cho nên lúc trước mình không thể tùy tiện hấp thu trước tiên cần phải xác định dưỡng thần dịch không có cái gì thai hỏa ngầm nguy hại nhưng tiếp súng cũng không tốt nói vẫn là ổn thỏa một chút tới tốt lắm ăn cơm triệu du đẩy cửa đi vào chính sạch nói trần mặc gông xuống mèo chó mà ặ bọn chúng hai vui chơi chạy đi triệu du thì đi đến trước người hắn giúp hắn quét tới trên thân nhiễm lông mèo lông chó ta hôm nay có một số việc giữa trưa trước hết đừng chuẩn bị cơm của ta ăn bàn lên sớm điểm trần mặc bàn giao nói hắn đã trước đó đã đáp ứng nguy hạn muốn giúp nàng chăm sóc người nhà như vậy đương nhiên nên tuân thủ r ước định lập tức đi làm vô luận dưỡng thần dịch đối với mình có hữu dụng hay không dù là lại dùng sẽ vì tự thân tạo thành t h a i hoàng ẩm có thể đã đáp ứng sự tình trần mặc liền sẽ đi làm đến không phải hắn trước đây liền sẽ không đáp ứng Tốt, vậy ta cơm tối để cho người ta nhiều chuẩn bị chút triệu du không hỏi là chuyện gì cười đáp ứng nàng rõ ràng trần mặc tiếp xuống khẳng định phải đi làm việc lục công sự giữa t r ư a bên ngoài tất nhiên không có thời gian tốt ăn ngon cơm buổi tối đồ ăn là làm nhưng muốn phong phú chút lấy khao hắn cái này một ngày bận rộn ăn cơm xong uống xong hai ấm trà xanh trần mặc hơi chút đ ừ n g nghỉ liền ra cửa chính hắn không có chính mình đ ộ c thân mà đi muốn cho bạc dễ dàng nhưng muốn để ngụy hạ người nhà có thể bắt được khoản này bạc vậy mình liền phải kêu lên mấy tên lại viên còn có kia hà lạc vân cùng mình cùng nhau tiến đến trần mặc trước đó để tìm những tin tức này đều là để hắn đi làm ngụy hạ gia nhân ở thôn trên cụ thể tình huống cũng chỉ có hắn rõ ràng đi trước quân doanh đốt mấy tên lại viên lại để cho người đi tìm hà lạc vân chưa quá nhiều lúc hà lạc vân mang theo mấy tên h ầ u cận vội vã đổi u tới quân doanh đại nhân không biết ngài kêu gọi tiểu nhân có chuyện gì nhìn thấy trần mặc hắn vội vàng tung người xuống ngựa không người hạ bài nói trong khoảng thời gian này lương tựa trần mặc cây to này việc buôn bán của hắn thế nhưng là càng làm càng lớn vận chuyển muối lậu vốn là bạo lợi tăng thêm những n à y sinh ý chỉ có thể hắn tới làm cho nên không tiêu tốn nhiều ít lực ý việc buôn bán của hắn liền nhanh chóng khuyết trương bắt đầu đoạn thời gian trước ta để người t r a ngụy hạ trong nhà tình huống ngươi còn nhớ trần mặc hỏi hồi đại nhân tiểu nhân nhớ kỹ hà lạc vân vội mở miệng trả lời nội tâm tuy có chút hiếu kỳ trần mặc vì cái gì đột nhiên nói nhưng cũng không dám hỏi nhiều trên thực tế trần mặc lúc trước để hắn đi thăm dò những chuyện này lúc trong lòng của hắn liền đã tương đương là hiếu kỳ trần mặc thân là triều đình thất phẩm m ệ n h quan tại sao phải tra những cái kia nháo quỷ nghe đồn có thể hắn có thể bao ở miệng không chỉ có không có hỏi nhiều càng không có nhiều lời đây cũng là trần mặc nguyện ý đem chuyện này giao cho hắn duyên cớ trong lòng của hắn giấu được sự tỉnh tốt hiện tại mang đến n g u y hạ trong nhà t r ầ n mặc chở mình lên ngựa a hà lạc vân đầu tiên là s ư ơ n g sỏ chọn lập tức kịp phản ứng không dám hỏi nhiều giá lên ngựa đi tại trần mặc trước người dẫn đường còn lại mấy tên l ạ i viên còn có h ầ u cận thì giá ngựa cùng sau lưng trần mặc tám mươi dặm đường nói xa thì không xa nói gần thì không gần giá ngựa chạy vội cũng chính là một canh giờ song thạch thôn bởi vì cửa thôn có hai khối vạn cân ngoan thạch vì vậy gọi tên cây bên này cũng không dây núi không ai biết rõ cái này hai khối tảng đá lớn đến tột cùng từ đâu mà tới chân mặc một đoàn người giá ngựa chạy vội còn chưa đổi tới cửa có cưới còn có thôn, liền có người đến đây nên đón. Hơn 10 người cưới ngựa, còn có thân người xuyên quan bào, tự nhiên đổi đây tới tự bảo, vị ô cùng làm người khác chú người liền làm sớm ý, b chú ý tới. Vị này đại nhân ta chính là song thạch thôn bảo trường không biết ngài là một tên người mặc đông n g i phục đầu tóc hoa dâm ước chừng ngoài năm mươi tuổi lão giả thần sắc cung kính không người hành lễ hỏi ta chính là bản địa diêm vận t i tổng ti chủ hôm nay tới đây là tìm một tên gọi ngụy đông người trẻ tuổi trần mặc giúp đỡ đỡ d ậ y lão giả không có che giấu chính mình ý đ ổ đến đại nhân kết ngụy đông thế nhưng là cái trung thực bản phận hải tử hắn bình thường cũng chỉ tại chúng ta thôn phụ cận lấy sống phụng dưỡng lao lương chưa hề làm qua cái gì thai họa a nghe được trần mặc tìm đến n g m y đông lão giả bản năng đã cảm thấy không có chuyện gì tốt dù sao coi như thật có chuyện tốt cũng không tới phiên n g m y đông như thế một chữ to không biết sẽ chỉ khuân vác gã nghèo ta lần này đến đây tìm hắn là muốn hướng nhà bọn hắn nói lời cảm tạ trần mặc nói ra sớm đã chuẩn bị song nghĩ săn trong đầu a lão giả cũng là xứng sở đối với cái này hoàn toàn bất ngờ hà lạc vân lúc này tiến lên đón nơi này cách trúc như tập không xa cũng là hắn sinh ý nơi bao bọc phạm vi song thạch thôn bên trên có không ít thanh niên trai tráng đều tại dưới tay hắn làm công việc lấy kế sinh ai lão bảo trưởng còn không tranh thủ thời gian mang trần đại nhân đi ngụy đông trong nhà được nhắc nhở lão giả lúc này mới kịp phản ứng bao vây lấy trần mặc một đường hướng trong thôn đi đến mặc dù không biết trần mặc vì sao muốn tạ ngụy ra có thể nghĩ tới này cũng là một chuyện tốt bất quá trần mặc lạc quan việc hắn muốn làm chính mình cũng ngăn không được ngụy đông nhà chỗ ở có tranh phòng cũ chiếm diện tích vẫn còn tương đối rộng mở chỉ là bởi vì không có tiền tú trình cho nên lộ ra tương đối rách nát hắn ngay tại đốt bếp đấu gặp nhiều người như vậy đến đây tấm kia chất p h á t chất p h á t trên mặt hiển nhiên có chút mờ mịt căn bản phản ứng không kịp trước mắt là gì tình huống bất quá trông thấy trần mặc trên người q u a n bảo hắn vẫn là bản năng không người hạ bái bản quan có mấy lời muốn cùng hắn nói chuyện riêng mặt khác đi đem hắn tam tỷ ngụy thu cũng tìm đến trần mặc nhìn về phía hà lạc vân bàn giao nói ai hắn gật đầu đáp ứng vội vã chạy đi tìm người đại nhân ngài ngụy đông ngăn nói vụ về lúc này hiển nhiên không biết nên nói như thế nào gặp đi vào trong phòng chỉ là bận bịu cất bước đuổi theo đại nhân ngài ngồi hắn vội vã tìm tới một chương rộng băng ghế xem chừng nâng cho trần mặc c h í ngụy h nút n t ở r o p h ò n mẫu đầu tóc hoa dâm chống vải trượng nhẹ d ọ hỏi lao nhân ra ngài ngồi trước trần mặc mỉm cười nói hắn có thể nhìn ra ngụy hạ mẫu thân không có cái gì bận dữ hoặc là nói chỉ có một loại bệnh đói bệnh trị liệu càng là đơn giản ăn nhiều mì trắng cùng thịt thân thể tự nhiên là dưỡng hảo đại nhân không biết ngài tìm dân nư chuyện gì ngụy thu thần sắc sợ hãi đi vào trong phòng vội vàng hành lễ nói Nàng tuổi tác ước hai o ả n thân g đông mặc khí â người đ n cửa tức Các phòng lập tức khép n g lại. Các người có có trước cho phải hay không hạng, người gọi nhiều gia. nguy năm bán tỉ tỉ, chút tập Trần mắt là mặc ánh vương đều o qua hai người hỏi, vâng, Hai hỏi. người người Vâng. đ gật đầu đáp ứng khi đó bọn hắn dĩ nhiên còn nhỏ có thể đối chuyện này nhưng cũng nhớ kỹ rất rõ ràng ta từng chịu qua các người tỷ tỷ trợ giúp đáp ứng giúp nàng chăm sóc các người trần mặc chậm rãi mở trệ đối với cái này thật sự là nghĩ không minh bạch bọn hắn muốn hỏi có thể lại có chút không dám hỏi đành phải hai mặt nhìn nhau trần mặc cũng không có hướng bọn hắn giải thích dự định thật muốn giải thích vậy thì đối với bọn họ mà nói quá mức phức tạp nhưng các ngươi tỉ tỉ đã giúp ta chuyện này không thể để cho quá nhiều người biết rõ cho nên nếu có người hỏi ngươi ngươi liền nói ngươi đã từng đã giúp ta trần mặc nhìn về phía ngụy đông bàn、giao、nói. Nếu n giao hạ ư ngụy h trợ giúp chính mình chuyện này bị lan truyền ra ngoài như vậy nhất định sẽ có người hoài nghi chỉ cần người h ữ u tâm hơi điều tra một phen liền có thể phát hiện mười bảy năm trước chính mình căn bản cũng không tại trúc lưu tập còn sống ngụy hạ không có khả năng có cơ hội trợ giúp chính mình Mà quỷ l i、e、nguy h i á khá trị c đông i vẫn là một mặt mộng hoàn toàn chưa kịp phản ứng trước mắt phát sinh hết hệ thật sự là vượt qua hắn đoạn trước trần mặc không tiếp tục nói nhiều cho bọn hắn đầy đủ thời gian đi chậm rãi tiếp nhận chuyện này đại nhân ta a tỷ nàng thật đã giúp ngài nguy đông chất phác cũng không phải đồ đần hắn thật sự là không nghĩ ra tự mình t ỷ đến tột cùng nên như thế nào giúp trần mặc nhưng nếu như tự mình a t ỷ không có đã giúp hắn k i a đối phương lại vì sao đột nhiên muốn đến nhà tìm đến mình cái này thực sự để hắn như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc cái này ngươi đừng lại hỏi tóm lại nàng từng đã giúp ta ta cũng đã đáp ứng nàng giúp nàng trông nom người nhà trần mặc không có đi trả lời vấn đề này thảo dân đa tạ đại nhân ngụy m â u trước hết nhất kịp phản ứng không người bái tạ nói ngụy thu ngụy đông hai người cũng là vội vàng kịp phản ứng bọn hắn không rõ ràng ngụy hạ đến tột cùng đã giúp trần mặc cái gì để bọn hắn minh bạch thời gian qua đi mười bảy năm chính mình nữ nhị chính mình á tỷ lại một lần giúp mình ta hôm nay nhắc lên sự tình các ngươi không cần thiết bảo hắn biết người vô luận là a đều không cho nói như có người hỏi ngươi liền nói từng đã giúp ta là được hỏi lại cũng không cần nhiều lời trần m ặ c hướng ngụy đông mấy người cẩn thận bàn giao nói ta minh bạch việc này ta tuyệt không cùng bất luận kẻ nào nói hắn liên tục gật đầu ngụy mẫu cùng ngụy thu cũng là liên tục c a m đoan tuyệt sẽ không đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào trần m ặ c thấy thế lúc này mới mở ra cửa phòng gọi tới hà lạc vân nói ngươi n g o n h lại tìm người trước tiên đem cái này gian phòng tu sửa một lần chờ đầu xuân tại cái này phía trên xây một bộ gạch xanh nhà ngói trần mặc nói từ trong ngực lấy ra ngân phiếu hà lạc vân tự nhiên là không dám nhận tại trần mặc nói một mã q u y nhất mã về sau hắn mới đón lấy những này ngân phiếu mặt khác hắn nam nhân đã tại ngươi mỏ mối bên trong chế tác ngươi lại giúp chăm sóc một phen trần mặc lại chỉ hướng ngụy thu nói kinh tế của nàng tình trạng hơi dư dả nhưng cũng chỉ là có thể ăn cơm no bằng không thì cũng không về phần muốn tiếp tế đệ đệ mình đều không có cách nào ai n g ồ i lại ta phân phó bọn thủ hạ một tiếng hà lạc vân liên thanh đáp ứng an bài những việc này trần mặc lại lấy ra hai cái sớm đã chuẩn bị song tán thoái ngân đại mỗi một trong túi đều là mười lượng mặt vụn phân biệt giao cho bọ tiền này tất kỹ sẽ không làm vốn nhỏ sinh ý liền giữ lại trầm dãi hoa đại nhân ngươi đã giúp ta rất nhiều tiền này là tuyệt đối không còn d á mướn ngụy đông không có lại đi tiếp t ú i tiền trầm giọng cự tuyệt nói cái này ngân lượng cũng không phải là ta chính là các ngươi trưởng tỷ lưu lại tại ta trong tay bây giờ chỉ là tại trả lại cho các ngươi trần mặc mở miệng đem ngân lượng túi ném cho hai người bọn họ quay lại mỗi tháng từ ta trưng mục phát hai lượng bạc giao cho ngụy đông để hắn an tâm ở nhà phụng dưỡng lao nương trần mặc lại nhìn về phía hà lạp vân hai lượng bạc đã không phải một con số nhỏ cho dù ở trúc miêu tập phụ cận một cái tráng lao lực bận rộn một tháng cũng liền tới tay một tượng ba bốn tiền làm xong những chuyện này trần mạc không có đi bị lưu tại trong thôn k h o ả n đãi trước khi đi ngụy mẫu giao cho hắn một cái bao đại nhân ta kia nữ nhi số khổ ngã chết tại trong riêng liền thi cốt đều không có ngài cũng ở tại trúc miêu tập ta cái này có chút đồ vật hy vọng ngài có thể giúp đỡ đốt cho nàng nói được cái này nàng kia đục ngầu trong mắt lấp lóe l ệ quang được trần mạc tiếp nhận bao k h o ả đáp ứng lại g á ngựa trở lại trúc miêu tập ngày đã bắt đầu dần dần trầm thấp trong ngày mùa đông trời tối luôn luôn qua sớm tựa như đang thúc giục người sớm lên giường lúc trước cho ăn qua dưỡng thần dịch n h o chó bây giờ vẫn là hết thể bình thường thậm chí bởi vì thần thức bị ôn dưỡng nguyên nhân bọn chúng nhìn qua còn muốn so bình thường càng nhảy bén chút về đến trong nhà trần mặc không có gấp đi tìm nguy hạn mà là vẫn cẩn thận quan sát cho ăn qua dưỡng thần dịch n h o chó xác định bọn chúng không có vấn đề gì về sau trần mặc đi vào trong phòng luyện công lấy ra lúc trước tại thận hải đi săn đoạt được trái tim mặc dù đã thoát ly thận hải có thể nó còn tại n h nhót chỉ bất quá nhảy rất chậm cho tới bây giờ vẫn bảo trì ấm áp cùng cực c h ậ m nhảy nhót cẩn thận quan sát quả tim này t r ầ n mặc có thể phát hiện hắn chỗ huyền d i ệ u nó ngay tại từ t r u n g quanh không ngừng dẫn dắt hấp thu thiên địa chi lực nếu nói trước đó chính mình chưa hẳn có thể phát hiện nhưng bây giờ tự thân tu vi đột phá hậu thiên có thể sơ bộ luyện hóa thiên địa chi lực cho mình dùng t r ầ n mặc tự nhiên có thể quan sát được quả tim này khác biệt theo thiên địa chi lực bị nó chỗ hấp thu trái tim bên trong dần dần dựng dục ra tâm đầu huyết bây giờ nó nội bộ đã bao hàm vài dọn chân mặc nội khí chấn động từ đó lấy ra một dập đến nhẹ nhàng tìm tòi bảo đảm đối tự thân không ngại trận đem nó vớt tinh thuần khí huyết chi lực chảy vào thể nội. thoáng qua liền bị thuế phạm châu hấp thu trần mặc ánh mắt sáng lên như thế xem xét quả tim này ngược lại là tốt bảo vật đơn thuần một giọt tâm đầu huyết đối t ự thân trợ giúp không lớn có thể không chịu nổi số lượng nhiều lại mỗi ngày đều có thể thêm ra vài giọt tới quan trọng nhất là cái này tâm đầu huyết chưa hắn chỉ có thể đối t ự thân sinh ra tác dụng đối với cái khác võ giả cũng có thể có thể có trợ giúp lớn mình có thể đem cái này tâm đầu huyết xuất ra đi giao dịch dù n g cho đổi lấy thận linh hoặc huyết nguyên thạch cung cấp tự thân luyện hóa dạng này đoạt được kích lọi hẳn là so với mình đơn thuần nuốt tâm đầu huyết cao hơn dù cho không thể bán chính mình giữ lại nuốt cũng là tương đương、không. trần t mạc ì n lập tức tìm đến một chương bản vung nhỏ đem trái tìm cung cấp tại phía trên để hắn hảo hào hấp thu thiên địa chỉ lực nói thật phòng luyện công cũng không hề cỡ nào lờ mờ nhưng bây giờ mang lên một cái còn tại không ngừng nhảy nhót trái tim nhìn cũng thực sự có chút quỷ dị trần mặc lấy ra một khối vải xanh đem nó che lại lại liên tục xác nhận cái này sẽ không ảnh hưởng hắn thiên địa chi lực hấp thu hắn lúc này mới yên lòng lại chắc hắn lại gọi tới triệu du liên tục bàn giao nàng cho mình quét dọn phòng luyện công lúc không nên động khối này vải xanh triệu du không có hỏi nhiều chỉ là cười gật đầu đáp ứng ta lúc trước ra ngoài còn tìm đến một bản dưỡng sinh công pháp gọi là minh ngọc trường xuân công trần mặc từ trên bản sách cầm lấy công pháp mị vừa đưa cho triệu du quyền công pháp này rất đơn giản l u y ệ n có thể kéo dài tuổi thọ bách bệnh bất sâm càng có thể chậm lại dung nhan giả yếu trần mặc nắm ở bờ eo của nàng cười hướng nàng nói ra quyền công pháp này chỗ tốt đến ta hiện tại tự mình dạy ngươi l u y ệ n công trần mặc tay tiếp tục tay dạy nàng tu hành cái này môn công pháp sau đó mấy ngày bên trong trần mặc đều trong nhà dạy bảo triệu du tu hành cùng thu thập trái tim bên trong tâm huyết quan sát nuốt dưỡng thần dịch mèo chó tình huống lại cho ăn mấy ngày dưỡng thần dịch trong nhà một mèo một chó đều lộ ra nhạy bén thông minh rất nhiều thậm chí có thể nghe hiểu rất nhiều tiếng người thẳng đến sáu ngày sau trần mặc dựa theo thường ngày quy luật tại đêm khuya giờ tý bước vào vương g i a đại trạch lấy ra hưng ơ hỏa cắm vào trong phòng lưu hương hơi khói mịt mờ phiêu khởi trần mặc cảnh tượng trước mắt dần dần cải biến hắn lại lần nữa đi vào trang trí tốt gian kia bên phòng cưới ngụy hạ vẫn lẳng lặng ngồi ở trên giường gặp hắn tới bận b i ể u phúc thân hành lễ dân nữ bái kiến đại nhân lần này nàng không tiếp tục dùng đỏ khăn cô dâu che đậy lộ ra một trương thanh tú t r ắ n g nón nhưng lại hơi có vẻ gầy gò khuôn mặt trong nhà người sự tình ta đã an bài tốt mẫu thân ngươi không có gì bệnh chỉ là thiếu dinh dưỡng ăn nhiều mây trận tốt cơm là được ng ta sẽ an bài n h â n tu thiện chờ sang năm đầu xuân sẽ tại phía trên đóng một bộ đá x n h viện trần mặc không v ộ i không chậm đem chính mình đối nàng trong nhà tất cả an bài chăm sóc từng cái nói ra ngụy hạ ở bên yên tính nghe sớm đã là lệ rơi lề mặt dân nữ đ a tạ ân công nàng lúc này quỳ xuống liền muốn dập đầu b á i t ạ ân công đại ân đại đức tiểu nữ tử không thể báo đáp duy nguyện người hầu ân công tả hữu làm châu làm ngựa phụng dưỡng lấy báo ân công đầu nàng gõ rất sâu rất có trần mặc nếu không đáp ứng nàng hồi báo nàng liền việt không lên ý tứ ngươi như nguyện ý đi theo tại ta bên cạnh tất nhiên là chuyện tốt bất quá cũng là không cần làm châu làm ngự c h â nhưng mặt mỉm i nói.、Từ、hiện tại Từ t ì vô luận loại kia có một chút có thể xác định đó chính là quỷ linh chấp n i ệ m một khi bị kích phát đó chính là không đạt thành mục đích tuyệt không bỏ qua trừ khi có đối hắn cực kỳ trọng yếu người có thể chậm ở nàng không phải ai cũng ngăn không được nàng đến lúc đó nàng hắn sẽ tiến vào một loại cực đoan cố chấp trạng thái sẽ cuối cùng hết thệ thủ đoạn hoàn thành chấp niệm của mình ngụy hạ hiện tại trạng thái tương đối bình ổn chấp niệm hẳn là còn không có bị kích phát c h â n m ặ c tạm thời cũng làm không rõ ràng nàng chấp niệm đến t ộ n cùng là cái gì bất quá loại sự tình này tuyệt không thể hỏi ủy linh không phải người chính mình không hỏi nàng chấp niệm khả năng đều sẽ bị chính nàng chỗ coi nhẹ thẳng đến cái nào một ngày mới có thể đột nhiên nhớ tới mà bây giờ nếu là hỏi đó chính là tương đương với sớm đưa nàng chấp niệm kích phát ra tới chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam đã nàng đều không nhớ ra được vậy mình cũng không nên hỏi đợi nàng chân chính nhớ tới lúc chính mình sẽ giúp nàng giải quyết nghĩ đến thân phận của nàng cho dù có lưu lại chấp h nhiệm hẳn là cũng không phải là cỡ nào khó làm đến mau dậy đi trần mặc nhẹ g i ọ n g phân phó ngụy hạ lúc này mới đứng dậy trên mặt đất trên áo đều lưu lại không ít nước mắt của nàng ta đi nhà ngươi nhìn một chuyến những này đồ vật làm ẫ u thân ngươi trước khi đi để cho ta cho ngươi trần mặc từ bên trong túi chữ vật lấy ra một cái xám vải thô bao khoả bên trong lẻ bảy nát t á m c h ứ a không ít đồ vật uy vực có thể nói được là một cái đặc thù khu vực nhất định trên ý nghĩa cùng thận hải tiếp cận ở chỗ này ngụy hạ tại cái này chỗ khu vực có được thực thể cũng không phải là đơn thuần hư h u y ễ n hồn linh từ bên ngoài chỗ lấy ra đồ vật nàng cũng có thể tiếp xúc đến ngụy hạ hai tay nâng qua bao k h ỏ a chăm chú ôm vào trong ngực muốn nhìn liền xem đi c h â n mặc gặp nàng một mực dùng tay sờ soạn trong bao đồ vật không nhịn được cười một tiếng nói ngụy hạ lúc này mới dám đem bao k h ỏ a bỏ lên trên bàn xem chừng mở ra cẩn thận nhìn xem bên trong đồ vật rất là vụ vặt một cái bút bé vải một cái chống bỏi một chi một châm một chút xíu kém còn lại không biết bao lâu sân p n còn có chút nhan sắc khác nhau trang giấy cùng hai bộ y phục nhìn xem những n à y đồ vật nàng không khỏi lại là một trận rơi lệ Ta a m người cho n g đến c h ú từ ăn uống, ngươi c tư tư qua qua từ, từ ăn trần mặc đem chứa thực phẩm chín giấy dầu bao bỏ lên trên bàn chính mình thì cất bước ly khai cùng ngụy hạ tiếp xúc không cần thiết quá mức sốt ruột từ từ sẽ đến là đủ có một cái quỷ linh ở bên người có thể hữu hiệu đối kháng thận hại đối t ự thân đi thận hải bên trong thăm dò có quá lớn trợ giúp không chỉ nàng ngưng tụ dưỡng thần dịch đối với mình thân thần biết tu hành còn có trợ giúp lớn an ổn thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh liên tiếp hai trận tuyết lớn rơi xuống ngày tết đã t i ê n lên lại qua ba tháng hồi xuân đại địa vạn vật khôi phục đầu tháng ba xuân c ố c v ũ thời tiết trung lưu tập mặc dù vẫn là xuân hàn xe lạnh rất nhiều cây tối sớm đã nảy mầm có dại cũng dài đi ra trần mặc lật nhìn xem trên tay điều lệnh quyền sách này cũng không phải là chính mình nghĩa phụ phái người đưa tới mà là dịch chạm một đường thần cấp điều lệnh rất là đơn giản để cho mình làm tốt chuẩy chạy tới kinh đô không chỉ có là chính mình chính mình nghĩa phụ thủ hạ sĩ tốt thân binh cơ bản đều muốn điều nhập trong kinh thành phần này điều lệnh rất là ngắn gọn thậm chí không để cho trần mặc giao tiếp trên người q u a n c h ứ c mà là trước hết để cho hắn vào kinh không cần nghĩ kinh thành tất nhiên phát sinh một chút sự t ì n h hay là đương triều thiên tử xảy ra vấn đề không phải lấy chính mình nghĩa phụ thân phận không có khả năng đột nhiên mang binh vào kinh hơn bốn trăm i n h tinh binh thêm hơn bảy trăm chiến binh trọn vẹn một ngàn lượng trăm tên tinh nhuệ cái này đã đầy đủ làm rất nhiều chuyện đô thành danh sưng có hai mươi vạn tinh nhuệ cấm quân bảo vệ có thể cái này hai mươi vạn tinh nhuệ khó mà nói là có hay không tinh nhuệ chân chính tại kinh đô chỉ có năm vạn c ấ m quân cộng thêm phụ trách bảo vệ hoàng thành nam tiên vũ lâm vệ cái này nam tiên vũ lâm vệ mới là đáng giá xương đạo tinh nhuệ hắn chiến lược trình độ chỉ sợ so với mình nghĩa v h ụ thủ hạ thân binh còn muốn hơn một chút trừ phi là công thủ thành không phải giã chiến chấm giết cái này nam tiên vũ lâm vệ đủ để chống đỡ một mươi vạn cầm quân chính mình nghĩa vụ thủ hạ cái này một ngàn l ư ợ n g trăm sĩ tốt so với vũ lâm vệ tuy nói muốn ít rất nhiều có thể chỉ cần vào kinh có thể phát huy tác dụng tuyển sẽ không nhỏ bình thường tình huống giới vô luận quan chức phẩm cấp không ai có thể tự mình mang binh vào kinh trừ khi có thiên tử s ắ c lệnh mang theo đương kim thiên tử đột nhiên điều khiển chính mình nghĩa vụ mang binh vào kinh bất luận nhìn thế nào đều là phải có đại sự phát sinh đồng thời lần này điều khiển đi kinh thành đợi thời gian có thể muốn rất dài chính mình nghĩa vụ ngoài định mức đưa tới một phong thư nhà bên trên còn nhắc nhở hắn mang lên triệu du cùng một chỗ không phải lần này đi đô thành lại nghĩ trở về liền không dễ dàng như vậy b ấ sau đó sự tình trọng yếu nhưng không phải rất gấp nghĩa phụ lưu lại cho mình đầy đủ thời gian xử lý trên tay sự vụ đi trước dọn dẹp một chút đi mấy ngày nữa chúng ta liền phải từ cái này dọn đi triều đình điều lệnh xuống tới điều ta vào kinh trần mặc đi đến ngoài phòng Hướng、ngay tại ngay tại tu luyện triệu du nói mấy tháng nay nàng tu hành minh ngọc trường xuân công đã là có chút đoạt được, được. tối thiểu từ nàng tu hành đến nay liền rốt cuộc chưa từng có phong hàn cảm bạo liền thân thể không thoải mái đều không có không chỉ có như thế theo tu luyện công pháp nàng d á n g góc trở nên càng thêm thon dài h i ể u điệu muốn đi kinh thành triệu du dừng lại tu hành hỏi đúng dọn dẹp một chút liền phải đi chúng ta đến lúc đó còn phải tại kinh thành ở rất nhiều thời gian nếu không phải muốn tại kinh thành ở lâu trần mặc sẽ không mang theo triệu du tàu xe m ệ n mỏi hướng kinh thành bồi vậy ta đây liền đi thu thập triệu du gật đầu đáp ứng lại khe khẽ thở dài tại chúng mưu tập ở gần một năm qua rất lâu an ổn thời gian nội tâm của nàng thật sự là có chút không bỏ được rời đi nơi này nhưng nàng minh bạch chuyện cũ kể gà cho gà thì theo gà gà cho chó thì theo chó gà cái hầu từ khắp núi đi chính mình đã là trần mặc vợ vậy hắn mặc kệ đến đâu chính mình dù sao cũng phải đi theo hắn mới yên tâm ta đi an bài một số chuyện ngươi ở trong nhà chậm rãi thu thập chúng ta không n ộ i ba ngày sau nhóm chúng ta lại khởi hành trần mặc lại nhắc nhở một câu liền cất bước ly khai cửa chính tiến đến an bài sự vụ khác chương một trăm mười ba an bài trần mạc nhìn xem trên tay ngân phiếu cùng dưới tay mình mười mấy danh lại viên nghĩa phụ vừa mới phát tới một phần công văn để cho ta tiến về kinh thành nhưng cũng không sai khiến người đến đây tiếp nhận ta chức quan cho nên ta vẫn là diêm vận t i tổng ti chủ trần mạc cũng không có dấu diếm nghĩa phụ điều động một chuyện cái này hơn nghìn người đại quân không phải mấy chục người một điều động căn bản không có khả năng giấu diếm được cho nên các ngươi không thể đi còn phải lưu tại cái này tiếp tục thay ta làm việc trần mạc đi chỉ cần những n à y lại viên cùng rất nhiều diêm vận tổng sứ cùng diêm vận sứ còn tại như vậy diêm vận ty sự vụ cơ bản còn có thể vận chuyển bình thường tương phản nếu là những n à y lại viên đều đi kia toàn bộ diêm vận t i liền phải trước ngừng chuyển một đoạn thời gian thẳng đến có người đến đây tiếp nhận bởi vậy bọn hắn tuy là chính mình nghĩa phụ thân m i n h nhưng bây giờ còn không thể điều động vẫn đến lưu tại nơi đây ta nói một cái tiếp xuống an bài chỉ cần an ổn làm việc trong vòng nửa năm hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề lớn nếu như đến lúc đó ta còn chưa có trở lại lại vẫn không có người tiếp nhận cái này trước vị vậy liền để người cho ta đưa đi thư tín ta sẽ gấp trở về một chuyến an bài sự vụ trần m ặ c thần sắc nghiêm cẩn thuốc âm thanh bàn giao đám người đám người nhao nhao không người lĩnh mệnh trần mạc vừa cẩn thận bàn giao một phen sự vụ đem tương đối chuyện quan trọng giao cho hai tên ban đầu xử lý t r ậ t lấy ra ngân phiếu an bài bọn hắn từng cái tiên đến hộ tổng những n à y ngân phiếu đến đưa đến mấy vị quan viên trên tay về phần mình nghĩa p h ụ kia một phần trước lưu trên tay chính mình là được mình lại lấy thêm cho hắn lao nhân ra an bài xong những sự vụ này trần mạc liền phân phát đông đảo lại viên bất quá cuối cùng vẫn là căn dặn bọn hắn không muốn tùy ý nói ra đại quân điều động một chuyện chuyện sự tình này dĩ nhiên không gặp được nhưng cũng không thể đi đầy đường tuyên dương my tên lại viên ly khai sớm đợi ở bên ngoài hà lạc vân đi đến đại nhân thân xác hắn cung kính không người mái nói ta tiếp vào một phong điều lệnh ít ngày nữa muốn ly khai nơi đây một chuyện trong h khả ờ i gian năng ấ t t dài. r n nói. Vân tiên sướng chọn Hà Lạc Vân đầu tiên là sỏ, chọn lập tức đầu đi lập đi, khoảng ứ n hướng thời Mạc nhân, gian này g trước. h tất nhiên minh mạch, l cả mọi chuyện hết thể như cũng là được ngươi nói cho những cái kia to to nhỏ nhỏ dân buôn bối đ ừ n g đi làm loạn trần mặc ngữ khí nghiêm túc g i ạ n dò đại nhân yên tâm tiểu nhân đều minh bạch hà lạc vân lại lần nữa không người hành lễ thời gian nửa năm cũng đủ để làm rất nhiều chuyện tối thiểu có thể làm cho mình mở ra sinh ý triệt để ổn thỏa xuống tới thêm chính trên còn dựng vào trần mặc quan hệ dạng này liền xem như hạ nhiệm diêm vận tổng ty chủ đến việc buôn bán của mình cũng nhất định có thể tiếp tục vận chuyển xuống dưới tại trong lúc này nếu có người tới thay thế chức vị của ta vậy ngươi đem phong thư này đưa cho hắn trần mặc lấy ra một phong sớm đã viết xong thư tín hà lạc vân là một nhân tài làm việc xác thực không tệ cũng coi như đối với mình có chỗ trợ giúp chính mình như thật muốn điệu đi như vậy cũng nên chăm sóc hắn một t h à n h để hắn có thể an ổn đem sinh ý làm tiếp mặt khác về sau chính mình không ở chỗ này chỗ ngụy hạ người nhà còn phải hắn giúp đỡ chiếu cố t ạ đại nhân hà lạc vân hai tay nâng qua thư tín minh bạch hắn giá trị có phong thư này tại coi như trần mặc thật điệu đi hạ nhiệm r i ê n g vận tổng ty chủ nhiều ít cũng sẽ bán hắn ba phần chút tình mọn để cho mình tiếp tục lưu lại cái này làm việc ta bàn giao ngươi sự tình nhớ kỹ đi làm là được trần mặc mỉm cười căn dặn đứng dậy đi ra doanh trại hắn lần này kỳ thật có không ít muốn dẫn đi đồ vật binh kỳ áo giáp còn có hai đôi nặng bốn trăm cân cự truy những n à y đồ vật mới thật sự là lớn kiện chung vào một chỗ có hơn ngàn cân chỉ trọng cũng may có túi chữ vật những n à y đồ vật đều có thể chứa đ ư ợ c chính mình chỉ cần lại chuẩn bị một chiếc xe ngựa giả chút ra sản thể mình là được đem trong quân doanh chính mình mới để cho người ta tạo ra hai đôi cự truy lấy đi trần mặc khởi hành trở về nhà triệu du ngay tại để cho thủ hạ nha hoàn hỗ trọ đem nên mang đi đồ vật đều sửa sang lại ta nghĩ lại thuê cái người lưu ở trong nhà giúp chúng ta chiếu khán chạch viện nói không chừng chúng ta còn có thể trở về triệu du đi đến trần mặc bên cạnh nhẹ giọng mở miệng nói tiểu bào chân chính là nhà tranh không đang n g â y đồng tiền không đang tốn hao bạc để cho người ta đi xem chú ý mà ngôi viện này là đá xanh t r ạ c h viện giá cả đã là tương đương không rẻ đến sắp xếp người coi chừng thường xuyên quét dọn mới có thể phòng ngửa cái này gian phòng không rách nát được ngươi nhìn xem xử lý là được t r ầ n mặc cười một tiếng chất hạ giọng lại nói bạc cũng đều đặt ở chúng ta dưới giường dương gỗ nhỏ bên trong hẳn là còn có ba bốn trăm hai ngươi nên dùng nhiều ít cầm là được từ lúc có túi chữ vật rất nhiều ngân phiếu trần mặc trực tiếp liền thu vào bên trong túi chữ vật bởi vì dạng này dễ dàng hơn không phải một lớn trồng chất tiểu ngạch ngân phiếu hắn còn phải đi một chuyến tiền trang đem nó đổi thành đại ngạch ngân phiếu mới tốt chứa đ ư ợ c cho nên bây giờ trong nhà dương tiền bên trong đồng dạng chỉ thả ba bốn trăm l ư ợ n g bạc lấy cung cấp thường ngày sử dụng Tốt, vậy ta nguyện lại liền giữ tiểu hà lại triệu du hơi chút suy nghĩ đã có nhân tuyển trong nhà mấy tên nha hoàn bên trong tiểu hà không phải thông tuệ nhất cơ linh cái kia lại thành thật nhất b ả n phận để nàng giữ nhà chính mình cũng có thể yên tâm trần mặc đi vào chính mình phòng luyện công ở trong đó xem chừng thu thập sửa sang lại tới sách của mình trên bàn ghi chép tu luyện cầm nộ còn có một số vụn vặt tạp vật đều bị hắn lần lượt thu hồi trong đó trọng yếu nhất vẫn là kia trái tim quả tim này bên trong ngẩn dưỡng khí huyết không riêng tự thân có thể sử dụng cái khác võ giả chỉ cần thực lực đầy đủ như vậy đồng dạng có thể hấp thu t r â n mặc mấy tháng nay đi qua hai lần hồng ra phương thị mỗi một lần bán trái tim bên trong ngẩn dưỡng tâm huyết đều đoạt được tương đối khá cũng là bởi vì đây hiện tại hắn thuế phàm châu bên trong khí huyết đã góp nhặt nhiều lắm là năm thành dựa theo tiên độ này đợi thêm bốn năm nguyện công phu liền có thể nên đón lần tiếp theo tăng lên ngoài ra trong khoảng thời gian này hắn võ đạo tu đi cũng không có bưng xuống buôn lôi thập bắt chấn đã bị hắn tu tới tầng thứ chín viên mãn trần mặc hiện tại toàn thân khí lực bộc phát chừng một vạn tám ngàn cân chỉ cự không chỉ có như thế tại ngụy hạ dưỡng thần dịch tầm b ộ dưới trần mặc thần thức càng thêm cường đại đối phương thế giới này cảm xúc cũng càng thêm nhạy cảm cũng may cái này cảm xúc chỉ là so ra mà nói tương đối rõ ràng còn xa không kịp luyện khí sĩ như vậy rõ ràng trên thực tế trần mặc bây giờ đã có thể cảm nhận được trong thức h ả i của mình có từng k i a từng k i a từng sợi sức mạnh thần thức đang hưng tụ hắn hiện tại đã có xung kích thức hải một khiếu tư cách chỉ bất quá trần mặc không có gấp đi làm bởi vì một khi xung kích thất bại tự thân tất nhiên phải đối mặt p h ả n vệ dựa theo ý nghĩ của hắn là đợi thêm một đoạn thời gian xác định ổn thỏa lại đi nếm thử đột phá lần này vào kinh thành tại dọc đường ngược lại là liền có thể nếm thử đi xung kích bởi vì trên đường có rất nhiều thời gian có thể cho chính mình lại lần nữa đi chậm rãi tu luyện kinh thành cách trúc nhu tập rất xa khoảng chừng hơn sáu dặm đường nếu chỉ có chính mình một người tốc độ kia đương nhiên có thể mau một chút tự thân tốc độ cao nhất buộc phát giới nhiều nhất năm sáu ngày liền có thể đổi tới kinh đô cần phải mang theo triệu du cùng đi vậy liền rất khó đi quá nhanh húng chi còn muốn mang lên không ít gia sản cũng may lần này đi là công sự một đường có thể đi dịch trạm không ngừng thay ngựa một ngày có thể đi một hai trăm dặm cái này hơn sáu ngàn dặm đường cũng chính là thời gian hơn một tháng lại chính mình cũng không cần thiết đi quá mau bởi vì chính mình tốc độ nhất định là so với mình nghĩa vụ tốc độ phải nhanh bọn hắn là hơn ngàn danh sĩ tốt đường dài chạy vội bốn ba tốc độ của bọn hắn khẳng định không có mình nhanh cho dù là bọn họ đi trước một đoạn thời gian đương nhiên trần mạc cũng không muốn đuổi theo trên đại quân nghĩa vụ trên thư nói hắn còn mang theo thân y ế n không tốt cùng đại quân tùy hành húng chi từ trúc nhu tập tức chạy tới đô thành cùng từ tiểu báo trấn khởi hành cả hai là hoàn toàn khác biệt con đường bọn hắn không cần thiết không phải đồng hành qua một thời gian ngắn đến hoàng đô chạm mặt nữa là đủ trần mặc thu thập xong trong phòng luyện công đồ vật cuối cùng chỉ để lại b à n đọc sách cùng hai tấm bổ đoàn h ắ n t ừ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái có chút tinh mỹ h ộ p gỗ từ đàn h ộ p gỗ điêu khắc có chút tinh xảo có chút địa phương thậm chí là chạm r ô n g kết cấu dạng n à y một cái h ộ p gỗ từ đàn hắn giá cả đều đủ đóng một tòa đá xanh tiểu viện trần mặc ban đầu muốn hột gỗ chỉ là rất đơn giản tùy tiện tài liệu gì đều được lưu mấy cái thô g á p miệng thông gió liền đủ nhưng hắn một câu phân phó hà trong nội viện xe ngựa sớm đã chuẩn bị tốt triệu du đang đem một chút đồ vật lần lượt để vào trên xe cự ly chân chính ly khai còn phải, phải mấy ngày thời gian vậy bây giờ liền phải sớm bắt đầu chuẩn bị dạng này đến đi thời điểm mới không hoảng loạn muốn đi có chút không bỏ được sao trần mặc đi đến triệu du bên cạnh mậm miệng、ừ. nàng nhẹ nhàng lên tiếng giúp đỡ ông lấy trần mặc ở chỗ này ở hồi lâu thời gian nàng tất nhiên là không bỏ chủ yếu nhất là tại gian sân nhỏ này phát sinh rất nhiều để nàng mừng rỡ cao hứng sự tình không có việc gì mặc kệ đi đâu chúng ta đều cùng một chỗ trần mặc cầm chặt tay của nàng trần an nói triệu du dùng sức chút đầu nàng biết rõ trần mặc tự đủ chưa từng có thất tín qua hai người lại thân mật cùng nhau một hồi lâu lúc này mới chậm rãi tách ra trong nhà ăn nghỉ cơm trưa triệu du cẩn thận an bài trước khi đi việc cần phải làm lúc trước tại rất nhiều trong cửa hàng treo sổ sách muốn cho người thanh toán cái này sổ sách nguyên bản đều là một tháng mật kết bây giờ tự mình muốn lâm thời ly khai đương nhiên phải cho người ta sớm thanh toán khoản ngoài ra thuê tới nha hoàn cũng phải cho bọn hắn tính toán rõ ràng tiền lương đem thuê văn thư lại trả lại cho bên trong người đây đều là trong nhà việc vụn vặt sự t ì n h đều từ nàng một tay xử lý trần m ặ c ăn cơm xong thì là lấy ra dưỡng thần dịch nuốt tu hành dưỡng thần dịch không giống với khí huyết lực lượng chính mình không có cách nào không hạn chế hấp thu chỉ có thể chậm dai hấp thu trong đó lực lượng ngụy hạ ngưng tụ ra dưỡng thần dịch hoàn toàn đủ để trần mạc sử dụng thậm chí còn dư xài dư thừa ra kia một bộ phận hắn nguyên bản định mấy cái nguyệt hồng ra phường thị mỗi năm một lần đ ấ u giá hội mở ra chính mình lại đem hắn b á n đi chỉ là hiện tại xem ra không có cái này cơ hội bất quá cũng có thể vào kinh thành đi bán nghĩ đến hẳn là cũng sẽ có một cái không tệ giá cả tu hành đến d ạ n g sáng trần mặc lặng yên khởi hành rời nhà hắn đã muốn ly khai như vậy đương nhiên muốn đem việc này cáo chi n g u y h ạ n thuận tiện cũng nhìn xem nàng có nguyện ý hay không theo chính mình cùng đi c h ư n một trăm mười bốn ngươi có thể nguyện theo tạ cùng nhau ly khai trần mặc đi vào vương ra trong đại trạch tòa này trạch viện như cũ rách nát nhưng không có bẩn như vậy loạn trong khoảng thời gian này hắn cùng bị hạ tiếp xúc càng thêm nhiều lên cũng biết đến rất nhiều liên quan tới quỷ linh sự tỉnh chúc mưu tập bên trong trước mắt chỉ có nàng một cái quỷ linh cái khác cái gọi là nháo quỷ đều chỉ là nghe đồn ngoài ra tại trần mặc không có điểm hương đến kêu gọi nàng trước đó nàng vẫn luôn đang ngủ say có khi thời gian rất dài một giấc có thể ngủ ba năm năm có khi một giấc lại chỉ có thể ngủ cái hơn một mươi ngày bất quá nàng mặc dù đang ngủ say lại có thể rõ ràng cảm giác được chính mình đến tuột cùng ngủ bao lâu cũng chính là trước đó trần mặc nhóm lửa hưng ơ hỏa bắt đầu kêu gọi nàng nàng mới có thể thường thường liền tỉnh lại không giống trước đó một ngủ chính là thời gian rất lâu mặt khác làm quỷ linh phạm vi hoạt động của nàng cực kỳ có hạn giới hạn tại tòa này trong trạch viện bởi vì hắn thi cốt ở đây cho nên nàng hồn linh chỉ có thể lưu tại chỗ trừ khi di động hắn thi cốt không phải nàng không có cách nào l y khai mà xem như quỷ linh t ự thân là không cách nào di động thi cốt bọn hắn tất cả lực lượng đều chỉ tồn tại ở quỷ vực bên trong một khi thoát ly q u ỷ vực tối thiểu hiện tại ngụy hạ còn không thể đối quỷ vực bên ngoài người tạo thành ảnh hưởng nhưng nếu có người bước vào tòa này t r ạ c h viện như vậy thì sẽ bị nàng kéo vào quỷ vực bên trong nàng có thể tại quỷ vực bên trong đối người thực hiện ảnh hưởng tuy nói chỗ này t r ạ c h viện có nháo quỷ n g h e đồn có thể chỉ cần không ai bước vào tòa này t r ạ c h viện q u á y nhiêu ngụy hạ nàng vẫn là sẽ cả ngày ngủ ngon ngủ đến tỉnh nữa tỉnh lại ngủ tiếp không thể không nói tại trần mặc lấy được trong tin tức ngụy hạ coi là tương đương bình thản hiện lành quỷ linh nghĩ đến cũng chính bởi vì nàng cơ hồ không đi trêu chọc sự tỉnh cho nên triều đỉnh mới một mực không có phát hiện nàng nếu là nàng một mực dẫn xuất tai họa kia giám thiên ti đã sớm phái ra luyện khí sĩ đến đây xử lý dù sao quỷ linh giá trị rất cao cảm thấy hứng thú cũng không chỉ tự mình một người lưu hương dân hương l ử a bị chậm rãi nhóm lửa chân mặc cảnh sắc trước mắt nhoáng một cái sạch sẽ gọn gàng vương ra c h ạ c viện lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt tấn công ngụy hạ trông thấy chân mặc lộ ra xinh xắn ý cười mang cho ngươi chút ăn uống ngươi nếm thử hương vị chân mặc từ bên trong túi chữ vật tùy ý lấy ra mấy t h ứ ăn uống có cá có thịt cũng có chức tâm ngụy hạ có thể tại quỷ vực bên trong tạo dựng ra chính mình trôn nếm qua đồ vật nhưng n cùng lúc ấy nàng ăn hương vị hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào cho nên nàng rất chờ mong trần mặc mang tới đồ vật cho dù là giống nhau đồ vật cũng hầu như có thể nếm đến mùi vị khác biệt húng chi có rất nhiều ăn uống nàng trước đó đừng nói gặp liền nghe đều chưa nghe nói qua bây giờ gặp trần mặc lấy ra nàng thì càng cao hứng t a ơn tấn công nàng rất là cao hứng đi đến trên bàn cầm lấy một khối điểm tâm cẩn thận thưởng thức ta thân là mệnh quan triều đình vừa mới đã tiếp vào triều đình điều lệnh mấy ngày nữa ta liền muốn khởi hành lý khai trần mặc rất quen ngồi trên bàn cầm lấy chém trả nhẹ nhàng nhấp một miếng a ngụy hạ ngẩm đầu lên trong tay động tác vì đó dừng lại nàng chưa hề không nghĩ tới có một ngày trần mặc sẽ đi chuyện này không tại lo nghĩ của nàng phạm vi bên trong nàng vẫn cho là dạng này thời gian sẽ tiếp tục xuống dưới trần mặc thường thường mang chút mới mẻ chi thức đến xem chính mình bởi chính mình nói hai câu nhàn thoại mà chính mình đem trong khoảng thời gian này vất vả ngưng kết ra dưỡng thần dịch cho hắn dùng cái này xem như thù lao nhưng chưa từng nghĩ trần mặc cuối cùng cũng có một ngày sẽ đi liền cái cuối cùng có thể bồi chính mình nói chuyện người đều không tại chính mình tiếp xuống thời gian chỉ sợ lại là một giấc tiếp lấy một giấc thanh tình lúc chỉ có thể cùng quỷ vực bên trong diện hóa xuất con dối đối thoại tự ngu tự nhạc Khi、thật nàng k h ô nếu g có như ư vậy là chấp nghiệm c là l tỉnh ạ chưa tiêu không muốn ly khai nơi đây trần mặc cũng sẽ không nhất định phải mang nàng ly khai ta nguyện theo ân công cùng một chỗ ly khai ngụy hạ ngữ khí hân hoan vội vàng đáp ứng có Mạc cùng cảnh, chính tục chơi canh cái thể theo Trần tiếp trọi tốt nhau ly khai, phong mình hơn xem ngoại giới phong cảnh, muốn so chính mình tiếp tục lẻ loi muốn này giới ly lẻ đi dự ở vậy ô số lần. l Húng nàng chi p kiếp qua thể, n à làm làm châu ngươi cũng phải đổi theo trần Mạc bên cạnh Trần bên phải phục theo đổi d ỡ n g giờ bây đ ư n n g h ê n muốn tuân thủ lời thể. Tốt, vậy ngươi Tốt, thủ thể. lời vậy xem ngươi nhưng g ự n có muốn làm chuẩn bị trước thu thập một phen ngày mai cái này thời điểm ta lại đến mang n g ư ơ i ly khai trần mặc đứng dậy bàn giao nói ngụy hạ muốn ly khai nơi đây như vậy chính mình liền phải mang đi nàng thi cốt cho nên chính mình phải đi xóm chuẩn bị một cái quan tài t n công đi thong thả ngụy hạ một đường đưa tiễn t r ầ ngay Mạc đi ra v ư ơ n g i kế tiếp c h ề n l triệu du lần lượt đem tất cả muốn dẫn đi đồ vật lắp đặt xe ngựa trần mạc bây giờ ngồi chiếc xe ngựa này so trước đó còn rộng rãi hơn rất nhiều mọc ra chín thước chiều rộng bảy thước xong ngửa cùng lạp dọc đường dịch trạm không ngừng thay ngựa một ngày có thể thực hiện gần hai trăm dặm trong xe ngựa dọn xong hai cái hầm gỗ thả có quỷ dị trái tim tử đàn hộ bị một mảnh vải đen bọc lấy đặt ở nhất phía trên hết thẻ đều đã làm tốt chuẩn bị chỉ chờ ngày mai sáng sớm lại hơi thu thập một phen liền có thể khởi hành cái này một đêm giờ tí trân mặc lại lần nữa đặt chân vương ra đại trạch huyết khí chi nhãn lưu chuyển cẩn thận tìm kiếm hết thẻ trước mắt cuối cùng hắn đem ánh mắt phóng tới một cái giếng nước bên trên hắn không có lập tức đi gặp nguy hạ trước đó hay là tìm được nàng thi thể trọng yếu hơn nước giếng quần quận còn có cá bơi ở trong đó xem ra chỗ này giếng nước là liên tiếp một chỗ sông ngầm dưới lòng đất cũng may ngụy hạ thi thể không có bị sông ngầm dưới lòng đất mang đi nếu không mình chỉ sợ không có cơ hội gặp phải nàng thả ngươi nhảy vào trong giếng nội khí tại chính mình quanh thân hình thành một đạo bình chướng ngăn cách ngoại giới dòng nước vận dụng huyết khí chỉ nhãn chân m ặ t có thể nhìn nước sạch tiếp theo cắt tình huống giếng nước rất hẹp nhưng phía dưới khu vực rất là rộng lớn giống như một chỗ phong bế a o nước nhỏ lại nơi này còn sinh hoạt lấy một chút chỉ tồn tại ở sông ngầm dưới lòng đất bên trong tôm cá chỉ bất quá lọt vào trong tầm mắt có thể đ ụ ch cũng không có n g ụ y hạ thi thể tồn tại theo lý mà nói cái này không nên linh hồn của nàng đã còn bồi hồi tại đây như vậy thì khẳng định tại gian sân nhỏ này phạm vi bên trong t r â n mạc tiến một bước kích phát huyết khí chỉ nhãn lực lượng thấy do chỗ này hao nước nhỏ bên trong hết t h ể tình huống tại hồ nước tận cùng dưới đáy có một viên hài n h ỉ nắm đấm lớn nhỏ lưu ly li bảo châu cái khỏa hạt châu này rất là đặc t h ủ mặc cho dòng nước s u n g kích lại vẫn lắng lặng phiêu phủ ở nơi đó nội khí chấn động trần mạc du động đến viên kia lưu ly li châu phụ cận nó ngay tại hướng ra phía ngoài phong thích từng kia từng sởi hạt khí chỉ bất quá hạt khí này cũng không để cho người cảm thấy lạnh bớt t vẫn là nói cái quả hạt châu này vốn là thiên địa kỳ vật nàng hóa thành quỷ linh cùng cái quả hạt châu này đem kết hợp để cho mình thi thể ký túc trong đó chân mặc đối với cái này tuy có châu không hiểu nhưng cũng không có do dự vận dụng nội khí lôi cuốn viên này lưu ly li bảo châu mang theo nó cùng nhau l y khai nếu như ngoảnh lại tiến vào quỷ vực bên trong viên này lưu ly li bảo châu có thể bị đưa vào trong đó như vậy thì nói rõ cái này chỉ là một kiện thiên địa kỳ vật ngụy hạ chỉ bất quá vận khí tốt tại sao khi chết thi thể gửi lại tại cái này thiên địa kỳ vật bên trong đương nhiên cũng chưa hẳn là nàng vận khí tốt quỷ linh kỳ lạ h i ệ m thấy bộ phận thiên địa kỳ vật cũng có thể là bị hắn hấp dẫn chủ động đến đây tìm nàng trái lại nếu không thể bị đưa vào quỷ vực bên trong vậy đã nói rõ viên này bảo châu chính là nàng quỷ vực cụ tượng hóa trần mặc ly khai giếng nước lại đem nắp giếng phong thạch khép lại lúc này mới đi vào ngoại giới chính sảnh hưng ơ hỏa bị nhanh lửa trần mặc lại lần nữa bước vào nàng quỷ vực nội khí nâng viên kia lưu ly bảo châu vẫn là lãng lặng phiêu phủ ở trần mặc trong tay ngươi có thể biết rõ viên này lưu ly bảo châu ngươi thi tờ giờ h ờ hế bây giờ liền gửi ở trong đó trần mặc đem bảo châu đưa cho nàng ngụy hạ cẩn thận cầm qua xem đi xem lại nàng cảm nhận được tự thân cùng cái k h ỏ hạt châu này có một loại không hiệu liên hệ chính mình tựa hồ có thể trường không nó ta không rõ ràng nhưng ta giống như có thể trường không nó ngụy hạ bưng lấy hạt châu thành thành thật, thật mở miệng. chân mặc nhẹ nhàng gật đầu nội tâm đã có suy đoán vậy cái này hạt châu ngươi liền nhận lấy ngươi thi tờ giờ hờ hê ở bên trong ngươi thử nhìn một chút có thể hay không tại không lấy ra thi thể tình huống dưới tiến vào bên trong hắn mở miệng cẩn thận bàn giao nói ngụy hạ nhu thuận gật đầu hai tay bưng lấy hạt châu kia bất quá chóp mắt trước mắt hết thẻ viễn tượng biến mất tấn công ta tiến đến nàng nhẹ cắn hoan hô lộ ra cực kỳ cao hứng chân mặc tay nắm chặt cái khỏa hạt châu này có thể nghe rõ ràng nặng từ trong hạt châu phát ra thanh nhâm vậy ngươi liền tại bên trong an ổn ở lại là được ngày mai chúng ta liền lên đường lý khai trúc m ê u tập t r ầ n mặc cấm r ộ n g bàn giao một câu đem lưu ly bảo châu thu nhập hầu bao bên trong đem ngụy hạ mang theo trên người có rất nhiều chỗ tốt thân là quỷ linh bản thân nó tồn tại liền có thể nhất định trên ý nghĩa xua tan thận hải mang theo nàng mặc dù không có cách nào tiến vào thận hải nhưng nàng lại có thể tiêu trừ thận hải khí tức là tự thân mang tới ảnh hưởng nói ngắn gọn có nàng tại chính mình tiến vào thận hải đi săn tần suất có thể rõ ràng tăng nhiều đương nhiên trần mạc tạm thời còn không có cách nào đo lường tính toán cụ thể hiệu quả điểm ấy phải đợi hắn tiến một bước đột phá có thể tốt hơn phát giác tự thân dính vào thận hải khí tức mới có thể làm ra phán đoán ngụy hạ trên đường đi nghe được có thể ly khai chỗ kia vây khốn nàng t ổ khoa ke nàng rất là h ư phấn chỉ là chẳng biết tại sao làm trần mặc về đến trong nhà nàng lập tức lại an t ĩ n h lại hoàn toàn không có lúc trước ngại cỡng một đêm an ổn không nói chuyện ngày kế tiếp trần mặc chính thức khởi hành đi đường chương một trăm m ư ơ i năm trên kinh đô n g u y ệ t phiếu tăng thêm mười lăm trần mặc thôi động dây cương chậm dãi hướng tập đi ra ngoài trong nhà chăn nuôi một mèo một chó cũng vào lúc này leo lên xe ngựa tùy bọn hắn cùng nhau đi tới kinh thành mang chó ban đêm có thể canh chừng cảnh giới mà mang mẹo thuần túy cũng là bởi vì hắn chiếm không được nhiều địa phương lớn trung lưu tập bên ngoài quan đạo bên cạnh hà lạc vân sớm đã sai người dựng tốt lều cỏ ở chỗ này lặng chờ gặp trần mặc cưỡi xe ngựa chạy đến hắn vội vàng tiến lên đón sau lưng hắn còn có mấy tên phụ cận thương nhân buôn m ố i đại nhân biết được ngươi muốn đi xa ta cùng mấy vị thương nhân buôn m ố i tiếp cận chút ngân lượng cho ngài làm lộ phí hy vọng ngài c h ớ có g h é t bỏ hà lạc vân cười dạng dỡ trần mặc lần này không phải đi cái khác địa phương tiền nhiệm chỉ là tạm thời ly khai cho nên bọn hắn chỉ là đưa chút vào mèo trần mặc nếu là giới c h c muốn đi cái khác địa phương vậy hắn chỗ đưa tới chỉ sợ cũng không chỉ có vào mèo sẽ còn đ trần mặc đã chịu chăm sóc việc buôn bán của hắn vậy hắn tự nhiên cũng sẽ có qua có lại tốt vậy cái này tiền ta liền nhận trần mặc đối với cái này cũng không cự tuyệt cưới tiếp nhận ngân phiếu cái này một chồng ngân phiếu không phải số lượng nhỏ chừng hai ngàn lượng nhiều gặp trần mặc nhận lấy ngân phiếu hà lạc vân lại dẫn người một đường đưa tiễn thẳng đến hơn m ộ ư ơ i dặm phía sau mới ngừng chân dừng lại nhìn qua trần mặc xe ngựa chậm rãi lái về phía phương xa xe ngựa tốc độ cũng không nhanh trần mặc không để cho hắn tốc độ cao nhất chạy vội phía trước có một chỗ song thạch thôn chúng ta giữa chưa đi kia nghỉ ngơi trần mặc cưới xe ngựa từ quan đạo đi vào một cái khác đầu đường nhỏ song thạch thôn mặc dù không tại chính mình vào kinh thành phải qua trên đường nhưng cũng coi như được là đường tắt đã như vậy liền tiện đường dừng lại một phen tới đó đem ngụy hạ tỉnh lại để nàng nhìn xem chính mình người nhà cũng để cho hắn nhìn xem chính mình trước đây hướng nàng cam kết sự t ì n h đã từng cái hoàn thành xe ngựa ung dung đi vào song thạch t h ô n miệng không ít từng gặp trần mạc nông hộ đều nhao n h a u không người hành lễ còn có người chạy bộ lấy đi h ô ngụy đông hắn rất nhanh từ trong nhà chạy đến trông thấy trần mạc bận bị vội vã hành lễ thần sắc vẫn rất là có gáp ta có một số việc cần ra ngoài một trên dọc đường nơi đây muốn đi nhà ngươi xin chén nước uống t r ầ n mặc nhảy xuống ngựa xe mỉm cười nói a k i a đại nhân ngài mau cùng t a tới ngụy đông nữ g khí tương đương nhiệt tình chủ động đi tại phía trước dẫn đường hiện nay không có hạ vũ dù là xã này ở giữa đường đất cũng có thể để xe ngựa thông hành t r ầ n mặc dắt ngựa xe tới đến ngụy đông nhà mới đóng sân nhỏ đóng một tòa đá x a n h viện không phải một kiện thoại mái sống bây giờ đầu xuân b ấ t quá một tháng bộ này đá x a n h viện cũng vừa đắp kín chủ thể vẫn có rất nhiều chuyện phải từ từ làm ngụy mẫu khí sắc ngược lại là tốt rất nhiều có thể ăn cơm no trên người nàng bệnh cũng liền thuận lý thành trước tốt nương nhanh chuẩn bị dứt gà trần đại nhân tới ngụy đông đi vào gia môn vội vàng thét vẫn chưa hoàn toàn xây dựng tốt trạch viện có vẻ hơi lộn xộn bất quá hắn vẫn là vội vàng đưa ra một gian phòng tìm đến cái b à n để trần mặc cùng triệu du ngồi xuống nghỉ chân trong nhà không có lá trà có chút ta chính mình phơi giã câu k ỷ đại nhân n g á i chấp nhận uống ngụy đông lại bưng tới hai cái thô chén trà bằng xứ bên trong là giã câu k ỷ ngược lại xong nước trà hắn vừa vội ừ a v vội vàng ly khai chuẩn bị g ế t gà mua thịt chiêu đãi trần mặc cái này quý khách những việc này ta đợi chút nữa lại cùng ngươi nói tỉ mỉ trần mặc nhìn ra triệu du trong mắt nghi hoặc không hiểu chủ động mở miệm nói liên quan tới ngụy hắn ngược lại là không có ý định giấu giếm triệu du ngụy hạ về sau liền một mực đi theo bên cạnh mình chính mình khẳng định phải thường xuyên cùng nàng giao lưu mà triệu du là chính mình người thân nhất người là vợ chưa cưới của mình chuyện này không cần thiết giấu r i ế m nàng nếu không mình mỗi một lần cùng ngụy hạ giao lưu lúc đều phải cẩn thận nghiêm túc không nói còn phải cố ý tránh đi nàng không chỉ liên quan tới quỷ linh sự tình không hề giống hư cảnh hoặc thật hại dù cho biết rõ cũng không có cái gì nguy hại càng quan trọng hơn là về sau như chính mình không tại ngụy hạ cũng có thể hỗ trợ bảo hộ triệu du thân là quỷ linh được triệu du mỉm cười gật đầu không có đi truy vấn ngồi đảng hoàng tại trước bàn trần mặc thì đứng dậy đi đến một chỗ khác cái bóng phong nhỏ đem để vào trong ví lưu ly li bảo châu lấy ra đồng thời nhóm lựa một chi hư hỏa hắn bây giờ còn chưa chân chính ngưng tụ thành thân nhiệm nếu muốn đem ngụy hạ từ trong ngủ mê tỉnh lại vẫn là chỉ có thể cùng trước đó đồng dạng nhóm lửa hưng ơ hỏa tấn công nàng từ trong ngủ mê chậm rãi tỉnh lại không có lập tức phóng thích chính mình quỷ vực mà là nhẹ giọng kêu gọi trần mặc ta hiện nay tại n g ư ơ i nhà toàn này đã xanh viện chính là ta tìm người cho nhà ngươi mới đóng phong bút ngươi có thể nhìn xem mậu thân ngươi còn có tiểu đệ đều tại ta đoán chừng một lát nữa ngươi tiểu bội cũng muốn tới t r ầ n m ặ c chậm rãi mở miệng nói quỷ linh cũng không phải là chỉ có thể ở ban đêm hoạt động vào ban ngày như thường có thể chỉ cần tại bọn hắn quỷ vực nơi bao bọc phạm vi bên trong. b ọ tạ ơn tấn h làm ra t là li là công to như hạt đậu nước mắt lại bay xuống xuống tới nội tâm của nàng lòng cảm kích không biết nên như thế nào biểu đạt trước đó nàng dĩ nhiên biết rõ trần mặc một mực tại chợ giúp chính mình người nhà có thể biết rõ về biết rõ hiện tại là thật nhìn thấy tại chỗ không chỉ lần này nếu không phải trần mặc hỗ trợ chính mình chỉ sợ rốt cuộc không có cơ hội nhìn thấy chính mình mẫu thân cùng tiểu đệ tiểu m g ộ i t ố t mau đi xem một chút đi bất quá vẫn là đừng tìm bọn hắn trò chuyện cái gì người l ạ i ban đêm ta có thể lại mang người tới trần mặc hiện tại cũng không cách nào đưa nàng đỡ dậy đành phải nhẹ giọng nhắc nhở nói Ừm. ngụy hạ dùng tay nào xóa đi nước mắt trên mặt cất bước đi hướng ngoài phòng mặc dù là quỷ linh có thể nàng làm người thời gian càng dài bởi vậy dù là có thể xuyên tường mà qua có thể nàng vẫn là theo thói quen đi môn ngụy đông trong nhà giết hai con gà lại mua rất nhiều thịt heo làm lên tương đương đơn giản chất phát nhà nông cơm canh ngụy thu cũng xách đến một đầu cá lớn cùng một cái lao ngỗng giết làm đồ ăn đến ăn trong thôn điều kiện không so được bên trong tập những này đã là bọn hắn có thể lấy ra tốt nhất đồ vật có trần mặc chăm sóc bọn hắn không nói đại phú đại quý có thể chí ít có thể ăn no mà cấm trần mặc cũng không có một lần cho bọn hắn quá nhiều tiền như thế sẽ chỉ làm cho người ghét hận nói không chừng sẽ còn đưa tới t h i họa dù sao cho dù có tên tuổi của hắn chân hiếp có thể thế giới này xưa nay không thiếu khuyết bí quá hóa liều người. hiện tại ngược lại là tốt nhất tình huống so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thửa ngụy hạ một mực đi theo tại chính mình mẫu thân bên cạnh không biết lau bao nhiêu lần nước mắt a n cơm chưa xong trần mặc ngồi lên xe ngựa lại lần nữa ly khai ngụy ra người còn cho bọn hắn cầm rất nhiều nhà nông đặc sản thịt khô rau muối còn có một bao lớn phơi tốt g i á cầu kỷ ngươi biết rõ nhà chúng ta p h ụ cận kia là vương gia đại t r ậ đi nơi đó từng có nháo quỷ tin tức trần mặc cưới xe ngựa chậm rãi đi đường hướng về ở một bên triệu du nhẹ, giọng mở miệng. Biết rõ? Triệu du nhẹ nhàng gật đầu những tin đồn này cố sự nàng tại trúc mưu tập ở lâu như vậy đương nhiên cũng rõ rõ r à n g r à n g nhất là chỗ kia nghe đồn náo h quỷ địa phương lại cách tự mình rất gần trước đây nàng nghe xong cố sự này còn vì vị cô nương kia t i ế t hận một lúc lâu cái kia chết đi cô nương tên là ngụy hạ cũng là ngụy ra người là ngụy thu ngụy đông tỷ tỷ trần mặc mở miệng giải thích triệu du trên mặt nghỉ hoặc lại càng sâu quỷ nhát kia nghe đồn cũng không phải là giả mà là thật tồn tại thật có quỷ ngụy hạ giúp ta rất nhiều cho nên ta hỗ trợ thay nàng chăm sóc người nhà trần mặc nói xong cũng không nói nữa cho triệu du đầy đủ phản ứng thời gian nàng thân sắc rất là kinh ngạc ngoài ý m u ố n thân thể nhịn không được hướng trần mặc nhích lại gần nàng tin tưởng thế giới này có quỷ chỉ là nàng không nghĩ tới trần mặc cùng ngụy ra liên hệ vậy mà đến từ ngụy hạ càng không có nghĩ tới nguyên lai trên trấn nghe đồn là thật tự mình cách đó không xa vương ra trong đại trạch thế mà thật sự có một cái quỷ vậy cái này cô lương cũng là người tốt chưa hề cũng không có t r e o chọc qua người khác bất quá nàng giúp thế nào ngươi triệu du đối tin tức này tiếp nhận ngược lại là tương đối nhanh quỷ thân mà nói nàng mà nói vốn cũng không phải là cỡ nào vượt qua lẽ thường sự tình chuyện này nói đến cũng có chút phức tạp bất quá nàng đối ta trợ giúp xác thực rất nhiều mặt khác nàng bây giờ đang ở cái khỏa hạt châu này bên trong trần mặc từ trong ngực lấy ra lưu ly li bảo châu ngụy hạ bây giờ vẫn là thanh t ỉ n h cũng không ngủ say trước đó trần mặc cùng triệu du nói tới hết thể lời nói nàng đều nghe được rõ rõ ràng ràng a triệu du hiện tại mới là thật kinh ngạc dĩ nhiên biết rõ ngụy hạ sẽ không hại người nhưng trong lòng vẫn có chút e ngại nhưng cũng chỉ là một chút so với người bình thường nàng lá gan thật sự là lớn rất nhiều ủ nói đến đáng sợ nhưng cùng nàng đang chạy nạn lúc t r ô t r ả i qua hết thể so sánh liền thực sự có chút quá ôn hòa về sau nàng sẽ theo chúng ta cùng nhau đi kinh thành bất quá tuyệt đại đa số thời điểm nàng đều sẽ ở chỗ này khỏa lưu ly li bảo châu bên trong ngủ say trần mặc tiếp tục mở miệng đem viên này lưu ly li bảo châu đưa cho triệu du nhìn kỹ triệu thì t ỷ tốt ngụy hạ thì cực kỳ nhu thuận mở miệng triệu du nghe được nàng nói chuyện nội tâm sau cùng điểm này lo lắng e ngại cũng triệt để tiêu tán nàng minh bạch trần mặc đã đem chuyện sự tình này nói với mình như vậy thì cho thấy chuyện sự tình này không có gì nguy hiểm không chỉ trần mặc bây giờ đang ở nàng bên cạnh cái này cho nàng cực lớn cảm giác an toàn ngươi như muốn gặp nàng hiện tại nắm tay k h o c lên lưu ly li bảo châu trên là được chân m ắ c trầm giọng nói quỷ vực rất là đặc thù ngoại trừ có thể chân chính phóng thích như là thận hải đồng dạng đem người đặt vào trong đó cũng có thể đem người thần thức kéo vào không chắc chắn quỷ vực toàn bộ phóng xuất ra liền có thể cùng người gặp mặt giao lưu triệu du nhẹ nhàng gật đầu đặt tay lên lưu ly li bảo châu bọn hắn u ả n h lại dù sao còn muốn cùng một chỗ đi đường hiện tại gặp mặt quen biết một phen tóm lại là chuyện tốt chân m ắ c thấy thế thì xem chừng đỡ lấy nàng để nàng nằm lại toa xe bên trong triệu du cùng bị hạ giao lưu hồi lâu từ giữa hai người xưng hâu ngược lại là có thể nhìn ra hai người hẳn là trò chuyện rất không tệ hiện tại cũng bắt đầu lấy tỉ mọi t đợi cho lúc ban đêm trần mặc lại mang ngụy hạ đi một chuyến s o n g t h ạ c h thôn tiểu đ ệ của mình tiểu muội nàng ngược lại là không có đi đơn độc gặp chỉ là cùng sinh dưỡng chính mình mẫu thân hàn huyên rất nhiều lời để nàng hào hào dưỡng thân thể lại hướng mình mẫu thân đi quỳ lệ đại lễ ngụy hạ lúc này mới theo trần mặc l y khai sau đó thời gian chính là không ngừng đi đường thay ngựa thay ngựa đi đường thằng đến đi một tháng có thửa trần mặc lúc này mới cuối cùng đổi u tới đô thành phụ cận c h ư ơ n một trăm mười sáu mở thức hải nhạn bắc thành kinh đô vệ thành một trong bên trong thành đóng quân cấm quân bốn vạn bản thân cũng có nhân khẩu hơn ba mươi vạn bởi vì tại đô thành phương bởi t h ê m nữa hàng năm đều có không ít đại nhạn trải qua nơi đây vì vậy gọi tên tòa thành trì này không có gì ngoài bảo vệ đô thành bên ngoài còn chiếu cố là đô thành cung cấp cùng sản xuất vật tư đem từ các nơi tụ tập tới lương thực cùng các loại sinh hoạt vật tư đều đâu vào đấy mang đến đô thành bên trong đô thành làm phồn hoa nhất tồn tại mỗi ngày phun ra nuốt vào thương hàng số lượng cực lớn mà cái này phải t ò a vệ thành tựa như là đô thành động mạch không ngừng vì đô thành truyền máu chúng ta ở trong thành nghỉ ngơi mấy ngày lại đi kinh thành trần mặc giá lên ngựa đi vào trong thành hướng về trong xe ngựa triệu du bàn giao nói lúc trước bảy tám ngày không phải tại hoang dã chính là tại xe ngửa cửa hàng qua đêm điều kiện tự nhiên không phải cỡ nào tốt đừng nói người trong khoảng thời gian này liên tiếp đi đường chó đều đi theo gầy đi trông thấy bây giờ thật vất vả đi vào một tòa thành lớn đương nhiên cần nghỉ nuôi mấy ngày ngoài ra tự thân cũng đã tiếp cận thời cơ đột phá vừa vặn ở chỗ này mượn tính dưỡng thời gian đột phá dù sao có thành này lại hướng nam hơn ba trăm dặm liền xem như đến đô thành bởi vì tới gần đô thành nguyên nhân nhạn bác thành cũng tương đương phồn hoa các loại thương hàng vãng lai vận chuyển rất nhiều thương nhân kiệu phu ở chỗ này đừng nghỉ bên trong thành thương nghiệp không khí rất là phát đạt giá hàng cũng không rẻ Trân mặc tốn hao hai l ư ợ n g bạc ở trong thành lâm thời mướn một tòa tiểu viện loại này theo trời thuê bán b i ệ t lạc tại cái khác thành trì tuyệt sẽ không có cũng chính là nhạn bắc thành có quá nhiều vãng lai、like、khách thường thậm chí thương đội tiêu đội ngừng chân cho nên trừ bỏ ngoài khách sạn còn có loại này nhà đơn đơn độc cho thuê tiểu viện mỗi khi nhanh đến giờ c ơ m lúc còn có đến từ phụ cận quán rượu tiểu nhị bên ngoài g à o to giao hàng nếu là không muốn ra ngoài mua chút ăn uống liền có thể gọi lại những n à y tiểu nhị để bọn hắn đưa thức ăn ngoài đến tự mình chỉ bất quá giá cả so ra mà nói muốn quý chút ăn cơm trước đi cơm nước xong xuôi chúng ta đều tốt nghỉ n ơ i một chút trần mặc nhìn xem trên b à n vừa mới đưa tới cơm canh c ư ờ i hô triệu du thì trước cho đến đưa cơm tiểu nhị thanh toán ngân lượng chấm dứt chết cửa sân lúc này mới đi đến trước b à n ta trước đó hỏi qua kia tiểu nhị nói thịt dê x í u mại là tiểu lâu này c h ư a c bài ta cố ý muốn nửa cân ngươi nếm thử hương vị triệu du bưng tới một lồng thế còn bốc hơi nóng thịt dê x í u mại để trần mặc cẩn thận nếm thử hương vị tiểu lâu này x í u mại theo hai bán nhưng luận chính là làm ra mặt bột mì trọng lượng một lượng sĩu mại có tám cái nửa cân trọn vẹn chính là bốn mươi bình thường chẳng hắn muốn ăn xong nhiều như vậy ít nhất phải tầm hai ba người bất quá chuyện này đối với trần mặc mà nói cũng không tính là cái gì dù là trên b à n còn có không ít cái khác đồ ăn nhưng lấy hắn khẩu vị những này cũng chỉ có bị quét sạch s á n h s á n h phần thịt dê xíu mại thấm tỏi nước cùng nước ép ớt cắn một cái hạ hương khí bột phía bên trong là nóng hổi nước thịt cái này cần nhân lúc còn nóng ăn không phải lạnh mùi khí đem trên b à n đồ ăn quét ngang cái bảy tám phần trần mặc lại từ sân nhỏ giếng nước bên trong đánh tới nước sạch rửa sạch thân thể lấy thân thể tố chất của hắn cũng là không cần quan tâm lạnh nóng trực tiếp tắm là được tắm xong thân thể thay đổi một thân sạch sẽ thoải mái dễ chịu á o trong điều chỉnh xong tự thân trạng thái. Bàn giao triệu du. chính mình đi trước t u hành hắn tìm chỗ hơi có vẻ yên lặng gian phòng lấy ra b ồ đ o à n ở trong đó ngồi xếp bằng lưu ly bảo châu cũng bị hắn lấy ra ngoài trần mặc trong khoảng thời gian này cũng đối cái khỏa hạt châu này hơi có nghiên cứu hắn đã từng hỏi qua ngụy hạ cái khỏa hạt châu này nội bộ cụ thể là như thế nào trần mặc thậm chí vận dụng nội khí thị sát qua cái khỏa hạt châu này nhưng bên trong không có cái gì ngoại trừ chứa được ngụy hạ thi thể bên ngoài cái khỏa hạt châu này cũng không cách nào cất giữ cái khác đồ vật chỉ có một điểm đó chính là cái k h ỏ hạt châu này tại vô cùng chậm tốc độ hấp thu thiên địa chỉ lực cùng hướng ra phía ngoài phóng thích hạt khí hàn khí này có thể trợ giúp võ giả tinh tâm ngoài ra ngụy hạ có thể vận dụng hạt châu này cùng trong hư không ngưng kết nước đá phóng thích hàn khí đối địch tay cầm huyền băng châu c h â n m ặ c tâm thần rất nhanh chấm tĩnh hắn có thể cảm giác được trong thức hải của mình thần n i ệ m lực lượng chỉ bất quá những lực lượng này rất là lộn xộn giống như là cái này đến cái khác nhỏ suy nghĩ không được kiềm chế không có cách nào cùng một chỗ vận dụng muốn mở thức hải không có cách nào mượn nhờ bất luận cái gì ngoại giới thủ đoạn chỉ có thể dựa vào võ giả tự thân cũng may tinh khí tương hợp võ giả chỉ cần chịu tu hành như vậy tích lũy thần n i ệ m số lượng sẽ làm võ giả sớm tối có thể mở mang thất h chỉ bất quá cụ thể cần bao lâu thời gian vốn nhờ người mà dị có chút cần mười mấy năm có chút thì cần phải kể tới mười năm trần mặc bởi vì nhục thân cùng nội khí cường đại muốn hơn xa bình thường võ giả rất nhiều tăng thêm có n g ù y hạ dưỡng thần dịch phụ trợ khiến cho hắn so với cái khác võ giả có thể hơi nhanh một chút hoàn thành đột phá không cần hao phí phí thời gian quá nhiều thời gian bình phục tự thân tâm thần trần mặc tiến một bước cảm thụ trong thức hải kia lộn xộn vô cùng suy nghĩ muốn đem nó c h ỉ n h hợp làm một thể mợ thức hải là một kiện cực kỳ dườm g à phức tạp công việc cần đem vô số thần n i ệ m một chút xíu ngưng hợp mợ thức hải cần thời g tối thiểu tại võ giả cảm giác bên trong trong khoảng thời gian này rất dài trần mặc k i ê m một tia một sợi thần niệm lực lượng so với võ giả bình thường không biết cường hoành bao nhiêu nguyên nhân đơn giản bởi vì hắn nhục thân đủ mạnh vẩn dưỡng ra thần niệm tự nhiên cũng so cùng cảnh giới võ giả cường hoành rất nhiều từng sợi thần niệm lực lượng tại trần mặc trong thức h ả i không ngừng tập hợp tựa như từng cây tơ mỏng tập hợp thành một luồng kiên cố dây gai trần mặc đối tự thân thức h ả i cảm giác càng thêm rõ ràng làm thần niệm n g n g tụ đạt tới một cái quắc giá trị trần mặc trong nháy mắt cảm nhận được tự thân bị lôi kéo tiến một cái cực kỳ lạ không gian ho Được cái không gian này. đây cái cũng gian không này, lại à là nhân thần niệm chỉ thức hải, là thần niệm chỗ hội tụ trì điện. tự t hướng â thân n trung quanh có vô số bay múa màu vàng kim sợi tơ, bọn chúng đều là tự thân thần niệm tơ, tự màu đều có lực vô số sợi bay múa kim là l ợ hợp n còn tại không ngừng bị thu nạp trình g giờ bây bị tại Lại hòa thu một thể. h làm ư bên ngoài nhìn là lưu động màu vàng kim quan g huy vách đá tự thân hiện tại thần niệm phảng phất ở vào một ngọn núi trong động hang núi này bảo vệ được tự thân nhưng cũng hạn chế lại tự thân chỉ có mở ra cửa hang để thần niệm có thể nhìn rõ ngoại giới đột phá mới hoàn thành Trần mặc trầm rãi đem tự thân sở hữu thần nghiệm hội tụ thành một đoàn tại hắn nắm giữ dưới giống như s ó n g lớn không ngừng đánh ra trước mắt sơn động như có quần c u ộ n bụi mù t ả n ra ngoan thạch vỡ nát hòa tan thành màu vàng kim hà huy tiêu tán mở rộng thức h ả i trần mặc đối với thiên địa cảm giác trong nháy mắt có chỗ khác biệt mênh mông đung đưa giữa thiên địa vô số lực lượng phun trào biến hóa lúc mới đầu hết thể bình thường mà theo hắn lại làm quan sát liền có thể phát hiện rất nhiều mánh k h ỏ những lực lượng này đan vào lẫn nhau tái phát ra một loại cực kỳ kỳ lạ thanh â m lại có lực lượng này đang không ngừng lôi kéo, tự thân, muốn đem chính mình kéo hướng một chỗ khác đem thần nghiệm thu về t h ứ c hải loại cảm giác này lại chớp mắt biến mất nếu như không có gì bất ngờ xảy ra vừa mới đó chính là t h ầ n hải tác động cũng k h ó trách luyện khí sĩ tại không làm đủ chuẩn bị tình hướng giới không thể tùy tiện ly khai động thiên phúc địa đây quả thật là quá nguy hiểm cho dù là chính mình đối với thiên địa pháp tắc không có bất luận cái gì hiểu rõ đều có thể cảm nhận được cố lực lượng này triệu hoán thúng chỉ là luyện khí sĩ bất quá thần nghiệm mặc dù thu hồi trong cơ thể mình lại vẫn có thể vận dụng hắn liên lụy thiên địa chỉ lực nhập thể luyện hóa vận dụng thất hải hiệu xuất so huyền khiếu huyền cao quá nhiều thúng chỉ cả hai còn có thể đồng thời sử dụng thức hải đem vô số thiên địa chỉ lực dẫn dắt nhập thể huyền khiếu lại đem hắn luyện hóa đến cảnh giới này trừ phi là tại thận hải bên trong không phải võ giả nội khí cơ hồ sẽ không ở có hao hết thời điểm lực cũ chưa hết lực mới đã sinh còn có điểm trọng yếu nhất chân mặc tâm thần khé động một chỉ thuần túy từ nội khí tạo thành trường thương tại hắn trong tay ngưng tụ mở thức hải chân mặc có thể luyện hóa hấp thu càng nhiều thiên địa chỉ lực không chỉ có như thế hắn có thể đem nội khí ngưng hình sau đó lưu lại một sợi thần niệm tại trên đó như thế có thể cam đoàn cái này ngưng tụ nội khí thời gian dài không tán loạn giống như trên tay hắn cái này nội khí trừng thương dù là t r ầ n mặc không còn vì đó cung cấp bất kỳ lực lượng nào nó cũng có thể duy trì mấy canh giờ hình thể ngoài ra h ắ nội n khí ngoại p h ó n g tự l y cũng trước trước mấy t r ư ợ n g đã tới t hơn mười t r ư ợ n g xa nếu là tiến thêm một bước t i n h khí thần tam bảo hợp nhất đột phá tới hậu thiên viên mãn hoặc là nói hậu thiên hậu kỳ kia tự thân nội khí liền có thể ngoại p h ó n g t r ă m trượng xa cảnh giới này võ giả p h ó n g nhãn thiên hạ không tính đ ỉ n h tiêm nhưng cũng là nhất l ư u trình độ đột phá kết thúc chân mặc lại lần nữa ổn định lại tâm thần cô động thần thức tại trong thức hại một lần nữa tàn ra bất quá có lần này cô động lần sau chính mình lại nghĩ đưa chúng nó vận thành một đoàn phát huy tác dụng như vậy thì chỉ cần một cái chớp mắt mà thôi đột phá kết thúc trần mặc đi ra trong phòng triệu du ngay tại một bên giặt hồ quần áo trong khoảng thời gian này liên tiếp đi đường không có địa phương cho nàng giặt hồ quần áo bây giờ thật vất vả có chỗ dừng chân đương nhiên phải nhanh một chút đem đổi đi bẩn áo rửa sạch hàng khô trần mặc thay thế cởi đi đến tiến đến hỗ trọ đem muốn phơi nắng quần áo vắt khô lại đưa cho triệu du để nàng treo ở một bên phơi áo dây t ừ n g bên trên tại nhạn bắt thành tính dưỡng ba ngày trần mặc lại lần nữa giá ngựa khởi hành lại đi một ngày Đô trần h h à n gần đến ở trước mắt, trần Mạc thậm chí đã ở t ư ớ c mắt, t r mặc t h ậ mặc chí đ dù không rõ ràng cụ thể tình huống nhưng cũng minh bạch có loại này dấu hiệu không có gì bất ngờ xảy ra là xảy ra ngoài ý mến lập tức thôi động ngựa mau chóng đi đường muốn chạy tới đô thành hiệu rõ tình huống đồng thời kích phát nội khí ra chỉ hai lỗ thai mới có thể tốt hơn quan sát chung quanh lại đi hơn mười dặm trần mặc phát hiện một giá xa hoa tôn quý xe ngựa từ đẳng xa hoang dã lao nhanh mà tới xe ngựa này rất là thần dị kéo xe ba con tuấn mã toàn thân thuần màu trắng không hề có một chiếc lông tạm chủ yếu nhất là dù là lôi kéo một cỗ xe ngựa tại đất hoang bên trong tốc độ cao nhất chạy vội cái này ba con tuấn mã vẫn không có nửa phần phí x ư c bộ kia xe ngựa càng là đặc thù không xe trên dưới sóc này nhưng toa xe cực kỳ đặc thù tựa như căn bản không có chịu ả b không không mắt thấy lập tức liền muốn xông vào một chỗ khác hoang dã chân mặc lúc này xuất thủ ghìm chặt dây cương ngăn cản cái này ba thất chạy hùng hục mệt mã hắn rất là hiếu kỳ đô thành đến tội cùng chuyện gì xảy ra vì sao đột nhiên giới nghiêm cái này hoàng tộc xuất hành xe ngựa như thế nào lại xuất hiện tại thành này bên ngoài hoang dã chương một trăm m ư ơ i bảy nguy hiểm nhiều cao hồi báo trần mặc một tay tìm chặt ba thất muốn tiếp tục chạy như điên b ạ c h mã cái này ba con ngựa trắng tương đương thần dị c h u n g vào một chỗ lại có gần vạn cân chi lực cũng khó trách cái này đánh xe thái giám một mực không cách nào đem nó chế trụ nhìn thấy xa ngựa dừng lại không còn hướng nơi xa hoang dã phóng đi tia đánh xe thái giám lập tức nhẹ nhàng thở ra cả người đều sủi lơ xuống tới ta chính là triều đình thất phẩm mệnh quan trần mặc thụ điều lệnh vào kinh thành trần mặc lộ ra chính mình điều lệnh cùng ân tín dùng cái này thủ tín với h ắ n chiêu đ ì n h đến tột u cùng xảy ra chuyện gì trong hoàng cung xe ngựa tại sao lại xuất hiện nơi này trần mặc nhìn c h ầ m c h ầ m kia đánh xe thái giám trầm giọng truy hỏi hồi đại nhân tiểu nhân là đại hoàng tử hầu cận thái giám p h ụ điện hạ chi mệnh theo hắn tiến về ngoài thành bát thanh không ngờ trên đường lại gặp tặc nhân tập kích phụ trách hộ vệ đại điện hạ ngự tiền thị vệ đều bị giết chỉ có tiểu nhân mang theo đại hoàng tử trốn thoát kia tiểu thái giám tuổi tắc không lớn cũng liền mười bốn mười lăm tuổi phen này tuy bị dọa đến quá sức có thể vẫn đọn có thể ẩn chứa tin tức rất nhiều h o à ngoài tử ra n g đạp t ra nhóm thành hứng chí c thể t là r ộ đạo đ chạy ế này tại loại n tặc n huống vẫn h g dưới phi muốn động thủ khẳng định không phải đột nhiên hứng khởi tất nhiên là có chỗ dự mưu chỉ chờ cơ hội bọn hắn như thế nào vào thành bọn hắn như thế nào tại đô thành nhận núp xuống tới ở trong thành lại có ai trợ giúp bọn hắn cùng trong hoàng thành truyền lại tin tức người tiến hành liên hệ thêm nữa nhóm này t ạ c phi có thể tập sát ngự tiền hộ vệ thực lực tất nhiên không yếu khẳng định không phải giã lộ xuất thân sau lưng tất có thế lực hoặc là xuất thân thế gia hoặc là xuất thân t ô n g môn kém gọi nhất cũng phải là cùng mình đồng dạng dân thân vào quân ngũ trong u l d tội có cơ hội tu hành võ đạo mà vô luận là loại kia những người này sau lưng đều tất nhiên dính dấp vô số quan hệ tập sát hoàng tử coi như làm sạch sẽ đều phải có người g i gánh chịu trách nhiệm húng chi cái này còn chưa làm sạch sẽ trần mặc đã có thể nghĩ đến tiếp xuống trên triều đình chỉ sợ rất nhiều người phải chết đại hoàng tử không chỉ có là trưởng tử vẫn là con trai trưởng mặc dù bởi vì tuổi nhỏ chưa đăng lâm thái tử chi vị có thể người sáng suốt cũng nhìn ra được chỉ cần không ra cái gì ngoài ý muốn tình huống thái tử chi vị sớm tối đều là hắn hiện tại hắn đột nhiên gặp tập kích nói không chừng đây chính là một kiện có dự mưu đoạt đích sự tình nói tóm lại chuyện này nước phi thường sâu có thể không hề nghi ngờ chính mình như thật dính vào chỗ tốt cũng tuyệt đối sẽ không ít nguy hiểm nhiều cao hồi báo không nói về sau sự tình dù là mình bây giờ cứu đại hoàng tử triều đình đưa cho ban thưởng đều nhất định sẽ không thiếu như hắn ngày sau thật có thể đăng cơ kia cứu tương lai thiên tử một mạng hoạn lộ khẳng định là một mảnh thông suốt húng chi chính mình đã xem xe này ngưỡng ă n lại hiện tại cũng không cách nào thấy chết không cứu kia điện hạ bây giờ tình huống như thế nào tập kích tặc nhân thực lực như thế nào phải chăng còn đang truy kích trần mạc ngưng âm thanh do hỏi tiểu nhân không có tu hành qua võ đạo không biết rõ những tặc nhân kia thực lực nhưng điện hạ bên cạnh hộ vệ thống linh cùng hai tên phó thống tĩnh đều là thông mạch cảnh giới viên mãn cường giả có thể đối mặt đám kia tặc nhân thủ lĩnh lại không có chút nào sức chống cự bất quá ta còn nhớ rõ thống lĩnh đại nhân từng gào to một tiếng nói tiếp tặc nhân là hậu thiên cảnh giới đánh xe thái dám hơi chút suy nghĩ mở miệng nói ra chính mình chỗ biết đến hết thể tình huống hậu thiên cảnh cường giả không phải cải trang lớn không có khả năng cái nào hoàng tử bên cạnh đều an bài mấy tên hậu thiên cảnh cường giả làm hộ vệ dù là đại hoàng tử cũng là đồng dạng bởi vì nếu có hậu thiên thực lực ngoại phong châu phủ trí ít đều là một chỗ đại quan loại cảnh giới này vó giả nơi nào sẽ nguyện ý tại cung thành bên trong làm thị vệ thống lĩnh trừ khi trong nhà mẫu tộc thế lực đủ mạnh có đạt tới hậu thiên cảnh giới không phải tuyệt đại đa số hoàng tử công chúa bên cạnh hộ vệ tối đa cũng chính là thông mạch cảnh viên mãn hoặc là tới không kém nhiều ngoại gia võ giả trần mặc nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu như thế chính mình cũng không cần thiết lo lắng đám k i a t ạ c phi mình bây giờ dù chưa nhập hậu tiên cảnh giới viên mãn có thể nhục thân đủ mạnh hành theo trần mặc bản thân đánh giá thực lực chân chính của mình tuyệt không thua hậu tiên viên mãn võ giả đã không có tiên thiên cường giả đến đây vậy mình không cần phải lo lắng tặc nhân truy kích về phần bọn hắn phải chăng đ a n đuổi tia tiểu nhân cũng không rõ ràng lúc ấy ngựa bị kính sợ tiểu nhân chỉ lo điều khiển ngựa không có đi nhìn kỹ đám tia tặc nhân phải ch đánh xe thái giám tiếp tục mở miệng trần mặc cũng đã d è m xe vẫn lên toa xe bên trong là một đứa bé nhìn thân hình nhiều nhất bảy tám tuổi lúc này khuôn mặt bị hù trắng bệnh trông thấy trần mặc hắn vội vàng lại rút về phía sau co lại điện hạ yên tâm vị này đại nhân là mệnh quan triều đình có hắn tại chúng ta liền an toàn đánh xe thái giám thấy thế vội vàng chui vào toa xe bên trong trầm giọng trần an nói hắn kỳ thật cũng không rõ ràng trần mặc có thể hay không ứng đối những tặc nhân kia nhưng bây giờ chỉ có thể trước nói như vậy điện hạ an ổn đợi ở trong xe là được hết thể có ta trần mặc nợ nụ cười hướng đại hoàng tử khé vớt c ả nói Từ phụ cận xe ngựa xe số đương nhiên còn có một loại khả năng đó chính là giới nghiêm về sau đại hoàng tử như cũ có biện pháp lặng lẽ trốn ra thành kia không hề nghi ngờ là có người chừa cho hắn cửa sau muốn cho hắn cố ý chạy ra ngoài nếu quả như thật là như thế này kia phải chết người sẽ chỉ càng nhiều phụ trách chấn thủ thành trì cấm quân tuyệt chạy không thoát trách nhiệm nhưng cụ thể tình huống như thế nào trần mạc đi trở về tự mình trước xe ngựa nhẹ giọng mở miệng nói nói xong hắn khu động xe ngựa đi vào đại hoàng tử bên cạnh xe ngựa nhãn thức nhĩ thức đều kích phát cẩn thận quan sát chung quanh hết thảy quý n h ư c u n g bị hắn từ bên trong túi chữ vật lấy ra dựng cung dẫn tiễn chỉ đợi có người đến đây thời gian từng phút từng giây trôi qua mới bất quá non n ử a nén nhang công phu trần mặc liền trông thấy có người từ đằng xa cấp tốc lao vụt mà tới hai người này thực lực rất mạnh ứng đều là hậu tiên h cảnh cường giả bọn hắn từ đằng xa nhìn một cái vô tận sâu trong rừng chạy đến thân hình ở không trung trở về không ngừng n g u lực nên là dùng một loại nào đó khinh công biện pháp tia đánh xe thái dám thấy thế nguyên bản buông xuống tâm lại treo lên khuôn mặt dọa đến trắng bệnh, thân thể hơi rút rỗi liền th triệu du s o n g quyền nắm chặt nội tâm tràn ngập bất an nàng biết rõ trần mặc vừa mới nói chỉ dùng trợ ở chỗ này là vì cho mình giải sầu đám t i u tặc nhân đã dám cướp giết hoàng tử vậy liền tuyệt đối dám tiếp tục đuổi giết nếu không phải như thế trần mặc không cần thiết như lâm đại địch đồng thời còn đem cung tiễn lấy ra nàng mặt lộ vẻ mỉm cười không nhiều lời lời nói là sợ trần mặc vào lúc này vì chính mình phân tâm thật là nhìn thấy kia tặc nhân đến đây nàng viên kia tâm cũng không khỏi là trần mặc treo lên dù là nàng rõ ràng lấy trần mặc tính tình nếu không có chín mươi phần trăm chắc chắn hắn sẽ không lưu ở nơi đây thật là đến muôn c h é m g i ế t thời điểm nàng lại có thể nào không lo lắng không chỉ có như thế trong nội tâm nàng còn có chút oán trách chính mình như mình cũng có thể có võ đạo tu vi lại thân cái kia còn nhưng cùng hắn cùng một chỗ n g h ê n địch mà không phải hiện tại chỉ có thể nhìn xem hiu hiu hiu mười mấy c h ỉ vũ tiến phá không s ô n g thẳng chân trời trần mặc bắn tên tốc độ rất nhanh hậu tiên cường giả phản ứng n h y bén động tác linh xảo dù là ở không t r ú n g cũng có thể kích phát nội khí biến hướng chính mình vũ tiến không cầu tổn thương bọn hắn có thể ngăn cản quay dối bọn hắn liền đầy đủ suy một c h i vũ t i ê n đánh xuyên một tên hậu thiên cường giả nội khí s a y y t h ẳ n g đâm vào hắn thể nội dĩ nhiên không có một t i ê n đâm xuyên có thể tiếp xuống mấy c h i vũ t i ê n nhao nhao không có thể mà vào đem một tên hậu thiên cường giả trực tiếp đâm thành máu con nhím chân mặc nhìn thấy trước mắt một màn này cũng không khỏi sửng sốt cái này hậu thiên cường giả thực lực tựa hồ không có chính mình trong tưởng tượng mạnh như vậy y theo hắn tự thân làm bình phán chính mình tại hậu thiên cảnh giới lúc nội khí s a y tuyệt không có khả năng bị quý ngư cùng chỗ bắn ra vũ tiến xuyên thủng làm sao trước mắt vị này hậu thiên cường giả thực lực yếu như vậy không có cách chân mặc một mực cũng không tiếp xúc qua cái khác hậu thiên cường giả. đối cái khác lấy thực t lực của hắn đối tiêu bình thường hậu thiên cảnh võ giả đơn giản có thể nói là nghiên ép đồng bạn bị vũ tiến bắn chúng một vị khắc hậu thiên cảnh cường giả lập tức kịp phản ứng không có chút nào dây dưa dài dòng quả quyết quay người thoát đi trần mạc đông nhiên bước ra một bước vô biên b ủ i mù khoe động tốt nhất đá xanh quan đạo trực tiếp bị hắn dâm ra một cái hố sâu thân hình hắn vọt lên cùng không chung lại lần nữa mật lực trong trước mắt cả hai cự ly chỉ còn mấy trượng kiên hậu thiên cường giả tự biết không đường có thể trốn lập tức xoay người lại hai mắt đỏ thấm mang trên mặt khát m á u h u n g tính trên mặt không tự g ắ á c toát ra mấy phần nhe răng cười hiển nhiên h ắ n vận dụng một loại nào đó có thể trong khoảng thời gian ngắn cực lớn trình độ tăng cường thực lực bản thân bị pháp khuyết điểm chính là dùng loại này mật pháp tổn thương tự thân lý trí cũng có khả năng sẽ bị ảnh hưởng đến Công! thiên giả Kêu hậu võ Nàng b i ế trần õ t r mạc thực lực vừa mới căn bản không có đi cản đối phương một đau kia bởi vì hắn rõ ràng một đau kia không phá nổi tự thân phòng ngự hai người này thực lực cũng không tính tranh lệch có hậu thiên cảnh giới có thể đến ám sát hoàng tử trần mặc từng ngụm từng ngụm trở u y lại không trở về đi vào vừa mới bị chính mình bắn rơi hậu thiên võ giả bên cạnh hậu thiên võ giả sinh mệnh l ư c sao mà tràn đầy người này chúng chính mình mấy mũi tên cũng tuyệt không dễ dàng chết như vậy nhưng mà tên kia hậu thiên võ giả gặp trần mạc đến đây trận mắt tròn xoe liền muốn tự tuyệt trần mạc như thế nào cho hắn cái này cơ hội lách mình đi đến trước dựng ở đối phương cổ tay chính mình nội khí tuân ra phong tỏa ngăn cản đối phương tất cả đàn điền khiếu h u y ệ t đồng thời cũng hạn chế lại đối phương hành động để phòng ngừa hắn chữ sát lại lấy ra một viên lúc trước mua thanh mục hồi xuân đan kéo lại đối phương tính mạng hoàng t ử bị tập kích chuyện sự tình này khẳng định phải lớn c h a đặc biệt cha đối phương còn sống so chết càng có giá trị mang theo cái này hậu thiên võ giả trần mạc đi trở về tự mình bên cạnh xe ngựa triệu du thì từ tự mình trong xe ngựa lật ra đến một bó dây gai đưa cho trần mặc hán cười tiếp nhận dây gai đem vị kế hậu thiên võ giả tay chân trói chặt tuy có nội khí c h â n áp nhưng nhiều hơn t ầ n g phòng hộ vẫn rất có tất yếu ngươi không có việc gì à? gặp trần mặc làm xong hết thảy triệu du lúc này mới nhỏ giọng hỏi thăm yên tâm ta không sao trần mặc đem nàng ôm vào lòng nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của nàng ngươi về trước trên xe nghỉ ngơi tiếp xuống chúng ta tại bực này triệu đình c ấ m quân là được giao phó xong triệu du trần mặc lại đi đến đại hoàng từ khung xe trước g ú t đỡ rèm xe vén lên nói điện hạ yên tâm tặc nhân đã bị ta chèm giết chúng hoàng nhân xuống an toàn. dân ta tiếp tử triệu nhân dân một Đại lời ă n nhẹ gật đầu, chật rất trôi mở miệng,、ái、khanh ngươi có công lớn, ngoài lại ta nhất định hướng phụ hoàng thỉnh g gật chật chạy phụ chỉ h rất trôi ta t đầu, có ái lại mở ư này ngược lại chưa chắc là hắn hiện tại trong lòng suy nghĩ rất có thể có người dạy qua tại cái này thời điểm hắn liền muốn nói như vậy liền xem như thiên hoàng quý tộc nói cho cùng hắn cũng liền bảy tám tuổi trưởng thành sớm cũng có cái hạ n độ trước đó bị người cất giết thật sự là bị hủ quá mức hiện tại cũng không hoàn toàn lấy lại tinh thần trần mạc không có ở tại chỗ đợi bao lâu chỉ qua ước chừng một k ắ c đồng hồ hắn liền nghe đến có kỵ binh chính hướng nơi đầy chạy đến chương một trăm mười tám nhập kinh thành trần mặc đứng tại bên cạnh xe ngựa nhìn quanh phương xa kỵ binh đến đây kỵ binh cũng không tính cỡ nào tinh nhuệ chỉ có hơn trăm cưỡi mỗi người đều thân mang giáp nhẹ người cầm đầu thực lực cũng không c h ê n h lệnh tối thiểu có thể kích phát huyết khí chi nhãn xa xa liền trông thấy trần mặc sau lưng xe ngựa độc thuộc về hoàng tộc điện hạ đây cũng là triều đình cấm quân trần mặc đứng tại bên cạnh xe ngựa chậm rãi mở miệng toa xe màn c ử a bị kéo ra lộ ra một chương non nớt khuôn mặt xa xa dò xét g á ngựa lao nhanh mà đến cấm quân theo thời gian truyền g ờ i hắn mặc dù vẫn cảm thấy e ngại sợi nhưng cũng dần từ phương xa nhấc lên đầy trời buổi mù, chưa đã lâu liền chống đỡ đến khung xe trước ta chính là lục phẩm cấm quân cưới đô thống giáo húy mã kiến tâm xin hỏi các hạ là người nào xe ngựa này chính là hoàng cung sử dụng xe ngựa không biết trong xe ngựa bây giờ nhưng có người cái này trên dưới một trăm l i ê n kỵ binh người cầm đầu thân hình cường tráng cao lớn làn da ngâm đen còn có một mặt quá rầm rạp râu quá a nón ta chính là triều đình thất phẩm hưng viễn p h ụ diêm vận ty chủ c h â n mặc thu điêu lệnh vào kinh thành trên đường gặp phải đại hoàng tử điện hạ bị tặc nhân truy kích tặc nhân tổng cộng có hai tên một tên bị ta chém giết khác một tên đã bị ta bắt được tại đây. Điện hạ bây giờ hết trần mặc lại lần nữa lộ ra quan tuấn điều lệnh dùng cái này làm bằng chứng mã kiến tâm tung người xuống ngựa nhìn về phía tên kia bị chăm chú trói chặt ở hậu thiên cường giả xin hỏi đại hoàng tử bên cạnh bảo vệ cái khác ngự tiền thị vệ có đó không hắn xa xa chắp tay thi lễ không hiểu phát hỏi không tại đều đã bị kia hai tên tặc nhân c h é m g i ế t trần mặc chậm rãi lắc đầu nói cô thị vệ đều đã bị kia hai tên tặc nhân c h é m g i ế t là trần tướng quân xuất hiện lúc này mới cứu cô tính mạng đại hoàng tử triệu nhân dân từ toa xe bên trong đi ra tráng lấy lá cân nói thanh âm hắn không lớn có thể mã kiến tâm nghe được rõ rõ ràng, ràng. Bên h bên như ắ nhưng rõ như là, là thất à n phẩm quan viên hậu thiên cường giả hai cái này khái niệm tại mã kiến tâm trong đầu từ đầu đến cuối không có cách nào hoãn ngang bằng trần mặc nếu thật là hậu thiên cường giả hắn làm sao có thể là thất phẩm quan viên Cái này hoàn toàn không có cũng khả kém kém nhất kém nhất năng phải là cái ngũ p h ẩ một trấn thủ trường trong Liên này hắn quan bên lánh, phải thụ đi. đều cái là ở xa m không cái ó có nhân mạch, hai không nhân duyên, người, quan Không mạch, hai thậm chí thể chức. phải mới làm một đắc được c tội với bình thường hậu tiên h võ giả tuyệt không có khả năng chỉ ngồi vào quan ngũ phẩm vị hắn vô luận nghĩ như thế nào vỡ đầu cũng không nghĩ ra trần mặc làm sao lại là một tên t ấ t phẩm quan viên nào dám hỏi cái này vị tướng quân cái này hai tên tặc nhân thực lực như thế nào ta cũng tốt báo cáo mã kiến tâm thái độ rất là khiêm tốn dĩ nhiên trần mặc quan chức không bằng hắn có thể hắn không có chút nào kêu căng bởi vì hắn minh bạch nếu như trần mạc thật là hậu thiên cường giả đồng thời cứu đại hoàng tử kia đừng nói hắn hiện tại đã là triều đình thất phẩm m ệ n h quan coi như hắn không có bất luận cái gì quan chức mang theo chỉ cần hắn muốn vị quan kia tùy thời đều có thể vượt qua chính mình cái này hai tên tặc nhân đều là hậu thiên võ giả cụ thể cảnh giới không rõ cái này một người đã bị ta vận dụng nội khí phong bế tất cả khiếu h u y ệ t kinh mạch không cần lo lắng còn có bạo khởi đả thương người trần mạc đưa tay chỉ hướng một bên bị ném trên mặt đất hậu thiên cường giả nói ma kiến tâm nhẹ gật đầu hắn đến bây giờ cũng không muốn minh mạch trần mạc có được hậu thiên thực lực vì sao chỉ là một vị thất phẩm quan. Chẳng lẽ lại là thực lực tăng lên quá nhanh, quan chức còn chưa nhanh, tăng lên quan lẽ lại là quá kịp bất kể nói thế nào chính mình lần này mặc dù không phải tự mình cứu đại hoàng tử nhưng tốt xấu cũng là trước hết nhất tìm tới ít nhiều có chút công lao mang theo điện hạ chúng ta cấm quân bây giờ đều bên ngoài tìm kiếm sau một chốc liền có trợ giúp đi vào ngài có thể an tâm mã kiến tâm không người hành lễ nói vị này tướng quân cái này tội tù còn phải phiền phức ngài trước tạm làm trông giữ Chọn, hắn lại hướng trần mạc hành lễ nói hắn là thực sự không muốn quản tên này hậu thiên tạc nhân vạn nhất chính mình trông giữ một cái không q u ả n được coi như không có trốn đối phương trừ ét t k ê u muốn người bị người giải thích thành hắn cùng những n à y tạc nhân có chỗ cấu kết cho nên giúp đỡ tự sát đến lúc đó hắn chính là bùn đất ba rơi đúng quần không phải phân cũng là phân hoàng tử bị tập kích giết đây là chu cựu tộc đại tội chính mình không có năng lực này trong giữ tên này thật nhân cũng không cần muốn đi tranh cái này công lao đến cuối cùng làm không tốt phải đem chính mình toàn tộc đều góp đi vào theo tên i lệnh phát ra lục tục ngao nghe lại có mấy đội kỵ binh chạy đến mã kiến tâm nhao nhao đi đến tiền đến hướng bọn hắn giải thích nơi đầy tình huống những kỵ binh k i ê n đô thống gia t h ú khi biết trần mặc tình huống về sau cũng nhao nhao dùng một loại cực kỳ không hiểu vừa lại kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía hắn hiển nhiên bọn hắn cũng giống như mã kiến tâm suy nghĩ nát ó c đề nghị không minh bạch trần mặc đã có được hậu thiên thực lực lại vì sao cũng chỉ có thất phẩm quan trước bất quá bọn hắn rất nhanh ý thức được cái này ánh mắt có chút thất lễ thế là đều mặt lộ vẻ ý cười hướng trần mặc lấy lòng bọn hắn minh bạch vô luận trần mặc trước đó như thế nào nhưng bây giờ hắn cứu đại hoàng tử bản thân thực lực lại không kém như vậy về sau hoạn lộ tất nhiên là nhất phi t r ù n g tiên hoàn toàn không phải bọn hắn có thể bằng trần mặc cũng là hướng bọn hắn mỉm cười đáp lại tối thiểu hiện tại bọn hắn lẫn nhau ở giữa không có cái gì xung đột lợi ích cho nên mọi người thái độ đều tương đối thân mật từ những kỵ binh này đô thống thái độ trần mặc mo hồ cũng có thể cảm nhận được đô thành bên trong tựa hồ không có phát sinh cái gì giống như đại hoàng tử mất trích đã là làm hạ trọng yếu nhất sự t ì n h đương nhiên còn có một loại khả năng đó chính là lấy thân phận của những người này địa vị tại đại sự hết thể đều kết thúc trước đó bọn hắn không có tư cách biết rõ tại nguyên chỗ chờ đợi ước chừng hai khắp đồng hồ lại có một người suốt mấy trăm kỵ binh vội vàng đã tìm đến cái này nhân thân xuyên chính tứ phẩm quan v õ bảo dưới hông thần câu toàn thân đỏ như máu lao nhanh ở giữa hình như có khô nóng khí tức lưu chuyển tuyệt đối là một thất khó gặp bảo câu thân hộ giá tới chậm mong rằng điện hạ thứ tội người kia tung người xuống ngựa đi vào khung xe trước không người hạ bài nói tuổi của hắn ước chừng hơn không sai n biết t đây là ta điều lệnh đại nhân ngài mời xem trần mặc lấy ra một mực đặt ở trong ngực điều lệnh văn thư lục xuyên nhận lấy nhìn kỹ lại nhìn lúc này mới đưa trả lại cho trần mặc điện hạ còn xin ngài theo ta về đô thành lục xuyên nhìn về phía một bên đại hoàng tử triệu nhân dân trầm giọng nói không cần để trần tướng quân hộ tống cô triệu nhân dân mở miệng nói hiển nhiên so với trước mắt tên này không quen biết tứ phẩm quan võ h ắ n tín nhiệm hơn vừa mới đã cứu chính mình một mạng trần mặc bảo vệ tốt điện hạ lục xuyên thuận miệng hướng trần mặc bàn giao một câu lập tức quay người lý khai lấy thân phận của hắn địa vị có thể biết được đến càng nhiều tin tức hắn tự nhiên minh mạch lấy đại hoàng tử nhân kỷ tất nhiên là vụ trộn ra hoàng cung vậy hắn vì sao muốn ra lây tuổi tác của hắn thân phận tuyệt không có khả năng dễ dàng như vậy chuẩn ra hoàng c u n g trên đường lại có ai giúp hắn là có người hay không tận lực dẫn đạo ra đám kia tặc phi lại đến tột cùng là thế nào biết được hắn hành động lộ tuyên bọn hắn vì thế đến tột cùng kế hoạch bao lâu cái này từng cái vấn đề vô luận đi thăm dò cái nào đều phải rết máu chạy thành sông đầu người c u ộ n c u ộ n chuyện sự tình này nước quá sâu chính mình tốt nhất chỉ tận ứng tận chức trách chuyện khác tuyệt không nhiều trộn rộn đây mới là bảo toàn tự thân trị pháp không cầu có công nhưng cầu không tội hơn ngàn kỵ binh vòn quanh hai khung xe ngựa tả hữu đem nó một mực bảo vệ lấy trần mặc vội vàng ngựa lên ngựa đi tại phía trước triệu nhân dân chăm chú nắm lấy ống tay áo của hắn tuyệt không chịu thả hắn ly khai triệu du thì vội vàng tự mình xe ngựa đi theo trần mặc đằng sau chung quanh hơn ngàn kỵ binh buôn tẩu nàng lại không hề sợ hãi lúc trước trần mặc bắt lấy được thân nhân bị qua loa băng bó qua một phen từ lục xuyên tự mình trông giữ kỵ binh chạy vội tốc độ cũng không nhanh đi hơn một canh giờ phương đến cửa thành phụ cận đô thành tường thành rất là cao lớn liếp nhìn lại cao có hơn hai mươi triệu chiều rộng bảy tám triệu có thể để cho ba cái xe ngựa song hành cửa thành lầu càng là cao lớn hai bên trái phải xây dựng rất nhiều đống đài lầu quan sát đem chọn tòa thành trì bảo vệ kín không kẽ hở đây tuyệt đối được x ư n g tụng là một tòa hùng thành trên tường thành trải rộng nhiều năm gió tắp mưa sa lưu lại pha tạp điểm điểm cũng có năm đó địch quốc cường giả tập thành lúc lưu lại đào thương vết kiếm trần mặc còn chứng kiến một đầu đường k í n h đạt năm trượng có thửa chiều rộng bảy thước vết đao không chỉ có như thế hắn có thể cảm nhận được cho dù đã qua hồi lâu thời gian đầu này vết đao còn tại hướng ra phía ngoài phát ra hung lệ khí t ư c trên tường thành hẳn là có đại lượng luyện khí sĩ bố trợ pháp cho nên có thể ngăn chặn đầu này vết đao bởi vậy chỉ có trần mặc cái này, một tu vi võ giả. có thể mơ hồ cảm nhận được đầu này vết đao cường hành khí tức mà cái khắc vãng lai người đi đường căn bản không phát hiện được chỉ coi kia là một đầu phổ thông vết đao thành trì sớm đã giới nghiêm bốn phía phong tỏa nghiêm mật lục xuyên giá ngựa đi đến tiên đến thông báo cộng lại gần rộng ba mươi triệu hai phiến cửa thành lúc này mới chậm rãi mở ra giống như thế nguy nga cửa thành cả tòa đô thành ngoại thành chừng m ộ ư ơ i tám đạo như thế mới có thể thỏa mãn tòa thành trì này sử dụng giá ngựa chậm rãi đi vào bên trong thành trên đường phố không có bất luận cái gì người đi đường một đường đều rất là thông suốt xuyên qua ngoại thành xe ngựa liền tới đến nội thành trước không giống với trần mặc trước đó trô đi qua thị trấn hoặc huyện thành những cái kia địa phương nhân khẩu tương đối không nhiều cho dù có quan to hiền quý mấy con phố nói cũng liền ở lại không đáng đơn độc xây một t ò a n ộ i thành mà người kinh thành miệng số trăm vạn chiếm diện tích vô cùng rộng lớn quan lớn hiền quý danh gia vọng tộc cũng nhiều hơn cho nên tạo thành trong ngoại thành phân chia một đạo hùng hậu nguy nga tường thành đem trong ngoại thành phân biệt rõ ràng mở ra phổ thông bách tính cùng chức vị hơi thấp quan viên chỉ có thể chỉ có thể ở tại ngoại thành chỉ có chân chính danh gia vọng tộc quan lớn hơn tước mới có tư cách ở nội thành xe ngựa ung dung xuyên qua nội thành rốt cục đi vào cung thành trước nơi này là cả t ò a đô thành thậm chí có thể nói là toàn bộ đại cản trọng yếu nhất trọng yếu chi địa sửa chữa chương trước trải qua sửa chữa đại hoàng tử tuổi tác sửa đổi là tám tuổi nhìn chư vị thư liễu đều biết chương một trăm mười chín giao tiếp trần mặc nhìn trước mắt cung thành mấy trăm tên thân mang trọng giáp võ trang đầy đủ vũ lâm vệ phụ trách chấn giữ nơi đây cung thành cửa chính những n à y vũ lâm vệ đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ không có chỗ nào mà không phải là lương g i a tử xuất thân có rất nhiều thậm chí còn là thế gia hơn quý bên trong con thứ bảng chi có lòng cầu tiến võ đạo tu vi lại còn có thể lúc này mới có thể gia nhập vũ lâm vệ trần mặc liếc m ắ t qua ngay tại cái này mấy trăm vũ lâm vệ bên trong phát hiện mười mấy vị không thua mạc hồ h ả o thủ mà còn lại người thực lực cũng phổ biến so với mình nghĩa phụ thủ hạ thân binh cao hơn một đoạn nhưng cũng không có cao rất nhiều cái này đã rất không tệ phải biết lấy mạc hồ thực lực bây giờ vô luận đi cái nào châu châu phụ thi toàn quốc đều có thể chiếm được cái cử nhân công danh thực lực thế này dù là đ ặ t ở tinh nhuệ nhất vũ lâm vệ bên trong cũng chí ít có thể hôn cái hòa t r ư ở n g không cần nghĩ những người này có thực lực như thế còn nguyện ý đợi tại vũ lâm vệ bên trong như vậy cái này vũ lâm vệ lãnh ngộ tất nhiên tương đương chưa tốt lục xuyên tung người xuống ngựa vội vàng đi đến t i ề n đến cùng trước mắt phòng thủ vũ lâm vệ trò c h u y ệ n trước chưa quá nhiều lúc một cái chưa mặc áo giáp thân mang tứ phẩm quan võ bảo thoáng c ó chút phúc hậu trung niên võ giả đi ra điện hạ hắn xa xa hướng về xe ngựa nhẹ giọng kêu gọi cứu phụ toa xe bên trong chuyển ra một tiếng vui sướng thân thiết kinh hô triệu nhân dân nhô ra thân đ e n thần sắc tương đương kích động thường nói mâu thân cậu lớn người khác có mưu đồ có thể sẽ hại hắn nhưng hắn cậu ruột tuyệt đối sẽ không cho phép kim nhìn tới thân ảnh của hắn trong lòng trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra lập tức cũng không lo được cái khác vội vàng đi đến toa xe trước n ắ m chắc triệu nhân dân ta cái tiểu tổ tông a may ngươi không có việc gì a t h a n h â m hắn ép rất thấp n g ư ỡ khí khó mà che giấu hưng ơ phấn cùng kích động như đặt ở ngày bình thường hắn đương nhiên không làm lấy đại đ ỉ n h quảng trúng mặt nói lời này nhưng bây giờ hắn thực sự có chút ước chế không nổi chính mình từ lúc biết được triệu nhân dân rất trích cả người hắn vậy cũng là nhanh sắp điên hiện tại thật vất vả tìm trở về nội tâm của hắn tâm tình bị đè nén rốt cục có thể trầm rãi ngươi chính là trần mặc là ngươi chém giết tập nhân cứu đại điện hạ cho phép kim nhẹ nhàng vỗ vỗ triệu nhân dân lưng nhìn về phía trần mạc hỏi đúng chính là hắn cứu ta nhìn thấy thân nhân triệu nhân dân hiển nhiên an tâm rất nhiều không còn giống trước đó như thế sợ hãi lo lắng ta trước mang cái này tặc nhân cùng điện hạ tiến cung diện thánh n mình lại ta lại hướng bệ hạ mời thánh chỉ thường ngươi cho phép kim chắp tay thi lễ thái độ rất là thân mật hậu thiên cường giả không phải cải tràng lớn đại hoàng tử hiện tại chúng quy chỉ là đại hoàng tử không phải thái tử muốn kéo lũng một cái hậu thiên cường giả cũng không dễ dàng trần mạc đã cứu được triệu nhân dân vậy coi như đánh lên bọn hắn một phương này là cấn lại nghĩ lôi kéo hắn không thể nghi ngờ liền đơn giản rất nhiều trần tướng quân ta nguyện lại nhất định khiến vụ hoàng trùng điệp thường ngươi triệu nhân dân cũng vào lúc này nói tạ điện hạ trần mặc cười hành lễ đưa mắt nhìn bọn hắn ly khai hắn lúc trước bắt lấy được tên kia tạc nhân cũng bị một tên chính tứ phẩm vũ lâm quân thống lĩnh mang theo đi trở lại tự mình trên xe ngựa trần mặc nếu không có người bên ngoài quay đầu xe một đường hướng ra phía ngoài thành đi đến vô luận tiếp xuống sự tình như thế nào tối thiểu tạm thời đã cùng mình không liên quan trần mặc xem chừng tại phong thưởng chính mình trước đó trong triều đình bên ngoài hoặc là giết người đầu khắp nơi trên đất máu chạy quần quận hoặc là chính là chuyện này bị cưỡng ép đẻ xuống triều đình không có chút nào b Từ tử thể thấy được, giết máu chạy thành sông khả năng cao hơn chút. đại điểm đó được, hoàng chạy khả hơn cao này còn sống sông năng cứu cứu có máu dựa ù sao vừa vừa nhanh. đoạn chính trước chính tốc cũng mình mình nghỉ, không liền đường này trở tốt, lấy đi vừa nghỉ, tốc độ d theo trần mạc đánh giá tiếp qua sáu bảy ngày thời gian nghĩa phụ hắn lao nhân ra hơn phân nửa sẽ tới lấy hắn quan chức cùng thân phận đến chính thời điểm hỏi hắn nói không chừng có thể biết rõ càng nhiều tin tức một đường giá lên ngựa đi hướng ra phía ngoài thành giới nghiêm đã lần lượt mở ra làm số trăm vạn nhân khẩu hội tụ hùng thành đô thành không có cách nào giới nghiêm quá lâu không phải bên trong thành bách tính ăn cơm cũng thành vật đề bây giờ cần gấp nhất sự tình đã đạt được giải quyết ngoại thành tự nhiên lần lượt giải phong bất quá nội thành cùng cung thành vẫn bảo trì giới nghiêm cả tòa đô thành ở vào ngoài lòng trong chặt trạng thái tiêu tốn năm mươi văn tiền trần mặc từ tìm đến một tên người dẫn đường để hắn mang theo chính mình tại đô thành bên trong hành tàu đô thành ngoại thành phân chia hóa thành mấy chục cái phương thị phương thị có lớn có nhỏ lớn nhất phường thị có mười mấy vạn người sinh sống so với rất nhiều huyện lớn thành nhân khẩu còn nhiều hơn mà hơi nhỏ phường thị cũng có sáu bảy vạn nhân khẩu ơ n m g thị cũng có s á vạn ỗ i một tòa trong phương thị các loại cửa hàng đầy đ ủ mọi thứ nghiêm nhiên là một tòa thành nhỏ. tại người dẫn đường dẫn đầu dưới trần mặc xe ngựa rất nhanh lái vào an nghiệp phường sở dĩ tới này tòa phương thị là bởi vì chính mình nghĩa phụ bên ngoài thành có một bộ trạch viện lấy chính mình nghĩa phụ thân phận quyền vị hiển nhiên không có khả năng tại nội thành có dinh thự bất quá bên ngoài thành cũng không phải là vấn đề thậm chí liền liền rất nhiều tại nội thành có dinh thự quan to h i ệ n quý cũng sẽ bên ngoài thành lại đưa trạch viện dù sao nội thành không gian có hạn mà ngoại thành liền rộng rãi nhiều chính mình nghĩa phụ mặc dù lâu dài không tại kinh ở lại nhưng tòa này trong t r ạ c viện cũng có người làm coi chừng hắn ở nhà trên thư nói qua trần mặc như trước một bước đến đô thành như vậy trước tiên có thể đi nơi đây giàn xếp người dẫn đường lại hướng tòa này phường thị người dẫn đường lên tiếng hỏi đạo lộ lúc này mới mang theo trần mặc đi vào tôn trạch trước triệu du từ trong ngực lấy ra một cái h ầ bao ở trong đó tìm thành tiền đồng thanh toán tôn trạch có chút khí phái hai t r ư ợ n g dư rộng sơn một cửa chính trước cửa còn đ ẻ lấy hai tòa có chút uy vũ sư từ đá trạch viện cửa lớn đóng chặt rõ ràng ngày bình thường không người từ đây cửa chính xuất nhập cũng không có người đến đây bãi phòng cửa chính bên cạnh có một gian bên cạnh phòng đã là người gác cổng cũng là cửa hông trong phòng ngồi một tên đầu tắc hoa dâm lao giả gặp trần mặc dừng xe lại bận điệu vội vã đi tới vị này đại nhân không biết ngài có chuyện gì trần mặc mặc dù không có mặc quan bảo có thể lão giả vẫn một chút nhìn ra thân phận của hắn bất phàm dù sao có thể có một cỗ xe ngựa liền đã không phải đợi nhàn nhân vật phổ thông bách tính cái nào dùng đến lên cũng chỉ còn là s o n g ngựa cùng kéo xe ngựa ta chính là hưng nguyên phủ trấn thủ tôn thủ nhân chỉ nghĩa tử triều đình điều ta vào kinh nghĩa phụ để cho ta trước tiên ở nơi này chỗ giàn xếp trần mặc từ trong ngực lấy ra giấy viết thư con l n tên tiên lão người gác cổng t ấ nhiên là xem không hiểu chứ không người thi lễ một cái quay người chạy chậm ly khai chưa đã lâu một tên nước t r ư ừ n g ba mươi mấy tuổi dáng v ó c cao g ầ y trung niên nam tử vội vàng đi tới đại nhân tiểu nhân tôn cát là tòa này dinh thự quản gia còn xin ngài đem lão gia thư tín giao cho tiểu nhân xem xét tôn cát không người hành lễ trên mặt tiếu dung lấy lỏng trần mặc lộ ra thư phiệt cho hắn nhìn kỹ trên một lần tôn c á t lúc ấy liền đổi xưng hô thiếu gia xin ngài đi theo ta trần mặc mặc dù không phải tôn tướng quân thân tử có thể đối bọn hắn những n à y hạ nhân mà nói trần mặc chính là thiếu gia tôn cắt để cho người ta mở ra cửa chính lại tự mình dẫn ngựa đưa xe ngựa dẫn vào trong t r ạ c viện tòa này dinh thự nói là trạch viện trên thực tế chiếm diện tích hơn được một chỗ t i ể u trang viên chừng bốn năm mươi mẫu trí lớn viện lạc bên trong còn bốn phía phân bố sáu tòa nhà nhỏ viện trước sau vườn hoa đ ỉ n h đại thủy tạ không dứt các loại hoa cỏ đều có chỗ trồng nhìn ra được chỗ này trạch viện quản lý còn có thể cho dù chính mình nghĩa phụ hồi lâu không đến nhưng cũng không có hoa phế khó trách vừa mới kia tôn cắt thấy mình lúc thần sắc có chút thong rong xem ra là trong lòng nắm chắc trần mặc chọn lấy chỗ tương đối yên lặng thiên viện tôn cắt thì tìm đến mấy nga h o à n người hầu đến quét dọn trạch viện đưa xe ngựa trên trần mặc mang tới đ trần ta cả mặc cảm thấy kinh ngạc hắn lần này nhập kinh thành mặc dù làm chuyện lớn hắn là có không ít người biết rõ hắn nhưng chân chính biết rõ hắn tính danh người không nhiều thử trong thành lúc rời đi trần mặc cũng không có phát hiện có người một đường theo dõi chính mình như vậy đến tột cùng là a người đưa tới bãi thiếp muốn gặp chính mình trần mặc đối với cái này cảm thấy hứng thú mở ra bãi thiếp liền thấy phía trên tính danh đến đây người bãi phòng không phải người khác đúng là mình vào ban ngày thấy qua tứ phẩm cấm quân đô thống lục xuyên đồng thời hắn muốn tới bãi phòng thời gian chính là tại đêm nay phân phó người ban đêm tại chính viện b ạ y yên có khách quý đến đây bãi phòng trần mặc khép lại bãi thiếp bàn giao nói tôn c á t con người linh mệnh lại lần nữa lui ra ngoài ngươi trong nhà an ổn ở lại ban đêm liền không cần chờ ta cùng nhau ăn cơm trần mặc mở miệc cười từ trong ngực lấy ra huyện bằng châu đưa cho triệu du mặt khác tìm ra không dễ bị người phát hiện địa phương đem cái khỏa hạt trâu này cùng bái lại nhóm lửa hương hỏa đem ngụy hạ tỉnh lại để nàng chớ ngủ tỉnh lại cho chúng ta chấn chạch. chân trạch trần mặc từng cùng ngụy hạ tán gẫu qua hương hỏa không có cách nào tăng trưởng quỷ linh thực lực đối nàng mà nói hương hỏa chỉ là một cái tín hiệu có thể đưa nàng tỉnh lại tối thiểu tạm thời là dạng này về phần về sau nàng có thể hay không hấp thu hương hỏa chi lực tăng lên tự thân vậy liền khó mà nói ngụy hạ thực lực không coi là nhiều t r a lệch có nàng chân trạch cũng coi là có thể nhiều một tầm phòng bị có dù sao cũng so không có môn tốt chính mình cứu đại hoàng tử cùng hắn có ân nhưng lại đắc tội một đạo khác người Quả triệu h thời điểm đám người này hẳn nghĩ mệnh, đối với mình động thủ khả năng không lớn, nhưng mình cũng muốn đề phòng bọn hắn chó ậ t cái cũng cùng đám điểm người đối với này này đến động năng lớn, muốn bọn là làm đào đề sao ấ t du nâng qua h u y ề n băng châu dùng sức nhẹ gật đầu lập tức tại cái này chỗ trong trạch viện bốn phía tìm kiếm bắt đầu nhìn xem nên đem cái này h u y ề n băng châu cung phụng ở nơi nào trần mặc thì tìm chỗ gian phòng ngồi xuống nhiều thức tinh khí thần tam bảo quy nhất tuyệt không phải một chuyện dễ dàng sự tỉnh dù là hiện tại trần mặc thần nghiệm đã có thể bám vào nội khí bên trên tinh khí cũng có thể cùng nội khí đem kết hợp nhưng loại này kết hợp chính là gạo đen trộn lẫn gạo trắng nhìn như sen lẫn trong cùng một chỗ trên thực tế vẫn phân biệt rõ ràng muốn tỉnh khí thần tam bảo quý nhất kia tuyệt đối không phải chuyện đơn giản m ẫ u chốt nhất chính là trên tay mình không có, có tiếp sau công pháp tu hành ngũ hành ẩn nguyên công vốn là một môn chỉ có thể tu hành đến hậu thiên cảnh giới công pháp chính mình có thể căn cứ phía trên nâng lên khiếu huyện tăng thêm tự thân lấy được tin tức đã thông huyền khiêu cùng thức h ả i đã là rất không dễ dàng còn nếu là muốn dùng cái này công pháp tiên thêm một bước đó chính là muôn vàn khó khăn gần như chuyện không có thể lại nghĩ đột phá nhất định phải tìm tới những công pháp khác đến thay thế thời gian rất mau tới đến trạm vào tối cửa sân mở rộng trần mặc chuyển đến cái chế dựa ngồi tại trong môn chờ đợi lục xuyên đến đây hắn không có chờ bao lâu lục xuyên độc thân một người dậm chân mà đến thậm chí liền quan phục đều không có mặc lục đại nhân trần mặc hành lên ó i kỳ thật hắn đến bây giờ cũng không có làm rõ ràng đối phương vì sao đột nhiên muốn tới bãi phòng chính mình ngươi đã là hưng nguyên phủ diêm vận ti chủ kia hưng viễn phủ trấn thủ tôn thủ nhân cùng ngươi cụ thể ra sao quan hệ lục xuyên nhìn chằm chằm trần mặc ngưng âm thanh dò hỏi chương một trăm hai mươi ám lưu dũng trần mặc lòng có h ầ n g h không minh bạch đối phương vì sa nhưng vẫn hồi đáp tôn tướng quân là nghĩa vụ của ta lục xuyên nghe vậy nhẹ gật đầu không nhiều lời lời nói đột ngột cất bước hướng chính viện đi đến trần mặc phất tay ra hiệu người hầu đóng cửa chính mình thì đuổi theo lục xuyên một đường đi vào đèn đốt sáng trưng chính viện trong phòng ngăn sớm có nha hoàn ở một bên đứng hầu hầu hạ trần mặc phân phát còn lại người hầu lớn như vậy trong phòng ngắn nhất thời chỉ còn hai người bọn họ nghĩa vụ của ngươi cùng ta là quen biết cũ vẫn là cùng năm cẩn thận bàn về đến ngươi còn phải gọi ta âm thanh lục thúc mắt thấy không có người ngoài lục xuyên một chương kéo căng lấy mặt lúc này mới thư giãn xuống tới lục thúc vậy ngày hôm nay vì sao muốn tì trân mặc đối với cái này vẫn là tương đương chi n g h i hoặc ngươi có biết mấy ngày nay đ ồ thành chuyện gì xảy ra lục xuyên ngưng âm thanh hỏi gặp trân mặc nhẹ nhàng lắc đầu hắn lại tiếp tục mở miệng đoạn thời gian trước ma đạo cường g i ả xâm lấn có ma đạo tặc tử liên hợp dị t ộ cám sát bệ hạ ám sát dù chưa thành công nhưng từ đó về sau bệ hạ liền bế quan một mực dưỡng thương hồi lâu chưa từng xuất quan liền hướng sẽ cúng không từng lộ diện cũng là không sai biệt lắm tại cái kia thời điểm bệ hạ tài hoa ngươi nghĩa phụ cùng rất nhiều châu phụ trấn thủ mang binh vào kinh kết quả ngươi vừa mới tiến kinh liền gặp phải đại hoàng tử bị người tộc sát lấy đại hoàng tử nhân kỷ hắn khẳng định là vụ trộm t r ồ n ra hoàn thành lại tất nhiên có người giúp hắn lục xuyên nói xong câu đó liền nhẹ nhàng hít một hơi chuyện này nước quá sâu từ bệ hạ bị ám sát đến đại hoàng tử bị tập kích vô luận cái nào một cọc thứ nào đều là kinh phá thiên đại sự nhất là bệ hạ bị ám sát lại chuyển ra trọng thương chưa lành tin tức mà ở lúc này đại hoàng tử bị người lừa gạt hướng ngoài thành càng có hậu thiên cường giả muốn giết hắn đều không cần nghĩ chuyện này tất nhiên trù bị thật lâu tối thiểu tại bệ hạ bị ám sát sau đó không lâu cũng đã bắt đầu chu bị về phần hai chuyện này có khả năng hay không là lẫn nhau có chỗ liên hệ vậy coi như càng khó nói mặc dù bây giờ còn không có ra cái đại sự gì có thể lục xuyên phản phất đã có thể nhìn thấy mấy ngày sau đô thành bên trong cảnh tượng ma đạo nơi nào ma đạo mạnh như vậy triều đình không thể tiêu diệt bọn hắn c h â n mặc ngữ khí hơi có vẻ nghỉ hoặc trừ bỏ đô thiên đạo môn bên ngoài hắn thật đúng là không tiếp xúc qua cái gì ma đạo tu sĩ l i ê n l i ê n đô thiên đạo môn nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói cũng không thể tính ma đạo chỉ có thể nói bọn hắn muốn tạo phản cho nên là ma đạo nếu như bọn hắn nguyện ý cùng triều đình hợp tác như vậy đô thiên đạo môn cũng có thể là chính đạo cái gọi là ma đạo cùng chia hai loại một loại là làm việc hành vi là chân chính tà ma ngoại đạo Động một tí đả thương người tính mạng làm việc không cố kỵ gì có chút thậm chí lấy người sống làm tu hành tư lương loại thứ này chân chính ma đạo người người kêu đánh vô luận triều đình thế g i a giang hồ tông phái chỉ cần nhìn thấy bực này ma đạo đều sẽ ra tay đem nó tiêu diệt k ê u một loại thì là cùng triều đình đối nghịch vô luận bọn hắn tác phong làm việc như thế nào nhưng tại đại c ả n bọn hắn chính là ma đạo nhóm này ma đạo đến từ loạn thiên cốc hoặc là nói tất cả bị triều đình vây quét nhưng không có vây quét sạch sẽ ma đạo đều ẩn nút tới đó ở trong đó có rất nhiều đối đại càn đối lương kim thiên tử đều có hận ý mãnh liệt lần này bọn hắn lại cùng dị tộc hợp tác cho nên mới dám bí quá hóa liều đến đây thứ vương diễn giá lục xuyên nói lời này lúc thở dài ma đạo không đáng để lo bọn hắn muốn thật đủ mạnh năm đó cũng sẽ không bị triều đình vây quét tiến loạn tiên h q u ố c có thể dị tộc thực lực s á c thực không yếu và không thì cũng không về phần t r i n h phạt nhiều năm như vậy đều không có t r i n h phạt sạch sẽ đương nhiên tại lục xuyên trong lòng còn có một cái khác suy đoán đó chính là bệ hạ là cố ý bị ám sát đồng thời bị ám sát sau mặc dù không có chuyện lại một mực giả bộ như bệnh nặng vì chính là muốn mượn này cơ hội dẫn xuất trong triều đình loạn đảng cùng càng nhiều ma đạo t ạ tử chỉ bất quá những người này còn không có dẫn ra liền có người không chế không nổi nội tâm tham lam bị quá hóa liều muốn đ o ạ t đích đương nhiên đây đều là suy đoán của hắn không thể xác định là thật cho nên cũng sẽ không nói cho trần mặc kêu bệ hạ hiện tại tình huống như thế nào lục thúc ngài nhưng có tin tức trần mặc hạ giọng hỏi thăm tính đến cho đến trước mắt mẫu chốt nhất trọng yếu một điểm chính là bệ hạ phải t r a n g khỏe mạnh hắn nếu là không có trọng thương hoặc là nói khỏi bệnh vậy kế tiếp liền có rất nhiều đầu người muốn rơi xuống trái lại bệ hạ như thật nặng tổn thương không trị thậm chí có thể muốn băng hạ vậy kế tiếp cả tòa đô thành liên ối lây toàn bộ đại càn đại khái xuất đều muốn lâm vào dung chuyển hỗ loạn đại hoàng tử một phái Tất bởi vì theo đại c à n thường lệ nhất phẩm quan chức bình thường sẽ không thực thụ chỉ dùng tìm đường chết sau truy phong mà trung quân tướng quân trên danh nghĩa có thể trưởng quản tất cả cấm quân kỳ thực đại đa số tình huống dưới chỉ có thể điều động đô thành cấm quân c quân, quân đương nhiên hắn cũng có thể là rõ ràng nhưng cũng không muốn hướng lục xuyên lộ ra chỉ là vô luận như thế nào đủ để nhìn ra chuyện này vẫn là không giải quyết được chưa có kết quả cụ thể ta hôm nay tới là muốn nói cho ngươi lấy thân phận của ngươi cứu đại hoàng tử cái này rất không tệ vô luận như thế nào đều là có công lao có thể tiếp súng nếu có người lôi kéo lấy lòng ngươi vậy ngươi cái gì đều đ ừ n g làm chỉ có dạng này vô luận tương lai tình huống như thế nào ngươi cũng là có công mà không qua lục xuyên lời nói thâm t g h ĩ a cực kỳ nghiêm túc bàn giao nói nếu như trần mặc không phải tôn thủ nhân nghĩa tử vậy hắn hôm nay tuyệt sẽ không tới nói lời nói này bởi vì trần mặc một khi đứng đội tô thái độ như vậy ở trong mắt những người khác liền cơ bản đại biểu tôn thủ nhân lựa chọn không sai trần mặc quan chức s ắ c thực không cao có thể không chịu nổi hắn thực lực mạnh a một vị có thể nhẹ nhõm c h é m giết cái khắc hậu thiên cường giả cao thủ vô luận cảnh giới như thế nào chiến lược tuyệt đối đủ để sánh vai hậu thiên viên mãn tại tiên thiên võ giả cùng kim đan tu sĩ không lộ diện tình hôn giới hậu thiên viên mãn đã là thiên hạ đứng đầu nhất cường giả loại này cường giả tỏ thái độ bản thân cựu rất trọng yếu hắn cùng trần mạc không quen nhưng không muốn xem chính mình nhiều năm lão h ư u bị kéo xuống nước chuyện này nước quá sâu quá đủ không có làm rõ ràng trước đó tùy tiện trộn rộn tiền đến chưa chắc là chuyện tốt văn bối minh m ạ c h tiếp xuống văn bối liền đợi tại cái này trong trạch viện tu hành tuyệt đối không hỏi đến sự t ì n h khác trần mạc hơi làm suy nghĩ mị vừa cho ra trả lời lục xuyên nói xác thực không sai chính mình cứu đại hoàng tử đây là không thể tranh cãi công lao vô luận tiếp xuống như thế nào làm sao đâu cho dù là muốn tập sát đại hoàng tử cái này một phe phái hoàng tử thật leo lên đại vị vậy cũng phải trọng thưởng trần mặc dù sao hắn lúc ấy là cứu hoàng tử tận một cái thần tử b ả n phận vô luận là người nào làm hoàng đế đều sẽ muốn xem đến có dạng này thần tử cho nên mình bây giờ ổn thỏa vị trí số một chờ sự tình kết thúc là đủ lại đi chủ động trộn rộn ngược lại là có p h o n g hiểm ngươi có thể minh bạch liền tốt lục xuyên khẽ gật đầu một cái c h ậ t đuổi đề tài cùng trần mặc nói đến kinh thành đặc sắc cùng một chút mới vào kinh thành phải chú ý sự tỉnh trần mặc thì phân phó nha hoàn lên trước giao trộn lại đem chính mình nghĩa phụ cất ở đây chỗ dinh thự rượu ngon mở hai vỏ dùng cho chiêu đãi lục xuyên qua ba lần rượu đồ ăn đến ngũ vị lục xuyên sắc mặt ứng đỏ nắm chặt trần mặc tay hỏi ra một vấn đề khác ta nói hiện chất ta ngươi cái này hậu thiên tu vi làm sao mới thất phẩm quan lao tôn chẳng lẽ không có hướng trên triều đình sách tiến cử hiện tại ngươi cái này không nên nha lục xuyên hiển nhiên đối với chuyện này cũng rất nghỉ hoặc mặc dù tu hành võ đạo có thể trì hoan giả yếu có thể trần mặc đã bái tôn thủ nhân làm nghĩa phụ vậy hắn tuổi tác nhất định so tôn thủ nhân nhỏ rất nhiều nhưng mà lục xuyên rõ ràng trần mạc thiên phú tuyệt đối xa không chỉ tại đây hắn tất nhiên không xuất thân danh gia vọng tộc càng không có tông môn dựa vào dù sao nếu có những này hắn cần gì phải bái tôn thủ nhân làm nghĩa vụ tại không có đầy đủ đầy đủ tài nguyên cùng danh sư dạy bảo dưới trần mặc vẫn có thể tại một năm này tuổi đạt tới hậu thiên tu vi càng đầy có thể thấy được hắn thiên phú đừng nói phóng nhãn đại c à n thế hệ này trên dưới trăm năm qua cũng chưa chắc có thể có người cùng hắn sánh vai chỉ cần trần mặc không có gì bất ngờ xảy ra tiên tiên h cảnh giới là chuyện sớm hay m u ộ n đây cũng là hắn vì sao đặc địa muốn tới khuyến cáo trần mặc không nên gấp gáp đứng đội tỏ thái độ nguyên nhân sau đó nhất định sẽ có từng cái phe phái muốn kéo lung hắn bởi vì lôi kéo đến, hắn không riêng gì lôi kéo đến một vị hậu thiên võ giả càng là lôi kéo đến một vị tương lai tiên tiên c ư g i ả chuyện này nói rất dài dòng. văn bối cái này tu vi cũng là vừa mới đột phá không bao lâu bất quá ta nội ngoại kim tu thực lực so phổ thông hậu thiên cường giả hơi m ạ n h chút ta trước đó chủ quản bối vận một mực tại bận rộn cho nên nghĩa p h ụ hắn lao nhân gia cũng không biết rõ ta đã đột phá hậu thiên cảnh giới trần mặc mặt lộ vẻ m ỉ m cười miễn cưỡng cho ra một lời giải thích lời giải thích này không cần hoàn toàn hợp lý bởi vì không ai sẽ đi xem kỹ coi như xem kỹ cũng t r a không được trần mặc là từ thanh châu đi ra người mà thanh châu hiện tại không có mấy cái người sống bất quá còn có một cái thiếu hụt đó chính là mình tới thời điểm phải nghĩ biện pháp trước gặp đến nghĩa phụ cùng hắn lao nhân gia trao đổi tốt việc này nếu không mình thợ nhỏ tu hành đến bây giờ có hậu thiên cảnh giới còn có thể giải thích thông nhưng nếu là tính toán đâu ra đấy tu hành bất quá hai năm vậy liền có vẻ hơi quá mức vượt qua lẽ t h ư ờ n g bất quá coi như hoàn toàn bạo lộ ra vấn đề cũng không phải phi thường lớn trừ phi là có sinh tử đại t h ủ không phải không có thế lực nào lại đột nhiên động kinh nhất định phải đi đắc tội một tên chân thực chiến lược sánh vai hậu thiên viên mãn cường giả đối với loại này cường giả cho dù là những cái kia có được tiên thiên võ giả thế lực chủ yếu cũng là lấy lôi kéo giao hào làm chủ đây cũng là trần mặc vì sao dám bại lộ thực lực bản thân nguyên nhân lấy thực lực của hắn bây giờ mặc dù không phải thiên hạ định tiêm nhưng cũng là nhất lưu cảnh giới không chỉ trần mặc vẫn là mệnh quan triều đình càng cứu đại hoàng tử một mạng trừ khi đương kim thiên tử thật băng hà không phải không ai dám tùy tiện động đến hắn bởi vì ai nếu là dám động đến hắn liền có thể sẽ bị thiên tử hoài nghi có phải hay không cùng kia cờ ư ớp giết đại hoàng tử thế lực có liên hệ thì ra là thế thì ra là thế lục xuyên gật gật đầu đối với cái này không có hỏi nhiều nữa một trận tiệt diệu song phương trò chuyện vui vẻ trần mặc lại đem lục xuyên đưa đến ngoài cửa lúc này mới trở về phòng nghỉ ngơi lại qua hai ngày tôn thủ nhân vẫn chưa tới đến bất quá mạc hổ lại trước một bước đổi tới kinh thành t r so với trần mặc cái này diêm vận ti chủ h à n g tại thuế vụ ti còn có cấp trên đồng liêu hắn không làm sự tỉnh tự nhiên có người sẽ tiếp nhận bởi vậy dưới tay hắn thân binh tự nhiên cũng có thể điều tới theo hắn cùng nhau vào kinh thành lại qua ba ngày cung thành đã không còn giới nghiêm đồng thời truyền đến tin tức năm ngày sau mở đại triều hội phạm tại quan ở kinh thành viên vô luận phẩm cấp lớn nhỏ đều nhập điện triều hội không hề nghi ngờ tin tức này có thể chuyển tới đã chứng minh một điểm đó chính là đường kim thiên tử không cần lo lắng cho tính mạng không chỉ có không có việc gì mà còn có dư lực xử lý chính vụ dù là hắn thật bị thương nặng như vậy hiện tại thương thế dù cho không có tốt cũng hướng tới ổn định hắn không có việc gì như vậy trước đây dám tập sát đại hoàng tử người liền nên có việc trên thực tế tại tin tức này còn không có chuyển tới lúc có chút thân ở cao vị quan viên liền phát hiện bên cạnh mình đồng liêu đột nhiên biến mất thẳng đến đại triều hội tin tức chuyển ra vẫn có rất nhiều quan viên bị tuần thiên vệ mang đi điều tra nội thành càng là có mười mấy gia đình tập thể bị tuần thiên vệ niêm phong trong lúc nhất thời tuần thiên vệ chỗ giam giữ tội t ù hắc lao bên trong trận trận tiên kêu khóc từ sáng sớm đến tối vang vọng lần này sự tình liên lụy quá lớn phản có liên quan đến người vô luận thân phận quyền vị như thế nào kém nhất đều là gì tam tộc bởi vậy cũng có thể gặp đương kim thiên tử cổ tay tuyệt đối không kém không phải những sự tình này không làm được như thế gọn g à n g những n à y tình huống bây giờ trong thành đã không tính bí ẩn to to nhỏ nhỏ quan viên cơ hồ đều nhanh muốn rõ ràng nguyên nhân đơn giản bởi vì bắt đi nhiều người như vậy đây là không cách nào che lấp sự tình rất nhanh liền giống một trận gió c h u y ể n khắp toàn bộ đô thành cho dù là trần mặc đều rõ ràng đương nhiên tuyệt đại đa số phổ thông bách tính đối với cái này cũng không quan tâm trên triều đình đấu tranh không có quan hệ gì với bọn họ nhiều nhất là khoác l á c tán gấu đại sơn hoặc lúc uống rượu nhàn thổi hơn mấy câu thời gian lại qua hai ngày mặc hổ an b à i ở cửa thành phụ cận quan sát thân minh rốt cuộc chuyển đến tin tức chính mình nghĩa phụ bây giờ cự ly đô thành bất quá hơn hai mươi dặm hôm nay trạm vạng tối trước nhất định có thể vào thành chương một trăm hai mươi mốt nhập hoàng cung nghĩa phụ trần mặc đi vào trong doanh chướng không người hạ bài nói tôn thủ nhân mang lên ngàn sĩ tốt đổi tới đô thành hắn có thể vào thành trên thư i không Chỉ nói rất nhiều chuyện chủ yếu chính là rằng chính mình nghĩa tử trần mặc tu vi đã có hậu thiên cảnh giới không chỉ có như thế chiến lược càng là hơn xa cùng cảnh giới vó giả quan trọng nhất là còn lập xuống đại công cứu đại hoàng tử một mạng Nói t h vấn, vấn đề này thực sự cho tôn thủ nhân quá nhiều hoang mang liên đói lấy mấy ngày nay hắn đều gấp rút đi đường vì chính là mau chóng đổi tới đô thành bên trong tôi tự mình hỏi một chút trần mặc có thể thẳng đến lúc này hắn trong lúc nhất thời cũng không biết rõ nên như thế nào đi mở miệng hồi nghĩa phụ hài nhi để cho người ta từ bên trong thành mua sắm thái sơ tự thủy lại mớn rất nhiều xe ngựa đoán chừng hôm nay trạm vạn g tối trước đó những ngày đồ vật liền có thể cho các huynh đệ đều đưa tới mạc hổ đi đầu mở miệng nói bọn hắn đã xóm mấy ngày đến như vậy tự nhiên không có khả năng không hề làm gì bọn hắn tại đô thành phụ cận chú quân triều đình mặc dù sẽ cho lương đồng có thể mua sắm sự t ì n h liền phải chính bọn hắn đến làm được ngươi đi trước a n bài đi tôn thủ nhân hướng về mạc h ậ nhẹ nhàng gật đầu hài nhị minh mạch hắn chắc tay hành lễ chậm rãi lui ra ngoài hắn tạm thời còn không rõ ràng trần mặc chân chính thực lực thứ nhất là trần mặc không có chuyên môn cáo chi qua hắn thứ hai là lấy hắn quan chức thân phận tại kinh thành cũng sẽ không có người cố ý bảo hắn biết những sự tình này trần mặc ngày đó cứu đại hoàng tử chuyện này đúng là lưu truyền nhưng tính đến cho đến trước mắt cũng chỉ có một phần nhỏ người biết rõ việc này tuyệt đại đa số người đối với mấy cái này sự t ì n h cũng không rõ ràng phải đợi mấy ngày nữa đại triều hội bên trên chuyện này mới có thể t r i ề u cáo thiên hạ trần mặc tính danh thân phận thực lực đều sẽ trở thành mọi người đều biết sự tỉnh Mặc hồ ly khai, ly từ ô không n nhân lại phất tay phân phát trong doanh trường cái khác thân minh, để bọn hắn bên ngoài phòng trận dùng nghi ánh nhìn trần thủ phất tay phát thủ, một mắt khác hoặc hiểu lại lại loại cái phía cực mặc. mà để độ về lúc hôm đó cầm tới h ả o hữu thư tín tôn thủ nhân mấy ngày nay là chả không nhớ cơm không nghĩ đem tiêu mấy phong thư vừa đi vừa về nhìn không biết bao nhiêu lần suy nghĩ nát óc hắn cũng nghĩ không minh bạch trần mặc vì sao lại là hậu thiên cảnh giới hắn mới tu luyện bao lâu coi như hắn tư chất nộ g tính tuyệt đỉnh là trăm năm có gặp kỳ tại ngốt trời cũng không có như thế nghịch thiên đi hai năm chưa từng tiếp xúc qua võ đạo tu luyện thẳng tới hậu thiên cảnh giới cái này khoảng cách có chút quá lớn Tôn t h mặc dù không thể so với lục xuyên chu đông bực này xuất thân thế gia đại tộc dung nhan không tệ lại từ nhỏ đã có thể tiếp xúc tu luyện người có thể phóng nhãn thiên hạ có thể một đường dốc sức làm đến nay tư chất của hắn cũng tuyệt không tính trên lệ đoạn đường này gian khổ cực khổ chỉ có chính hắn trong lòng rõ ràng có thể trần mặc đâu tu hành hai năm đã vượt xa chính mình ba mươi năm qua cố gắng tôn thủ nhân không thể nào tiếp thu được đừng nói trần mặc xuất thân không tốt dù là hắn là đ ỉ n h tiêm thế gia con trai trường cũng không có khả năng chỉ dùng hai năm liền tu hành đến hậu thiên cảnh giới cái này quá nhanh nhanh đến căn bản không có khả năng từ lúc biết được tin tức này tôn thủ nhân mỗi ngày chăn trọc đều tại suy nghĩ có khi nằm ở trên giường s ắ p ngủ thật say lúc hắn đều sẽ đột nhiên nghĩ đến vấn đề này nghĩ phải biết trần mặc đến tột cùng là thế nào tu luyện có thể nhanh như vậy đến hậu thiên cảnh giới cái này nếu là thiên phú vậy cái này thiên phú cũng quá không hợp t h o i thường tôn thủ nhân nhìn trước mắt hết thạy chỉ cảm thấy đầu góc của mình vận chuyển có chút không thông suốt hắn đương nhiên biết rõ nội khí ngoại phóng là độc thuộc về hậu thiên võ giả tiêu chí đồng thời trần mặc nội khí có thể ngoại phóng như thế xa nói do hắn tu vi tuyệt không chỉ hậu thiên sơ kỳ tối thiểu muốn hoàn toàn đẩy khai thiên địa chi môn đặt tới hậu tiên h trung kỳ cảnh giới liên quan tới điểm ấy hắn khó mà tiếp nhận nhưng tốt xấu có đầy đủ tâm lý mong muốn bởi vì tại hai ngày trước hắn liền biết rõ tin tức này thế nhưng là trần mặc có khả năng điều động nội khí số lượng cùng nơi bao bọc phạm vi hắn thấy cũng có chút kinh khủng phải biết hắn danh o t r ư ớ n g mặc dù là lâm thời dự nhưng vương viên cũng có hơn mười t r ư i n g chỉ lớn muốn đem nó hoàn toàn bao trùm ở muốn điều động nội khí số lượng có thể xương lượng lớn nếu như nói điểm ấy còn có người có thể làm được dù sao hậu tiên võ giả có thể lấy cực nhanh tốc độ bổ sung nội khí chỉ cần bổ sung tốc độ rất nhanh bọn hắn xác thực có khả năng điều động viễn siêu tự thân số lượng nội khí không chỉ có như thế tôn thủ nhân còn có thể cảm nhận được những n à y tuân ra nội khí uy lực đến tột cùng mạnh mẽ cỡ nào tôn thủ nhân cũng không phải không có cơ hội tiếp xúc hậu thiên v õ giả trên thực tế liền liền hậu thiên cảnh giới viên mãn v õ giả hắn đều từng gặp đối phương xuất thủ lúc cảnh tượng nhưng mà theo hắn biết vô luận vị kế hậu thiên cảnh giới v õ giả đều không có có được giống trần mặc như vậy cô động đến thực hạn gần như sắp đặt tới thực thể nội khí trần mặc có thể tu hành đến hậu thiên cảnh giới đã rất nằm ngoài sự dự liệu của hắn để hắn nhất thời không thể nào tiếp thu được nhưng tốt xấu chuyện này sớm có làm nền mà bây giờ xuất hiện ở trước mắt hết thảy càng làm cho hắn không biết nên phản ứng thế nào cái này cái này tôn thủ nhân liên tiếp chương nhiều lần miệng cũng nói không ra cái nguyên có mấy ngày nay trần mặc mang đến cho hắn c h ấ n kinh thật sự là để hắn có chút không tốt lắm tiếp nhận bất q u á trước mắt cảnh tượng dĩ nhiên kinh hãi lòng người có thể tôn thủ nhân tốt xấu cũng lâu dài chém giết trên chiến trường bởi vậy cũng không có ngây người bao lâu lấy lại tinh thần liền truy hỏi ngươi thật chỉ tu luyện hai năm sao chuyện sự tình này nói đến phức tạp hài nhi tại thanh châu kỳ thật cũng tiếp xúc qua một chút tu hành nhưng không có luyện được thành cựu t lược lược hắn g đến minh g c ạ y bạch coi như trần mặc trước đó có tiếp xúc võ đạo nhưng tối đa cũng chính là trang giá bản thức không phải hắn không có khả năng không biết rõ nội ra ngoại ra võ giả phân chia càng không khả năng liền nội khí đều không rõ ràng những này thuộc về tu hành cơ bản thương thức phàm là hắn thật đối tu luyện có hiểu biết liền không khả năng không biết rõ mấu chốt nhất chính là trần mặc căn bản không biết bao nhiêu chữ vậy liền đủ để chứng minh hắn lúc trước gia cảnh tuyệt đối không tốt không phải làm sao có thể liền l ờ i không biết cho nên hắn có thể tu luyện tới hậu tiên h cảnh giới vẫn thật là là chỉ dựa vào hai năm này thời gian t ô n thủ nhân nghĩ minh bạch điểm này lắng lặng ngồi tại trên chê không muốn nói thêm câu nào hắn biết rõ trên thế giới này có thiên tài có thể này thiên tài có chút quá thiên tài hắn tu luyện ba mươi năm cũng chưa tới một bước này trần mặc hai năm liền xa xa siêu việt hắn chuyện này với hắn đ ạ kích đúng là có chút quá lớn bất quá rất nhanh hắn lại đứng lên cười vô vô trần mặc vai càng xem càng hài lòng không tệ ta liền biết rõ ta không nhìn l ầ m người người quả nhiên có thiên phú tôn thủ nhân cười rất là cao hứng thậm chí có chút làm càn trần mặc thiên phú rất tốt nhưng hắn là nghĩa tử của mình vậy hắn thiên phú càng tốt đối với mình mà nói thì càng chuyện tốt chính mình mặc dù còn không có hậu thiên cảnh giới có thể trần mặc có cũng được kể từ đó chính mình cũng coi như được có thể điều động một vị hậu thiên cảnh cường giả tôn thủ nhân trong lòng càng nghĩ càng đẹp nụ cười trên mặt căn bản khống chế không nổi mặc dù hắn không rõ ràng trần mặc đến tột cùng là thế nào tu luyện mới có thể tại trong vòng hai năm tu luyện tới hậu thiên cảnh có thể hắn biết một chút đó chính là chính mình nghĩa tử là hậu thiên cường giả mà lại rất mạnh cái này đầy đủ so với việc này sự tình khác hiện tại cũng không có trọng yếu như vậy bí mật loại này đồ vật người đều sẽ có tôn thủ nhân cũng không có muốn truy vấn ngọn nguồn ý nghĩ hắn chỉ biết một chút đó chính là trần mạc hiện tại còn đuổi theo nhận chính mình cái này nghĩa phụ như thế cũng không hưởng phí chính mình trước đó đối với hắn dụng tâm v u n g chồng người tu luyện hai năm coi như hậu thiên cảnh giới chuyện này ta biết rõ là được tuyệt đối không nên lại nói cho bất luận kẻ nào nếu có người hỏi ta trần a l mạc bây giờ hai mươi hai tuổi coi như hắn năm tuổi tiếp xúc tu hành mười bảy năm tu thành hậu tiên cảnh giới được sưng tục là tuyệt đối kỳ tài nguyên trời nhưng tốt xấu có thể tiếp nhận nếu là chỉ dùng hai năm vậy liền không có cách nào để cho người ta tiếp nhận đến lúc đó tất nhiên dẫn tới đại lượng chú ý chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam hai nhị minh m ạ c h hết thảy đều nghe nghĩa vụ an bài trần mặc không người hành lễ nói bản này chính là lúc trước hắn ý nghĩ bây giờ ngươi cứu đại hoàng tử đây là một cái công lớn đến lúc đó bệ hạ khẳng định sẽ t r ọ n g thưởng ngươi nói không chừng lập tức ngươi quan chức liền phải vượt qua ta tôn thủ nhân nhẹ g i ọ n g cảm thán không thể đột phá hậu tiên cảnh giới với hắn mà nói là một lớn không may lại hướng lên coi như có thể tăng lên cũng rất khó cầm tới thực quyền bởi vì ép không được bọn thủ h ạ trần mặc khác biệt có thực lực có công lao hắn quan chức chính siêu việt chỉ là vấn đề thời gian lại có thể đón được chỉ sợ không được bao lâu vậy ngài cũng là nghĩa phụ ta t r â n mặc cười nói hắn lời nói này nói là chân tâm thật ý bởi vì nghĩa phụ đối với hắn thật là rất không tệ ha ha tôn thủ nhân cười to lộ ra khá cao hứng nghĩa phụ trong cung có người đến đây t r â n mặc phất tay hủy bỏ rơi chung quanh nội khí ngoại giới thanh âm lúc này mới chuyển đến nghĩa phụ trong cung có người đến đây tìm ngài mặc hồ thanh âm tiếp tục tại doanh trướng bên ngoài văng lên t r â n mặc lúc trước vận dụng nội khí che đậy doanh trướng trong ngoài thanh âm tự nhiên cũng triệt để ngăn cách bất quá mượn nhờ nội khí trần mặc có thể phát giác được ngoại giới thanh âm mà tôn thủ nhân nghe không được tôn thủ nhân nghe tiếng vội vã đi ra doanh trướng một tên người mặc nước gấm vải xanh b à o trong cung xá nhân đang đứng tại doanh trướng bên ngoài chờ truyền bệ hạ khẩu dụ hương nguyên phụ trấn thủ tôn thủ nhân cùng hắn nghĩa t ử hưng nguyễn phụ diêm vận t i tổng t i chủ trần mặc lập tức vào cung nhất kiến bệ hạ gặp tôn thủ nhân đi ra tên k i a trong cung xã người lúc này tuyên đọc dụ l ệ thần lĩnh mệnh tôn thủ nhân cùng trần mặc hai người chăm miệng một lời xem ra bệ hạ có chút coi trọng ngươi chờ không đến chiều hội liền muốn tự mình gặp ngươi tôn thủ nhân hạ giọng hướng trần mặc mở miệng nói hãn thân là một phụ trấn thủ mang binh vào kinh tất nhiên sẽ thủ thiên từ tri nhưng bình thường tình huống dưới đều ứng đợi đến sáng ngày hôm sau tuyệt sẽ không là hiện tại đột nhiên muốn gặp hắn mà hắn mới vừa vặn dàn xếp lại bệ hạ liền phát tới khẩu dụ đột nhiên muốn gặp hắn cùng trần mặc không cần nghĩ cũng biết mình hơn v â n nửa chỉ là cái vật làm nền bệ hạ chủ yếu vẫn là muốn gặp trần mặc hai người theo trong cung xá nhân một đường đồng hành chưa quá nhiều lúc liền đến đến cung thành bên trong cung thành xây dựng hào hoa xa xỉ khí quyển từng tòa cung điện sen vào nhau tinh tế phân bố tại toàn bộ cung thành bên trong tỉ mỉ nung n ó i lưu ly tại trời chiều mặt trời lặn làm nổi bật dưới chiết xạ ra các loại hà huy mỗi một tòa cung điện đều là đại sư danh tượng thiết kế xây dựng từng cây lương trụ chất liệu đều có chút đặc thù tựa như tốt nhất dương trị bạch ngọc lại có cực kỳ kiên cố lương trụ trên trạm chỗ long vượng tinh mỹ tỉ mỉ phù điêu không biết hao phí bao nhiêu nhân lực liên liên dưới chân hán bạch ngọc phiến đá đều nên đặc địa rèn luyện qua lại thường xuyên có chỗ thay đổi trong cung phòng thủ vũ lâm vệ vừa đi vừa về tuần tra thay thế đem nơi đây bảo vệ kín không kẽ hở trần mặc tại tên kia tuyên đọc khẩu dụ trong cung xá nhân dẫn đầu dưới tại cung thành bên trong thông suốt cuối cùng đi vào một chỗ thiên đ i ệ trước hai vị đại nhân bây giờ bệ hạ ngay tại trong điện xử lý chính sự chúng ta còn phải trước chờ một hồi trong cung xá nhân mỉm cười mở miệng nói không cần đợi vào đi thiên điện bên trong chuyên gia một đạo hùng hậu hữu lực thanh âm khi thật chiếu q u ý củ trần mặc bọn hắn hẳn là bọn người thông truyền mới có thể vào điện hiết kiến nhưng thân là thiên tử lời hắn nói chính là lớn nhất q u ý củ tôn thủ nhân trên g i ớ i dò xét một phen trần mặc lại chỉnh lý tốt chính mình dung nhan lúc này mới cất bước đi vào trong điện trần mặc thì nhắm mắt theo đôi cùng sau l ư n g hắn chương một trăm hai mươi hai gặp thiên tử thiên điện bên trong trang trí cũng không trong tưởng tượng cỡ nào hào hoa xa xỉ tương phản rất là đơn giản thanh nhã từng d â y ra sách triển khai các loại thư tịch công văn hồ sơ vụ án bị từng cái bày ra trình tề trước kệ sách là một chương có chút rộng lượng hoa cúc lê bàn đọc sách bên trên khắc long phượng trình t ư ờ n g hình dáng trang sức bàn đọc sách nửa mới không cũ xem xét liền biết trải qua hồi lâu thời gian mấu chốt nhất chính là cả chương bàn đọc sách không có bất luận cái gì c h ấ p vá vết tích là một thể điều khác mà thành nói cách khác điêu khắc ra bộ này bàn đọc sách hoa cúc tây lê hắn đường tính chi ít tại một trưởng trở lên loại tài liệu này ít càng thêm ít hơn nữa là dùng một khối thiếu một kh trong điện còn nhóm lửa tốt nhất hơn hương nhẹ nhàng khẽ người chỉ cảm thấy cả người đều có chút buông lỏng đương kim thiên tử an nhạc đế triệu hoài lễ đang ngồi ở trước b à n sách mặt lộ vẻ mỉm cười nhìn xem hướng mình đi tới tôn thủ nhân cùng trần mặc tại bên cạnh hắn cũng không quá nhiều người hầu hạ chỉ có hai tên chấp bút thái giám thần bãi kiến bệ hạ tôn thủ nhân không người hành lễ trần mặc cũng là giống nhau ái khanh bình thân an nhạc đế triệu hoài lễ mỉm cười nói hắn nhìn có chút tuổi trẻ tựa hồ chỉ có hai mươi bảy tám tuổi là hiển thành t h ụ tận lực lưu lại cong lên dầu cá chê nói tới nói lui trung khí mười phần lại s ắ c mặt h n g n h u ậ n hai mắt sáng ngời có thần tối thiểu nhìn b ê ngoài n hãn tuyệt không có bất luận cái gì thụ thương ý tứ triệu hoài lễ phất phất tay hai tên chấp bút thái giám t i ế n lặng lui ra ngoài ái khanh lần này điệu binh vào kinh cụ thể mang theo bao nhiêu sĩ tốt triệu hoài lễ trước nhìn về phía tôn thủ nhân dò hỏi hồi bệ hạ thần tổng suất một n g h n hai trăm ba mươi hai tên sĩ tốt đến đây tôn thủ nhân chuẩn sắc không sai báo ra cụ thể số lượng triệu hoài lễ nhẹ nhàng gật đầu mặt bên trong lộ ra suy nghĩ chỉ sắc hắn sở dĩ điều các nơi chấn thủ mang binh vào kinh cũng là bởi vì hắn đã phát hiện rất nhiều cấm quân tướng l ĩ n h không thể dùng có chút là không đủ trung tâm có chút thì là đơn thuần năng lực không đủ vì thế nhất định phải có người thay thế bọn hắn biên quân tùy tiện không thể động một chút năng lực còn có thể chấn thủ tự nhiên bị hắn nghĩ tới mà tại những người này bên trong tôn thủ nhân không thể nghi ngờ là người nổi bật bên trong người nổi bật lâu dài xuất nhập chiến trận có đầy đủ phong phú chém giết kinh nghiệm năng lực tuyệt đối không thể chê thủ hạ dẫn đầu tinh nhuệ sĩ tốt trước đó mặc dù hao tồn rất nhiều thể luyện binh hồi lâu bây giờ cũng đã thấy hiệu quả từ vây quét đô thiên đạo một chuyện liền có thể nhìn ra dưới tay hắn sĩ、si、tốt chiến lược tuyệt đối không kém so với đại đa số cấm quân mạnh hơn quá nhiều về phần trung tâm vậy cũng không kém không phải hắn cũng sẽ không cho tôn thủ nhân phong t ấ c vị cho dù là cái huyện nam t ấ c vị cũng không phải tùy tiện liền có thể trao tạo ngươi bây giờ tu vi như thế nào nhưng có biến hóa nha ngươi nghĩa tử đều hậu thiên cảnh giới ngươi sẽ không còn tại thông mạch cảnh đạo c a nha triệu hoài lễ cởi t r e o chọc một câu ngữ khí có chút thân cận tôn thủ nhân mặt mo đỏ ửng ấp úng nói vi thần chuẩn bị tại thông mạch kính nhiều đánh một đoạn thời gian căn cơ lắng đọng một phen tu vi lại làm đột phá ha ha theo ta được biết ngươi tại cảnh giới này đều đánh gần mười cuối năm cơ đi triệu hoài lễ cười nói rất rõ ràng dù là tôn thủ nhân không có tại kinh làm quan có thể triệu hoài lễ đối với hắn tình huống vẫn là do rõ r à n g r à n g chấm muốn để ngươi là nam thủ thành cấm quân cũng thống nhất trước chỉ là ngươi còn chưa nhập hậu thiên cảnh giới sợ khó mà phục chúng triệu hoài lễ bưng lên trên bàn chen trả nhẹ nhàng n h ấ p một miếng khoan hai mở miệng nói vi thần h è n hạ tuy tiện không dám thụ này trước trách lớn nhưng nêu bệ hạ mệnh chỉ thần tự nhiên toàn lực ứng phó kết quả ngầm t n h lấy báo bệ hạ chỉ ân tôn thủ nhân ngữ khí sụp sôi không người hạ bài nói ái khanh mau mau xin đứng lên triệu hoài lễ chủ động đứng dậy đi đến tôn thủ nhân trước người giúp đỡ đem hắn đỡ dậy đoạn trước thời gian huyền đan cắt tiến cống một viên thông huyền đan nếu có đan này tương trọ khanh lúc có bảy thành trở lên tỷ lệ có thể nhập hậu thiên cảnh triệu hoài lễ thoại âm rơi xuống tôn thủ nhân chỉ cảm thấy sâu xa tham tham ở giữa một trận tâm huyết dân trào cái gọi là miệng ngậm thiên hiến cũng không chỉ nói là nói mà thôi làm một nước tri chủ triệu hoài lễ vô luận thực lực như thế nào trên thân đều có một nước khí vận hội tụ chỉ cần hắn nguyện ý hắn nói tới gia lại sẽ thụ quốc vận long khí gia trì có c à n g đại khái s u ấ t có thể trở thành hiện thực đương nhiên muốn thực hiện dạng này gia trì cũng không phải là vô duyên vô cớ quốc vận long hết d ậ n hao tồn về sau nhất định phải thông qua thời gian chậm dại khôi phục lại gia trì hiệu quả càng mạnh tiêu hao quốc vận long khí thì càng nhiều hắn nếu là muốn nói tôn thủ nhân nhất định có thể đột phá k ê u muốn tiêu hao long khí số lượng liền có thể nói là phi thường to lớn lại cái này một gia trì hiệu quả cách hắn càng gần hiệu quả càng tốt nhất là đô thành làm long mạch chỗ vạn dân khí vận hội tụ chỗ hiệu quả càng là tốt hơn ba phần nhưng nếu là một khi ly khai đô thành cái kia còn còn lại mấy phần hiệu quả liền không nói được dù sao cái này chỉ là một nước khí vận hội tụ không phải thiên hạ khí vận hội tụ thần t ạ b ệ hạ thưởng tôn thủ nhân ngữ khí kích động không người lại bài nói hắn đương nhiên cũng nghe qua thông huyền đan huy danh cái này đ a n được có thể trợ thông mạch viên mãn võ giả đấy khai thiên địa chỉ môn thắng vào hậu thiên cảnh giới mà cái này đan dược chân q u ý tính càng là không cần nói cũng biết triệu h à i lễ đem cái này đan dược cho hắn đủ để thấy đối với hắn coi trọng ái khanh bình thân triệu h à i lễ mỉm cười đem ánh mắt chuyển hướng trần mặc Nghiên nhẹ nhàng liền tiên niên tiên hậu thiếu thật h vi, tiêu, kỷ có tu quả bất p mẫu Hắn hài Hắn nhiên thiên phú, thành cảnh hổ thể thuyền tình. trên Trần càng càng lòng. đương cũng ràng, Trần tương tiên tiên nói ván đóng xét tu rõ giới giới, lai dọ xem Mạc, Mạc m có là là lấy đã qua sự chốt nhất chính là trần mạc cũng không sinh ra thế gia đại tộc hoặc cái nào đó tông phái hắn ở trong quan trường duy nhất có chỗ liên hệ người chính là tôn thủ nhân mà tôn thủ nhân không hề nghi ngờ là người của mình bản thân cũng không tới từ ở bất luận cái gì thế gia hoặc t ô n phái cái này phi thường trọng yếu những cái kia thế gia đại tộc hoặc tông phái xuất thân quan viên có chút dĩ nhiên đối với mình có chỗ trung tâm có thể càng nhiều vẫn là chỉ lo tự mình chỉ có xuất thân bần hàn quan viên mới có thể chân chính chung với hắn cái này thiên tử bởi vì bọn hắn chỉ có thể dựa vào chính mình bọn hắn muốn đồ vật chính cũng chỉ có có thể cho hắn không quan tâm trần mặc làm sao tu luyện cũng không quan tâm trần mặc vì sao có được thực lực bây giờ hắn chỉ để ý một điểm đó chính là trần mặc có thể hay không cho mình sử dụng đã có thể vậy liền nên trùng điểm khao thưởng sau đó cẩn thận vung trồng t ạ bệ hạ khích lệ trần mặc khuôn mặt ý cười đối với cái này thật không có tiếp quá khiêm tốn ngươi cứu chấm hoàng nhi có công lớn chấm nên t h ư ở n g ngươi triệu h o i lễ lại ngồi trở lại trước bàn sách nói một chút n g ư ơ i nhưng có cái gì muốn đồ vật chấm có thể trực tiếp ban t h ư ở n g ngươi hắn lời nói này đã là tại hỏi thăm cũng là đang thử thăm dò chỉ có có dục vọng nhân tài tốt t ú c đấy vô luận trần mặc muốn cái gì đồ vật muốn dù sao cũng so vô dục vô cầu muốn tốt hồi bệ hạ vi thần bây giờ tu vi đã tới hậu tiên nhưng công pháp không thể tiếp tục được nữa vi thần nghĩ đòi hỏi mấy quyền công pháp tham nộ tu hành trần mặc hơi chút suy nghĩ nói ra chính mình trước mắt cần nhất đồ vật đồ vật khác vô luận quyền vị vàng bạc vẫn là tu hành tài nguyên so ra mà nói cũng không tính là đặc biệt khó làm chỉ có công pháp tu hành chính mình rất khó thông qua đường dây khác thu hoạch chân chính cao thâm công pháp sẽ không lấy ra giao dịch coi như có tiền nữa cũng chưa chắc có thể mua được muốn có được tiếp tục thỏa mãn tự thân tu hành công pháp lấy thân phận của mình chỉ có đi triều đỉnh con đường thích hợp nhất trần mặc có thể tu luyện tới hậu thiên cảnh giới thiên phú s ắ c thực rất tốt lại không có nghĩa là hắn tại cái tuổi này liền có năng lực tự sáng tạo công pháp coi như hắn thật có năng lực này vậy cũng không biết do muốn hao phí bao nhiêu thời gian chuyện này với hắn thiên phú mà nói là một loại lãng phí tốt người trẻ tuổi có này thiên phú khó được còn truy cầu tiến tới chính là càng hiếm thấy hơn triệu hoài lễ đôi trần mặc nói lên yêu cầu này xem ra là khá cao hứng hắn vốn cho là trần mặc xem muốn quan to lộc hậu dù sao niên kỷ của hắn nhẹ nhàng bị những n à y đổ vật mê mắt cũng đúng là bình thường không ngờ tới trần mặc lại chỉ muốn tu luyện công pháp cái này nhìn ra được hắn là người thông minh biết rõ thực lực bản thân mới trọng yếu nhất càng là có lòng cầu tiến truy cầu tiến tới mới tốt dạng này người làm việc sẽ càng cố gắng đi làm tốt không giống trong triều đình có chút q u a n viên như đầu lười con lựa không phải rút một roi mới chịu đi người tới đem chấm vạn pháp khiến mang tới hắn trầm giọng hướng ngoài điện kêu gọi bất quá là ba năm hơi thở công phu liền có một tên lao thái giám vội vã bưng lấy một phương lệnh bài đến đây cái này lệnh bài chính là lấy từ ngọc chế toàn thân khắc long phượng văn tú lệnh bài ở giữa thì là một cái triệu chữ triệu hoài lễ mỉm cười cầm qua lệnh bài đưa tay đưa cho trần mặc đây là chấm lệnh bài ngươi cầm chỉ có thể tự do xuất nhập vạn pháp lâu trong lâu hết thệ công pháp ngươi có thể tùy ý chọn lựa lấy dùng vì thần t ạ bệ hạ trần mặc không người hành lễ hai tay nâng qua lệnh bài chuyện này đối với hắn hiện tại mà nói trọng yếu nhất tôn thủ nhân thì là một mặt vẻ kinh ngạc hắn đương nhiên biết rõ vạn pháp lâu kia là từ triều đình sở t i ê n thu nạp tiên hạ vạn pháp nơi ở các loại công pháp tu hành vô luận cảnh giới cao thấp phải trăng trần quý triều đình đều sẽ thu thập thu dọn bảo tồn có chút xuất thân tương đối bẩn hàn võ giả là triều đình lập xuống công lao về sau liền có cơ hội tiến vào bên trong chọ nhưng là tuyệt đại đa số người chỉ là có cơ hội tiến vào bên trong chọn lựa một hai bản công pháp tu luyện mà trần mặc trên tay phương này lệnh b à i khác biệt là có thể tùy ý xuất nhập trong đó đồng thời có thể trực tiếp đem công pháp nguyên bản mang đi điều này nói do hắn muốn từ trong đó lấy đi mấy quyển công pháp liền có thể lấy đi mấy quyển mặc hắn lấy dùng không bị hạn chế bực này vinh hạnh đặc biệt phóng nhãn thiên hạ cũng chưa chắc có mấy người có được có thể thấy được đường kim thiên tử đối trần mặc coi trọng ngoại trừ cái này lệnh bài ngươi còn muốn cái gì triệu hoài lễ vừa cởi hỏi trần mặc lập xuống công lao rất lớn hắn không có khả năng chỉ ban thưởng trần mặc mấy quyển công pháp ban thưởng vạn pháp lâu lệ n h bài chỉ có thể coi là hắn coi trọng trần mặc không làm được chân chính ban thưởng hồi bệ hạ thần còn muốn một chút tu hành tài nguyên cung cấp tự thân tu hành trần mặc không có che lấp ý nghĩ của mình đi thẳng vào vấn đề nói lấy hắn hiện tại tuổi tác còn chưa tới phiên đi đánh cái gì lời nói sắc bén có cái gì muốn cứ việc nói thẳng ngược lại càng lộ vẻ người tuổi trẻ chất p h á t thành khẩn triệu hoài lễ gật đầu cười phất tay ra hiệu hai người bọn họ có thể lý khai lại cho trần mặc phong thưởng đương nhiên không có khả năng hiện tại ban thưởng phải đợi mấy ngày sau đại triều hội đem trần mặc làm sự tỉnh chiêu cao bách quan mới tốt lại cho hắn phong thưởng trên h thủ nhân ầ n Tôn cùng cáo lui. t ầ đầu n không người hạ bái, chậm rời khỏi phương này cung điện. Lúc trước trong cung xá nhân dẫn đầu dưới, một đường ly khai cung Mạc chậm một Lúc trước khỏi khai hạ thành. dưới, rời bái, rãi xá r ly t tay ngươi cái này lệnh bài mặc dù có thể tự do xuất nhập vạn pháp lâu nhưng ngươi cũng nhớ lấy không thể vượt qua chớ có tùy ý lấy dùng quá nhiều công pháp càng đừng nghĩ lấy đem nơi đó công pháp lấy ra đầu cơ trục lợi càng đừng nghĩ lấy ở trong đó tìm công pháp trợ hắn người tu hành mới vừa đi ra khỏi cung thành bên trong tôn thủ nhân liền hạ giọng rất là nghiêm túc nhắc nhớ nói thiên tử cho trần mặc lệnh bài là nhìn chúng hắn thiên phú hy vọng hắn có thể hào hào tu hành tăng cường thực lực lại vì triều đình làm công hiến có thể cái này tuyệt không đại biểu trần mặc có thể cầm phương này lệnh bài tùy ý hành động làm chút đi quá giới hạn sự tỉnh như thế sẽ chỉ dẫn tới đương kim tiên tử không thích thậm chí là phản cảm tôn thủ nhân dù là biết rõ lấy trần mặc tính tình khẳng định cũng có thể nghĩ minh bạch điều ấy đồng thời sẽ không làm chuyện như vậy có thể hắn vẫn rất là trịnh trọng bàn ằ n g h giao hai nhị minh bạch chỉ là không biết cái này vạn pháp lâu đến tột cùng ở nơi nào ta cái này muốn đi xem trần mặc nắm chặt lệnh bài ngữ khí có chút kích động hắn hiện tại quá cần mới công pháp đến trình hợp thực lực bản thân mở ra bước kế tiếp con đường tu hành đây chính là vạn pháp lâu ta đại càn triều đình s i ê u tập thiên hạ v ạ n pháp giấu tại lâu này bên trong cố hữu tên này bất quá vạn pháp lâu bên trong cũng là không phải chỉ có tu hành pháp môn chư tử bách gia kinh nghĩa các nơi huyện trí ở chỗ này đều có chỗ bảo tồn tôn thủ nhân mang theo trần mặc đi vào nội thành một tòa tháp lâu trước cẩn thận hướng hắn giới thiệu nói tòa tháp này lâu tổng cộng có sáu tầng hán độ cao chỉ so với cung thành chủ điện thấp hơn một tuyến n ạ o n g h ệ nội thành tuyệt đại đa số kiến trúc tháp lâu chiếm diện tích khá rộng riêng là tầng thứ nhất phải có hơn m ư ơ i mẫu rộng lớn từng cây lương trụ cũng không phải là vật liệu gỗ mà l ạ như cung thành l là nhìn gần tại ngọc thạch vật liệu chỉ bất quá tại những n à y lương trụ bên trên cũng không có điêu khắc bất luận cái gì hoa văn chính là rất phổ thông đứng sừng sững ở c h ỗ đó giống như từng cây cứng cắp cổ thụ thật sâu đâm vào dưới mặt đất đem chọn tòa tháp lâu chống lên tòa lâu này bên trong nghe nói có tiên thiên cường giả thủ hộ chỉ bất quá chưa hề có người từng thấy vị kia tiên thiên cường giả mặt tôn thủ nhân đứng tại tháp lâu trước cửa hạ giọng mở miệng nói kia hải nhi đi vào trước nhìn xem trần mặc nội tâm có chút không kịp chờ đợi tôn thủ nhân mỉm cười gật đầu nói đi thôi ta hôm nay liền không ở tại bên trong thành trước tiên ở doanh ngoại an doanh cắm trại, chờ ngày mai vào thành. chúng ta hai người mới hào hào uống vài chén được trần mặc tiếng cười đáp lại một câu cất bước đi vào vạn p h á p lâu trong lâu lọt vào trong tầm mắt có thể đụng chính là một loạt lại một loạt giá sách phía trên bảy đ ầ y các loại thư tịch mênh mông như b i ể n khói một chút nhìn không thấy cuối cùng mực in hương khí tràn ngập cả tòa tháp lâu một tầng hướng người tỏ rõ lấy nơi này tàn g thư nhiều trần mặc đi vào nơi đây càng có thể cảm giác được rất nhiều chỗ khác nhau trong lầu tháp có thiên địa lực lượng lưu truyền những này hắn là luyện khí sĩ bố trí hạ trận pháp đem nơi đây bảo vệ không chỉ có như thế hắn còn có thể cảm giác được ở tòa tháp này trong lâu nhiệt độ cùng trong không khí độ ẩm đều bị bảo trì tại một cái tương đối cố định tiêu chuẩn càng đều chỗ trung nguyên khu vực mặc dù tương đối khô giáo nhưng hàng năm cũng chỉ có một đoạn thời gian tương đối ấm ức nghĩ đến bố trí trận pháp này nguyên nhân tất nhiên là vì phòng ngựa chứa đựng ở chỗ này thư tịch hư h à o rất nhiều công pháp chân quý đáng giá dùng đặc chế trang giấy đi viết nhưng tuyệt đại đa số công pháp không có chân quý như vậy không chỉ tại tòa này vạn pháp lâu bên trong cũng không phải chỉ có võ đạo công pháp chứa đựng vị này đại nhân ngại nhưng có triều đình thông lệnh không phải không được tùy ý tiến vào nơi đây gặp trần mặc đi vào trong lâu một tên phụ trách ở chỗ này quét dọn hoàn cảnh trần h thư tịch u quan dọn viên đi tới. t đi mạc, mạc ngưng c l âm thanh viên dò hỏi hồi đại nhân lầu một này bên trong cũng không võ đạo công pháp chỉ có lầu hai mới có triều đỉnh từ các nơi sưu tập tới võ đạo công pháp bất quá phần lớn tương đối thô thiển lầu hai trở lên vậy thì không phải là hạ quan có thể đi địa phương cho nên hạ quan cũng không rõ ràng về phần lầu sáu thì là mấy vị tiền bối ẩn tu chỗ mong rằng ngài chớ có đi quái dày bọn hắn hắn một mạch mà thành nói ra chính mình chỗ biết đến toàn bộ tình huống chân mắc khẽ vớt c ằ m thuận thang lầu leo lên lầu hai lầu hai diện tích so với lầu một muốn nhỏ hơn rất nhiều nhưng vẫn bày ra rất nhiều giá sách các loại công pháp tu hành đều, có chỗ ghi chép, nhưng đại đa số đều là thật giả lẫn lộn so với minh ngọc trường xuân công loại này nông cạn nhất công pháp tu hành chẳng mạnh đến đâu thậm chí có chút còn không bằng chỉ có thể nói triều đình làm việc tha có hơn không vô luận công pháp này phải trang trọng yếu trần quý chỉ cần có thể thu thập được liền sẽ t r ư ớ c thu thập chứa đ ư ợ c đi đến tiến về lầu ba t h a n g lầu trần mặc có thể phát giác được trận pháp chỉ lực tại chính mình quanh thân lưu truyền từ ngọc lệnh bài hiện lên một tia ánh sáng nhạc điều tra trận pháp chỉ lực lúc này mới tiêu tán xem ra nếu không có lệnh bài mang theo muốn xông vào như vậy tất nhiên sẽ kinh động trận pháp này dù là cái này trong lầu tháp không có ân tu cường giả có thể cung thành nội thành bản thân tựu có vô số cường giả trấn thủ ở lại dù là, là tiên tiên cường giả tùy tiện đến đây sông nơi đây chỉ sợ đều không chiếm được lợi ích cái này tầng thứ ba công pháp liền tình diệu rất nhiều số lượng cũng muốn ít hơn rất nhiều chân mặc thậm chí ở trong đó thấy được tham l a n g thất thương q u y ể n cùng buôn lôi thập bắt chấn xem ra cái này hai quyển công pháp cũng chỉ có tư cách đặt ở lầu ba không giống một hai tầng lầu ba hiện tại cũng không người quét dọn thu dọn lưu giữ ở đây công pháp phần lớn đều dùng tới tốt giấy d a c h â u hoặc tấm d a d ê viết dạng này trang giấy không sợ ở m ư ớ c dù là bảo tồn mấy trăm năm phía trên chữ viết vẫn có thể thấy rõ ràng tiếp tục hướng trên đi đến chân mặc không có ở tầng thứ tư dừng lại thẳng đăng đệ năm tầng không giống với phía dưới mấy tầng nơi này chứa đựng công pháp số lượng liền muốn ít rất nhiều g i ả i rác bất quá bảy tám cái giá sách chung vào một chỗ cũng liền hơn trăm bản thư tịch mỗi cái giá sách sớm đã trên phân biệt đánh dấu tốt công pháp loại hình nội công ngoại công hoặc là khinh công võ kỹ thuận tiện đến đây chọn lựa võ giả tìm kiếm thích hợp bản thân công pháp trần m ặ c đi trước đến bố trí ngoại công chức kệ sách cẩn thận xem cái gọi là công pháp phẩm cấp cao thấp kỳ thật không có nghiêm ngặt phân chia chỉ bất quá so ra mà nói có một cái đại đa số người đều công nhận thưởng thức đó chính là có thể tu luyện tới càng cao cảnh giới công pháp trình độ cũng liền càng cao thâm nguyên nhân đơn giản bởi vì cái này môn công pháp người khai sáng khẳng định tu hành đến cảnh giới này tiên thiên võ giả khai sáng một môn công pháp chỉ cần không phải tận lực hướng kém nghĩ kia kém thế nào đi nữa cũng s o hậu thiên võ giả suy nghĩ ra được mạnh tại lầu năm chỗ cất giữ công pháp đều là trực chỉ tiên thiên cảnh c h â n mặc chỉ cần đạt được một bản v ề sau tương đối dài một đoạn thời gian đều không cần vì thế phát sầu ngoài ra càng là rộng làm người biết công pháp tương đối càng là hoàn thiện bởi vì có càng nhiều người tu nhiều hành, càng cũng liền có càng nhiều người có đi hoàn thiện bọn chúng nhất là những cái kia thế gia đại tộc hoặc giang hồ tông phái bên trong đỉnh tiêm công pháp luận lực có lẽ không tính mạnh nhất nhưng luận phổ biến tính cùng hoàn thiện tính tuyệt đối là đỉnh tiêm t r ầ nhưng Mạc đọc qua pháp mà trần mặc tại hàng này giá sách bên trong thật đúng là tìm tới giải rác mấy quyển đơn thuần trị tu hành nhục thân pháp môn không giống với dùng nội khí điều trị nhục thân mấy bản này công pháp rằng chính là dưỡng huyết luyện huyết dùng tự thân khí huyết tăng trưởng căn cơ sau đó lại làm đột phá tăng lên dạng này công pháp cường hành nhưng có một cái khuyết điểm đó chính là tu hành ngưỡng cửa, cửa cao thiên tư không đủ lục thân căn cơ không đủ cường hành người đừng nói tu luyện tới tiên thiên cảnh giới tuyệt đại đa số liền hậu thiên đều khó mà với tới bởi vậy tu hành cái này đơn thuần luyện thể công pháp v õ giả số lượng cực kỳ thưa tớt mà cái này công pháp lại vừa vặn phù hợp trần mặc cái gọi là tư chất yêu cầu đối với người khác tới nói là cái vấn đề đối với hắn mà nói không tồn tại trần mặc đem mấy bản này thuần chính công pháp luyện thể đều nhìn một lần chọn lựa một môn tương đối cảm thấy hứng thú cẩn thận là xem cái này môn công pháp tên là huyền hoàng bất diệt thể lập ý rất là cao thâm theo đuổi thị tu đi đến cực hạn bất tử bất diệt vạn pháp khó mà dính vào người cùng thiên địa nhật nguyện tên u y cổ trường tồn công pháp cùng chia tăng trọng đệ nhất trọng tên là tôi thể ở thể nội ngưng luyện khí huyết tăng trưởng khí lực đồng thời cũng có thể làm nhục thân căn cơ khỏe mạnh tại nhục thân bên trong cô động chín lần khí huyết mỗi một lần có thể tăng g i i nhục thân một nghìn tám mươi cân khí lực tu luyện viên mãn nhưng phải chín tám trăm cân khí lực mang theo chỉ bất quá một bước này liền có thể ngăn lại tuyệt đại đa số người bởi vì mỗi một lần nhục thân muốn tiến một bước khỏe mạnh cần thời gian đều càng dài thiên phú không đủ người tu luyện tới chết cũng chưa chắc có thể hoàn thành cái này nhất trọng tu hành c h â n m ắ t cẩn thận xem mơ hồ trong đó lại có thể từ cái này môn công pháp trông được ra mấy phần tham l a n g thất thương quyền cái bóng xem ra tham l a n g thất thương quyền người khai sáng coi như không có tu luyện qua cái này môn công pháp cũng tất nhiên tìm hiểu tới nó chỉ bất quá so với cái này môn công pháp nhập môn tham lam l thất thương quyền nhập môn rất đơn giản rất nhẹ nhàng liền có thể luyện được hiệu quả qua đệ nhất trọng tối thể cảnh đệ nhị trọng chính là thuế đến cảnh giới này võ giả không chỉ có lực lượng đủ mạnh đối với nhục thân trường không thế nhưng là cẩn thận tỉ mỉ có thể chuẩn xác điều khiển nhục thân mỗi một chỗ biến hóa dù là bị chém xuống một cánh tay chỉ cần bị chém dụng cánh tay vẫn còn võ giả đều có thể cấp tốc đón thêm trở về chỉ dựa vào huyết khí lực lượng liền có thể đạp không mà đi để dưới chân không khí cô động giống như s á t đá đủ để gánh chịu tự thân nhục thân cường đại đến c ự c h ạ n càng có thể mượn nhờ huyết khí chi lực mở ra ngũ thức cảm giác có thể càng thêm cẩn thận quan sát c u n g quanh tình huống với cái thế giới này nhận biết càng sâu ngoài ra phía giới phê bình chú giải trên cô ý viết tại ban đêm tận lực không muốn đồng thời mở ra ngũ rác dù cho không ở vào thận hải bên trong cũng có thể là quan sát được cái khác đồ vật thậm chí nhìn thấy một cái khác hoàn toàn khác biệt thế giới cảnh giới này tu luyện tới viên mãn võ giả vừa vạn phụ năm vạn bốn ngàn cân khí lực chỉ bằng vào nhục thân khí lực cũng đủ để chiến thắng bình thường hậu thiên viên mãn cảnh võ giả đ ể tam trọng cảnh giới thì được mệnh danh là thần t à n g cơ thể người nhục thân là một đại bảo tàng võ giả tu hành nhục thân mở ra thần t à n g có thể hiện ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi trí năng mở ra hai tay thần tảng có thể rời núi lấp biển mở ra hai chân thần tảng có thể một bước ngàn dặm mở ra hai mắt thần t à n g võ giả có thể nhìn ra thiên địa thị sát đạo pháp lưu t r u y ề n quy tắc và tượng về phần lấy hai mắt quan sát mấy ngàn dặm bên trong phát sinh mọi chuyện kia liền càng không đáng giá nhắc tới về phần phải t r ă n g làm thật khó mà nói dù sao công pháp trên lại như thế này giới thiệu cụ thể thật giả còn phải chờ trần mặc tu đến cảnh giới này mới có thể xác định mà tại cảnh giới này võ giả mở ra càng nhiều thiên địa thần t à n g thực lực cũng liền càng mạnh cả b ả n công pháp đến nơi đ â y kết nhưng mà d ừ n g không còn có bất luận cái gì đến tiếp sau cùng khúc dạo đầu lập ý hoàn toàn kết nối không lên trong đó rõ ràng có như vậy hai ba bản công pháp tiên thiên cảnh giới về sau nên có tiếp sau nhưng mà lại mượn phần đột ngột cắt ra phương thế giới này nếu có có thể tu luyện tới tiên tiên cảnh giới phía trên công pháp, như tu có có thể tới thì phía pháp, vậy giới khẳng định có tiên thiên cảnh giới phía trên cường giả chỉ bất quá những cường giả này không cách nào lộ diện hoặc là nói đã tại một lần nào đó trong nguy cấp tổn thất hầu như không còn nhưng vô luận là loại kia nguyên nhân đều không phải là mình bây giờ có khả năng tìm kiếm cuối cùng thực lực của hắn vẫn là quá yếu muốn đi tìm hiểu biết rõ những ngày bí ẩn tự thân tối thiểu phải đợi đến tiên thiên cảnh giới mới có tư cách mà bây giờ vẫn là còn thiếu rất nhiều về phần huyền hoang bất diệt thể cái này môn công pháp tuy chỉ có tiền tam trọng cũng đủ để chính mình tu luyện một đoạn thời gian rất dài đồng thời hắn có tiếp sau đã nói lên có cơ hội có thể tìm tới ngày sau có thể tìm tới đến tiếp sau công pháp tốt nhất như tìm không thấy đến lúc đó suy nghĩ thêm chuyển tu những công pháp khác cất kỹ cái này môn công pháp trần mạc đi đến một bên khác trên d a n sách bắt đầu chọn lựa tự thân cần thiết nội công cùng k i n h công chuẩn bị đem nó cùng nhau mang đi dùng cho theo cái này môn công pháp người khai sáng nói từng nhìn thấy phương đông cao lớn chi mục xanh ngắt thẳng tắp sông thẳng thiên tiêu giống như thanh long bay lên cố hữu nhận thấy khai sáng công pháp này bởi vậy quyền công pháp này tu luyện ra nội khí không riêng đủ mạnh hành lại đầy đủ nặng nề g h kiên cố giống như thương thiên c h i mục chính yếu nhất chính là tại cái này môn công pháp trên giới thiệu vắn tắt trên viết rõ cái này môn công pháp là dương thuộc công pháp đối lại rất nhiều âm tả c h i vật cùng bộ phận thận hải sinh linh có thể tạo được càng thêm cường đại hiệu quả ngoài r a nhục thân sinh cơ cường đại người tu hành cái này môn công pháp nhập môn dễ dàng tu luyện cũng càng thêm dễ dàng c h â n mặc đục thân đủ mạnh càng là lấy nắm giữ thai tức t r ạ thái tu luyện cái này môn công pháp có thể xưng làm ít công to đây cũng là hắn vì sao lựa chọn cái này môn công pháp nguyên nhân mặc dù nơi đây cũng có cái khác dường thuộc tính nội công nhưng bản này được cho nhất phù hợp tự thân cũng phù hợp nhu cầu của mình mà khinh công pháp môn trần mặc chọn lựa là một môn tên là đẳng lòng cựu chuyển pháp môn cái này một pháp môn có hai đại chỗ tốt một cái là đơn giản tốt luyện một cái khác là thích hợp chạy thật nhanh một đoạn đường dài đi đường cái này đối với hiện tại trần mặc mà nói thích hợp nhất hắn muốn đồng thời tu luyện mấy quyển công pháp phân phối cho k i n h công tinh lực cũng không nhiều chiến đấu lúc đang chém giết trằn trọc xê dịch không cần học tập quyển công pháp này hắn như thường nắm giữ thuần thục chỉ cực học được cũng chỉ là dạy hoa trên cấm có thể tăng trưởng tác dụng không nhiều h ã n hiện tại thiếu thốn nhất chính là thích hợp viễn trình buôn tập khinh công pháp môn vô luận là dùng đến đi đường vẫn là dùng đến chạy trốn truy địch đều có thể có tác dụng lớn cái này môn công pháp liền rất thích hợp tu tới đại thành có thể trưởng đằng long biến hóa ẩn vào tầng mây ở giữa cho dù chỉ nắm giữ hậu thiên cảnh giới khinh công pháp cũng có thể trên không trung mượn lực lướt đi những này đồ vật nói đến phức tạp có thể chứng thực đến công pháp bên trên lại làm mượn phần đơn giản ngay thắng chỉ cần vận dụng nội khí tại quanh thân cấu thành hình rồng giữa thiên địa lực lượng sẽ thuận theo cái này hình dòng nội khí trợ giúp tự thân trên không t r ú n g trở về lướt đi võ giả không có cách nào nắm giữ thiên địa chi lực có thể thông qua mỗi chút phương pháp đặc thù lại có thể ở một mức độ nào đó mượn nhờ thiên địa chi lực tỷ như cái này môn công pháp chính là bắt chước đằng lòng biến hóa dùng cái này mượn thiên địa chi lực cho mình dùng c h â n mặc trên thân không mang bút mực mặc dù mở thức hải lấy hắn hiện tại thần niệm có thể chuẩn sắc không sai ghi lại vừa mới chỗ nhìn hết t h ể đồ vật nhưng nhằm để phong vạn nhất có chuyện gì xảy ra hắn vẫn là có ý định đem cái này công pháp cơ bản nguyên bản mang đi chuẩn bị trở về gia dụng tốt nhất giấy b chép một lần sau lại đem nguyên bản trả về chọn lựa tốt công pháp c h â n mạc xuyên thấu qua trên lầu tháp cửa sổ nhìn về phía ngoài giới sắc trời sớm đã đen xuống toàn bộ thế giới đều đã yên tĩnh lại không nửa điểm thanh â m truyền đền ra thậm chí không có người gõ vang trên trống tối thiểu tại nội thành không có nội thành cùng cung thành có vô số trận pháp tầng tầng điện điện ra cầm bảo hộ càng có quốc vận long khí chữ cứ bản thân địa thế so ra mà nói cũng tương đối là thủ như thế đủ loại khiến cho nơi đây giống như một cái nhân tạo động thiên phúc địa không nhận thận hải ảnh hưởng đương nhiên cũng chỉ là tại cái này một mảnh khu vực bên trong một khi ly khai nội thành xa hơn một chút Thận Hải như cũ vẫn là tồn tại. Trần Mạc hiện tại Hải như hiện không vẫn cũ Mạc có là đi thăm dò Thận Hải dò dự đến tháp lâu bên ngoài quan cảnh đài bên trên mặc dù chỉ là tại lâu năm nhưng ở nơi đây cũng có thể thấy rõ đô thành bên trong đại đa số tình huống giờ phút này cả tòa đô thành đều đã an tính lại chỉ có nội thành phạm vi bên trong còn có chút quan lớn hoặc thế gia đệ tử h i ế n ẩm làm vui trần mặc ánh mắt một đường xa cách nội thành ngoại thành khu có tiếng chiên chống g ó vàng không chỉ có như thế mỗi tòa trong phường thị còn có mấy cái chung lớn những này chung lớn sẽ dựa theo thời gian nhất định g ó vàng không chỉ có người trông giữ bản thân cũng có tích thủy làm n h ớ lúc bình thường tình huống d ư ớ i không cần người nhìn thùng nước dọn đầy liền sẽ kích phát cơ quan nước t r u n g liền sẽ tự động g ó vàng an bài chuyên gia coi chừng chỉ là lại thêm một tầng bảo hiểm ngoài ra trần mạc còn phát hiện mỗi cách một đoạn thời gian liền có người dẫn theo một chiếc đèn lồng từ trong thành đi ra đi khắp toàn bộ thành trì những này đ ề đăng nhân thực lực rất mạnh bản thân hẳn là tu hành qua ngoại gia công pháp nội khí cũng đạt tới thông mạch cảnh giới mà lại mỗi vị đ ề đăng nhân đều có quan chức mang theo mặc dù không cao nhưng cũng là thất phẩm quan kinh thành quan chức không có cách nào cùng bên ngoài châu phủ quan chức so sánh ở bên ngoài châu phủ một vị thất phẩm quan có thể quản một huyện t r i địa được xưng tụng là trăm dặm hầu mà tại cái này đô thành bên trong thất phẩm quan chỉ có thể coi là được là tại ban đêm một vị đ ầ đăng nhân dùng để cam đoan thành trì không nhận thận hải ảnh hưởng bất quá bọn hắn đã nguyện làm cái này để đăng nhân vậy cũng chỉ có thể nói minh triều đình đưa cho ra đồ vật đáng giá bọn hắn vì thế lao lực vô luận là công pháp tài nguyên hoặc là cái khác đại khái s u ấ t đều là bọn hắn tại ngoại giới không cách nào đạt được những n à y tầng tầng đ i ệ a điện thủ hộ cam đoan dù là bất luận một loại nào xảy ra vấn đề đô thành vẫn có thể ở vào an toàn bên trong về phần ba loại đi ra vấn đề loại này xác suất hầu như không tồn tại nếu thật là phát sinh kia chỉ sợ sẽ là quốc đô l u ô n hãm đến lúc đó vẫn sẽ có người phụ trách gõ vang c h i n trống bởi vì nếu như không gõ tất cả mọi người phải chết trần mạc ly khai nội thành trở về tự mình trên đường tự có sai dịch phu canh tuần tra để phòng có người không tuân thủ cấm đi lại ban đêm những người này tự nhiên không có khả năng phát hiện hắn kỳ thật coi như phát hiện cũng không sao cấm đi lại ban đêm quy củ một mực bách tính chưa hề không quản được quan viên trên thân một đường trở lại chính mình nghĩa phụ dinh thự tại chính mình ở bên trong khu nhà nhỏ kia vẫn có một chiếc đèn đuốc không diệt ánh lửa yếu hố thỉnh thoảng còn tại chập trờn có thể thấy được cũng không có điểm cỡ nào sáng đèn hơn phân nửa chỉ là một cây ngọn n ê n trần m ặ c lạng yên đi vào trong nội viện dù là đêm đã khuya chính sành vẫn giữ lấy nét tuyên ngôn đẩy cửa đi vào phòng triệu du đang ngồi ở một chương rộng lượu bên bàn gỗ thần sắc mệt nhoài chấm thấp một cây ngọn nền tại nàng bên cạnh c h ọ c tròn n g ư ờ i trở về gặp trần mặc đi vào trong phòng triệu du ngựa khí vì đó chọn nhẹ trên mặt cũng không khỏi hiện hiện mấy phần ý cười làm sao còn không ngủ trần mặc vội vàng đi đến tiến đến đem nàng ôm vào lòng n g ư ờ i không trở lại ta ngủ không được triệu du nhẹ dọn n ỉ non nàng vốn là không cực g i a n g chống đỡ đến bây giờ chỉ là muốn đợi trần mặc trở về lúc đêm khuya trần mặc chưa thể trở về nhà nội tâm của nàng có thể nào không lo lắng không thấy hắn trở về lại có thể nào ngủ được cảm giác có thể nàng lại không biện pháp gì đi tìm chân mặc đành phải ở đây yên lặng chờ hắn trở về dù là bây giờ không thiếu tiền có thể nàng vẫn duy trì tiết kiệm thói quen tự nhiên là không bỏ được điểm sáng quá đen đuốc cho nên chỉ chọn một chi ngọn đến Tốt, đừng lo lắng ta trở về nhanh ngủ đi chân mặc tại nàng bên thai nhẹ dọn ăn ủi chợ đưa nàng ôm lấy hướng phòng ngủ đi đến xem chừng đem nàng phóng tới trên giường thay nàng bỏ đi váy ngắn vớ giày triệu du hiển nhiên là khớp cực liền mí mắt đều tại trên dưới đánh nhau trong nổi ta thay ngươi ấm ăn uống hẳn là còn nóng nếu là lệnh ngươi liền nhóm lửa lại hấm nóng nàng nằm ở trên giường muốn ngủ thật say. lại đột nhiên nhớ tới việc này bận điệu nắm chặt trần mặc tay giàn giò tuất ta cái này đi ăn ngươi nhanh ngủ đi trần mặc cười trả lời éo tới chăn m ề n thay nàng đắp lên đi vào trong phòng bếp bếp nấu khí miệng bị phong nghiêm vì để bên trong t u ổ i lửa có thể tồn tại thời gian dài hơn trần mặc sờ lên nắp nổi hắn vẫn còn có mấy phần ấm áp trong nổi là một chén lớn thị t kho tàu một chén lớn nấm hương gà quay một bổn nhỏ tương sơ ư n g sườn còn có một bát đỏ bổn bực ra hổ trứng gà cùng một cái không biết từ chỗ nào mua được x a n n g n g còn có hai bàn sao lúc sơ một bàn tỏi rung trưng quả gà cùng hơn bốn mươi bàn tay lớ một lượng đa trọng mì chưa lên men bánh hấp cái này mì chưa lên men bánh hấp là trong phường thị một cái bán bánh hấp sạp hàng c h ỗ bán bánh hấp trong mì còn tăng thêm dầu cùng mối dù l à trắng miệng ăn hương vị đều rất tốt trần mặc đem những này ăn một chút lần lượt mang sang lân cận đặt tới một bên phòng bếp trên bàn hắn cũng lời đi nhà ăn cầm lấy xong đũa tìm t r ư ơ n g ghế đầu ngồi xuống lúc này ăn như gió cuốn bắt đầu trên b à n đồ ăn lấy ổn định tốc độ bị quét sạch s a n h xanh trần mặc mục tiêu rõ ràng ăn trước thịt kho tàu bởi vị thịt kho tàu lạnh sẽ rất dính thừa dịp hiện tại không dầu mỡ miệm vừa hạ xuống miệ trên bàn chỉ còn chén bàn bừa bộn trần mạc thỏa mãn thợ vào một hơi thuận tay cầm lên một bên chén trà muốn uống trà nhưng mà trong chén lại không có nước trần mạc lắc đầu bật cười rất nhanh kịp phản ứng triệu du lần này không ở phía sau bên cạnh lại nơi nào sẽ có người cho mình c h â n t r à chính trần mạc cầm lấy ống trà rót hai chén nước trà uống vào giản lược rửa mặt một phen lúc này mới đi đến trong thư phòng bắt đầu đằng chép lúc trước đoạt được công pháp hắn sao chép cực kỳ cẩn thận mỗi chữ mỗi câu bao quát phê bình chú giải đều không lọt ba quyển công pháp từng cái sao chép xong thời gian cũng đã đi tới giờ xỉu trần mặc không có ngủ dự định lấy hắn hiện tại nụ h â n t i n h lực bình thường tình huống dưới dù là bảy tám ngày không ngủ được cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì đem sao chép tốt công pháp cũng lấy nguyên bản thu nhập bên trong túi chữ vật trần mặc lại tại trên b à n lưu lại một cái tờ giấy nói cho chính triệu du muốn bế quan tu hành một đoạn thời gian nếu như ngày mai không có xuất quan t i ê u nàng không cần chính các loại cùng nhau ăn cơm làm xong những n à y hắn đi vào trong phòng luyện công không có ngồi xếp bằng mà là triển khai tư thế bắt đầu tu hành huyền hoàng bất diện thể tu hành mặc dù muốn so tham l a n thất thương quyền khó rất nhiều nhưng này muốn nhìn là ai đến tu luyện lấy trần mặc thực lực bây giờ tu hành đệ nhất trọng tự nhiên không có bất luận cái gì đ ộ khó đương nhiên hắn n ụ c thân đã trải qua nhiều phiên r è n luyện huyết khí cường đại trần đầy đạt tới một cái cực kỳ khủng bố trình độ cho dù là huyền hoàng bất diệt thể bản này cực kỳ cao thâm công pháp đệ nhất trọng có thể vì hắn mang tới tăng lên hẳn là cũng mười phần có hạn bất quá chỗ tốt là chuyển tu cái này môn công pháp nhất là đệ nhất trọng chính mình hắn là lãng phí không được bao nhiêu thời gian. trần m ặ c đánh giá ứng chỉ cần một đêm thời gian chính mình liền có thể tu thành huyền hoàng bất diệt thể đệ nhất trọng trực tiếp tiến vào đệ nhị trọng thuế phàm trị cảnh thể nội khí huyết lưu chuyển từng cái khí huyết đoàn đang không ngừng ngư Mỗi một cái khí h u y ế dù là hắn nhục thân đã bị tu hành đến cực điểm là cường han trình độ cái này chín lần thuế biên vẫn có thể vì hắn mang đến khí lực tăng trưởng đủ để thấy cái này môn công pháp bất p h à n g chín lần thuế biến kết thúc chân m ặ c thể nội chín cái khí huyết đoàn cô động làm một thể ở huyền khiếu bên trong đến tận đây cái này huyền hoàng bất diệt thể liền coi như đột phá đệ nhị trọng cảnh giới c h ư n một trăm hai mươi lăm thiên địa h ư n g lô chân m ặ c thể nội khí huyết tựa như h ư n g lô ở huyền khiếu bên trong không ngừng đem ngoại giới thiên địa chi lực lôi kéo nhập thể thuế p h à m cảnh giới tu hành cần đại lượng huyết khí nếu như chỉ dựa vào dược tài đ ồ ăn kia cần có số lượng đem đ ạ t tới một cái phi thường khủng bố tình trạng cho dù là dựa vào luyện hóa huyết nguyên thạch đến thu hoạch được tăng lên đó cũng là một cái phi thường to lớn số lượng Mà kiệm là là thành nhất thuận tiện lại kiệm chi phí phương pháp giải quyết, không thể nghi ngờ là luyện thiên địa chi lực nhập thân dụng. chi phí pháp thể chi thể, hóa tiết quyết, tự lại lực giải địa sử、dụng. bởi vậy tại cảnh giới này võ giả nhất định phải đem lúc trước ngưng luyện tốt chín cái huyết khí đoàn hội tụ ở huyền thiếu ở trong đó tạo dựng ra một tôn thiên địa h ư n g lô thiên địa h ư n g lô có thể mượn trợ huyền khiếu từ thiên địa hấp thu thiên địa chi lực đem nó trực tiếp chuyển hóa làm tự thân khí huyết tăng tiến tự thân tu hành bản này không phải một kiện chuyện dễ nhưng trần mặc bản thân nhục thân đủ cường hành thêm nữa sớm đã mở ra huyền thiếu cô động thiên địa h ư n g lô với hắn mà nói cũng không khó thiên địa hồng lông ngưng tụ thành thiên địa chi lực bị hắn dẫn đặt vào thể hóa thành huyết k h í tăng tiến tự thân cơ hồ là trong n g á y mắt chân mặc liền cảm nhận được tự thân khí lực tăng lên lục thân tại tiên địa chỉ lực tác dụng dưới sinh ra một vòng mười thể biến vô số ánh sáng sen lẫn hội tụ tự thân phản phất ở vào một mảnh hà huy bên trong trong c h ư ớ c mắt chân mặc khí lực lại bắt đầu từng bước một tiếp tục kéo lên từ một vạn chín ngàn cân có thừa thẳng tới hai vạn ba ngàn cân đại quan h á n tu vi cũng không có đột phá chỉ là truyền tu một môn công pháp mới mà thôi liền có thể đạt được như thế tăng lên có thể thấy được huyền hoàng bất diệt thể không hổ là đứng đầu nhất công pháp k ô n g hiệu quả xác thực muốn so chính mình lúc trước chỗ tu luyện công pháp mạnh quá nhiều như vậy dù là không tận lực tu hành thiên địa hồng lô vẫn là lại không ngừng từ ngoại giới hấp thu thiên địa chỉ lực theo thời gian chuyển điện rời võ giả sớm tối có thể đạt tới cảnh giới này viên mãn đương nhiên khắc khổ tu hành hoặc luyện hóa huyết nguyên thạch có thể để cho cảnh giới này càng nhanh tu thành chân mắc cảm thụ được thiên địa hồng lô bên trong không ngừng luyện hóa thiên địa chỉ lực hóa thành tự thân huyết khí nếu như chỉ dựa vào loại phương thức này đến chậm rãi thu hoạch được tăng lên kia muốn đột phá cảnh giới kế tiếp c h ỉ ít cần mấy năm thời gian đây là xây dựng ở hắn lục thân căn cơ đầy đủ c ư ờ n g đại tuyệt sẽ không gặp được bình cảnh tình h ô n dưới bất quá nếu là tự thân chủ động tu hành như vậy ngược lại là hẳn là có thể tại trong vòng hai năm hoàn thành cảnh giới này tu hành cái này đã được x ư n g tụng là tốc độ cực nhanh đ ặ t ở khắc võ giả trên thân là tuyệt không có khả năng làm được sự tỉnh thiên địa hồng lô chuyển hóa huyết khí lấy cực nhanh tốc độ dung nhập tự thân trần mặc lại có đem nó mặt khác vận dụng phương pháp hắn cũng không đem những n à y huyết khí không ngừng chuyển hóa làm tự thân lực lượng mà là đưa vào thuế phạm c h â u bên trong mặc dù làm như thế ngày bình thường tự thân huyết khí lực lượng không co tăng lên nhưng lại có thể càng nhanh đến mức đến thuế biến tiến một bước tăng cường nhục thân căn cơ mà nhục thân căn cơ đủ mạnh dù là ngày thường chính mình không tiến hành quá nhiều võ đạo tu đi huyền hoang bất diệt thể quyền công pháp này cũng có thể càng nhanh tăng lên đây là một kiện cực tốt sự t ì n h lại chính mình như chuyên tâm tu hành còn có thể tăng tốc hấp thu thiên địa chi lực tốc độ kể từ đó dù là không thường xuyên tiến vào t ậ n hải trải qua nguy hiểm chính mình cũng có thể thật to rút ngắn lần tiếp theo thuế biến cần thiết thời gian nay cũng được sưng t ụ n g là niềm vui ngoài ý m u ố n hắn là thật không nghĩ tới huyền hoang bất diệt thể lại còn có như thế công hiệu dẫn đạo tuyển hóa tới huyết khí chỉ lực chậm rãi tiến vào thuế phạm châu bên trong trần mặc tính toán tăng lên tốc độ dạng này có thể một mực bảo trì loại tốc độ này dù là chính mình tiếp xuống không đi thận hải bên trong thăm dò tiếp qua sáu bảy tháng tự thân cũng đủ để tiến hành xuống một lần thuế biến đây là chuyện tốt t i ế n vào thuế phạm cảnh giới không có gì ngoài ngưng tụ thiên địa hồng lô bên ngoài trần mặc còn đối với mình nhục thân nắm giữ càng thêm cẩn thận tỉ mỉ huyết khí lưu động vận chuyển tại thể nội lao nhanh quần quận hắn bây giờ có thể khống chế ngũ tạng lục phụ vận chuyển nhẹ nhót đối với khí lực thi triển phát huy cũng đã đạt tới cẩn thận tỉ mỉ chỉ tình trạng cái này so với nội khí gia thân nắm giữ lục thân chỉ lực muốn tiến thêm một bước nội khí nắm giữ trung quy chỉ là lưu v u biểu diện lực mà bây giờ hắn nắm giữ chính là tự thân huyết khí vận chuyển nói ngắn gọn đồng dạng một thức v õ kỹ từ hắn thi triển nắm giữ có thể buộc phát càng thêm y lực cường đại điều kiện tiên quyết là hắn lục thân có thể chịu đựng lấy cố lực lục này về phần mở ra ngũ rác dùng cái này thị sát thiên địa trần mặc tạm thời còn làm không được mới vào cảnh giới này hắn cũng chỉ là có thể sử đây vốn là lúc trước hắn đã nắm giữ năng lực hiện tại mặc dù mạnh hơn cũng không có trên bản chất tăng lên muốn hoàn toàn kích phát ngũ rác phải đợi đến cảnh giới này tu hành đến viên mãn mới có thể ngoài ra điểm trọng yếu nhất chính là tự thân có thể nắm giữ huyết khí lực lượng trần mặc tâm niệm vừa động một đoàn màu đỏ thâm giống như hồng ngọc con ngươi huyết khí tại hắn trong tay hiện lên thuế phạm c h i cảnh võ giả có thể vận dụng huyết khí chi lực mặc dù không so được nội khí nhưng cũng so chỉ có thể vận dụng nhục thân chi lực muốn tốt rất nhiều bất quá trần mặc nội ngoại kiêm tu điểm ấy đối với hắn ngược lại chỉ là d ạ h o a trên tấm thật dài phun ra một ngụm trọc khí kết thúc lần này tu hành trần mặc đi ra ngoài phòng ngoại giới chính vào lúc xế chiều triệu du đang đứng tại dưới ánh mặt trời ấm áp tu luyện bây giờ bốn tháng x u â t lúc thời tiết ánh nắng đều là khó có tốt thời điểm người xuất quan triệu du gặp hắn t ừ trong phòng đi ra bận điệu dừng lại tu luyện cười nên đón tiếp lấy ta cho ngươi lưu lại chút cơm trưa m ặ t khác nghĩa phụ hắn lao nhân ra lúc trước phái người đưa tới lời nhắn nói ngươi ngoảnh lại như xuất quan ban đêm liền đi chỗ của hắn uống rượu nếu là đến lúc đêm khuya còn không có xuất quan liền để ta trước tiên đem ngươi kêu đi ra đừng lầm ngày mai đại triều hội triệu du ấm giọng mở miệng nói đại triều hội tại kinh bách quan đều muốn th lại lần này chiều hội bên trên đối trần mạc khẳng định còn có khác phong thưởng cho nên dù là đánh gây hắn bế quan hắn cũng phải đi tham gia được ta quan phục tắm sạch sẽ a trần mạc gật đầu hỏi thăm vào chiều sẽ tự nhiên không thể giống bình thường tùy tiện mặc quần áo đều xóm giặt cho ngươi chỉ toàn xếp xong chờ ngoảnh lại ta cho ngươi tìm ra để ngươi ngày mai tốt cầm xuyên triệu du lộ ra nét mặt tươi cười lại phân phó trong viện nha hoàn đem trong n ồ i ăn uống đưa vào nhà ăn trần mạc đơn giản ăn xong đỡ cơm dao dưa không tiếp tục tiếp tục bế quan tu luyện nội khí mà là lấy ra k i n h công pháp môn nghiên cứu bắt đầu nay cũng không khó dù sao hắn trước đây xem trọng chính là bản này khinh công tu luyện rất đơn giản bất quá một cái buổi chiều thời gian từ thông mạch cảnh giới để khí thả người lại đến hậu tiên cảnh giới trở về lướt đi hắn đều đã nắm giữ cơ bản muốn tiên thêm một bước vậy liền c ầ n lâu ngày khổ luyện một đường tu hành đến t r ạ n g vào tối chân mặc tính toán thời gian từ không trung chậm rãi rơi xuống chỉ có ngũ phẩm trở lên quan viên nơi tay cầm thông hành lệnh bài tình hữu giới mới có thể trong thành tùy ý thi triển khinh công bay lượn nếu không có thông hành lệnh bài mang theo liền chỉ biết dẫn tới bố trí tại trên tường thành trận pháp trấn áp trở lại chính mình nghĩa phụ dinh thự chân mặc nện bước nhanh chân hướng chủ viện đi đến. ngũ ca trên đường trông thấy mạc h ổ thân ảnh trần mặc cười lớn chào hỏi t h ầ n s á c hắn rất là phức tạp ngây ngốc nhìn xem trần mặc không khỏi kinh ngạc đều có chi từ lúc gặp trần mặc vào cung hắn liền đối với cái này hơi nghi hoặc một chút các loại tôn thủ nhân trở lại quân doanh về sau hắn liền bận bịu đi hỏi tình huống nghĩ biết rõ thiên tử tại sao lại đột nhiên triệu k i ế n trần mặc sau đó hắn liền biết rõ chính mình cái này thập tam đệ bây giờ đã là hậu thiên tu vi đồng thời đoạn thời gian t r ư ớ c còn cứu đại hoàng tử những chuyện này mang đến cho hắn rung động cùng xung kích quá lớn trên thực tế cho tới bây giờ hắn đều không thể hoàn toàn tiếp nhận trần mặc là hậu thiên cường hắn biết rõ trần mặc thực lực rất mạnh so với mình mạnh hơn rất nhiều còn không nghĩ tới trần mặc có thể mạnh như vậy hậu thiên cường giả kia lại như thế nào nhân vật chính mình nghĩa phụ cũng không thể với tới a thằng đến trần mặc cho hắn chào hỏi lúc hắn đều là trước s ừ n g sốt một cái mới phản ứng được theo thói quen lộ ra khuôn mặt tươi cười bất quá hắn đối trần mặc ngược lại không có gì hâm mộ ghen ghét đến một lần hai người là quá mệnh giao tình mặc dù hắn không rõ ràng trần mặc làm sao tu luyện bây giờ lại có hậu thiên cảnh giới có thể không hề nghi ngờ hắn có hậu thiên cảnh giới đối với mình tới nói là chuyện tốt k h n g chỉ hắn còn lập xuống một cái công lớn Về sau nhưng hắn h rõ ràng lấy trần mặc thiên phú hoàn toàn không phải chính mình cố gắng là có thể đổi kịp cho nên hắn liền không nghĩ tới muốn đội theo hoặc là siêu việt trần mặc loại này hư vô mở mịt đồ vật bất quá hắn vẫn là chuẩn bị kỹ càng tốt thu hành tận lực tăng trưởng thực lực bản thân dạng này các loại trần mặc làm đến đại quan tốt có thể danh chính luôn thuận b ấ t chính mình một thanh không phải coi như trần mạc giúp mình có thể thực lực mình không đủ cưỡng ép ngồi lên quan lớn chi vị cũng khó có thể phục chúng ngươi nhanh đi chính sảnh nghĩa phụ hắn lao nhân ra ở nơi đó chờ ngươi ta còn có chút sự tỉnh chứ không cùng ngươi nhiều trò chuyện mạc hổ cười đáp lại một câu vội vàng cất bước ly khai đại quân còn chưa vào thành các loại vật tư đều cần nhân mã đi vận chuyển hắn hiện tại có thể nói là bận tối mày tối mặt nghĩa phụ trần mạc đi vào trong chính sảnh hướng chủ tọa trên tôn thủ nhân không người hành lễ nói hắn gặp trần mạc đến đây ngược lại là có chút cao hứng giút đỡ chào hỏi hắn ngồi xuống trần mạc cũng không cùng hắn k h á c h khí sau khi ngồi xuống liền thuận tay cầm lên chén trà rót cho mình chén nước ngươi ngày mai liền muốn tham dự đại triều hội hôm nay ta được căn dặn ngươi chút sự tình tôn thủ nhân ngữ khí rất là nghiêm túc đại triều hội lễ nghi r ư ờ m r i à phức tạp trần mạc không có tham dự qua lần thứ nhất đi nếu là náo loạn trò cười vậy cũng không đẹp mắt trần mạc lập tức ngồi nghiêm chỉnh cẩn thận nghe tôn thủ nhân giảng rất tỉ mỉ từ đại triều hội thời gian đến cụ thể quá trình không rõ chi tiết đều nói một lần nói một hắp toàn bộ hắn lúc này mới bung lên một bên chén trà liên tiếp uống mấy miệm ngoài ra còn có một việc vậy hạ ngày mai phong thường ngươi chắc chắn sẽ ban thưởng ngươi tức vị cùng rất nhiều tu hành sử dụng trị vật nhưng đại khái s u ấ t sẽ không thăng ngươi quan hắn chìm hút một hơi lại mở miệng nói trần mặc không có gấp nói chuyện hắn biết rõ nghĩa phụ khẳng định có đoạn dưới bậy hạ hẳn là sẽ ban thưởng ngươi một cái cử nhân xuất thân tiếp qua hơn nửa tháng đến tháng năm năm nay mùng tám chính là triều đình thi hội tuyển chọn võ tiến sĩ thời điểm ngươi đến thời điểm có cử nhân công danh mang theo có thể trực tiếp đi thi cái này võ tiến sĩ lấy ngươi thực lực này nếu là không có cẩm tới trạng nguyên người khác mới sẽ nói dê hải ẩn lận chờ ngươi cẩm tới trạng nguyên công danh b ậ hạ lại chính thức bắt đầu dùng ngươi có cái này võ trạng nguyên tên tuổi mang theo ngươi về sau hoạn lộ cũng khẳng định là bình bộ thanh vân tôn thủ nhân mặt lộ vẻ ý cười vớt vớt dâu mép của mình trần mạc lập xuống đại công triều đình thăng hắn quan chức tự nhiên hẳn là dù là hắn không có công danh mang theo cũng có thể trực tiếp ban thưởng cái tiến sĩ công danh có thể trực tiếp ban thưởng trừ khi trái với tổ chế không phải nhiều nhất ban thưởng đồng tiến sĩ công danh mà chính trần mạc đi thi liền khác biệt lấy thực lực của hắn thi không đến võ trạng nguyên mới có người hoài nghi khoa cử gian lận bởi vì hắn thực lực thực sự quá mạnh sẽ thi đậu không có khả năng có người là đối thủ của hắn mà chỉ cần trần mặc cầm xuống võ trạng nguyên công danh triều đình lại ban t h ư ở n g quan danh chính ngôn thuận không nói hắn về sau lên chức cũng sẽ tỉnh t ỉ n h rất nhiều hậu thiên võ giả ban t h ư ở n g quan chức thấp nhất thấp nhất cũng phải là ngũ phẩm cất bước nhưng cầm hạ quan ngũ phẩm vị về sau lại nghĩ lên chức liền phải lập xuống công lao không dễ dàng như vậy tăng lên mà nếu có võ trạng nguyên công danh lên chức tương đối liền dễ dàng quá nhiều trần mặc có thực lực như vậy thêm nữa thiên phú vô cùng tốt bệ hạ đối với hắn cực kỳ coi trọng chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra chỉ cần hắn cố tình ở đây t i ê nhị phẩm quan chức chính là chuyện sớm hay mượn hài nhi minh mạch trần mặc nhẹ nhàng gật đầu nói hắn minh bạch tôn thủ nhân cùng mình nói tình huống đại khái s u ấ t sẽ trở thành hiện thực bệ hạ rất có thể đã cùng hắn thông qua gió không phải hắn cũng sẽ không hiện tại đem việc này nói với mình chỉ bất quá có thể là bệ hạ nói tương đối m ị n mờ cho nên nghĩa phụ hắn lao nhân ra cũng không dám đem lời nói chết trong lòng ngươi rõ ràng những sự tình này là được đi chúng ta hai người hảo hào uống vài chén đi tôn thủ nhân cười đứng dậy trần mặc theo sát sau lưng hắn mặc hổ cùng lâm đại bảo mấy người cũng từ các nơi chạy đến cùng nhau đến ẩm đám người uống tên đính say mèm thẳng đến đêm khuya mới tắm đi sáng sớm hôm sau chân mặc sớm r ờ i dường thay đổi một thân q u a n phục chuẩn bị đi ra ngoài tham gia triều hội